717 chương 709, cuộc điện thoại, Dương Vĩ trên mặt lộ ra đáng sợ nụ cười, cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn Dương Vĩ hội chứa khỏi cái người điên kia, điên rồ tiếp tục giả vở điên, vốn không tại Dương Vĩ trong dữ liệu, điên rồ cũng có nam nhân thôn bị tiểu thư nghĩ, cho nên ở trong thôn một mực giả điên, liền nghĩ đi nhìn lén nhà nào quả phụ cùng đại cô nương tắm rửa, không nghĩ tới lần này còn phải lên công dụng, cái này có thể ứng nuôi binh ngày ngày, dùng trong chốc lát. 26NRBFR, lần trước, tiểu Hắc muội đến tìm Dương Vĩ thời điểm, đề cập tới một nữ nhân, lúc đó, Dương Vĩ kỳ thực có một chút như vậy nghi hoài nghi, nhưng mà không, có căn cứ vào Bây giờ nghe Nưu Điên Dỗ hồi báo tin tức, đã khẳng định lần trước tới chính là Trang Nghị nữ nhân này. Nữ nhân này không đơn giản, Dương Vĩ đã biết, nhưng hắn không nghĩ tới là Trang Nghị đem Tiễn Tử Phong từ bên trong cứu gia, có thể thấy được người nữ nhân này lòng dạ bao sâu đáng sợ bao nhiêu, còn sai sử Dương Vĩ đi tìm Vương tiểu ba, nếu là Dương Vĩ không có Nưu Điên Dỗ cái này tuyên nhân, e rằng thật đúng là lấy Liêu Trang Nghị đạo nhi. Thế nhưng là, Dương Vĩ không nghĩ ra Trang Nghị làm lạ như vậy vì cái gì, nếu là chịu Liêu Triệu đỉnh chỉ điểm, Dương Vĩ còn có thể lý giải. Nhưng cũng không phải chuyện như vậy, từ lần trước Trang Nghị dẫn Đạo Dương Vĩ đi Vương tiểu bà chỗ cũng có thể thấy được, Trang Nghị tựa hồ chính là muốn kiếm chuyện mình và Triệu Đình Nhân, Trang Nghị đến cùng ở nơi này chẳng cạnh tranh bên trong đóng vai dạng nhân vật gì, càng ngày càng là một cái mê. Dương Vĩ bất ưa thích một người nghĩ chuyện, một người kế đoạn, hai người kế giải, biết được chuyện này về sau, Dương Vĩ rước phát đem cũu ra tuấn cùng Hà Phong bọn hắn đều gom lại một cái lên, rất lâu không gặp mặt, cơ nhiên vẫn là bộ kia giống nhân yêu hình dáng, bị thanh mị khí phải không giống như là cái nam nhân. Nói đi, Dương Vĩ, lần này đem chúng ta mấy cái tìm đến, là vì chuyện gì? Cho ta suy nghĩ một chút. Cắt, suy nghĩ gì liền nói ra tốt, ngươi dạng này không phải lãng phí ba người chúng ta thời gian sao? Thử nhân yêu, liền lãng phí ngươi một chút làm mĩ màng thời gian, ngươi sẽ chết a. Dương Vĩ trợn trắng mắt nhi cợ trách một lần cơ nhiên một câu phía sau, cơ nhiên mặt đỏ dần, đang muốn phản bác, lại bị Hà Phong cười ngăn lại. Tốt, Dương Vĩ tất nhiên tìm chúng ta tới, nhất định là có chuyện gì, ngươi nghe hắn nói xong lại nói. Thử, tốt ta. Cơ nhiên cùng Hà Phong cảm tình rõ ràng tốt một chút, ít nhất hắn sẽ không cùng Hà Phong tranh cãi mạnh miệng, kiểu ra tuần đi, so với ba người bọn hắn muốn trầm ổn nhiều, cho nên Dương Vĩ bất nói. Hắn cũng không gấp, bốn người cứ như vậy hao tổn, đại khái qua nửa giờ, Dương Vĩ mới mở khang. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cảm thấy Triệu Đình người này thông minh hay không? Nếu là hắn không thông minh, ta muốn người trên thế giới này cơ bản đều là kẻ ngu. Đây là kiều gia tuấn đối với Triệu Đình cách nhìn. Hà Phong nghe xong, gật đầu một cái, hắn là Triệu thị Dược Nghiệp con trai độc nhất, trừ bỏ hào quang này, hắn còn có một loạt vinh quang, những thứ này cũng không phải là đều đến từ Triệu thị, mà là chính hắn chỗ xông ra tới thành tựu, bất kể là đối ngoại cũng tốt, cùng chúng ta mấy lần giao thủ cũng tốt, nếu là hắn không tính người thông minh, vậy chúng ta thì càng lộ ra đần. Dĩ chỉ là thông minh, nhất định chính là âm hiểm. Cơ Nhiên bây giờ nâng lên Triệu Đình, vẫn là một bùng hỏa, vốn là hắn đối với Triệu Đình ấn tượng không tệ, nhưng cá nhân lợi ích chạm vào nhau phía dưới, cơ nhiên cũng không có tất yếu giải trí khí khí người khác, diệt uy phong của mình. Nhưng mà kẻ nham hiểm đến đâu, cũng có mình chỗ yếu. Cái gì chỗ yếu? Dương Vĩ tò mò nhìn Cơ Nhiên. Cơ Nhiên nghe xong, mỉm cười, hắn Triệu Đình liền giống với ở trên trời, nếu là lúc náo rất xuống đất, e rằng so với người bình thường còn không bằng, còn thẳng hơn. Dương Vĩ nghe xong một vòng, không nghe thấy mình muốn đáp án, thế là to gan giả thiết đạo. Các ngươi nói Lôi Triệu đỉnh thông minh như vậy một người, có thể hay không cũng có mắt mù thời điểm, tỉ như nhìn lầm một người, hay là sai tin một người. Chẳng phải đang trước mắt. Cơ nhân nhìn xem Dương Vĩ cười. Tại chỗ mấy người đều biết Triệu đỉnh đã từng muốn lôi kéo Dương Vĩ, mà Dương Vĩ bất tử, đây coi như là Triệu đỉnh một trò nét bước hỏng, cho nên mới có phía sau thẹn quá hóa giận. Dương Vĩ nghe xong thẳng lắc đầu, ta không phải là nói ta, ta là nói người đứng bên cạnh hắn. Bên cạnh. Ân. Hà Phong nghe xong, nhíu mày, Dương Vĩ, ngươi có cái gì biết đến, ngươi cứ việc nói thẳng. Chính là, để chúng ta đoán, cũng quá không có ý nghĩa. Cái kia Dương Vĩ Dạ cảm thấy ở đây để bọn hắn đoán là lãng phí thời gian, cho nên hắn đem trang nhị hành động đều nói cho Hà Phong mấy người bọn hắn, Hà Phong bọn hắn nghe xong, trên mặt biểu hiện ra bộ dáng khiếp sợ. Ngươi là nói trang nhị có thể không phải triệu đỉnh nhân. Nếu là trang nhị thực sự là đem Tiễn Tử Phong cứu ra người, vậy nàng vẫn rất có năng lực nhịn, đây không phải bình thường người có thể làm được, lớn mật đến đâu nghĩ, nếu là nàng cũng không có nhận được triệu đỉnh trợ giúp, mà chính mình cứu ra Tiễn Tử Phong, như vậy lai lịch của nàng thì có đợi điều tra sáng tỏ. Ta đã từng giúp Dương Vĩ điều tra nữ nhân này, không có tra được nàng tài liệu tương quan. Nói như vậy, nữ nhân này rất thần bí a. Không đúng, vừa rồi Dương Vĩ nói những cái kia, ta phân tích một chút, nàng nếu là thật nhường Tiễn Tử Phong trở lại bên cạnh ngươi, nhất định là có cái gì mục đích không thể cho người biết, đồng dạng muốn đả thương người, là người bên cạnh bị thương đau nhất, cũng dễ dàng nhất đả thủ. Chẳng lẽ, nàng là tượng tượng Triệu Đình một dạng, lợi dụng Tiễn Tử Phong lại đánh kích Dương Vĩ nhất lần, hoặc giả thuyết là hủy hoại thịnh bệnh viện. Có cái trùng này có thể. Dương Vĩ nghe Hà Phòng, đầu ra tuấn cùng cơ nhiên lao nhau, đau cả đầu. Bọn hắn đều từng câu ứng liệu Dương Vĩ nội tâm là tới, có thể người bình thường đều cảm thấy Trang Nghị sẽ muốn đối với mình làm cái gì, thế nhưng là cũng không biết Trang Nghị rốt cuộc là ai. 718. Chương 710, bốn cái nhân nhất lập thảo luận phía sau, Dương Vĩ để bọn hắn ba cái ra vẽ cái gì cũng không biết, bởi vì Dương Vĩ làm một cái mạo hiểm quyết định, đem tiến tử phong lại mang về, chỉ có dạng này mới có thể dẫn xà xuất động, thăm dò rõ ràng trang nghị mục đích thực sự là cái gì. 26NRBF, làm Tô Tỉnh chết nghe được Dương Vĩ quyết định phía sau, lần nữa biểu thị ra hoài nghi. "Uy, ngươi đi rồi? Hắn không phải đã về núi bên trong đi sao? Ngươi lại đem nhân gia tiếp ra làm cái gì?" Rất đơn giản a, ta cảm thấy hắn là một nhân tài. Dương Vĩ bây giờ còn không thể đối với Tô Tỉnh chết lộ ra mục đích thực sự, chỉ có người biết thiếu mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Dương Vĩ là muốn cho Tiễn Tử Phong trở về, nhường Tiễn Tử Phong cho làm mình lần nữa nhận được Dương Vĩ tín nhiệm. Đương nhiên, phải có hoài nghi âm thanh, lúc này mới chân thực. Tô Tỉnh chết thẳng lắc đầu, ngươi nếu là muốn giữ lại hắn, lúc đó ngươi sẽ không nên nhường hắn đi, bây giờ lại đi đem hắn tìm trở về, tính là chuyện gì nhi? Tỉnh chết, hy vọng ngươi có thể lý giải, đây hết thẻ cũng là vì bệnh viện cân nhắc, bệnh viện có càng nhiều lực bác sĩ, mới có phát triển tốt hơn, không phải sao? Nói thì nói thế, ngươi nhường lý viện trưởng nghĩ như thế nào? Cho nên nói Ta muốn cho ngươi đi cùng Lý viện trưởng câu thông câu thông. Ta? Tại sao là ta? Bởi vì ta không rảnh đi, đương nhiên là ngươi người sư đệ này thầy ta đi tới." Dương Vĩ cười trả lời. Tô Tỉnh Chích giá khẩu không trả lời được, mỗi khi Dương Vĩ muốn Tô Tỉnh Chích làm chuyện gì thời điểm, Dương Vĩ liền sẽ chuyện ra lý do này, trước đó Tô Tỉnh Chích rắc đắc tự mình là Dương Vũ thành đỗ đệ, không biết có bao nhiêu tự hào, nhưng nhận biết Dương Vĩ về sau, hắn rắc đắc tự mình có thể là xuôi xẹo sau đó biết. Ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng Dương Vĩ quyết định chuyện, Tô Tỉnh Chích cũng không có biện pháp đi sửa đổi, chỉ có trừ bệnh phòng nhìn lữ hải đường thời điểm, lấy thân phận bằng hữu nho nhỏ phàn nàn khế đạo, các ngươi nói, ở dưới tay hắn làm việc, có phải hay không rất khó chịu. Tô Tỉnh chết bộ dáng mặt mày uột rụt, dẫn tới Kỳ Thiên Vũ cười to không chỉ, ha ha ha, ngươi à, ngươi cũng biết chế, ta trước đó liền biết, dương vĩ người này a, không phải ta nói, thật tơ mờ giờ quy mao, không giống cái đàn ông, giống bệnh tâm thần, cả ngày vui buồn thất thường, nếu không phải là nhận biết, ta thực sẽ cho là hắn là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Nói vừa xong, Kỳ Thiên Vũ liền thấy Lưu Hải Đường Bạch Nhãn, tiểu lưu ở một bên cười đáp không được. Ta nói Thiên Vũ, ngươi ngày trước Hải Đường nói dương vĩ nói xấu, ngươi đây mới là có bệnh tổ chứng. Kỷ Thiên Vũ biết mình lại đã làm sai chuyện, thấp giọng bất mãn lẩm bẩm, "Ai, cũng không biết ai là người láo công, trưởng về Dương vị giá coi như xong, như thế nào nhiều lần đều đối ta tiến hành trấn ép. Vậy ta còn mang con của ngươi đâu, ngươi tại sao không nói? Đừng tưởng rằng chính ngươi rất bị khuất, ta còn hủy khuất nữa, cái này không có thể đi, vậy không, có thể đi, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Nếu không phải vì cho ngươi sinh con, ta cần thiết hay không? Như thế nào, ta mang thai, nâng cao cái bụng lớn, ngươi liền nhất định phải ở trước mặt ta nói bạn ta không phải, để cho ta trong lòng không phải mảy may Ngươi là muốn hại tử cũng đi theo chịu ảnh hưởng, trưởng thành tính khí trở nên rất xấu. Lưu Hải Đường bởi vì mang thai ngôn nhân, tính khí lạ lớn thêm không ít, nhưng nàng cũng chỉ là ngoài miệng từng dặn, bằng không, nàng mới sẽ không gả cho Kỷ Thiên Vũ, còn cùng Kỷ Thiên Vũ sinh con đâu. Điểm này, người điệu cầu đều biết, cho nên tiểu Lưu căn bản không cần đi quên, thừa dịp cái kia vợ chồng trẻ cãi vã thời điểm, tiểu Lưu ngồi xuống Tô Tình chết bên cạnh. Tô Thời Thước, cái kia tiến tử phong thật sự rất khó làm. Cũng là bằng hữu, đừng có khách khí như vậy, ngươi theo ta tỉnh chết liền tốt. Ta, tỉnh chết, cái kia tiến tử phong ta nghe Dương Vĩ nói thật đáng hoàng một người. Về sau xảy ra những sự tình này phía sau, Dương Vĩ cũng không chắc hẳn, theo lý thuyết, hắn hẳn là mang ơn, tại sao lại chạy trở về? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, có thể về sau Dương Vĩ đồng ý, ta cũng không nói cái gì, ai biết bây giờ Dương Vĩ lại muốn đem hắn tìm trở về. Nói như vậy, hắn là một cái vô cùng nhân tại ưu tú. Tố. Vẫn tốt chứ. Tô Tỉnh chết mặc dù không đầy tiến tử phòng, nhưng luận sự, tiến tử phòng tại bình thường khu người mắc bệnh trong lòng có vô cùng trọng yếu vị trí, hắn y thuật tại cái khác bệnh viện bác sĩ phía trên, cái này cũng là vì cái gì Tô Tỉnh chết không phản đối rốt cuộc nguyên nhân. Chỉ là ta rất lo lắng, ta sợ Dương Vĩ hội nuôi hổ gây họa. Cái kia tiến tử phong nhân phẩm thật sự kém đến như thế? Không phải kém, chỉ có thể nói là chịu không được dụ hoặc, ngươi cũng biết, thành phố lớn cùng trên núi khác biệt, tiến tử phong trước đó mới đến bệnh viện thời điểm, nói thật, ta đối với hắn người này cũng thật có hảo cảm, hắn chăm chỉ, cố gắng, hiếu học, thiện tâm, cho nên về sau hắn phản bội bệnh viện chúng này, để chúng ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng, đây là giải thích người à, đừng nói tự có nhiều thành cao, chỉ là dụ hoặc không đúng chỗ. Tiểu Lương nghe xong, ở trong lòng thay Dương Vĩ lau vệt mồ hôi, trước đó tại dược phúc bệnh viện học học với nhau, thời gian phản phất tại ở đây lại một lần nữa ở diễn ra. Bất đồng chính là Dương Vĩ là đứng ở cao vị, chờ lấy bị người đấu xuống, xem như bằng hữu, Tiểu Lưu vẫn là có chút không yên lòng. Tình Thiết, Dương Vĩ chuyện, liền muốn làm phiền ngươi nhìn nhiều gặp, hắn người này a, chính là quá tốt, quá bất cần. Tiên tâm đi, ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, ai bảo ta là sư đệ của hắn đâu. Tô Tình Thiết cười vỗ vỗ Tiểu Lưu bà vai, ngồi một hồi phía sau, rời đi phòng bệnh, phát tiết về phát tiết, Dương Vĩ nhường hắn việc làm, hắn sẽ không để ở một bên. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng về sau, hắn cũng không tỉ ý cái gì, trực tiếp đem Dương Vĩ ý tứ truyền tống cho Lý Duy. Không có người ngoài tại, Lý Duy tự nhiên cũng không lấy ra làm viện trưởng giá đỡ, chỉ là cùng Tô Tỉnh chết một hạng, khó tránh khỏi có bằng hữu lo lắng. Dương Vĩ đây là đang làm cái gì a? Nhân tại đi, lại cầm trở về. Hơn nữa người là tự mình đi, cũng không phải chúng ta đuổi đi, Tô Tiểu, hắn phải tôn trọng Tiễn Tử Phong ý nguyện nói như vậy, ngươi là muốn Tiễn Tử Phong trở về. Chúng ta nghĩ hay là không muốn, hữu dụng không? Lý Duy một cái hỏi lại, nhường Tô Tỉnh chết như mắc kẹt ở cổ họng. Lý Duy cuối cùng còn tính là cái người có văn hóa, cứ việc trong lòng cực độ bất mãn, nhưng trên ngôn ngữ còn tính là tương đối nhu hòa. Nhưng lời của hắn tại Tô Tỉnh Chiết nghe tới liền có một chút cảm giác khó chịu, cũng càng cả cảm thấy Dương Vĩ việc này làm thiếu thỏa đáng, đáng tiếc là bây giờ Dương Vĩ người đều đi, cho dù có cái gì bất mãn cũng chỉ có chờ Dương Vĩ trở về lại oán giận, nhưng vấn đề là, đợi đến Dương Vĩ trở về, cái kia phàn nàn thì có ích lợi gì đâu? Nghĩ tới những thứ này, Tô Tỉnh Chiết ngoại trừ nhìn xem Lý Duy cười khổ, nói không nên lời nữa câu sáu. Mặc dù ban đầu là không mục đích gì đến đạt ngọn núi nhỏ kia thôn, nhưng Dương Vĩ vẫn là nhớ kỹ con đường, cho nên lại một lần nữa tìm được tiến tử phong lão gia cũng không phải việc có gì. Nhưng khi hắn đến cái địa cơ hồ trong vài năm không có bất kỳ biến hóa nào tiểu sơn thôn thời điểm, Tiễn Tử Phong không thấy sáu. Ngày hôm trước còn tại trong thôn tá túc, Tiễn Tử Phong cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy, cái này nhượng Dương Vi trong lòng lần lần có cố dự cảm không tốt. Nưu Lại Trùng, ngươi xác định người nữ kia đã sớm rời đi thôn. Dương Vĩ nhìn xem trước mặt vẫn như cũ lôi thôi không chịu nổi Nưu Điên Dǒu, cau mày hỏi. Bị trong thôn kêu mấy chục năm Nưu Điên Dǒu Nưu Lại Trùng còn có chút không quen người khác trực tiếp kêu tên của hắn, gãi gãi đầu, tiếp đó ngây ngốc cười cười trả lời, đúng vậy, ta một mực đi theo nữ nhân kia ra thôn, tận mắt thấy nàng lên xe đi, 719 chương 711, nghe được cái này, Dương Vĩ thoáng thả chút tâm, xem ra Tiễn Tử Phong đột nhiên mất tích hẳn là cùng Trang Nghị không có quan hệ gì, chỉ là Tiễn Tử Phong tại sao đột nhiên không thấy đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Dương Vĩ lại hỏi, "Tiền kia bác sĩ đâu? Ngươi có biết hay không hắn ở đâu?" Nưu Đại Trung lắc đầu nói đến, "Không biết liệt, ta liền đi kéo pha phân trở về người khác đã không thấy tâm hơi, ta còn đến thôn chúng quanh tìm tìm, chính là không thấy tung ảnh của hắn." Tráng va mấy chục năm, có thể cùng người bình thường nói chuyện, Nưu Đại Trung lộ ra có chút hưng phấn, đặc biệt là đối mặt là chưa khỏi mình người. Nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt đều có chút phát sáng, giống như nhìn thấy xinh đẹp đại cô nương đồng dạng sáu. Đi, ngươi bận rộn đi thôi, ta đến trung quanh đi lượn quanh. Dương Vĩ thở dài, cái này Tiễn Tử Phong đi, muốn tìm lại được chỉ sợ cũng khó khăn, rõ ràng Tiễn Tử Phong không cũng có đáp ứng trang nhã điều kiện, cái này nhượng Dương Vĩ trong lòng ít nhiều vẫn có một ít vui mừng. Dương Vĩ không tiếp tục lý như đại chủng, mà là chính mình hướng về trong trí nhớ nhị cậu tự nhà phương hướng đi đến, chỉ là vừa đi hai bước, lại phát hiện có người đi theo phía sau mình nhân. "Con quọng, ta không phải là nói chính ta một người là được rồi, ngươi không cần đi theo ta." Nhìn lại Dương Vĩ phát hiện Nưu Đại Trùng cũng không hề rời đi, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. 26NBFR, tấn công, tà sáu. Nưu Đại Trùng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Có chuyện cứ nói a. Có phải hay không có gì cần giúp một tay? Dương Vĩ đem Nưu Đại Trùng toàn thân cao thấp đánh giá một phen, lúc này mới chú ý tới Nưu Đại Trùng toàn thân lôi thôi rất nhiều, liền quần áo trên người cũng không có một khối hà bẻ, xem chừng là trong thôn nhà ai thôn dân trong nhà xuyên nát quần áo bị hắn mặc được, lại thêm trên mặt bẩn thỉu, nhìn cũng có chút giống tên đàn mày, chỉ là tại dạng này trong sơn thôn Nơi nào có thể nuôi sống một tên ăn mày đâu. Cho nên Dương Vĩ theo bản năng cho rằng Nưu Đại Trùng là muốn điểm trên vật chất trợ giúp, mà không có ý tốt mở miệng. Hắc hắc, thần công. Chỗ này bên trong chỉ ta rảnh rỗi nhất, không có gì tốt vội vàng, ngươi vẫn là để cho ta đi theo ngươi đi, bao nhiêu ta đối với xung quanh nơi này hoàn cảnh so ngươi muốn quen thuộc một chút. Choáng váng mấy chục năm, bị chữa khỏi sau đó, Nưu Đại Trùng đầu óc tựa hồ muốn so người bình thường còn muốn linh quang một chút, thế mà lại lo lắng Dương Vĩ đối với hoàn cảnh xung quanh chưa quen thuộc. Dương Vĩ nhất xứng sợ, rõ ràng chính mình là hiểu lầm Nưu Đại Trùng ý tứ, nghĩ nghĩ tất nhiên chính mình dự định tìm thêm lần nữa tiến tự phong. Vậy thì dứt khoát nhường Nưu đại trùng đi theo tốt, lập tức liền cũng không có cự tuyệt nữa, chỉ là gật đầu một cái, vỗ vỗ Nưu đại trùng bả vai. Thế nhưng là ai biết, nguyên bản thật tốt Nưu đại trùng, bị Dương Vĩ cái vỗ này bả vai, thế mà con mắt lập tức hồng liêu khởi tới. Thế nào? Dương Vĩ bực bực, cái này thật tốt làm sao lại khóc đâu? Suy nghĩ chính mình vừa rồi ngoại trừ vỗ một cái Nưu đại trùng bả vai không còn cử động cắt đi, cái này nhượng Dương Vĩ vô cùng kỳ quái. Nếu là một cái tiểu cô nương tại Dương Vĩ trước mặt khóc, Dương Vĩ có thể lý giải, nhưng một cái đại lão gia ở trước mặt hắn khóc, này ngược lại là nhường hắn dở khóc dở cười, ô, ta, ta không biết bị xúc động cái nào dây thần kinh lưu đại trùng đứt nợ, nói không nên lời một câu đầy đủ tới, cái này nhượng dương vĩ cho là hắn có phải hay không bệnh cũ tái phát. Tần công, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta như thế hảo như đại trùng cuối cùng xem như hồi sức xong, nói ra một câu đầy đủ. Lần này Dương Vĩ càng thêm là giở khóc giở cười, hảo. Đây là một cái rất khó định nghĩa chứ a, Dương Vĩ chẳng qua là cảm thấy làm liễu tự mình chuyện nên làm, cũng không có cảm thấy đối với Như Đại Trùng có cái gì quá đáng hảo, nhiều nhất cũng chính là không đem Như Đại Trùng làm một tên ăn mày xem đi. Bọn hắn đều cười ta khở, cũng không chịu nói chuyện với ta. Liên trong nhà tiểu hải tử đều không cho bọn hắn theo ta chơi. Nưu đại trùng xem chừng chắc có ba mươi mấy, nhưng là nói ra như thế một fan có chút tính trẻ con mà nói. Dương Vĩ nghe xong cũng không có chê cười Nưu đại trùng, chỉ là có chút càng khái, vừa rồi Nưu đại trùng nói tới hảo, e rằng cũng không phải chỉ hảo, mà là chỉ tôn trọng a, một cái đồ đần, ở một cái như thế phong bế trong sơn thôn thì không cần vọng tưởng được cái gì tôn trọng, có lẽ nói ngay từ đầu còn sẽ có một chút thông cảm, nhưng theo thượt hải gian chơi qua, những cái kia thông cảm, e rằng càng nhiều biến thành cận, chế cợt, chế giễu thôi, cho nên vừa rồi chính mình chỉ là vô vô Nưu đại. Chúng bà vai Nưu Đại Trùng liền kích động khóc liêu khởi tới, e rằng tại Nưu Đại Trùng những năm này sinh mệnh bên trong cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy a đi, đại nam nhân đừng khóc khóc gáy gáy. Trước đó à, ta cũng giống như ngươi bị người khác xem thường, nhưng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không khổ sở, bởi vì ta tin tưởng sớm muộn có một ngày chắc là có thể để người khác tiếp nhận ta. Cho nên a, ngươi về sau à, cũng đừng đang dạ điên bán cho vãng, muốn người khác coi trọng chính mình, đầu tiên được bản thân coi trọng chính mình. Dương Vĩ nói một phen cũng không biết Nưu Đại Trùng có nghe hiểu hay không mà nói, dường như đang khích lệ Nưu Đại Trùng, lại càng giống là ở nhớ lại quá khứ của mình. 720 Chương 712, đi qua đã qua, càng quan trọng hơn vẫn là tương lai. Tại Nưu Con Cọp dẫn đầu dưới, Dương Vĩ lại tại thôn tìm một cái võng, vẫn không có nhìn thấy Tiễn Tử Phong bông dáng, ngược lại là không còn ngu như con cọp đưa tới không ít vây xem. Cũng may Dương Vĩ đã sớm nghĩ tới khả năng này phát sinh một màn, cho nên sớm dặn dò Nưu Con Cọp đừng nói là hắn đem hắn chứa khỏi, chỉ làm cho Nưu Con Cọp mượn cớ che giấu đi. Nhưng Dương Vĩ rõ ràng đánh giá thấp trong sơn thôn nhỏ người trí nhớ, mặc dù hắn đã khiêm tốn không được, nhưng vẫn là có mắt sắc thôn dân lập tức liền nhận ra hắn là hai năm trước cứu được đầu thôn quả phụ người kia, hơn nữa đối với khuyết thiếu giải trí dân quê tới nói, Giống Dương Vĩ dạng này, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều hiếm thấy xuất hiện một vị mà nói liền tự nhiên trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, từ đó cũng tăng thêm Dương Vĩ người này ở nơi này thôn lưu lại. Ấn tượng. Vạn Hành chính là Dương Vĩ coi như thông minh, gặp có người nhận ra mình liền lập tức chuồn đi, tại một đám vây xem các thôn dân còn chưa kịp phản ứng phía trước, chuồn luồn chi đại các. Tìm không thấy Tiễn Tử Phong, Dương Vĩ tự nhiên cũng không khả năng ở cái địa phương này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên thừa dịp trời còn chưa có tối, Dương Vĩ liền vội vàng tối hậu nhất xe tuyến rời đi nơi này sớm chỉ là không biết vì cái gì, lần này rõ ràng không có tìm được Tiễn Tử Phong, ngồi ở trên máy kéo rời đi thôn Dương Vĩ, nhìn xem càng lúc càng mơ hồ thôn ngược lại là nhẹ nhàng tựa ra, có lẽ trong lòng của hắn vẫn luôn không muốn cùng Tiễn Tử Phong đi đến như vậy hoàn cảnh, bây giờ Tiễn Tử Phong không thấy, ngược lại càng làm cho hắn nhẹ nhõm không biết. Đối với Bằng Hữu, Dương Vĩ nhất sâu là làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù chuyến này chạy đi tìm Tiễn Tử Phong là có chút mục đích của mình, nhưng hắn cũng có thể nói là không thẹn với lương tâm, tất nhiên nên làm cũng đã làm, kết quả cũng không coi xong đẩy, nhưng Dương Vĩ vẫn là ôm một khóa nhẹ nhõm tâm về tới Hồng Thị 6. Dương Vĩ trở về Đô tỉnh chức cùng Lý Duy tự nhiên là trước tiên liền muốn tới vấn tình huống hộ, cho nên Dương Vĩ chân chức mới vừa vào đến văn phòng, hai người bọn họ chân sau cùng đi vào. 26 giờ BFĐ, dựa vào, hai người các ngỡ như thế nào tin tức nhanh như vậy. Ta đây cái mông đều không có kể đến ghế đâu." Dương Vĩ lẩm bẩm nói đến, đêm qua điên mấy giờ máy kéo mới chạy về trong thành, tiếp đó lại đi máy bay đuổi trở về, một thân xương cốt đều sắc bị cái kia đường núi gặp gành điên tan thành từng mảnh, nguyên bản còn muốn đến bệnh viện hoàng nhất hạ tiếp đó đi về nghỉ một chút, sớm biết mà nói, chỉ sợ hắn liền trực tiếp về nhà. "Hắc hắc, đây không phải quan tâm ngươi sao?" Sư Minh Như thế nào? Tô Tỉnh chết ngoài cười, nhưng trong không cười nhìn xem Dương Vĩ, lúc tới hắn cùng Lý Duy thương lượng một chút, cảm thấy nói cái gì đều phải thuyết phục Dương Vĩ, không nên làm quả bom hẹn giờ đặt ở bệnh viện. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem Tô Tỉnh chết bộ dáng, Dương Vĩ cảm thấy thâm hỏng, lệnh không khỏi dùng mình một cái không có gì a, cái này không quan tâm bệnh viện tương lai sao? Lý Duy cũng học Tô Tỉnh chết bộ dáng, giống cương thi một dạng trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có, nào có nửa chút quan tâm thần thái. Đi, các ngươi cũng không cần như vậy. Chuyến này đi ta căn bản liền không có thấy tiễn tử phòng, cho nên các ngươi cũng không cần bày phố mặt thối cho ta xem. Dương Vĩ làm sao không rõ hai người bọn họ tâm tư, nguyên bản cũng không tệ tâm tình, nhìn xem hai tấm mặt cương thi, liền dận không chỗ phát tiết. Nhưng mà Dương Vĩ mà nói vừa nói xong, Lý Duy cùng Tô Tỉnh chết hai cái liền lập tức nhường hắn kiến thức cái gì gọi là mượn gió bẻ măng. Hai tấm mặt cương thi trong nháy mắt liền chất đầy chân thành nụ cười. "Sáu, sư huynh, chúng ta đây không phải quan hệ người sao?" Tô Tỉnh chết xoa nắn mặt mình, vừa rồi một hồi sụ mặt, có thể suýt chút nữa không đem bắp thịt trên mặt của hắn cho là thường, vì hiệu quả chân thực, hắn nhưng là cố ý hướng về phía tấm gương diễn luyện đã lâu. Tính toán Dương Vĩ nếu như nhất định muốn đem Tiễn Tử Phong cầm trở về, hắn liền vỗ bàn phản đối, "Này cũng tốt, luyện một ngày, một chút hiệu quả đều không đưa đến." "Hừ, các ngươi liền đặc ý a. Mặc kệ các ngươi." Dương Vĩ tự nhiên biết hai người bọn họ là vì bệnh viện suy nghĩ, đương nhiên hắn cũng không đem mình đi tìm Tiễn Tử Phong ý tứ chân chính nói cho bọn hắn hai, cho nên bị đối xử như thế, cũng không có sinh khí, chỉ là đem máy tính một quán, ném ngồi ở đối diện hai người liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. "Ai, Dương Vĩ, ngươi đi đâu a?" Lý Duy tại sau lưng khẽ lên, hắn cho là Dương Vĩ đây là tức giận hay là thế nào xấu. Về nhà ngủ. Dương Vĩ tức giận quay đầu trừng hai người bọn họ một mắt, tiếp đó mở ra cửa văn phòng, dùng sức một quán. Nghe bằng một tiếng tiếng đóng cửa, Tô Đình chết cùng Lý Duy liếc nhau một cái, tiếp đó đồng thời cười ha ha liếu khởi tới. Tiểu tử thối. Bên ngoài phòng làm việc, Dương Vĩ tựa ở trên tường nghe bên trong truyền tới tiếng cười là hận nghiến răng, trong lòng suy nghĩ dù sao cũng phải tìm cơ hội gì nhường hai người này thật tốt suất một chút làm trò cười cho thiên hạ. Ôm ý nghĩ này, Dương Vĩ ngồi vào liếu tự mấy tiểu bảo, hướng về biệt thự Phương Hướng mở ra 6. Đại Nhật Tiên, một ngày trưa dạ tắm, vẫn là nhượng Dương Vĩ cảm giác có chút không thoải mái, cho nên dừng xe xong, Dương Vĩ liền chạy vội hướng gian phòng chạy tới. Nguyên bản định nhanh chóng tắm hắn, vừa đi đến cửa, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói. Sững sốt một chút Dương Vĩ, ngưng thở đem luôn hai bám vào môn thượng, cẩn thận nghe bên trong truyền tới âm thanh. Cũng may Dương Vĩ trước đây xây biệt thự thời điểm liền nghĩ yên tĩnh một điểm, cho nên biệt thự trùng quanh xanh hóa làm rất không tệ, cũng là không cần lo lắng hắn dạng này tư thế quá dị sẽ bị đi ngang qua người nhìn thấy. Trong phòng, một nam một nữ tại trò chuyện với nhau, nữ tự nhiên là Trần Lan, nam nhưng là Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ ra người, ngồi ở Trần Lan nam tử đối diện, năm cái chen có chút thấy nãy nhìn trước mặt Trần Lan. Trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ xấu, "Tần Lăn tạ, ta thật sự là tuyệt lộ, nếu là có biện pháp, ta cũng sẽ không đi cầu ngươi." Nam tử xem ra có chút nhõng nhẽo, quần áo trong lĩnh tử thượng đều có thể nhìn đến một chút đen nước động, nhìn bộ dáng có chút thiên không có đổi qua. Mặc dù nam tử ngữ khí gần như cầu khẩn, nhưng Tần Lăn cũng không có làm ra cam kết gì, mà là suy tư một chút mới nói đến, "Chuyện này, ngươi vốn hẳn nên tìm Dương Vĩ nói rõ ràng, tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, Dương Vĩ nhất thẳng đang chờ ngươi hướng hắn thẳng thắn, cho nên, ngươi nên tìm người không phải ta, mà là Dương Vĩ." "Hú hô, coi như ta đáp ứng ngươi." người cũng vẫn là được Dương Vĩ một cửa hải kia nam tử nghe được Tần Lan trả lời, rõ ràng đáp án ra dự liệu của hắn, có lẽ hắn cho rằng nữ nhân cuối cùng mềm lòng một chút, hắn đã gộ lên lớn lao dụng khí về tới đây tìm được Tần Lan nói ra những cái kia chôn giấu dưới đáy lòng đã lâu lời nói, nguyên bản hắn cho là có thể đổi lấy một ít gì, nhưng tiếc là chính là Tần Lan so với hắn trong tưởng tượng tựa môn khó đối phó. Bành một tiếng, ngay tại nam tử đang định nói gì thời điểm, cửa bị đẩy ra. Người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ngoài cửa tia sáng chiếu vào cửa ra vào trên thân thể người kia chít xạ bắn vào trong phòng. 721. Chương 713, Dương Vĩ Dương Vĩ. Trong phòng hai người nhìn thấy đứng ở cửa nhân đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, cho nên nói ra Dương Vĩ hai chữ ngữ khí cũng hoàn toàn khác biệt. Đứng ở cửa Dương Vĩ trợn mắt, trực tiếp vọt vào trong phòng, một cái nắm chặt nam tử cổ áo sau đó mới nói đến, "Tiễn Tử Phong, ta vẫn cho là ngươi là một cái người tốt, tối thiểu nhất ngươi nên là một cái người đàn ông có trách nhiệm, thế nhưng là không nghĩ tới ta mắt bị mù, nhìn lầm rồi ngươi." Mặc dù không có nghe hoàn chỉnh Nhưng Dương Vĩ dùng đoán cũng biết Tiễn Tử Phong phía trước nói những gì, càng rõ ràng hơn hắn đến tìm Tần Lan mục đích, cho nên hắn có chút phẫn nộ, cho tới nay hắn đều làm Tiễn Tử Phong là bằng hữu, nhưng không nghĩ tới Tiễn Tử Phong thậm chí ngay cả đối mặt hắn dung khí cũng không có, ngược lại chạy đến tìm Tần Lan, chẳng trách mình sẽ một chuyến tay không, nguyên lai like Tiễn Tử Phong người đã sớm đã trở về. 26 giờ bở sợ, bị Dương Vĩ níu lấy cổ áo, Tiễn Tử Phong sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vốn định trước tiên cùng Tần Lan nói rõ ràng tình huống, tiếp đó hy vọng Tần Lan có thể cùng Dương Vĩ nói vài lời tốt, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới sẽ cùng Dương Vĩ chạm mặt. "Dương Vĩ, ta, ta" Tiễn Tử Phong rầu rĩ một ít lời, nhưng là không có dũng khí nói ra miệng ngươi cái gì ngươi. Ngươi có thể cùng với nàng dạng, liền không có dũng khí ở ngay trước mặt ta dạng. Dương Vĩ rất rõ ràng nhất định phải tiễn Tử Phong đi đối diện với mấy cái này sự tình, hơn nữa tiễn Tử Phong tất nhiên trở về tìm Trần Lan, cái kia cũng chứng minh hắn vẫn có nghi vấn hồi lòng sáu. Ai? Tiễn Tử Phong tối đầu, Dương Vĩ hận hận buông lòng ra tiễn Tử Phong cổ áo của, thở phì phò trên ghế salon ngồi xuống. Tiễn Tử Phong cứ như vậy đứng, những cái kia nguyên bản vừa nói ra có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề, lại giống như là ngãnh ở trong cổ họng đồng dạng, một chữ cũng nói không ra. Dương Vĩ bây giờ trở về tối, những chuyện này ngươi vẫn là nói cho hắn biết a. Tần Lan nhìn Tiễn Tử Phong một mắt, lắc đầu, mặc dù nàng cũng Tiễn Tử Phong không quen, nhưng là bao nhiêu thấy rõ ràng Tiễn Tử Phong tính cách của người này, cho nên cũng không tốt nói thêm cái gì, rất chủ động đứng dậy lên lầu, đem không gian nhường cho hai nam nhân. Tần Lan vừa đi, phòng khách bầu không khí gần như sắp muốn đóng băng liêu khởi tới. Dương Vĩ sự mặt ngồi ở trên ghế salon, đầu óc nhưng là đang nhanh chóng vận chuyện, hắn chính xác rất sinh Tiễn Tử Phong khí, chỉ là hắn để ý hơn chính là vì cái gì Tiễn Tử Phong lại đột nhiên chạy trở lại hơn nữa còn đến tìm Tần Lan. Cái này nhìn không hề giống là Tiễn Tử Phong sẽ làm sự tình, chính giữa này có phải hay không là có người nào tụ ý Tiễn Tử Phong làm đâu. Dương Vĩ, ta biết, ta vốn là không có tư cách đi cầu người tha thứ, nhưng ta thật sự là không có biện pháp, nữ nhân kia cầm anh nhi ảnh chụp pháp chế ta, ta không đáp ứng xấu. Tiễn Tử Phong cuối cùng cố lấy dục khí, bắt đầu nói ra liễu khởi tới. Từ ban sơ trang nhị tìm tới chính mình, lại đến đằng sau phát sinh những chuyện kia, Tiễn Tử Phong rõ ràng mười mươi tại Dương Vĩ trước mặt nói ra, Dương Vĩ thì an tĩnh nghe, phân biệt trong này thận thận dạ. Chính là như vậy, nàng hy vọng ta có thể tiếp phụ tại bên cạnh ngươi, tại thời điểm cần thiết cho nàng trợ giúp. Tiễn Tử Phong đem hết thảy tất cả nói ra, phản phất cả người đều bừng lòng không thiếu, nguyên bản có chút mặt tái nhợt, khôi phục một kia huyết sắc sáu. Kỳ thực có lúc chính là như vậy, làm một người gánh vác một việc đến nhanh thở không nổi thời điểm, thường thường tìm được một cái lắng nghe giả sẽ chậm lại áp lực, chớ đừng nói chi là Tiễn Tử Phong nói ra đối tượng một mực là trong lòng của hắn đầu cái kia phát triển an toàn núi. Những lời này rất khó nói ra miệng sao? Trong thời gian ngắn Dương Vĩ tự nhiên là không phân biệt được Tiễn Tử Phong nói lời tính chân thực, mặc dù hắn cũng rất muốn không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng dì vạ ngăn nhiều như vậy thua thiệt kinh nghiệm nói cho hắn biết, không nên tùy tiện đi tin tưởng một cái chuyện, tối thiểu nhất phải có một chút phòng bị. Ta, ta không biết làm như thế nào mở miệng, ta cho là ta không đáp ứng, nàng thì sẽ bỏ qua ta." Tiễn Tử Phong tối đầu, không nhìn thấy biểu tình trên mặt, nhưng âm thanh nhưng lại có một chút run rẩy. "Bỏ qua ngươi? Ngươi còn không rõ ràng lắm bọn họ là hạng người gì? Trước đây Triệu Đình muốn ngươi hại người thời điểm, hắn có từng nháy qua một chút mắt." Tiễn Tử Phong, "Ta vốn là cho là đi qua nhiều chuyện như vậy, ngươi sẽ tin tưởng những người kia căn bản vốn không như ngươi tưởng tượng bên trong như thế, tối thiểu nhất bọn hắn cùng ngươi không phải một loại người, không nghi tới, ngươi thật đúng là ngu có thể." Nhìn thấy thời khắc này Tiễn Tử Phong, Dương Vĩ liền phảng phất thấy được mình năm đó Mình năm đó chưa từng không phải cảm thấy thế giới này người cũng là tốt xấu. Mình năm đó bị Lưu Hiển đặt những cái kia nhân nhứt mà lại háng hại, nhưng mình sao lại không phải giống Tiễn Tử Phong cho rằng như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, xã hội này nhất định phải là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, dạng này ngươi mới có thể có một cái sống yên phận hoàn cảnh. Thế nhưng là, ta thật sự không biết mình nên làm cái gì. Nàng có bệnh nhi những hình kia, ta có thể làm sao bây giờ? Tiễn Tử Phong nắm lấy tóc của mình vô cùng thống khổ nói đến, làm sao bây giờ? Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi hồi nhỏ bị người đánh cũng không đánh trả sao?" Dương Vĩ tức giận phải không đánh một chỗ tới, chỉ là hắn nhưng là quên đi hắn sẽ trở thành hôm nay hắn, dọc theo con đường này không phải cũng có những người xấu kia bóng dáng sao? Ai? Tiễn Tử Phong ngoại trừ thở dài, không biết nên nói gì, nói chuyện rõ ràng sau đó, hắn ngoại trừ lo lắng huynh nhi, chính mình sẽ bị Dương Vĩ như thế nào, hắn ngược lại tuyệt không lo lắng. "Đi, đừng than thở. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ dựa vào những thứ này không dùng." Dương Vĩ vuốt vuốt lông mày, mặc dù Tiễn Tử Phong đem hết thảy đều nói rõ, Nhưng rõ ràng hắn vẫn cần cùng trang nhị nữ nhân kia giao tiếp, tối thiểu phải đem những cái tiếp bánh nhi ảnh chụp cầm trở về, đến nỗi Tiễn Tử Phong xử lý như thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra sáu. Tiễn Tử Phong không nghĩ tới sự tình cứ như vậy, càng thêm không nghĩ tới Dương Vĩ hội giúp mình đem bánh nhi những hình kia cầm về, trong lúc nhất thời càng thêm là biểu hiện biết vậy chẳng làm, nếu là trước đây đem cái gì đều cùng Dương Vĩ nói, có lẽ sẽ không đi đến hiện tại cái này tình cảnh a. Ai, người này a, mãi mãi cũng rất khó gương mặt mũi vần này. Nếu như trước đây Tiễn Tử Phong chịu gương mặt mũi đem khó khăn nói với ta rõ ràng lời nói, có thể liền sẽ không có bây giờ phiền toái nhiều như vậy. Dương Vĩ nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện cựu gia Tuấn lắc đầu thổn thức đến xấu. Đáng tiếc là, trên thế giới này cũng không có như quả, nếu có nếu như mà nói, vậy thế giới này có lẽ sẽ mỹ hảo rất nhiều. Cựu gia Tuấn muốn nói, nếu có nếu như mà nói, như vậy nếu như Bổng Nhược Vân sẽ không chết, rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này xấu. Ai, cũng là sự tình đều xảy ra, sẽ ở ở đây cảm khái cũng không có ý nghĩa. Dương Vĩ hưu chút bừng tỉnh nói đến, đồng dạng tại trên con đường nhân sinh hắn cũng đã gặp qua có nhiều vấn đề cùng ngăn trở, nhưng hắn chưa từng có buông tha, cho nên hắn cùng tiễn tự phong vận mệnh cũng hoàn toàn khác biệt. 722. Chương 714, nói trở lại, ngươi thật dự định giúp hắn hướng Trang Nhị đem ảnh chụp lấy trở về. Cửu gia Tuấn không thể phủ nhận nhún vai hỏi, đương nhiên, bằng không làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy bị ép điền. Nói cho cùng trước đây Tiễn Tử Phong sẽ đi bên trên một con đường như vậy, vẫn là vì Văn Nhi, cho nên coi như mình không so đo Tiễn Tử Phong trước đó việc làm, nhưng Văn Nhi sự tình không giải quyết, Tiễn Tử Phong người này cũng tương đương là phế đi, Dương Vĩ mặc dù không có lại nghĩ qua cái gì tiếc tài các loại sự tình, nhưng là không đành lòng nhìn xem Tiễn Tử Phong đi lên biệt lộ. Có thể Trang Nghị nữ nhân kia giữ dựa vào cái gì đem những hình kia trả lại cho ngươi? So với những thứ khác, Kiều Gia Tuấn càng thấy Dương Vĩ ý nghĩ này quá đơn thuần, Trang Nghị nữ nhân kia rất phức tạp, mặc dù nói bây giờ Tiễn Tử Phong nhìn như đã không có giá trị lợi dụng, nhưng cái này không đại biểu cho Trang Nghị liền sẽ ngoan ngoãn đem những hình kia giao ra. 26NRBFR, 23 bây giờ còn chương nghi kĩ, cái này không tìm ngươi thương lượng đây đi. Nói lên cái này, Dương Vĩ dã là có chút xoắn xuýt, tất nhiên đáp ứng Tiễn Tử Phong, như vậy thì nhất định phải đi làm, nhưng vấn đề là, lấy cái gì đi cùng Trang Nghị nữ nhân kia trao đổi đầu? Từ khi biết Trang Nghị đến bây giờ, Dương Vĩ nhất thẳng cũng không tin tưởng mục đích của nàng đến tuột cùng là cái gì, nhưng trong cõi u minh Dương Vĩ lại luôn cảm thấy cái này nữ nhân nhất thẳng đang nhắm vào mình, vô luận là Triệu Đình cũng tốt, vẫn là Tiễn Tử Phong sự tình cũng được, thậm chí ngay cả cựu gia lỗi chuyện bị chúng độc bên trên, Dương Vĩ đều tựa như người được một tia người nữ nhân này luôn vị, cho nên càng là giao tiếp đến nhiều, Dương Vĩ càng minh bạch người nữ nhân này uy. Hiểm 6. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trang Nghị nữ nhân này vì cái gì một mực muốn nhằm vào ngươi đâu? Cựu gia Tuấn cũng không hiểu điểm này, nếu như nói Trang Nghị là nghe lệnh của Triệu Đình mà nói, như vậy từ Triệu Đình thủ hạ đến xem Tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy, nhưng nếu như không phải nghe lệnh của triệu đình, như vậy trang nhị có lý do gì một mực nhằm vào Dương Vĩ đâu? Đây là một cái nhu cầu cấp bách chứng thực vấn đề. Ta làm sao biết, ngược lại ban đầu cũng là bởi vì triệu đình, nhưng bây giờ ta cũng không tin tưởng đến tuột cùng là vì cái gì. Dương Vĩ lắt đầu, hắn cùng trang nhị ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngoại trừ những cái kia không thể đối với những người khác nói rõ sự tình bên ngoài, tựa hồ thật không có lý do gì nhường một nữ nhân như vậy nhắm vào mình sáu nhưng mà đúng là có những cái kia không thể đối với những người khác nói rõ sự tình, cho nên Dương Vĩ ngoại trừ cười khổ, thật là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cho đến ngày nay, hắn đã không cần đi chứng minh trang nhị đến cùng có phải hay không tổ chức thần bí đó nhân, ngoại trừ tổ chức thần bí đó nhân, còn có ai sẽ một mực nhắm vào mình đâu. Đây cũng không phải là ban đầu ở được phúc bệnh viện thời giờ, Dương Vĩ bất lại là cái kia bị người ghen ghét ngồi trên phó viện trưởng vị trí thời tốt xấu. Nay liền kỳ quái, trên thế giới này cuối cùng không có vô duyên vô cớ cừu hận a. Chắc chắn không có khả năng nói nàng nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn tiêu diệt ngươi. Cứu ra tuấn tự nhủ Vậy không thành thần chạy qua bệnh. Nghe Cửu gia Tuấn Kiều nói này, Dương Vĩ là không có tức giận hồi đáp, mặc dù hắn ít nhiều đoán được một chút trang nhị thân phận cùng mục đích, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể ở trong lòng mình chôn lấy sâu. "Hay, nếu không thì ngươi hẹn nàng đi ra thật tốt nói chuyện. Nếu như không có thâm cừu đại hận gì, lúc nào cũng nói mở đi." Cửu gia Tuấn cũng không chú ý gì tốt, đương nhiên hắn cũng không biết đạo Dương Vĩ trong lòng kỳ thực một mờ hoài nghi trang nhị cùng Cửu gia lỗi chuyện bị chúng độc có liên quan, nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh nói nói chuyện rồi. Nếu là đàm luận hữu dụng, ta đã sớm tìm nàng nói chuyện, đáng tiếc nữ nhân này Dương Vĩ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ mười phần ngay cả có thâm cửu đại hận, còn nghĩ hòa giải, e rằng có chút quá với thiên thật. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Là ngươi chính mình nói muốn giúp người khác, cái kia cũng nên tự một lần a." Cưu gia Tuấn mặc dù đối với trang nhị nữ nhân này cũng rất tò mò, nhưng hắn cũng không cảm thấy Dương Vĩ đi giúp Tiễn Tử Phong là cái gì chuyện tốt, cho nên tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn nhiệt huyết. "Ai, đi, chúng ta nhìn xem xử lý a." Nhìn ngươi cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt. Dương Vĩ im lặng khoát tay áo. "Chính xác, trang nhị là một cái rất khó khăn giải quyết nữ nhân, nhưng lại khó giải quyết" Dù sao vẫn là muốn thử thử một lần, mặc dù Dương Vĩ giá cảm thấy nghi hơi quá với tên thật, nhưng vẫn là đem Trang Nghị hẹn đi ra. Không biết có phải hay không là gặp nhiều lần, lần này Dương Vĩ cũng không có cảm nhận được Trang Nghị trên thân cốt này không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chàng, ngược lại là chính mình nhiều một chút khí thế đồng dạng. Dương thầy thuốc, thực sự là hiếm thấy a, ngươi sẽ chủ động hẹn ta đi ra. Trang Nghị hoàn toàn như trước đây không có gì giắt nộ, bày ra một bộ mề chết người không đền mạng bộ dáng, chỉ bất quá lần này xung quanh nhưng là không có gì người xem. Trước mấy lần gặp mặt, Dương Vĩ đều cảm giác lão bị người nhìn chằm chằm, cho nên lần này Hắn đặc biệt tuyển một cái vắng vẻ một điểm chỗ, một cái công viên nhỏ. Trong công viên lúc này cũng không có người nào, cho nên Dương Vĩ ngược lại cũng không cần lo lắng đổ thời điểm nếu là sơ ý một chút đàm phán không thành liêu chi phía sau bị người vây xem sáu. Đi, đừng nóng kịch. Tất cả mọi người lòng biết rõ, dạng này không phải sao. Dương Vĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Trang Nghị một mắt, trực tiếp ném ra một câu như vậy. Tùng Ngư nói đưa tay không đánh mặt cười người, Trang Nghị lần này xem như bị vạch, nhưng vẻ mặt trên mặt lại như cũng không có gì thay đổi, tại Dương Vĩ bên cạnh ngồi xuống, mở túi ra bao, lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá, tiếp đó nhóm lửa. Dương Vĩ mắt lạnh nhìn một màn này, Không nói gì, chỉ là nhìn thấy Trang Nghị đốt thuốc thời điểm, vẫn là nhíu mày, không biết vì cái gì, lại nhìn Trang Nghị hút thuốc đột nhiên cảm thấy uýt đi rất nhiều ưu nhã hương vị, ngược lại là nhiều hơn một tí tà ác ý vị. Tất nhiên Dương Thầy thuốc trực tiếp như vậy, như vậy ta cũng sẽ không phòng ngo. Nói thật cho ngươi biết a, coi như ta không khống chế được tiến tử phòng, ta cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Trang Nghị lúc nói lời này là cười, khiến người ta cảm thấy không ra một tia ác độc hương vị. Ta tới tìm ngươi làm luận, vậy đã nói rõ ta muốn giải quyết chuyện này. Nói đi, muốn thế nào mới đem những hình kia giao cho ta? Dương Vĩ bất tin tưởng câu nói này đối với Trang Nghị có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng hắn vẫn tìm không thấy điều kiện khác có thể mở sáu. Muốn thế nào? Dương Thầy thuốc, vừa rồi ngươi còn nói tất cả mọi người lòng biết rõ, lúc này ngược lại là giả thành hồ đồ tới. Trang Nghị hít một hơi khói, kẹp ở hai ngón tay trung gian đầu mẫu thuốc lá bên trên nhiều hơn một xóa màu đỏ. Ta không tin tưởng ngươi nghĩ biểu đạt là có ý gì, nhưng ta rất rõ ràng ngươi làm qua thứ gì. Dương Vĩ bất vì sợ động trả lời, mặc dù hắn ẩn ẩn đoán được Trang Nghị là chỉ cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, lúc này phương nào trước tiên rối loạn trận cước liền thua. A, phải không? Ta đã làm như gì? Ta đến muốn nghe một chút." Trang Nghị rõ ràng có chút không nghĩ tới Dương Vĩ hôm nay thế mà trực tiếp như vậy, nhưng là nấp rất kỹ, trên mặt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt biến hóa liền rất tốt bị che giấu liêu khơi tới, 723. Chương 715, đáng tiếc là Dương Vĩ lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Trang Nghị, cho nên mặc dù chỉ là trong nháy mắt dị thường, vẫn là bị Dương Vĩ cho bắt được xem ra Trang Tiêu thư một chút cũng không lo lắng Triệu Đỉnh biết những chuyện này kết quả sẽ như thế nào rồi. Triệu Đỉnh, "Hừ." Trang Nghị nở nụ cười gằn. Triệu Đình lại trong mắt người khác xem ra có lẽ rất cao không thể leo tới, nhưng ở trong mắt nàng xem ra, ngoại trừ có chút ít thủ đoạn lời nói, dứt bỏ phía sau hắn một cái kia to lớn quan hoàn, cũng chính là một cái có chút thành phủ nam nhân mà thôi. Hú hô, nàng một chút cũng không lo lắng nàng việc làm bị Triệu Đình biết, coi như Triệu Đình đã biết lại như thế nào. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết Triệu Đình người này bản chất. Cái kia cừu ra đâu? Dương Vũ tự nhiên là không rõ ràng Triệu Đình tại trang nhị trước mặt nặng bao nhiêu phân lượng, nhưng trang nhị biểu hiện ra khinh thường bộ dáng, vẫn là để hắn xem ở trong mắt. Dương Thụy thuốc. Ngươi nói ta nên nói ngươi cái gì mới tốt đâu? Ngươi cảm thấy ta dám làm những chuyện kia, sẽ sợ sao?" Trang Nhị hỏi lại đến, Dương Vĩ lắc đầu cười trả lời, "Có sợ hay không ta không biết, nhưng nếu như luôn bị người nhìn chằm chằm cuối cùng không phải một kiện thoải mái sự tình a." Chớ nói chi là cái kia nhìn chằm chằm người còn có chút đặc thủ. "Ta không tin tưởng ngươi sẽ lợi dụng tù ra." Trang Nhị tựa hồ đối với Dương Vĩ ăn rất đấu, một chút cũng không lo lắng. "Phải không? Xem ra ngươi hiểu rất rõ ta." Dương Vĩ bất có thể đưa không nói đến. "26NRBF, thân y môn truyền nhân như thế nào lại làm ra lợi dụng bằng lưu sự tình đâu?" Trang Nhị khẽ che lấy miệng cười nói đến. Xem ra ngươi quả nhiên là cái tổ chức kia nhân. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là Trang Nghị thừa nhận Liễu tự mấy thân phận. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Đoán, lúc nào cũng không có chính thai nghe được như vậy để cho người ta yên tâm. Vậy bây giờ yên tâm. Dương Vĩ lắc đầu không nói gì, nửa ngày mới gật đầu một cái nói đến, e rằng trước kia các tiền bối như thế nào cũng không nghĩ ra, ta có thể cùng ngươi dạng này, người ngồi cùng một chỗ nói nhiều như vậy lời nói. Người như ta, ta là hạng người gì? Nghe thế dạng hình dung, Trang Nghị phảng phất có một tia không vui liếu khởi tới. Vấn đề này, ngươi nên so với ta tinh tường nhiều, không phải sao? Cùng một nữ nhân đấu võ mồm thực sự không phải một kiện chuyện sáng suốt tình, nhưng Dương Vĩ vẫn còn có chút nhịn không được, nếu như nói Trang Nghị là cái tổ chức kia nhân, như vậy triệu đến đâu. Suy nghĩ có khả năng đối mặt to lớn địch nhân, cho dù là Dương Vĩ dã nhịn không được ở nơi này công phu trước tiên chiếm chút trên đầu mồi tiện nghi, ta vẫn cho là Dương thầy thuốc là một cái người thành thật, không nghĩ tới người thành thật cũng sẽ chơi những văn tự này lên trò chơi. Trang Nghị liếc liêu Dương Vĩ một mắt, tiếp đó đem tầm mắt nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời một cái lạc đàn chim chóc đang đuổi theo phía trước đại bộ đội. Dương thầy thuốc, ngươi biết không, người giống như cái này trên trời chim chóc đồng dạng, chỉ cần ngừng vô cánh, liền sẽ té thịt nát xương tan. Trang Nghị bỏ lại một câu nói như vậy, liền đứng liều khởi tới dự định rời đi sáu. Dừng lại. Dương Vĩ mà nói, như thế nào? Dương thầy thuốc còn có việc. Trang Nghị quay đầu lại đã khôi phục cười nhẹ nhàng bộ dáng, vẫn lạnh như vậy một cái phong tình vạn trùng nữ nhân. Đem ảnh chụp lưu lại. Dương Vĩ bây giờ không có chút nào thưởng thức mỹ lệ phong cảnh tâm tình, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào mới có thể đem ảnh chụp đoạt tới tay. Nếu như ta không lưu đâu. Trang Nghị đột nhiên thu nụ cười lại, một cỗ chưa từng có tại Dương Vĩ trước mặt biểu hiện qua thần thái đột nhiên triển lộ đi ra. Không lưu Dương Vĩ không nhiều lời, người thông minh ở giữa đối thoại, một số thời khắc không cần nói quá rõ ràng sáu. Trương Nghị nhìn xem Dương Vĩ, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, mới kéo ra liếu tử mấy túi sách, từ bên trong lấy ra một phong thư, sau đó nói đến, "Thứ ngươi muốn, ngay ở chỗ này." Trương Nghị tiếng nói vừa ra, cũng cảm giác được trước mặt bóng người lóe lên, tay bị một cú kình mang nghiêng một cái sáu. Nắm lấy phong thư tay đã giống tuyết sáu. Không nghĩ tới Dương Thầy tuất thế mà cũng sẽ làm loại chuyện này. Trương Nghị tựa hồ cũng không gấp gáp trong phong thư đổ vật bị tốt đi, chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Dương Vĩ không có trả lời. Chỉ là từ trong phòng thư đem đồ vật rút ra liếc mắt nhìn, tiếp đó lại thả trở về, ngẩng đầu nói đến, cảm tạ. Trong phòng thư chứa, đúng là hắn mong muốn những hình kia, hắn không nghĩ tới Trang Nhị sẽ bất cần như vậy, thế mà đem ảnh chụp mang ở trên thân, cho nên vừa rồi hắn cơ hồ là không có chút do dự nào liền thoăn đi qua, đem thư phong đoạt lại sau. Tất nhiên những vật này ngươi muốn thì lấy đi a, ta còn nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ cẩm những hình này như thế nào, ta tin tưởng ngoại trừ ta sẽ đối với mấy cái này ảnh chụp có hứng thú bên ngoài, chỉ sợ sẽ không lại có những người khác hứng thú. Trang Nhị bỏ lại một câu nói như vậy, chậm rãi quay người rời đi. Lần này không tiếp tục cho Dương Vĩ cơ hội. Nhìn xem trang nhị bóng lưng, Dương Vĩ trên mặt một trận biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, rời đi công viên 6. Là một người có nhược điểm bị người chột vào trên tay thời điểm, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Chỉ khi nào đột nhiên biết phiền phức giải quyết, lúc nào cũng khó tránh khỏi thở dài ra một hơi, tiếp đó tự nhiên là đối với giải quyết phiền toái người mang ơn đứng lên. Cũng may nhìn thấy ảnh chụp tiến tử phong cũng không có làm ra quỷ xuống dập đầu tự động điên cuồng, chỉ là một kính nhi nói cảm tạ. Đương nhiên nói cảm ơn thời điểm nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt cuối cùng có vẻ hơi khẩn cấp, đến nỗi ánh mắt này ở bên trong phần này khẩn cấp là cái gì? Dương Vĩ không có đi nghĩ lại cũng biết là cái gì. "Tốt, phiền thúc giải quyết. Ngày nghỉ của ngươi có thể kết thúc a?" Dương Vĩ cũng không có nói bây giờ Tiễn Tử Phong trong tay cầm ảnh chụp chỉ là Đông Đạo phần bên trong một phần mà tôi, hắn muốn cho Tiễn Tử Phong một hy vọng, cũng nghĩ cho mình một hy vọng. Tiễn Tử Phong trên mặt lộ ra biểu tình do dự, phản phất có sự tình gì nhường hắn không hạ nổi quyết tâm đồng dạng. Dương Vĩ nhìn ở trong mắt cũng không điểm phá, chỉ là cười một cái nói đến, "Muốn không đang vị một thứ nào đó phiền não, ngươi nhất định phải trước tiên nắm giữ vật như vậy, chỉ có có ngươi mới có thể biết rõ làm sao đi tránh loại phiền não này." Vật này rất rõ ràng là chỉ tiền, xã hội này không cần vì tiền phiền não, người lúc nào cũng như vậy một nhóm nhỏ người, mà Dương Vĩ bất biết cái gì cũng đã trở thành cái này một nhóm nhỏ người trong một cái, cho nên hắn những lời này nói vẫn là rất có đạo lý. Muốn không vì tiền phiền não, vậy ngươi liền phải trước tiên nắm giữ tiền, hơn nữa biết rõ làm sao mới có thể nắm giữ tiền. Tiễn tử phong tựa hồ cuối cùng không có địch qua cái này dụ hoặc, có chút xấu hổ gật đầu một cái, thần sắc thật giống như trước đây Dương Vĩ lần thứ nhất tại nhị cậu tự nhà nhìn thấy tiễn tử phong như vậy, chỉ là đáng tiếc là, biểu lộ mặc dù là mờ nhạt, nhưng hai người suy nghĩ trong lòng độ vật đã hoàn toàn khác biệt. Đêm đã khuya, người trên giường nhưng vẫn là ngủ không được. Vô luận là Tô Tỉnh Chất vẫn là Lý Duy, bọn hắn cũng không biết Dương Vĩ trong lòng bây giờ suy nghĩ cái gì, vì sao lại đem tiến tử phòng cái phiền toái này nhân vật cầm trở về, cho nên ban ngày ba người cùng một chỗ thương nghị thời điểm lúc nào cũng khó tránh khỏi tranh chấp. 724. Chương 716. Đương nhiên, kết quả tự nhiên vẫn là Dương Vĩ đè xuống hai người khác dị nghị, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là lão bản sáu. Mà ở Lý Duy hòa Tô Tỉnh Chất trong mắt xem ra, Dương Vĩ bây giờ càng ngày càng có chút chuyên quyền độc đoán ý tứ, cái này khiến hai người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Đang suy nghĩ gì đấy? Không biết bao nhiêu cái dạng này ban đêm, ngoại trừ có hoạt động thời điểm, Dương Vĩ lúc nào cũng vừa lên giường liền có thể ngủ, mà Tần Lan lúc nào cũng thích nhìn trong giấc ngủ mặt của hắn một người. Không có gì, còn không phải những phá sự kia. Dương Vĩ nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng đang suy nghĩ tại sao mình lại muốn đem Tiễn Tử Phong lưu lại đâu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng chính là như vậy theo bản năng đem Tiễn Tử Phong lưu lại. Tần Lan đương nhiên cũng biết đạo Dương Vĩ đang phiền não Tiễn Tử Phong sự tình, đối với dạng này sự tình nạng không muốn phát biểu quá nhiều bình luận, bởi vì liên lụy tới ngoại nhân, đặc biệt vẫn là Tiễn Tử Phong nhạy cảm như vậy sự tình. Nàng không hy vọng bởi vì ngoại nhân sự tình mà ảnh hưởng đến nàng cùng Dương Vĩ ở giữa, cho nên loại thời điểm này, nàng càng tình nguyện làm một cái lắng nghe giả sáu. Lần này gặp lại Tiễn Tử Phong ta cảm thấy hắn thay đổi Dương Vĩ không khỏi nói ra một câu như vậy, nửa ngày, Trần Lan mới khẽ khẽ ân một chút biểu thị đáp lại. Nghe được đáp lại, Dương Vĩ đột nhiên ngồi liêu khởi tới nói đến, ngươi nói đến tuột cùng là nhân tâm ô nhiễm xã hội này, vẫn là xã hội này tại ăn mòn nhân tâm. Đây là một cái có chút vấn đề nghiêm túc, Trần Lan suy tư một hồi lâu mới bắt đầu, đây là một cái không cách nào trả lời vấn đề, người vốn chính là xã hội một bộ phận. Xã hội cấu thành chính là do đủ loại đủ kiểu nhân tâm tạo thành, cho nên phải hỏi đến tột cùng là nhân tâm ô nhiễm xã hội vẫn là xã hội tại ăn mòn nhân tâm, giống như là hỏi gà có trước hay là trứng có trước một dạng vấn đề sáu. Nói thật, ta vẫn có chút thất vọng. Dương Vĩ nhưng trong lòng thì là có chút thất vọng, mặc dù vấn đề rất khó trả lời, nhưng ở Tiễn Tử Phong trên thân nhưng lại có rõ ràng đáp án, nếu như là đổi mấy năm trước, Tiễn Tử Phong e rằng nghị không ra sẽ tìm đến Trần Lan người như vậy ý, cái chủ ý này vô luận là Tiễn Tử Phong mình nghĩ cũng tốt, vẫn là trang nhị giúp nghĩ cũng được, tóm lại, Tiễn Tử Phong đã không phải là cái kia sẽ không chùn bước thay nhị cậu tử mẹ hắn nhìn 2 năm bệnh tật lang cũng không phải cái kia mới tới Hồng Thịnh bệnh viện, một mực cẩn trọng, thận trọng nông thôn tổ báo tử, ở trên người hắn đã lây dính không thiếu sự phát hiện này đại đô thị khuyết điểm 6. Đây hết thệ không thể nói là tốt hay là xấu, bởi vì người giá trị quan cùng nhân sinh quan không có khả năng hoàn toàn tương tự. 26NBFR, có thể Dương Vĩ cảm thấy bây giờ Tiễn Tử Phong đã biến thành xấu, nhưng người khác có lẽ cho rằng bây giờ Tiễn Tử Phong mới càng giống là một người A6. Ngủ, để bọn hắn rẩy vỏ đi thôi. Cuối cùng Dương Vĩ dùng một câu nói như vậy tổng kết tối hôm nay suy xét, tiếp đó liền tắt đèn nhắm mắt xấu. Tiễn Tử Phong rốt cục vẫn là về tới Hồng Thịnh bệnh viện. Hơn nữa uy nguyên vẫn là công việc cũ, nhìn bề ngoài một tia biến hóa cũng không có, nhưng trên thực tế chỉ cần cẩn thận lưu ý một chút, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái này thầy lang xuất thân bác sĩ, lúc nào cũng có như vậy có cái gì không đúng chỗ. Đã ngươi cũng không tin hắn, tại sao còn muốn nhường hắn trở về bệnh viện? Tô Tỉnh chết hoàn toàn không hiểu rõ Dương Vĩ dụng ý, hắn cảm thấy dạng này thật sự là quá phức tạp cũng quá phiền toái, hắn thấy, vốn là chỉ cần đem Tiễn Tử Phong cư cử trì cửa bệnh viện bên ngoài, phiền phức chẳng phải giải quyết. Có một số việc lúc nào cũng không có đơn giản như vậy, coi như ta không nhường Tiễn Tử Phong trở về, dù sao vẫn là sẽ có những thứ khác phiền phức tìm tới cửa, lấy dạng này chẳng bằng đem phiền phức đặt ở thấy được chỗ. Dương Vĩ rõ ràng có không đồng dạng cách nhìn, 725. Chương 717, Dương Vĩ nói lời tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng tôi tỉnh chết dù sao vẫn là xác đắc hưu chút không thoải mái, nhưng lại nói không nên lời chỗ không phải mãi ở đâu, cũng không biết đến tột cùng là cảm thấy tiến tử phong người này không thoải mái, vẫn là bệnh viện bị người theo dõi không thoải mái. Tốt, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nên như thế nào còn phải như thế nào. Dương Vĩ đương nhiên biết rõ chính hắn một sư đệ lo âu trong lòng, không khỏi an ủi vài câu. Ngươi muốn ta làm ta đều làm còn nghĩ như thế nào? Tại thành phố cái nào đó tầm thường góc nhỏ, một chiếc màu đỏ Audi A4 dừng ở bên lề đường. 26NBFR, bên trong xe nam tử có chút chán ghét nhìn xem ngồi ở tài xế vị trí nữ nhân nói đến. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thẳng thắn. Xem ra Dương Vĩ ngược lại là so ngươi thông minh không thiếu. Nữ nhân nhìn xem nam nhân ánh mắt có chút mỉ thị, giống như là đối đãi một cái đồ chơi như vậy, không có một tia cảm tình bình thường nào. Ta không phải là tới cùng ngươi thảo luận đề tài như vậy, ta chỉ muốn biết, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Nam nhân mặc dù hết sức vẫn tảng, thế nhưng hơi có chút run rẩy âm điệu vẫn là bán rẻ hắn. Rõ ràng hắn đối cứng mỗi câu kia vẫn đủ để ý, chỉ là không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn nhìn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngắn như vậy câu vu, ngươi còn học xong trấn định. Đi, đã ngươi không muốn lãng phí thời gian, vậy ta càng không muốn. Chắc hẳn ngươi biết đạo dương vĩ đưa cho ngươi phần kia ảnh chụp là phòng chế a. Nữ nhân vậy tuyệt sinh đẹp dung mạo, để cho người ta rất khó đem dạng này gặp mặt cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mấy chữ này liên hệ tới, nhưng cũng tựa hồ nghiệm chứng câu kia xả hạt lòng của nữ nhân cách luôn. Ta đương nhiên biết, nếu như không phải vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Nam nhân không biết vì cái gì có chút không giống như là bình thường nam nhân, bình thường nam nhân hẳn là có chút sợ hãi. A, phải không? Dương Vĩ ra biết. Nữ nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra một câu như vậy. Nam nhân nghe được câu này thời điểm, khóe mắt rất rõ ràng giật giật, nhưng nữ nhân vừa vặn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cho nên cũng không có phát hiện. Vậy thì thế nào? Nam nhân có chút không chịu thua nói đến, "Ai, trên đời này cũng chỉ có ngươi còn có thể như thế thản thản." Nữ nhân nói lấy lắc đầu. "Hừ, không phải người như ngươi, ta như thế nào lại cho tới hôm nay một bước này." Nam nhân ánh mắt bên trong mang theo một tia hận ý đã từng hắn có thể có một rất không tệ tiền đồ, nhưng kệ từ nữ nhân này cùng với nàng người đứng phía sau xuất hiện sau đó, tiền đồ của hắn sẽ phá hủy. Hủy rất triệt để. Dương Vĩ bây giờ còn là không tín nhiệm ngươi, cho nên bây giờ ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an an tâm tâm công tác là được rồi. Nữ nhân hoàn toàn không để ý tới nam nhân trong ánh mắt cái kia xóa hận ý, đối với nàng tới nói, tiểu người như vậy hận, thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít, nàng không quan tâm. Nói chuyện đến đây là kết thúc, nguyên bản nam nhân hẳn là lòng của nữ nhân trong mắt một khóa tốt vốn cờ, nhưng lại bởi vì đủ loại sai sót ngẫu nhiên đưa đến bây giờ nam nhân tựa hồ cũng không nhận được vốn có tín nhiệm. Mà nam nhân vận mệnh cũng bởi vì cái kia không có chứng cớ không tín nhiệm mà không dừng biến ảo. Nam nhân xuống xe, thở thật dài, không biết lúc nào bầu trời đã nổi lên làn lớp mưa phùn, yên tĩnh đánh vào y phục nam nhân bên trên, còn chưa tới mùa thu, không biết thế nào trên thân liền buốt lên một cơn ý lạnh. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng ô tô, lại nhìn thấy ô tô đã tống ra đuôi khói, tựa như vậy lóe lên thần trong đáy mắt, từ bên cạnh hắn sượt qua người. Nam nhân chẳng có mục đích bắt đầu dọc theo đường cái đi tới, đang suy tư trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, suy tư rất lâu, hắn đều không biết mình có làm hay không sai, nhưng toàn bộ hết thệ tựa hồ hắn chỉ có như thế đi làm. Nhất nhất sáng lâm vào một cái tư duy khốn cục liền như thế nào chạy không thoát tới, làm một người trưởng thành làm ra một cái cho rằng không có vấn đề hành vi sau đó, rất khó từ trên căn bản nhường quan niệm của người này chuyển biến, tiến tử phong chính là như vậy, hắn không giặc đắc tự mình có lỗi gì chỗ, mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy có lỗi với dư vĩ, nhưng hắn không có lựa chọn xấu. Ai, đi đường nào vậy đó a? Một hồi lay động đem tiến tử phong từ suy nghĩ sâu sắc ở trong tiêu trở về ngơ ngúng. Tiến tử phong quán tính ngồi lên khuôn mặt tươi cười. Cùng người qua đường gặp phán qua sau đó, tiến tử phong lại cúi đầu chỉ bất quá không có ở suy xét, trang nhị nữ nhân kia nhường hắn thành thành thật thật công tác, chẳng lẽ cái này còn không được không? Nhất định phải hắn đi làm cái gì những chuyện khác, sợ rằng sẽ càng bận tâm á trời mưa, dù cũng không mang. Lại làm một thanh âm cắt đứt Tiễn Tử Phong tiến lên, chỉ bất quá một lần này âm thanh rất quen thuộc, quen thuộc đến hắn nhắm mắt lại nghe được đều có thể biết là ai. Ngẩng đầu, đứng ở trước mặt người tại tâm bên trong nghĩ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng kỳ quái là Tiễn Tử Phong vốn hẳn nên tâm tình phấn chường, bây giờ nhưng lại không biết vì cái gì bâng lòng xuống. Đi thôi, tìm một chỗ trò chuyện chút. Che dù nhân chậm rãi xoay người, ở phía trước mang theo áo Tiễn tử Phong yên lặng đi theo sau sáu. Tiễn tử Phong tại sao lại suy nghĩ? Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Làm trong bệnh viện chỉ thiếu đi cái phó viện trưởng danh hiệu, nhưng thực tế lại vẫn luôn đang hiệp trợ lý Duy làm phó viện trưởng công tác Tô Thịnh trước tới nói, nhân viên xin phép nghỉ chuyện như vậy tự nhiên là phải hỏi một chút, đặc biệt cái này nhân viên vẫn là Tiễn tử Phong. Ân. Đúng vậy a. Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn chạy tới trước mặt mình Tô Thịnh trước gật đầu một cái, hắn thật tốt lại thỉnh cái gì dạ? Tô Tỉnh Chiết có chút đau đầu, cái này Tiễn Tử Phong bây giờ là vừa có động tác gì đều để hắn sợ mất mật, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Vĩ nhất, nhất định phải lưu lại Tiễn Tử Phong, như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem sự tình gì đều làm rõ ràng, đừng đến lúc đó lại ra phiền phức gì. A, không có gì, chính là mắc mưa có chút cảm bạc a. Dương Vĩ nói xong cố ý liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ còn tại bay lất phất mưa phùn. A. Tô Tỉnh Chiết mặc dù không quá tin tưởng lý do này, nhưng cũng không có hảo hảo nghi chỗ. Không cần khẩn trương như vậy rồi, yên tâm đi, có chuyện ta sẽ nhìn. Dương Vĩ tự nhiên là biết Tô Tỉnh Chiết lo lắng, không khỏi a nuôi lên. Chỉ mộng a, Tô Tỉnh Chiết cũng không tốt nói cái gì, đành phải gật đầu một cái sáu. Nhìn xem Tô Tỉnh Chiết bóng lưng rời đi, Dương Vĩ để trong tay xuốt bút, cái ghế vòng vo cái phương hướng, chính đối cửa sổ ngoài cửa sổ giọt mưa theo pha lê đã chạy đầy toàn bộ bệ cửa sổ sáu. Thần y môn tịch thủy trong các, một thân hành quân dục vào trên mặt đất, trong tay nâng một quyển sách, thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, người trên đất mới rũi lưng một cái, ngáp một cái đứng liêu khơi tới. A thế mà ngủ thiếp đi. Ngươi lại có thể ngủ ở chỗ này lấy, lao phu đội phục. Lao đầu tử âm thanh từ không trung truyền đến, trong giọng nói tựa hồ có nói móc ý tứ. Người trong thiên hạ nếu là biết có thần y môn tồn tại, nếu có thể gần trong gang tấc đọc những thứ này bảo thư, làm sao có thể giống Dương Vĩ dạng này thế mà ngủ. 726. Chương 718, Dương Vĩ nghe xong, đem sách thả lại trên giá sách, cười liếu khởi tới, "Lão Đẩu Nhi, cái này không có thể đoán ta, ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải thần, ban ngày phải đi làm, đã quá mệt mỏi, buổi tối còn muốn tới ngươi chỗ này, tinh lực tự nhiên không đủ dùng." 26NBFR, đã như thế, ngươi sao không tu dưỡng tốt lại đến, ngược lại giọt này thủy các môn một mực vì ngươi rộng mở, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. "Cắt, ngươi đây liền không hiểu được." ta ngủ ở chỗ này, tại trong hiện thực cũng không lãng phí thời gian của ta, cái này gọi là trải qua thời gian, đem thời gian cắt thành hai phần tới hoa, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Nói xong, Dương Vĩ đột nhiên nhíu mày. "Đúng, lão đầu nhi, tinh thủy trong các không phải có rất nhiều sách thuốc, vì cái gì ta tìm khắp cả cũng không có tìm được có thể trị không mang thai được các loại sách? Tha thứ lão phu bất lực, tinh thủy các tàng thư tuy nhiều, nhưng lão phu cũng không cách nào từng cái đi nhớ, nếu là ngươi nghĩ tìm gì, chỉ sợ ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân sức mạnh tìm kiếm, lão phu giúp không được gì." Dương Vĩ không nói gì, nhìn chung quanh một chút. Cái này vẩn quanh tích thủy trong các bích một tuần trên giá sách, đâu chỉ hơn ngàn bản sách thuốc, trải qua mỗi cái triều đại, mới hập ở nơi đây, có chút mệt vì niên đại xa xưa, cho nên lên trò, cũng không thể liếc qua tới ngay, nếu là muốn học mà nói, còn phải hao phí một chút thời gian tới tra một cái cẩn thận, không cần nói muốn ở chỗ này dễ dàng tìm được sách danh mục, những ngày này, Dương Vĩ xem như liều mạng, nhìn cũng mới bất quá ba. Quỷ. Thế sự lúc nào cũng không thể để cho người như ý, Dương Vĩ mặc dù rất muốn nhanh chóng có sở thành, Nhưng sự tình đồng thời sôi theo có tưởng tượng dễ dàng, bên ngoài biết có người muốn đối phó thần Y môn, bên trong cảm giác Khang vân vân sự tình cũng không thể kéo, Dương Vĩ mới có thể liên tục mấy ngày cần củ độc. Chờ hắn từ thần Y môn trở lại hiện thế thời điểm, trời đã hơi sáng, cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhánh cây theo gió đong đưa lấy, phát ra hào hào âm thanh. Tỉnh. Tần Lan thanh âm ôn nhu từ Dương Vĩ bên trái truyền đến, Dương Vĩ nhất quay đầu liền thấy được mặc đồ ngủ dựa khung cửa Tần Lan, mặc dù chưa qua trà phục, nhưng Tần Lan nhìn, có loại tự nhiên lợi biếng, nghiêm trọng kích động đến Liêu Dương Vĩ ạ dị lìn. Tần Lan tạ chào ngươi gọi cảm. A Tần Lan cười một tiếng. Nghiêm đầu qua một bên, điều chỉnh một chút tâm tình. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, vừa rồi ra lỗi gọi điện thoại tới nói, đông đảo tiến vào bệnh viện. Bệnh viện? Dương Vĩ nhất xem đánh ngồi liếu khởi tới. Sự tình gì tiến vào bệnh viện? Bệnh viện nào? Ngốc đệ đệ, ngươi có phải hay không quá cần trường, cho nên nói năng lộn xộn. Ngoại trừ Hẩm Thịnh, ngươi cảm thấy còn sẽ có cái gì bệnh viện tương đối thích hợp? Tần Lan giúp Dương Vĩ từ trong tủ quần áo chọn lấy kiện quần áo trong, phóng tới Liêu Dương Vĩ bên cạnh. Dậy Dương a, mau đi xem một chút. Ân. Dương Vĩ gật đầu một cái, tiếp đó vọt vào toilet, tốc độ nhanh, không tới 2 phút liền đánh răng rửa mặt toàn bộ giải quyết, tiếp đó mặc quần đuổi đi ra, Tần Lan yên lặng ngồi ở giường vừa nhìn, bên mép mím cười có chút phức tạp, nàng là biết Đạo Dương vĩ có bao nhiêu quan tâm Khang Vân Vân vân vân, bất quá Dương vĩ tốc độ này nhanh, loại kia cận chương cảm giác, nhường Tần Lan hơi có chút ghen gắt nhi. Coi như như thế, Tần Lan vẫn là như thật đem Khang Vân Vân sự tình nói cho Liễu Dương vĩ, nếu là đổi thành những nữ nhân khác, chắc chắn sẽ không để cho mình nam nhân đi quan tâm một nữ nhân khác. Chờ Dương vĩ đi tới bệnh viện thời điểm, Khang Vân Vân đã làm xong kiểm tra, nhìn thấy Dương vĩ xuất hiện, Khang Vân Vân gương mặt giận mình. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới không thể Dương Vĩ lưu chút tức giận trả lời một câu phía sau, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Cửu Gia Lỗi. "Gia Lỗi tiễn đưa ngươi tới." "Ân." Khang Vân Vân nhẹ nhàng gật đầu, Dương Vĩ không có chú ý tới Khang Vân Vân trên mặt mang theo mỉm cười vui sướng, lúc này, Dương Vĩ chạy tới Cửu Gia Lỗi trước mặt, Cửu Gia Lỗi dựa vào tường đứng tại, nhìn thấy Dương Vĩ tới, một mặt vô tội. "Uy, ta cũng không có khả năng, nàng là lúc công tác đột nhiên liền té xỉu." "Té xỉu?" "Đúng à, vốn là chúng ta tại làm việc trong phòng bên trong thảo luận cái bản, đột nhiên, Đông Đào liền bị ngất xỉu, làm ta sợ hết hồn, cho nên lập tức đem nàng đưa tới, là ta gọi điện thoại cho Trần Lan ta." để cho nàng thông chí ngươi. A Dương Vĩ ồ một tiếng phía sau, quay đầu liếc mắt nhìn Khang Vân Vân, không biết là vì cái gì, Dương Vĩ cảm thấy quay chúng quanh tại Khang Vân Vân bên người có một cô rất quái dị khí tức. Lúc này, phụ trách cho Khang Vân Vân kiểm tra bác sĩ đi ra, nhìn thấy Dương Vĩ, một mực cùng tính nói, "Dương thái thuốc, vừa rồi ta cho Khang tiểu thư làm kiểm tra, phát hiện nàng không có cái gì lớn vấn đề, chỉ là mang thai mà lấy." Mang thai? Dương Vĩ mở to hai mắt nhìn. Bao lâu? Ba vòng. Nghe thủ hạ thời thuốc trả lời, Dương Vĩ bán tín bán nghi, tự nhiên, hồng thịnh bác sĩ không thể nào là bao cổ, bao cổ cũng vào không được hồng thịnh. Nhưng đáp án này cũng quá đột nhiên một chút, Dương Vĩ sợ tính sai, vội vàng nắm qua Khang Vân Vân vươn tay, thay Khang Vân Vân đem bắt mạch. Theo mạch càng ngày càng rõ ràng, Dương Vĩ lông mày vận trở thành kết. Khang Vân Vân thật sự mang thai, là vui mạch. Thế nhưng là, Dương Vĩ nhớ rõ mình tại ba vòng phía trước cũng không có cùng Khang Vân Vân cùng một chỗ, nếu là Khang Vân Vân thật sự mang thai, sẽ là ai? Khang Vân Vân chẳng lẽ phản bội Liêu Tử mình? Điểm đáng ở trọng trọng, kỳ quái hơn chính là, Khang Vân Vân rõ ràng tử cung xảy ra vấn đề, không thể lại mang thai, chính mình đang hao hết tâm lực muốn chữa khỏi Khang Vân Vân, như thế nào lập tức Khang Vân Vân liền mang bầu? Hơn nữa đứa bé này còn không phải mình, Dương Vĩ mặt của đen lại. Đông đạo Dương Vĩ, vui vẻ không? Chúng ta cuối cùng có con của mình. Khang Vân Vân một mặt hạnh phúc ngồi ở trên giường, Tiên Tiên mạnh thủy nhẹ vỗ về bụng của mình. Dương Vĩ hữu loại muốn ngắt đi tính toán cảm giác, bởi vì hắn không thể giết người, có thể Khang Vân Vân vì sao lại nói đứa bé kia là của mình? Loại này nói dối sao có thể lừa gạt đến người? Ba vòng phía trước, Khang Vân Vân cũng không có cùng Dương Vĩ lưu qua thế giới hai người, cho nên làm sao có thể có tiểu hài? Dương Vĩ nhìn về phía cựu gia lỗi, cựu gia lỗi nghe xong Khang Vân Vân có tin mừng, lộ ra cũng thật cao hứng. Dương Vĩ, ta muốn làm thuốc thuốc cũng. Dạng này tuyết pháp rất bình thường, thế nhưng là Cửu Gia Lỗi nụ cười cùng Khang Vân Vân nụ cười tại Dương Vĩ xem ra rất chói mắt. Nếu là nói Khang Vân Vân phản bội Liêu tự mình, có khả năng nhất cùng một người tốt hơn mà nói, người đó chính là Cửu Gia Lỗi, hai từ chuyện đương nhiên cũng có thể là là Cửu Gia Lỗi, nghĩ tới đây, Dương Vĩ hưu chút đỏ mắt. Cả người hắn đều phủ, hắn muốn máng người, muốn giết người, nhưng hắn là một cái bác sĩ, hắn chỉ có thể nhìn Khang Vân Vân cùng Cửu Gia Lỗi đang cười, hốt hoảng, không về được thần, trong phòng làm việc ngồi xuống chính là nửa ngày. Nếu không phải là Tô tỉnh đích đến tìm Dương Vĩ ăn cơm trưa mà nói, Dương Vĩ còn cùng tòa sơn điêu tựa như ở nơi đó không núc núc, một mặt đỏ đẫn. 727. Chương 719, cái gì? Đông Đảo có. Khang Vân Vân mang thai nhường Tô Tỉnh Chiết cũng rất dần mình, bởi vì Tô Tỉnh Chiết biết Khang Vân Vân bệnh, cho nên dọa đến khuôn mặt có chút sắc trắng. 26NBFR, Dương Vĩ coi như lại muốn bật mũi, cũng không khả năng tại hiểu rõ tình hình Tô Tỉnh Chiết trước mặt nói dối, hơn nữa tâm tình của hắn cũng chính xác rất kém cỏi. Ba vòng, ba vòng phía trước, nàng không phải là cùng ta cùng một chỗ. Nói như vậy, đứa bé kia không phải ngươi hải tử không phải của ta. Cái kia Tô Tỉnh Chiết có chút thông minh. Khang vân vân cả ngày cùng cựu ra lỗi cùng một chỗ, có thể hoài nghi người tự nhiên chỉ có cựu ra lỗi, nhìn bên ngoài, cựu ra lỗi cùng chuyện này nhất định có liên hệ gì, nhưng thân lào sái đở tô tình chết cũng tương đối như thế phải tỉnh táo một chút, lập tức liền phát hiện vấn đề. Không có khả năng à, trước tiên không cần nói ra lỗi cùng đông đảo có phải hay không sẽ làm thường tổn ngươi chuyện cái loại người này, đông đảo bệnh của nàng là thế nào tốt. Dương Vĩ ra không muốn thông điểm này, chỉ có một điểm rất chắc chắn. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, ta chỉ liệu còn chưa có bắt đầu cho nàng làm kiểm tra, ngay cả ta tạm thời cũng không nghĩ tới có thể trị hết nàng biện pháp, như thế nào đột nhiên liền sự tình có chút lạ a. Chẳng lẽ nói Đông Đạo chính nàng đi khác bệnh viện chưa khỏi bệnh? Ta liền là không nghĩ thông suốt, cho nên cảm thấy rất phiền. Dương Vĩ con mắt đỏ bừng. Tô Tình chết sợ Dương Vĩ bất lý trí, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi trước không nên kích động, đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Nói nhảm. Nếu là ta không phải là nỗ lực khống chế tâm tình của mình mà nói, có thể thật sự muốn đem bọn hắn giết. Dương Vĩ là một nam nhân, không phải là một cái thánh nhân, thân là một cái nam nhân, nữ nhân của mình có hai tử cũng không phải mình loại, thật lạ là, là cỡ nào ô nhục mình sự tình, nếu là đổi thành những nam nhân khác, có thể đã một bạt thai quang khang vân vân trên mặt, đã đem cửu gia lôi đánh gần chết, chỗ nào còn có thể để bọn hắn ở nơi đó vui vẻ đâu. Chính là cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên Dương Vĩ mới nhịn lại nhẫn, nhưng việc này chỉ nhẫn, là nhịn không được mấy ngày. Tại Tô tỉnh chiêu huấn bảo, Dương Vĩ gọi điện thoại cho Trần Lan, đem sự tình đơn giản cùng Trần Lan nói một lần phía sau, phân phó Trần Lan đi làm một sự kiện. Buổi tối lúc về đến nhà, Trần Lan cũng tại nhà chờ đã lâu. Người đã trở về. Trần Lan ta, ngươi nhanh như vậy liền ngồi xuống lại nói. Tần Lan tiếp nhận Dương Vĩ bao về sau, giúp Dương Vĩ cởi áo qua ra. "Hôm nay ta tìm Đông Đạo, dò xét một chút. Kết quả đây." Nàng có hay không biểu hiện ra rất hốt hoảng bộ dáng. Dương Vĩ nóng vội mà hỏi. Tần Lan lắc đầu, lôi kéo Dương Vĩ ngồi vào trên ghế salon về sau, nhẹ giọng trả lời, "Đông Đạo tựa hồ đắm chìm tại chính mình mang thai vui sướng ở trong, hoàn toàn không biết ta đang thử thăm dò nàng, căn cứ ta quan sát như thế nào." Nàng không giống như là phản bội ngươi, nếu là phản bội ngươi, nghe được ta hỏi cái kia chút, nàng nhất định sẽ trở dị dạng, thế nhưng là nàng một chút cũng không có. Làm sao có thể Ta ba vòng phía trước không có có phải hay không là Đông Đạo chính nàng cũng không biết, không nhớ rõ ba vòng phía trước xảy ra chuyện gì. Tần Lan cảm thấy đây là khả năng duy nhất, nàng cùng Khang Vân Vân tiếp xúc mặc dù không sâu, nhưng trước kia thông qua thủ hạ cũng có hiểu một chút, nói thật ra, nàng không tin Khang Vân Vân sâu như vậy yêu Dương Vĩ, sẽ có Dương Vĩ làm ra loại kia sự tình bất hiểu. Dương Vĩ nghe xong, quay đầu nhìn xem Tần Lan, "Tần Lan à, vậy ngươi có hay không ám chỉ nàng?" "Không có, ta không nhận tâm." Tần Lan nhớ tới Khang Vân Vân cái kia một mặt hạnh phúc gợi, thở dài, một nữ nhân, nghi ngờ liệu tự mình cùng mến yêu nam nhân hại tử, là một kiệt lại hạnh phúc bất quá sự tình. Tần Lan thực sự không đành lòng đi nói toạc hết thảy. Dương Vĩ trầm mặc tối đầu, cơm tối cũng không có tâm tình ăn, mặc dù nói sự tình còn không có tra ra manh mối, thế nhưng loại ngờ vực vô căn cứ tâm thái, nhượng Dương Vĩ ăn không ngon, ngủ không được, một mực tại trên giường lật qua lật lại, giày vò đến 2h khuya mới có thể nhậm ngủ. Vừa ngủ lấy, rất tự nhiên, Dương Vĩ liền làm một giấc mộng, bất quá giấc mộng này không phải xâm nhập thần y môn, cùng thần y môn giống như không có một chút quan hệ. Trong mơ mơ màng màng, Dương Vĩ nhớ ký chính mình thấy được hai nữ nhân, trong đó một cái nữ nhân mặc màu đen hẹp cùng giày cao gót, đi về phía một cái khác nằm ở trên giường nữ nhân, ở trong mơ Dương Vĩ không nhìn thấy hai nữ nhân mặt của, lại nghe được trong đó một cái nữ nhân nói ra Liễu Tự mấy tên. Dương Vĩ bị sợ sau khi tỉnh lại, ngồi liều khởi tới, xem xét điện thoại, phát hiện mình mới ngủ hơn 20 phút mà lấy, nhưng giấc mộng này, nhường hắn cũng không còn ngủ ý tứ. Dựa vào đầu giường ngồi, Dương Vĩ đầy trong đầu đều ở đây hồi ức tự mình làm động, hắn nỗ lực nghĩ làm rõ ràng trong mộng hai nữ nhân là ai, thế nhưng là trong mộng chỉ có thấy được nữ nhân bóng lưng cùng chân, lại không có nhìn thấy nữ nhân bộ dáng, thế là, hắn bắt đầu nhắm mắt lại trong đầu lùng tìm chính mình tiếp xúc quá rộng của nữ nhân, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Có một người thanh âm cùng trong động nữ nhân có 80% ăn cướp. Trang Nghị, Dương Vĩ thoát ra, phía sau lưng ra một cơn mồ hôi, trong động nữ nhân là Trang Nghị mà nói, Dương Vĩ cảm thấy giấc mộng này sẽ không chỉ là một động, Dương Vĩ rất rõ ràng biết Trang Nghị có thể cùng cái kia muốn hại thần y môn tổ chức có liên quan, như vậy mình mộng liền có khả năng là thấy trước, hay là, nháp nhợ. Nam ở Dương Vĩ bên cạnh Tần Lan chầm chậm ngủ, Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tần Lan phía sau, lập đầu. Chẳng lẽ đây hết thệ cũng là Trang Nghị làm? Là Trang Nghị nhường Tần Lan tạm mất trí nhớ, là Trang Nghị nhường Đông Đạo mang thai? Không, cái này sao có thể Trang Nghị nàng biết ý thuật, vẫn là Dương Vĩ trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Vì biết rõ chân tướng sự tình, Dương Vĩ mặc quần áo tử tế, ra cửa. Đánh mười mấy điện thoại, Trang Nghị mới ớn nghe, Dương Vĩ mười phần có lòng tin hẹn Liêu Trang Nghị, Trang Nghị tựa hồ cũng không có chối tránh, mặc dù là hơn nửa đêm, vẫn là sẵn khoái đáp ứng Liêu Dương Vĩ. Hai chiếc xe một chiếc một sau đứng tại bờ biển trống trải bãi đỗ xe phía sau, hai người phân biệt từ trong xe của mình đi ra, đèn xe chiếu vào Trang Nghị trên thân, hình chiếu trên đất thân ảnh lộ ra tứ tha yêu diễm, giày cao gót dẫm ở trên mặt đất xi măng, phát hiện lên tiếng lên tiếng lên tiếng thanh âm, Dương Vĩ để ý cẩn thận nhìn sang. Tiếp đó hừ lạnh một tiếng. "Hừ, quả nhiên là ngươi." Trang Nghị đung đưa thân thể, hướng đi Dương Vi đồng thời cười ra tiếng, "Là ngươi hẹn ta tới, không phải ta, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng có những người khác tới không thành?" Dương Vi nghe xong, hướng đi Trang Nghị, hai người đứng tại hai chiếc xe đen xe ánh đèn chỗ giao hội, ngừng lại. "Trang Nghị, vì cái gì?" "À, hơn nửa đêm, ngươi hẹn ta đi ra, ta đều không hỏi ngươi vì cái gì, ngươi đổi hỏi ta tới." Ít nói lời vô ích. Dương Vi không tâm tư cùng Trang Nghị nói mò, "Khai môn kiến sơn vấn đạo, Khang Vân Vân chuyện có phải hay không là ngươi làm?" Trang Nghị lông mày nhướng lên, Một đôi mắt phượng, chừng chừng nhìn chằm chằm Dương Vĩ cười. "Ta không hiểu, ngươi có ý tứ gì? 728. Chương 720, đừng đánh trống lảng, ngươi dám nói ngươi và Khang Vân Vân chuyện không có một chút quan hệ. Ta chính xác không biết ngươi ở đây nói cái gì." Dương đại bác sĩ, hơn nửa đêm, ngươi tìm ta đi ra không vì Phong Nguyệt, lại giống như là bất cùng, giống như không đúng là a. Hiếm thấy ta đây sao phối hợp nói, Trang Nhị tay vươn hướng Liêu Dương Vĩ trước ngực, nhưng nàng không nghĩ tới tại tay của nàng còn không có đụng tới Dương Vĩ thời điểm, liền bị Dương Vĩ vung tay lên, bỏ rơi. 26NBFR, Trang Nhị Ngươi nếu là thật phối hợp, liền trực tiếp nói cho ta biết." Dương Vĩ tức giận nhìn xem Trang Nghị, Trang Nghị biết đạo Dương Vĩ tám thành là đã biết rồi, cười một cái phía sau, thở dài. "Giúp ngươi, không cầu hồi báo, ta cho là ta làm như vậy là đúng, không nghĩ tới ngươi thế mà đoán được." "Giúp ngươi?" A Dương Vĩ tức giận đến hai tay trống lạnh, lắc đầu phía sau, hung tợn nhìn về phía Liêu Trang Nghị. "Nữ nhân, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, nếu không phải là xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta đã độc thủ. Ngươi thực sự là không thèm nói đạo lý, không thể sinh dục không phải ta, mà là Khang vân vân, là ta giúp nàng, ngươi chẳng những không tạm kích." Ngược lại đối với ta phát hỏa, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy tuyệt không đối với. Tôi đi, thu hồi ngươi đạo đức giả, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Cái này ngươi không muốn nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Trang nhị xinh đẹp nở nụ cười, hướng đi Dương Vi xe, dựa vào đầu xe, nhìn xem Dương Vĩ. Mặc dù ta không có thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng mà ta nghĩ ngươi đã đoán được một chút, cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, ta không có đạo lý vô cớ làm lợi ngươi, trừ phi đừng tờ mờ giờ nói gì với ta trừ phi, ta chỉ hỏi ngươi nói hay là không? Dương Vĩ thái độ rất cương ngạnh, nhưng Trang Nghị cũng sẽ không khuất phục, nhìn xem Dương Vĩ phát hỏa, dường như là một kiện truyện lý thú tựa như, Trang Nghị cười ra tiếng, "Như thế nào? Tức giận sao? Cũng bởi vì ta không nói cho ngươi là thế nào chữa tốt khang vân vân, cho nên ngươi liền hướng ta phát hỏa. Có phải hay không chữa tốt, trong lòng ngươi ý thấy? Như thế nào không phải chữa tốt? Nàng không phải đã mang thai hài tử?" Trang Nghị khiêu khích nhìn xem Dương Vĩ, nhượng Dương Vĩ lập tức không kịp chờ đợi muốn biết đứa bé kia là từ đâu mà đến, tại cực độ tức giận dưới tình huống, không đánh nữ nhân Dương Vĩ vọt tới Trang Nghị trước mặt, bóp lấy Liêu Trang Nghị cổ, "Chớ cùng ta đùa nghịch hoa thương." Ngươi nghĩ như thế nào? Trang Nghị trong đôi mắt của không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi, cứ việc nàng bị Dương Vĩ bắt cổ. Chớ trong ta, làm phát bồ ta, ta liền giết ngươi. Đừng nói giỡn, thân ý môn đệ tử chưa bao giờ giết người. Phải không? Dương Vĩ nghe xong, cười lạnh tăng cường ngón tay cường độ. Ngươi đại khái không biết cái gì là sự do người làm, chỉ cần ta muốn, ngươi liền sống không lâu. Trang Nghị lần thứ nhất cảm thấy Dương Vĩ rợ người, có khi, nàng cảm thấy Dương Vĩ là một cái chính nghĩa thiên sứ, nhưng bây giờ, Dương Vĩ ánh mắt so ác ma còn hung ác ba phần, trong đáy mắt, Dương Vĩ loại kia tà ác khí tràn càng hơn triệu đỉnh phía trên. Trang Nghị cảm thấy loại khí tức này về sau, có một giây hoàn hồn. "Dương Vĩ, ngươi nghĩ như thế nào? Nói cho ta biết ngươi làm sao làm được, không phải vậy ta giết ngươi." Trang Nghị nội tâm đang giãy rủa, suy tư một hồi, mới bày ra đáng thương tư thái. "Ta không có thể nói, ta cũng không tin ngươi sẽ giết ta. Phải không?" Cảm thấy Dương Vĩ tại dùng lực Trang Nghị thừa dịp mình còn có thể phát ra âm thanh, lập tức kêu lên, một đêm vợ chồng, Bách Nhật Ân câu nói này rất hữu hiệu nhượng Dương Vĩ tay ngừng lại, mặc dù không có bừng ra, nhưng ít ra không có lại dùng lực, nếu là hắn lại dùng lực lời nói, Trang Nghị sẽ tươi sống bị Dương Vĩ bóp chết. Dương Vĩ bất là một cái người vô tình, mặc dù Trang Nghị là triệu đỉnh phái tới quân cờ, mặc dù Trang Nghị hư hư thực thực cái tổ chức kia nhân, nhưng Trang Nghị cùng Dương Vĩ từ đầu đến cuối có quan hệ rất thịt. "Trang Nghị, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng đụng người bên cạnh ta." Dương Vĩ buông tay, một tay lấy Trang Nghị đẩy lên trên mặt đất phía sau, tiến vào liễu tử mấy trong xe. Đợi đến Trang Nghị thở qua khí, Dương Vĩ đã lái xe rời khỏi nơi này, chống giống ngoài trời bãi đỗ xe, chỉ có Trang Nghị một người ngồi sập xuống đất. "Nguy hiểm thật." Trang Nghị nói, ho hai tiếng, nếu không phải là thật sự cảm nhận được Dương Vĩ uy hiếp, nàng la sẽ không như thế sợ, may mắn, sống tiếp được. Cái này khiến Trang Nghị cảm thấy thân là một cái nữ nhân xinh đẹp hoặc nhiều hoặc ít còn có may mắn, đương nhiên, chỉ nhắm vào chính nhân có tự, nếu là gặp được giống Triệu Đỉnh người như vậy, nếu như chính mình làm ra giống nhau chuyện, Trang Nghị chỉ sợ sẽ chết 10 lần. Trang Nghị cũng không biết, Dương Vĩ sợ dĩ buông tha mình, là bởi vì Dương Vĩ kỳ thực không cần rựa vào Trang Nghị, mình cũng có thể tìm được đáp án, chỉ là tiêu tốn thời gian muốn lâu một chút, Dương Vĩ ở trong lòng lựa chọn là cùng nghe một cái miệng đầy nói láo nữ nhân nói đáp án, còn không bằng chính mình đi tìm. Trang nghị chính là dẫn đến Khang Vân Vân trở nên không bình thường thủ phạm, chuyện này Dương Vĩ cũng không có cùng các người nói, bởi vì không có ai biết thần y môn tồn tại, cho nên Dương Vĩ đem chuyện này nát vụn tại Liêu Tử mấy trong bụng, cùng lúc đó, hắn phải thừa dịp sự tình không có phát triển đến không thể vãn hồi trước đó, đem biện pháp giải quyết lấy ra. Làm sao vẫn không có A Dương Vĩ bắt đầu hơi không kiên nhẫn là xem tích thủy các sách thuốc, bất quá không phải giống như trước kia cẩn thận nhìn, mà là cưỡi ngựa xem hoa, hắn là thật sự có chút gấp. Lão đầu Nhi gặp Dương Vĩ như thế, nhắc nhở, dục tốc bất đạt, ngươi dạng này như nốc ngựa thủy, e rằng tìm không thấy phương pháp giải quyết. Tốt lắm. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, phải làm gì?" Dương Vĩ khép sách lại, dứt khoát nhìn chừng chừng lấy Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi là biết được Dương Vĩ trên thân chuyện gì xảy ra phía sau, mới phá lệ tiến vào tích thủy trong các làm bạn, không giống với trước đó, trước đó Lao Đầu Nhi chỉ là dùng cách không chuyên âm ở tại bên ngoài chỉ đạo, hôm nay, Lao Đầu Nhi là hiện thân xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt. Nghe được Dương Vĩ hỏi như vậy, Lao Đầu Nhi cười vén lên sợi râu, "Nếu là Lao Phu biết, đương nhiên có thể cáo tri, thế nhưng là lấy Lao Phu thấy, e rằng không thể nói cho ngươi." "Vì cái gì?" Ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này phải chăng có dị phát thường? Nếu là không quái Ta hay dùng không được đến tích thủy cắt đến tìm biện pháp giải quyết." Dương Vĩ buồn bực trả lời. Lao Đầu Nhi khẽ gật đầu, đã quấy dị sự tình, e rằng vô cùng pháp năng chẳng giải, cho nên cũng có khả năng ngươi muốn tìm phương pháp giải quyết không ở tích thủy cắt. "A, ý của ngươi là không có cái nào?" "Biện pháp đương nhiên là có, cần hoa thời gian, tích thủy cắt chỉ là cắt chiều đại đổi thay sách thuốc điển tịch, trong đó thật có ghi chép một chút quái bệnh cùng trị liệu chi pháp, nhưng còn không có tà đến cảnh giới như thế biện pháp." Tà Dương Vĩ rất kỳ quái Lao Đầu Nhi vì cái gì dùng một cái tà chữ, nghĩ nghĩ phía sau, theo biết nguyên nhân, như thế nào không tà. Không mang thai được người bỗng nhiên mang thai, lại không cùng nam tử tư hòa, loại tình huống này nhất định chính là ý nghĩa hao huyền. Uy, lão Đầu Nhi, ngươi tiểu nói này, thật vẫn rất bất thường, ta cảm thấy Đông Đạo không cũng có khả năng phản bội ta, hơn nữa giấc mộng kia cũng không có dư thừa nhắc nhở, cái này chứng minh suy đoán của ta đều là thật, cho nên nói, cái này chỉ sợ không phải người bình thường biết dùng thủ pháp, chẳng lẽ là tương tự với Vũ Thuận, 729. Chương 721, Vũ Chi vị vụ, người chỗ chứng trạng, bởi vì ngươi còn không hiểu rõ đạo lý trong đó, cho nên không cách nào giảng giải tự nhiên cũng không cách nào giải quyết. 26NBF, vậy ta muốn làm sao? Theo ta thấy, ngươi được thông qua thần y ghi chép tứ cấp, có lẽ đến rồi tứ cấp, ngươi có thể biết được một chút đàn, tìm ra tốt phương pháp. Dương Vi nghe xong, cảm thấy đây cũng không phải là một tin tức tốt, đạt đến thần y ghi chép tam cấp thiếu chút nữa nhi muốn liều tự mấy mập nhỏ, Dương Vi chính xác không dám xem thường một cấp này kém, thế là nhỏ giọng hỏi, cấp thứ tư. Nói lên cái này Dương Vi nhớ lờ mờ lên lão đầu nhi tụi hồ nói qua đến cấp thứ tư yêu cầu, chỉ là yêu cầu đó có chút hư ảo, chính hắn cũng còn nắm lấy không ra mùi vị gì tới. Lão đầu nhi, nếu như chờ ta đến cấp thứ tư, nói không chừng đông đảo trong bụng hải tử đều sinh ra chuyện này, lão phu cũng không có thể ra sức phải dựa vào chính ngươi. Lão Đầu Nhi nói xong cũng tránh, Dương Vĩ thậm chí không kịp nói nhiều một câu. Lão Đầu Nhi vừa rời đi, Dương Vĩ đánh liền lên tinh thần tới, nhìn lên tích thủy trong các địa định, cũng may tại tích thủy trong các độc duyệt, có lão đầu nhi bên ngoài chỉ đạo, cho nên đối với Dương Vĩ ra không phải quá khó khăn, chỉ là về thời gian vẫn không kịp. Tại Dương Vĩ còn không có tìm được biện pháp giải quyết thời điểm, Khang Vân Vân mang thai chuyện vậy mà nhường Dương gia hai lão già đã biết, vì việc này, Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm đem Dương Vĩ đưa về nhà. "Nhị tử, nghe nói đông đảo có, có phải thật vậy hay không?" Lưu Tố Tâm vừa nghĩ tới có thể có cháu trai ruột của mình trên mặt không khỏi liền biểu hiện ra mong đợi thần sắc. Tần Lan ở bên e, có chút đứng ngồi không yên, nàng là giác đắc tự mình không nên tới, hết lần này tới lần khác Dương Vĩ nhất định phải chính mình đồng thời. Lúc này, Dương Vĩ phát giác Tần Lan bất an, thế là nắm chặt Tần Lan tay. "Mẹ, việc này, ta còn chưa nghĩ ra, như thế nào nói cho ngươi?" "Con trai nhỏ, đây là việc vui a, có cái gì không thể nói?" Lưu Tố Tâm nghe được Dương Vĩ nói như vậy, cho là Dương Vĩ là ngầm thừa nhận, cao hứng lên gớm, thấy mình trượng phu không nói câu nào, vội vàng kéo một chút Dương Vũ Thành. "Lão Dương, ngươi nói đúng không?" "Đương nhiên." Dương Vũ Thành gật đầu một cái chỉ là hắn không có lưu tố tâm nhìn cao hứng, nguyên nhân là bởi vì hắn so lưu tố tâm hiểu càng nhiều, ngay trước lưu tố tâm bên trong, Dương Vũ Thành cũng không tốt hỏi. Lưu Tố Tâm cười tiếp tục nói, mang hai là chuyện tốt, tiểu vĩ, ngươi xa bà, phải suy tính một chút chuyện sau này, bây giờ đông đảo có con của ngươi, mặc kệ nói các ngươi người trẻ tuổi nghĩ như thế nào, hai tử việc này nhưng phải đối xử tốt, nếu là có thể, để cho nàng bây giờ bắt đầu cũng không cần công tác, hảo an tâm trong nhà Dương thai, đây mới là chính sự. Dương Vĩ có thể hiểu được mẫu thân cao hứng tâm lý, thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, lại không thể giảng giải. Cho nên Dương Vĩ chỉ có thể chờ mặc, mặt ngoài ứng phó, thẳng đến ăn cơm rồi về sau, Liêu Tố Tâm cùng Tần Lan đi phòng bếp thu thập, trong phòng khách chỉ để lại Dương Vũ Thành cùng Dương Vĩ phụ tử. Ân. Nhị tử Dương Vũ Thành đột nhiên nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha ta nghe tỉnh trước nói, Dương Vũ Thành phản sẽ sợ hủi pé, chưa hề nói qua đâu, nếu là thật hại tử không phải mình con trai, Dương Vũ Thành cũng sợ nói đến quá lộ, sẽ làm bị thường con trai lòng tự trọng, điểm này, Dương Vũ Thành cùng một ít phụ mẫu khác biệt, muốn việc này phát sinh ở những thứ khác gia đình, làm không tốt, đã náo loạn mở Dương Vũ Thành lúc này chỉ may mắn Dương Vy không cùng Khang Vân Vân kết hôn, đây là xem như cha mẹ bình thường ích kỷ. "Sự Thịnh, ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Dương Vy có thể đoán được chuyện này là Tô Tình chết giǎng cho Dương Vũ Thành nghe, hắn cũng không trách Tô Tình chết, suy nghĩ một chút cũng biết Tô Tình chết là quan tâm chính mình, Dương Vũ Thành là Tô Tình chết sùng bái nhất lão sư, nếu là Dương Vũ Thành hỏi, Tô Tình chết tự nhiên không có khả năng nói dối, cái này Dương Vy có thể lý giải. "Cha, chuyện này còn không có làm rõ ràng, cho nên ta mới không có nói cho các ngươi biết. Ngươi là cảm thấy cha, ngươi tin tưởng Đông Đạo sẽ làm ra chuyện như vậy sao?" Dương Vĩ đem vấn đề quăng cho phụ thân, bởi vì Khang Vân Vân tại chính mình biến mất 2 năm bên trong, cùng Dương Vũ thành vợ chồng thời gian chung đụng cũng không đáng. Nghe được nhi tử hỏi như vậy, Dương Vũ thành phát ra một tiếng thở dài, "Ai, ta làm sao lại mượn ý tin tưởng? Chỉ là sự tình nếu như đặt tại trước mắt, không cho phép ta đi hoài nghi, ta cũng nghĩ đó là một hiểu lầm, bởi vì Đông Đạo kỳ thực là cô nương tốt, ta cũng muốn như vậy." Dương Vĩ lắc đầu một cái, "Cho nên ta vừa muốn đem sự tình biết rõ ràng, không nói rằng ngươi, ta đang suy nghĩ có hay không một loại khả năng sẽ tạo thành mang thai giả tượng, là hiện đại dụng cụ đều kiểm trách không ra được. Ngươi cho rằng là phán đoán sai lầm. Ta cảm thấy có lẽ có loại khả năng này. Nếu là mang thai là giả tượng, như vậy theo thời gian trôi qua, đến rồi nên có tháng, chúng ta sẽ biết chân tướng Dương Vũ Thành nếu mày, hắn không muốn Khang Vân Vân cái cô nương này phản bội Dương Vĩ, nhưng hắn cũng cảm thấy cái này tới có chút kỳ quái, liền Tô Tỉnh Trích đều chẩn đoán chính xác Khang Vân Vân cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, không rõ liền gọi hắn, còn mang bầu hải tử, nguyên nhân này nhường theo nghề thuốc Dương Vũ Thành sinh ra hiếu kỳ. Khang Vân Vân hoàn toàn không biết mình mang thai không bình thường, nàng tựa hồ giác đắc tự mình trong bụng hải tử chính là Dương Vĩ, cho nên Dương Vĩ tại không có tới kịp ngăn cản dưới tình huống. Nàng mang thai chuyện liền cùng Cửu gia Tuấn đều biết. Cửu gia Tuấn tại đạo xong chúc về sau, nghe được Dương Vĩ nói ra tình huống chân thật, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, "Dương Vĩ, ý của ngươi là Khang Vân Vân trong bụng hài tử không phải ngươi? Ba vòng phía trước, ta không cùng nàng cùng một chỗ, hài tử tại sao có thể là ta?" Dương Vĩ thần tình bồn bực, cho dù ai đều nhìn ra được, Cửu gia Tuấn nghe xong về sau, có chút không dám tin tưởng, "Không thể nào, đông đảo cùng người khác ta không có nói như vậy. Vậy ý của ngươi hay, Ly Mã, ta thực sự là nằm đều chúng đạn." Dương Vĩ ức chế không nổi nội tâm mình có chịu, ngược lại Cửu gia Tuấn không phải ngoại nhân. Nếu là hướng về phía Cửu Gia Tuấn lời nói dối, còn không bằng nhường Cửu Gia Tuấn biết chân tướng trong đó. Sau khi nói xong, Dương Vi Ú Uấn nhìn xem Cửu Gia Tuấn. Ngươi nói ta là không phải rất xui xẻo. Nói đùa cái gì? Nếu như ngươi không cùng Đông Đạo cùng một chỗ, nàng cũng không cùng nam nhân khác có gây rối mà nói, làm sao có thể có con ít? Cái niên đại này không có như thế hoang đường a. Này, đây chính là người không hiểu. Ta, ta thừa nhận ngay cả ta cũng không phải rất hiểu, bây giờ giải thích duy nhất ngay cả có có thể Đông Đạo mang thai là giả tượng, cũng không phải thật sự có hài tử. Làm sao có thể? Bệnh viện không phải kiểm tra chưa? người cũng tự mình bắt mạch. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ có biện pháp khác có thể dẫn đến triệu chứng như vậy cũng có khả năng. Có cái chủng này biện pháp. Ân, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái, chính là còn không biết cái biện pháp này thật ra. Nói nghe một chút. Tại thời cổ đại, trong cung đình ngự nhân vì đỡ sủng ái, làm bộ mang thai, sẽ để cho thái ý cho bọn hắn mở một chút thuốc. 730. Chương 722, Dương Vĩ, ngươi không phải là lúc buồn chán, phim truyền hình đã thấy nhiều a26n bsf, yu gia tuấn lắc đầu, hắn vậy mới không tin trên thế giới này thật có chuyện như vậy, bởi vì tiểu thuyết võ hiệp cái gì luôn có khoa đại chỗ. Dương Vĩ nhìn Cửu Gia Tuấn một mắt, nhíu nhíu lông mày, trước đây thật lâu, mọi người cũng tưởng tượng không đến có thể ở bay trên trời, bây giờ máy bay xuất hiện, không phải thực hiện một mua số người tưởng tượng sao? Cho nên nói, không có cái gì không có khả năng. Người ý tứ nói cổ thời y thuật làm không tốt so bây giờ lợi hại hơn. Muốn thảo luận y thuật lời nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ai lợi hại hơn cái này mã chuyện, ngẫm lại xem, sớm tại cổ đại liền có thể cạo xương chữa thương, còn có giải phẫu mổ xẻ so cái gì, không thể nói khi đó y thuật so bây giờ kém bao nhiêu. Chỉ có thể nói bây giờ cái thời đại này xuất hiện virus là thời cổ không có, thời cổ đại những cái kia không thể chữa trị, là đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu, mới tìm được chữa trị biện pháp, mà có một bộ phận nhưng là thất truyền. Không có ghi lại, cho nên bộ phận kia thất truyền, cũng không nhất định phải không tồn tại. Dương Vĩ nói ra một chuỗi nhễu miệng rằng giải, cảm phiền cừu ra tuấn thế mà nghe hiểu. Ý của ngươi là nói, có thể để người ta nhìn như mang thai loại biện pháp này, đúng là có. Không có tra rõ ràng trước đó, chỉ có thể nói có thể. Ngươi vừa rồi đều nói thất truyền, như vậy như thế nào cha? Cái này chỉ có nghĩ biện pháp. Dương Vĩ ra biết chuyện khó làm bằng không sắc mặt cũng sẽ không khó coi như vậy, chỉ bất quá, có một việc, cho so điều tra rõ chuyện này gấp hơn, đó chính là ngăn cản Khang Vân Vân đem mình mang thai chuyện phá tán ra ngoài, đi làm chuyện này lời nói, Dương Vĩ là nhất không người thích hợp, bởi vì Dương Vĩ đi nói, cho Khang Vân Vân cảm giác lại là Dương Vĩ bất muốn đứa bé kia, để tránh có hiểu lầm như vậy, Dương Vĩ muốn cho Cửu Gia Tuấn giúp một chuyện. Gia Tuấn, ta muốn mượn một cái bờ biển biệt thự. Không có vấn đề, bất quá, ngươi làm muốn rõ ràng Dương Vĩ cha mẹ biệt thự ngay tại bờ biển, bây giờ Dương Vĩ lại hỏi chính mình muốn, chắc chắn không phải ở đây sao đân giản, cho nên Cửu Gia Tuấn có chút không hiểu. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Cửu Gia Tuấn, cười khổ trả lời, "Tại ta đem sự tình biết rõ ràng trước đó, ta hy vọng Đông Đào ở đến bên kia đi, dù sao nàng là một cái nhân vật công chúng, nếu để cho người bên ngoài đã biết, lời đàm tiếu đối với nàng sẽ không tốt. Ngươi ngược lại là cẩn thận, tốt à, ta an bài cho ngươi một gian tối rự ở vào bắc gian phòng, chính là lần trước Tần Lan bọn hắn ở phía bắc, ta nhớ được nơi đó có một cái tại non nửa trên sườn núi biệt thự, cùng với những cái khác biệt thự có một đoạn khoảng cách, ở tại nơi này, hẳn là không người nào có thể đi qua lối." "Cảm tạ, Gia Tuấn." "Cảm ơn cái gì?" Cựu gia Tuấn đem Dương Vĩ nhìn thành là của mình hưng đệ, cho nên những sự tình này đối với Cựu gia Tuấn tới nói không đáng nhắc đến, chỉ là hắn nhìn xem Dương Vĩ thần sắc còn có một tia do dự, nghĩ có lời gì muốn nói, Dương Vĩ nhìn ra Cựu gia Tuấn muốn nói lại rồi, thế là chủ động vấn đạo, "Thế nào?" "Gia Tuấn." Anh Cựu gia Tuấn ngón tay của tại trên bàn thủy tinh gõ gõ phía sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, trong ánh mắt so vừa rồi nhiều kiên định. "Dương Vĩ, ta muốn hai ngày này đi xem một chút Ngư Vân." Dương Vĩ nghe, sững sốt một chút, oang ngữ Vân cái tên này tại Dương Vĩ cùng Cựu gia Tuấn trong lòng cũng là một cái cấm kỵ, rất lâu Bọn hắn đều không nhắc tới đã đến cái tên này, Cửu gia Tuấn càng là không có. Dương Vĩ bất phải không biết Cửu gia Tuấn đối với Ngô Nhược Vân cảm tình, chỉ là bi kịch xảy ra về sau, Cửu gia Tuấn vẫn cố ý đè nén sự đau lòng của hắn, cho nên Dương Vĩ mới không có chủ động nhắc tới. Nghe được Cửu gia Tuấn nói muốn gặp Ngô Nhược Vân, Dương Vĩ không có không đáp ứng đạo lý, vội vàng cái chìa khóa từ trong túi móc ra đưa cho Cửu gia Tuấn. Đây là phía sau phòng chìa khóa, ta bây giờ đem Nhược Vân an bài ở phía sau phòng, hết thảy có ba đạo cửa sắt, tối hậu nhất đạo ngoài cửa sắt tăng thêm khóa mật mã, mật mã là Nhược Vân sinh nhật. Cửu gia Tuấn nhìn xem chìa khóa trong tay, Trong mắt tựa hồ có cái gì đang lóe lên, gật đầu một cái phía sau, nhưng cái gì cũng không nói, 731. Chương 723, Dư Vi cũng không có đi hỏi Cửu Gia Tuấn vì cái gì thật tốt muốn đi nhìn Ung Ngự Vân, hắn biết rõ Cửu Gia Tuấn nội tâm đối với Ung Ngự Vân cảm tình, có thể nói, chính hắn chỉ là so Cửu Gia Tuấn muốn may mắn một chút như vậy, sớm nhận biết Liêu Ung Ngự Vân, bằng không mà nói, duyên phận loại vật này thật vẫn khó mà nói, cho nên bây giờ Cửu Gia Tuấn nói ra muốn đi xem Ung Ngự Vân, hắn tự nhiên cũng sẽ không có gì nghĩ gì. Nhiều khi nhân sinh không như ý 78 phần 10, kế hoạch cái đồ chơi này vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Trong nãy mắt hung nhược Vân rời đi đã 3 năm, mà Dương Vĩ trở lại bệnh viện cũng sắp có 1 năm, 1 năm này thời gian bên trong xảy ra rất rất nhiều sự tình, đến mức hắn rất nhiều kế hoạch đều cũng không có dựa theo trong tưởng tượng thực hiện sáu. Nguyên bản Dương Vĩ nhất thẳng cho là mình kế hoạch rất nhanh liền có thể thực hiện, nhưng hiện tại xem ra, đối mặt những cái kia vô cùng vô tận phiền phức, e rằng kế hoạch ban đầu thật sự phải an trí một đoạn thời gian sáu. Đối với trang nhị nữ nhân này, Dương Vĩ nhất cắm thẳng có tìm được biện pháp quá tốt đi đối phó, một đoạn thời gian đến nay, Dương Vĩ cơ hồ đem thời gian đều cùng nữ nhân này tương giao. Tại không tìm được tốt phương pháp giải quyết Khang Vân vân vân sự tình phía trước, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lựa chọn một cái so sánh dần một điểm phương pháp, đó chính là mỗi ngày đi theo trang nhị nữ nhân này, xem có thể tìm tới hay không một ít gì vấn đề. Nhưng tiếc là chính là, trang nhị nữ nhân này rất không khéo, một tuần lễ xuống, ngoại trừ thấy mấy cái hời hợt nhân bên ngoài, mỗi ngày chính là hưởng thụ sinh hoạt, cái này khiến tự mình theo dõi Dương Vĩ rất là phiền muộn. Nhưng cùng lúc, Dương Vĩ dạ rất buồn bực, giống trang nhị dạng này hưởng thụ đến tột cùng là dựa vào cái gì chống đỡ. Tại người bình thường thế giới bên trong, Dương Vĩ có phong phú gia sản, bằng không mà nói, nếu không thì luận là ai muốn chống đỡ lấy giống trang nhị như thế cái kia vô hạn độ tiêu phí, cũng phải cần công tác, nhưng ngoại trừ hưởng thụ bên ngoài, trang nhị nữ nhân này tựa hồ cho tới bây giờ liền không có làm được qua. Cho nên trong tiềm thức, Dương Vĩ cho rằng làm rõ ràng điểm này, có lẽ có thể tìm tới một chút đột phá khẩu sáu. Muốn tra một người tài khoản cũng không tính là một kiện chuyện quá khó khăn, mà Dương Vĩ phải làm hơn xa tra một chút trang nhị tài khoản đơn giản như vậy, hắn không riêng gì muốn tra trang nhị tài khoản, hắn càng nghĩ thông suốt qua trang nhị tài khoản, tìm ra một chút cùng nữ nhân này người có quan hệ vật sáu. Trước đó Dương Vĩ bất chỉ một lần điều tra qua trang nhị bối cảnh thân phận, nhưng cũng không có một chỗ lấy được, mà lần này, nhưng có chút bất đồng rồi. 26n bơ fơ, trang nhị là một phụ nữ, mà nữ nhân nhất giống như cũng là tương đối thích xinh đẹp, một nữ nhân muốn mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra mê người hương vị, trừ liễu tự người điều kiện tốt bên ngoài, đối với trên vật chất yêu cầu cũng là khá cao, cứ như vậy, trang nhị có cẩn, như vậy tự nhiên là có dấu vết mà lần theo dấu. Chỉ là cha mặc dù cha được một vài thứ, nhưng Dương Vĩ lại phát hiện sự tình cũng càng ngày càng phức tạp, ngươi là nói trang nhị nữ nhân này là một cái lái buôn. Dương Vĩ nói ra cái này tương đương xa lạ từ ngữ Cái này, nguyên bản chỉ lên xuất hiện tại tư bản chủ nghĩa xã hội từ ngữ lần thứ nhất từ trong miệng hắn nói ra được thời điểm, có vẻ hơi giật mình sáu. Từ nơi này tại chính hướng đi đến xem, trang nhị nữ nhân này hẳn là sẽ không chỉ là một cái canaji đơn giản như vậy. Hà Phong ngồi ở Dương Vĩ bên tay phải, mười ngón đan chéo nói đến, đối với chuyện trong quan trường, Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân cũng không cái gì hiểu rõ, nhưng Hà Phong nhưng lại rất quen thuộc, bởi vì nhà bọn họ căn bản liền tồn tại ở những cái kia chính phủ hệ thống bên trong sáu. Giọng dãi trong phòng khách, bầu không khí có chút ngưng trọng liêu khởi tới. Nguyên bản cửu gia Tuấn phụ trách tra trang nhị tài khoản Nhưng tài khoản những vật kia điều tra ra sau đó, kiểu ra tuấn lại xem không quá rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này mới đem cơ nhiên cùng Hà Phong một khối tìm đến tốc lượng. Mà Hà Phong chỉ là nhìn một chút trang nhị những cái kia tài chính hướng chạy, cũng rất khẳng định kết luận trang nhị nữ nhân này là một cái lái buôn. Cái này kết luận giống như là một trò đùa đồng dạng nện ở Dương Vi trước mặt, nhưng hắn có chút trở tay không kịp. Tại Dương Vi trong ấn tượng, cả đời này thấy qua quan lớn nhất còn giống như là 7, 8 năm trước, cái nào đó không biết gạt bao nhiêu bước mật bà con xa, cái kia bà con xa giống như là một cái gì tiểu khoa trưởng cấp loại, thế nhưng sợ quan uy Giờ này ngày này Dương Vĩ đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên trong lòng, Dương Vĩ cảm thấy hắn không sợ Tú Tại không sợ Bình, hết lần này tới lần khác liền sợ những cái kia làng quan, bởi vì khi ngươi cùng những người kia giảng đạo lý thời điểm, những người kia lúc nào cũng ưa thích cùng ngươi đùa nghịch lưu manh, ngươi cùng hắn đùa nghịch lưu manh thời điểm, hắn luôn yêu thích cùng ngươi giảng đạo lý. Khó trách phía trước chúng ta cái gì điều tra không được, nếu như nàng thật sự là một cái lái buôn mà nói, cái kia thông qua vậy thủ đoạn tra không được là bình thường cậu ra tuấn thần sắc cũng có chút ngưng trọng, làm một cái người làm ăn. Hắn tự nhiên cũng thưởng xuyên sẽ cùng những cái kia làm quan giao tiếp, cho nên rất rõ ràng những người kia cũng là chút ăn thịt người không nói không xương da hỏa, nếu như trang nhị sau lưng thật sự có như thế một đám da hỏa mà nói, cái kia Dương, vị tình thế thật vẫn không thể là quan, chỉ là rất kỳ quái, nếu như nữ nhân này là một cái lái buôn mà nói, vì cái gì ta sẽ không có ấn tượng? Hà Phong mà nói nghe giống như có chút cuồng vọng, nhưng trên thực tế Hà gia khẳng định có năng lực như vậy, nhường Hà Phong nhận biết hoặc biết bất kỳ một cái nào vốn liếng lái buôn. Đây đều là lộn xộn cái gì a? Dương vĩ cau mày, Vốn định từ phương diện kim tiền tìm được một cái trang nhị trên người đột phá khẩu, nhưng bây giờ không nghĩ tới ngược lại đem sự tình biến phức tạp hơn, hơn nữa Dương Vĩ còn cũng có một cái dự cảm không tốt, trang nhị nữ nhân này e rằng còn xa xa không chỉ hiện tại hắn chỗ tra được đơn giản như vậy. "Nếu không thì ngươi đi hỏi thăm một chút." Cửu gia tuấn liếc mắt nhìn Hà Phong, sau đó nói đến. Hà Phong tựa hồ có chút thất thần, nghe nói như thế, sững sốt một chút mới gật đầu một cái, nhưng một bên Dương Vĩ lại lắc đầu nói đến, "Không cần, chuyện này đã quá phức tạp đi, mấy người các ngươi vẫn là đều không cần liên lụy tiến vào hạo. Yên tâm đi, chỉ chút chuyện như vậy, ta còn không đến mức sợ." Hà Phong rõ ràng không muốn ở thời điểm này biểu hiện ra cái gì lùi bước, không nói Cửu Gia Tuấn đã sách giả, liền xem như không để cập tới, hắn cũng sẽ không có điều kiện kỵ dị 6. Không được, lần này các ngươi phải nghe ta. Người nữ nhân này phức tạp chắc chắn vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, ta không có lý do muốn các ngươi cùng các ngươi người đứng phía sau liên lụy vào. Đối tại không biết những chuyện này trước đó, Dương Vĩ có lẽ sẽ không cự tuyệt Hà Phong trợ giúp của bọn hắn, nhưng bây giờ nếu biết, hắn tự nhiên sẽ không an tâm đón thêm chịu trợ giúp của bọn hắn, liền xem như Cửu Gia Tuấn, hắn cũng không có ý định lại để cho hắn dây dưa ở bên trong 6. Mỗi người đều có mỗi người nguyên tắc, Dương Vĩ nguyên tắc chính là bất luận cái gì sự tình, dù là chính mình lại cần giúp đỡ, cũng sẽ không hạn bằng hữu tại tình cảnh nguy hiểm. Cho nên vô luận Hà Phong bọn hắn nói thế nào, Dương Vĩ đều kiên quyết cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, 732. Chương 724, bốn người ngồi vây chung một chỗ một mực tranh chấp đến nửa đêm, Dương Vĩ nhất há mồm đối phó ba tấm miệng, cuối cùng làm cái buồn bã chia tay sáu. Nhưng Dương Vĩ biết, đi qua như thế một hồi loạn, có lẽ ngoại trừ Cửu gia tuấn bên ngoài, Hà Phong cùng cơ nhân đoán chừng đều sẽ ở trang nhị sự tình bên trên Dương bước, cái này không liên quan tới mấy người ở giữa giao tình mà là mấy người vị trí khác biệt, cho nên suy tính độ vật tự nhiên cũng liền khác biệt. 26NBFR, nói thật, ta thực sự là không rõ ngươi nghĩ như thế nào. Cửu gia Tuấn vừa nhìn chằm chằm trước mặt Đường cái vừa nói đến, cũng không có mở xe đi ra ngoài Dương Ví tựa ở chỗ ghế bên người lái, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cười một cái nói đến, không có gì nghĩ như thế nào. Kỳ thực rất đơn giản. Nếu như trang nhị nữ nhân này thật sự cường đại đến nghịch thiên lời nói, nếu như chỉ là ta một người, ta tùy thời có thể mang theo phụ mẫu còn có Tần Lan bọn hắn rời đi, nhưng nếu như các ngươi đều dây dưa ở bên trong lời nói, ba người các ngươi có người nào có thể giống ta dạng này làm đâu? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, Dương Vĩ ngay thẳng như vậy nói ra, một chút cũng không khó lý giải. Nghe Dương Vĩ nói như vậy, Cửu gia Tuấn Ngoại cười khổ vẫn chỉ có cười khổ, một số thời khắc kỳ thực người người hâm mộ những cái kia người có thân phận có địa vị làm sao như thế nào, nhưng giống như Dương Vĩ nói như vậy, một khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, những người kia lại có mấy cái có thể toàn thân trở lui đâu. Chỉ là Cửu gia Tuấn vẫn là chưa tin Trang Nghị sẽ có năng lượng lớn như vậy, có thể để cho bọn hắn dạng này tổ hợp đều không giải quyết được. Nhìn xem Cửu gia Tuấn còn muốn nói điều gì, Dương Vĩ thở dài nói tiếp đến, kỳ thực nói trắng ra là, có lẽ lo lắng của ta có chút dư thừa. Nhưng nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ta có thể thay người nhà phụ trách, cũng có thể thay người yêu phụ trách, nhưng mà ba người các ngươi đứng phía sau ta không có cách nào phụ trách. Ta cũng không có năng lực này phụ trách. Đây là một cái vấn đề rất thực tế, mặc dù nói lo lắng có lẽ là dư thừa, nhưng dư thừa lo lắng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Tính toán, tùy ngươi vậy. Cựu gia Tuấn biết Đạo Dương Vĩ chủ ý đã quyết, lại nói cái gì cũng là vô ích, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như không có gì. Chỉ có thể hy vọng qua một đoạn thời gian lại đến giải quyết vấn đề này. Chỉ là Cựu gia Tuấn không biết là, Dương Vĩ ký ức trong lòng cũng đã có liễu tự mấy ý nghĩ. Chỉ là như vậy một sát na linh cảm, trong nội tâm chỉ có một đại khái hình dáng, cho nên lúc này hắn cũng không có cùng Cựa Tuấn nói lên xấu. Sáng sớm hôm sau, Dương Vi rất sớm đã đến rồi bệnh viện, chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua suy nghĩ chuyện nghị quá muộn mưu nhân, ngồi xuống tới cũng có chút mệt rã rời. Vừa vào lúc này Tô Tỉnh chết đẩy cửa ra đi đến, nhìn thấy Dương Vi đang đánh áp, cười nói đến, đêm qua làm thật đi a, như thế không có tỉnh thận. Làm cái gì ta ca, cùng gia Tuấn mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm Hàn Nguyên tới hơn nửa đêm mới ngủ. Dương Vi tức giận nói đến, loại thời điểm này, cho dù có núi vàng núi bạc Hắn đều không có hứng thú đi trộm. Thật không hiểu rõ các ngươi, mấy cái đại nam nhân nơi nào lão có nhiều như vậy thoại hảo thuyết. Tô Tỉnh Chiến nói đem cái này tháng bảng khai báo tài vụ ném ở Liễu Dương Vĩ trước mặt, "Cắt, vậy hai chúng ta còn mỗi ngày nói chuyện, ngươi không cảm thấy phiền sao?" Dương Vĩ ủ rũ cầm lấy bảng báo cáo lật ra mấy lần liền lại bỏ lại bàn từ thượng, "Bây giờ bệnh viện tình huống còn tính là bình thường, cho nên bảng báo cáo bên trên sau cùng còn lại con số chắc chắn sẽ không là số âm, nhiều lắm là chính là bao nhiêu vấn đề xấu." Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt rất phiền. Tô Tỉnh Chiến ngồi xuống, ngoẹo đầu suy tư một chút trả lời. Dựa vào, vậy ngươi còn ở lại chỗ này ngồi?" Dương Vĩ cười mắng đến, "Cắt, hiếm có tại ngươi cái này ngồi a." Tô Tỉnh Chất cũng không tỏ ra yếu kém nói đứng liêu khời lui tới bên ngoài đi, mới đi 2 bước, liền bị Dương Vĩ cho gọi lại. "A, đúng. Ta đây máy tính không biết xảy ra vấn đề gì, giúp ta gọi cá nhân đến xem." Dương Vĩ nhớ tới đêm qua lúc tan việc máy tính tựa như là hỏng mất, hôm qua quá muộn liền không có tìm người lộng, hôm nay cái này ban ngày còn đắc lực máy tính, không có ra hỏa này cũng không tốt xử lý. Cảm xúc mạnh mẽ màn ảnh nhỏ đã thấy nhiều a. Làm sao lại máy vi tính ngươi lão xảy ra vấn đề? Đô tỉnh chết lẩm bẩm quay đầu khinh bỉ nhìn Liêu Dương Vĩ một mắt, lại nhìn thấy một bản sách thật dày đâm đầu vào bay tới, bị Hù nhanh chóng nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh, liền môn đều không cho Dương Vĩ quan. Không có cách nào, Dương Vĩ không thể làm gì khác chính mình chạy tới đóng cửa lại, trong miệng còn cười mắng một câu tiểu tử thối, chỉ là ai cũng nhìn ra không có cái gì ý tức giận. Ngồi trở lại trước bàn làm việc, nhìn một chút bản báo cáo, Dương Vĩ liền nhàn rỗi, toàn bộ Hồng Thịnh bệnh viện giống như chỉ một mình hắn rảnh rỗi như vậy, suy nghĩ những thứ này, Dương Vĩ rắc đắc tự mình còn tính là may mắn, mặc dù nói bây giờ tại trang nhị sự tình bên trên có thể cần tự mình đi đối mặt, nhưng trong bệnh viện vẫn có Tô Tình Chất bọn hắn đang giúp chính mình, đây đối với khác rất nhiều người tới nói đã coi như là may mắn, làm lão bản làm như thế thênh nhãn, chỉ sợ cũng khó tìm ra mấy cái A6. Nay cũng mấy giờ rồi, thế nào còn chưa tới? Một buổi sáng, Dương Vĩ đang ở phòng làm việc trên ghế salon ngủ đến rồi hơn 10 giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện Tô Tình Chất còn không có tìm người đến giúp hắn sửa máy vi tính, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nên đến giờ ăn cơm, Dương Vĩ liền dự định ăn cơm chính mình tìm người tới sửa. Một bên lẩm bẩm người khác không đáng tin cậy, Dương Vĩ mở ra cửa văn phòng chuẩn bị đi ăn cơm, lại suýt chút nữa cùng người đụng cái đầy cõi lòng. Có việc. Dương Vĩ quan sát một chút người tới, phát hiện mặc bác sĩ áo dài, theo bản năng liền cho rằng là bệnh viện bác sĩ tìm tự có chuyện, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến có việc cũng cần phải đi tìm Lý Duy hoặc Tô Đình Triết, rất không có khả năng tìm chính hắn một tiện nghi lão bản, cho nên Dương Vĩ hữu chút nghi ngờ hỏi đến. Sửa máy vi tính. Suýt chút nữa cùng Dương Vĩ đụng vào ngược tuổi trẻ nam nhân mặc không thay đổi phun ra mấy chữ như vậy, tiếp đó liền tự Dương Vĩ cùng môn ở giữa khe hở xuyên vào. Dương Vĩ sững sờ ở cửa ra vào nửa ngày không có phản ứng kịp, chẳng lẽ nói bây giờ sửa máy vi tính đều lưu hành mặc áo choàng trắng làm quần áo lao động. Nhưng nghĩ lại, Dương Vĩ lại giác đắc tự mình sai lầm, vừa mới đó người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng bên trên rõ ràng treo lên Hồng Thịnh bệnh viện tiêu chí đâu, 733. Chương 725, chờ Dương Vĩ đi đến bên cạnh bàn làm việc thời điểm, vừa mới đó người trẻ tuổi đã ngồi xuống hắn ghế dựa tư thượng, mở máy vi tính ra sáu. Ngươi là bệnh viện của chúng ta bác sĩ Dương Vĩ rất lạ to mò hỏi đến, hắn cũng không phải hiếu kỳ bác sĩ sẽ sửa máy vi tính, mà là hiếu kỳ vì cái gì cái này ngồi ở ghế dựa tử thượng giá hỏa nhìn thấy chính mình không chút phản ứng nào có. Chẳng lẽ không biết mình là bệnh viện này lão bản? Ngươi đi, đều cũng có hư vị tầm, Dương Vĩ ra không ngoại lệ, cho nên khi Dương Vĩ cái kia tà ác lão bản lòng hư vinh bị kích thích thời điểm, liền đối với cái này mà cao tràng dài trắng người trẻ tuổi hiếu kỳ Liêu khởi tới. 26NBFR, đáng tiếc Dương Vĩ đặt câu hỏi cũng không có được đáp lại, ngồi ở ghế dựa tử thượng nam nhân chuyên tâm nhìn chằm chằm máy tính, con chuột không ngừng điệm, không, có cho Dương Vĩ bất kỳ đáp lại không có bắt được đáp lại, Dương Vĩ hữu chút không cam lòng tiếp tục hỏi, vấn đề này rất phiền phức a. Vấn đề này rốt cuộc đến rồi một tia đáp lại, ghế dựa tử thượng nam nhân nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, tiếp đó lại túi đầu bắt đầu ở trên bàn phím gõ liêu khởi tới. Lần này Dương Vĩ hữu chút bốc lửa, mới vừa rồi bị nhìn sao một mắt, hắn cảm nhận được rất rõ ràng mùi vị giễu cợt, ánh mắt kia giống như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng sáu. Đây quả thực là mệt thị, hơn nữa còn là bị công nhân viên của mình mệt thị. Bởi vì vừa rồi cái kia một chút, Dương Vĩ thấy rõ ghế dựa tử thượng trên thân nam nhân áo khoác trắng đúng là có Hồng Thịnh bệnh viện ký hiệu, nói như vậy, nam nhân này hẳn là bệnh viện nhân viên sáu. Dương Vĩ đứng tại nam nhân sau lưng, đang nghĩ ngợi nên như thế nào gõ một cái cái này không có điểm nhãn lực giới nhân viên, đến mức hắn hoàn toàn không có chú ý tới cái kia giống như tinh linh đồng dạng tại trên bàn phím nhún nhảy ngón tay. Cuối cùng Dương Vĩ quyết định phải thật tốt gỡ mắng một chút cái này không tôn trọng lão bản ra hỏa, vừa mở to miệng, lại nghe được một thanh âm, làm xong. 6. Đây là Dương Vĩ lần thứ hai bó tay rồi, thời gian mới trôi qua bao lâu? Chính mình hôm qua làm 2 giờ đều không giải quyết giá hóa thế mà nhanh như vậy liền làm xong. Người xác định đã sửa xong. Dương Vĩ hữu chút hoài nghi, một ít nhân viên có phải hay không muốn thông qua thủ đoạn như vậy gây nên láo bạn chú ý đâu. Liên loại này năm thứ 3 tài nghệ vấn đề, chẳng lẽ còn cần mấy giờ sao? Một câu nói giống như một cái vang dội cái tắt đùng đùng đến Dương Vĩ trên mặt, nóng bỏng tay. Đây quả thực là trần chuột nhục nhã, Dương Vĩ bất tin cầm lấy con chuột điểm á điểm, điểm đến mấy lần, mặt bàn hết thệ bình thường, tập văn kiện hết thệ bình thường, cơ hồ có thể xác định máy tính đã sửa xong. Lần này Dương Vĩ trên mặt quả nhiên là có chút hỏa thiêu hỏa thiếu cảm giác, chẳng lẽ mình máy tính trình độ thật sự liền tam cấp cũng không có. Lam Dương Vĩ đang chìm tại trong vấn đề này thời điểm, ngồi ở ghế giữa Tử Thượng Gia Hỏa đã đứng liêu khởi tới, chuẩn bị rời đi. Cái ghế đâm vào Dương Vĩ chân bên trên, nhường hắn hồi phục thần trí ách, ngươi tên là gì? Dương Vĩ kéo lại cái này không có lễ phép Gia Hỏa, bị Dương Vĩ coi là không có lễ phép Gia Hỏa xoay người, chỉ chỉ ngực thẻ công tác, tiếp đó liền quay người rời đi. Liêu Xuyên. Dương Vĩ nhìn xem cái kia lắc qua lắc lại bóng lưng phun ra hai chữ, tiếp đó đột nhiên cười quỷ dị nở nụ cười. Liêu Xuyên cái tên này đối với trước hôm nay Dương Vĩ tới nói tuyệt đối không có chút nào quen thuộc, thậm chí bệnh viện Đông Đảo bác sĩ ở trong liền một chút ấn tượng cũng không có, bất quá liên tưởng đến Liêu Xuyên cái kia quái dị tính cách, Dương Vĩ cảm thấy không có ấn tượng cũng coi như là đương nhiên. Chỉ là một bác sĩ đối với máy tính lại quen thuộc như vậy, này liền khó tránh khỏi nhượng Dương Vĩ có chút khó quên, lại thêm một ít không muốn người biết tiểu tâm tư, Dương Vĩ coi y đem Tô Tỉnh Chất tìm đến, thật tốt hỏi Liêu Xuyên tình huống của người này. Người là nói hắn mới đến bệnh viện không bao lâu, nhưng mà rất nổi danh. Dương Vĩ lưu chút không hiểu, vì cái gì tại bệnh viện có danh tiếng nhưng mình nhưng lại không biết. Chẳng lẽ nói chính mình cùng bệnh viện đã tách rời? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, làm vùng tay trưởng quy thoải mái a? Đáng đợi bị nhân gia không nhìn. Tô Tỉnh Chiết có chút nhìn có chút hả hê nói đến, ngươi nói hắn một cái bác sĩ làm sao lại hiểu máy tính cái đồ chơi này. Dương Vĩ không nhìn thẳng Tô Tỉnh Chiết chà phúng, phảng phất là muốn đem phía trước bị đái ngộ trả thù Tô Tỉnh Chiết trên thân đồng dạng. Cái này có gì ly kỳ, bây giờ xã hội này đóng phim mưa thích ca hát, ca hát ưa thích đóng phim, chúng ta bác sĩ sẽ tu chút điện não có gì tốt ngạc nhiên. Tô Tỉnh Chiết một chút cũng không kỳ quái. Phía trước bệnh viện rất nhiều trong máy vi tính vấn đề, cũng là Liêu Xuyên hỗ trợ giải quyết, cho nên hắn đã sớm thấy có lạ hay không. "Ách, ngươi nói hắn có phải hay không là dấu ở bệnh viện của chúng ta hacker?" Dương Vĩ cực điểm có khả năng phát huy ý chí tưởng tượng của mình, nhưng cũng một lần bị Tô Tình khiến bị. "Hacker, chào ngươi lại like ổ mạng lớn đã thấy nhiều a. Sẽ là một cái một khóa trả lại như cũ liền có thể làm hacker. Vậy cái này năm tháng hacker thật đúng là không đáng tiền." Tô Tình chợt cảm thấy Dương Vĩ lúc này đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ, miệng đây chuyện on đường, liền hacker đều chạy ra ngoài, vậy một lát đoán chừng liền ni áo đều phải chạy ra ngoài, nghĩ đến cái này Tô Tỉnh chết nhanh như chớp bỏ chạy mất bóng. Ai? Nhìn xem Tô Tỉnh cái kia cá trạch một dạng thân ảnh, dương vị nhất trận cười khổ, hắn nguyên bản còn muốn hỏi thăm nhiều một chút cái kia Liêu xuyên tình huống, nói không chừng cái tên Liêu xuyên thật đúng là một cái dấu ở bệnh viện cao thủ internet đâu, chỉ là vì cái gì sẽ có phán đoán như vậy, dương vị dạ không có nghĩ qua, chẳng qua là cảm thấy người bình thường dù cho sẽ sửa máy vi tính cũng không kỳ quái, nhưng sửa máy vi tính tại trên bàn phím gõ lên cho người cảm giác giống như là đánh đàn dương cầm một dạng, cuối cùng sẽ có chút hiếu kỳ. Mặc dù không có từ tô tỉnh chất chỗ được cái gì hữu dụng tư liệu, nhưng Dương Vĩ vẫn cảm thấy chắc đúng Liêu Xuyên người này tìm hiểu một chút, có lẽ thật làm không tốt liền cho mình nhặt được cái bảo, phải biết đêm qua chính mình sắp lập một loạt kế hoạch ở trong, trùng hợp liền cần một cái như vậy cao thủ internet. Liêu Xuyên có phải hay không cái cao thủ internet, Dương Vĩ bất tin tưởng, nhưng Dương Vĩ tin tưởng chính mình có lẽ thật sự nên giao một phát may mắn, ngủ gật đụng gối đầu loại chuyện này tỷ lệ mặc dù nhỏ, nhưng là không phải hoàn toàn không tồn tại đi sáu. Nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ cũng có chút đè nén không được tâm tình kích động của mình, có lẽ là nên tìm cái gì cơ hội thật tốt tìm cái kia Liêu Xuyên xâm nhập trao đổi một chút, có lẽ sẽ có cái gì mục đích không tới thu hoạch. 734. Chương 726, mang trong lòng những cái kia bí mật nhỏ, Dương Vĩ vượt qua một cái coi như không tệ một ngày sáu. Chỉ là hắn còn không có tìm được một cái cơ hội thích hợp đi tìm hiểu Liêu Xuyên người này, bởi vì hắn sợ nếu như quá đột ngột trực tiếp đi tìm Liêu Xuyên mà nói, dựa theo Liêu Xuyên túi như vậy cái giang tinh khí, 10 phần là muốn vấp phải chắc trở, nói không chừng còn có thể bị thật tốt khinh bỉ một phen. Chỉ là trong tầm mắt nhiều một người như vậy về sau, Dương Vĩ trong lòng liền có một chút thực chất, cho nên lại đến thần y môn cùng Lao Đầu Nhi trò chuyện, cũng cảm giác bên ngoài đái kình một chút. 2-6-N-B-F-K, Lao Đầu Nhi, người nói ta đây cái ý nghĩ cũng không tệ lắm phải không? Dương Vĩ tựa ở lầu các bên cạnh, một cái tay túi ở bên ngoài, cảm thụ được cái kia phất qua tay thành phong có lẽ khốn nhiều thần y môn chuyển nhân vô số 5 vấn đề, thật sự có hy vọng có thể tại trên tay người kết thúc. Lao Đầu Nhi thân ảnh theo cái kia không nhìn thấy gió phiêu đáng, có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng Dương Vĩ cũng không có cảm thấy sợ. Tương phản bây giờ hắn tương đối hưng phấn, bởi vì lão đầu nhi đều nói hắn có khả năng giải quyết cái kia phiền phức, mặc dù nói chỉ là có khả năng, nhưng đây đối với Dương Vĩ tới nói như vậy đủ rồi. Hắn nam hiểu không phải liền là đem có khả năng biến thành có thể sao? Nói như vậy ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là tổ chức mình một đội ngũ đến đối kháng trang nhị những người đó. Dương Vĩ hưng phấn nửa quỳ tại lầu các bên trên ghế ngồi đối với lão đầu nhi thân ảnh phiêu hốt kia thét lên. Trước đó chính xác không có chuyên nhân giống như ngươi làm qua. Lão đầu nhi nói chuyện vĩnh viễn là như vậy khách quan, xưa nay sẽ không kể một ít nhượng Dương Vĩ đắc ý quên hình mà nói, chỉ là luật sự. Ta cũng cảm thấy đây quả thật là ý kiến hay, ngươi nói như vậy ngược lại là càng thêm để cho ta tin tưởng làm như vậy không sai. Dư Vĩ cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, đây là hắn ngày đó cùng Cự Gia Tuấn bọn hắn một phen tranh luận phía sau chú ý bằng hữu dù sao cũng là bằng hữu, có một số việc bằng hữu có thể làm, có một số việc lại không thể làm, nhưng nếu như toàn bộ là lực lượng của mình, như vậy thì không cần cố kỵ nhiều như vậy. Biện pháp mặc dù tốt, nhưng căn bản nhất độ vật vẫn là ở chỗ chính ngươi. Đến nỗi ngươi nói những cái kia những người khác, đều chỉ có thể là phụ trợ, chân chính giải quyết dứt khoát vẫn phải là dựa vào người chính mình. Lão đầu Nhi lúc này vẫn không quên nhắc nhở Dương Vĩ, mấu chốt nhất vẫn phải là bản lĩnh của mình đầy đủ mạnh. Đây là đương nhiên, ngươi không nói ta cũng sẽ không quên. Dương Vĩ gật đầu một cái, điểm này hắn vẫn rõ ràng, hắn lúc ban đầu bản ý cũng là nghĩ có thể tự mình thủ hạ có một số người có thể phụ trợ chính mình, cũng không nghĩ tới dựa vào người khác tới đánh bại trang nghị đại biểu tổ chức thần bí đó. Chỉ là mặc dù ý nghĩ có, hơn nữa bây giờ lại trùng hợp có một Liêu Xuyên xuất hiện, nhưng Dương Vĩ vẫn là không có quên hết tất cả, tại hắn kế hoạch bên trong, hắn cần một cái có thể trợ giúp chính mình nắm giữ một số bí mật tin tức người, còn cần một cái có thể đánh dò xét tin tức người, trừ cái này hai người bên ngoài Hắn còn cần một chút khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết phiền phức vãi người. Những người khác đều tốt giải quyết, Dương Vĩ tin tưởng có tiền chống đỡ lời nói không khó xử lý, thế nhưng hai cái một cái nắm giữ tin tức, một cái tìm hiểu tin tức người hai người kia rất trọng yếu, cũng rất khó tuyển, bởi vì này hai người lúc nào cũng có thể dính đến chính mình bí mật quan trọng nhất, cho nên Dương Vĩ bất phải không thận trọng, cái này cũng là vì cái gì trong lòng của hắn cho rằng Liêu Xuyên có thể là cái người tốt tuyển, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên. Nhân, Dương Vĩ cũng không có cuồng cuồng đi làm tình tưởng Liêu Xuyên nội tình cũng không muốn cố định Liêu Xuyên người này đến tột cùng có thể hay không cho mình sử dụng, ngược lại Liêu Xuyên bây giờ là bệnh viện bác sĩ, trong thời gian ngắn chạy không thoát, nếu quả như thật hữu dụng, trễ như vậy điểm sớm một chút cũng không có quan hệ, mà bây giờ hắn trước được đi giải quyết một cái khác nan đề. Vì tìm một chút có thể vì chính mình sử dụng người, Dương Vĩ bất phải không chạy một chuyến chu ra ngõ hẻm. Kỳ thực theo đạo lý tới nói nếu như đang cần dùng người, tần gia còn nhiều, hơn nữa cũng chắc chắn đáng tin, nhưng Dương Vĩ vẫn là không có hướng tần Lan mở miệng, mà là quyết định tìm Chu đại long. Bởi vì hắn nếu không muốn cựu gia Tuấn bọn hắn liên lụy tới trong chuyện này tới, vậy hắn càng thêm không muốn để cho Trần Lan liên lụy đi bảo. Về phần tại sao sẽ tìm Chu Đại Long, một cái là Dương Vĩ gia không có con đường khác, một người khác chính là Chu Đại Long vốn chính là một cái người làm ăn, cho nên nếu như là làm ăn lợi nói Dương Vĩ ngược lại cũng không có cái gì những thứ khác lo lắng, đến nỗi Chu Đại Long có thể hay không bị trả thù, Dương Vĩ bất là thế nhân, không thể nói là cái gì đại hãi vô cương, tất nhiên chính mình dự định trả tiền, như vậy vấn đề như vậy liền không ở trong phạm vi xem xét. Chu đại long đương nhiên là không nghĩ tới Dương Vĩ hội nhường hắn hỗ trợ tìm người, lão hổ lý vậy hắn tự nhiên từ bên trong này người ra một cái ti không cùng một dạng hư vị, nhưng Dương vị thân phận đặt tại cái kia, Chu đại long tự nhiên cũng không khả năng tự tuyệt, chỉ nói là hỗ trợ tìm xem một chút, cũng không có một lời đáp ứng. Đương nhiên, làm Dương Vĩ đưa ra một cái rất khó để cho người ta cự tuyệt giá tiền sau đó, nguyên bản định qua loa lấy lệ Chu đại long cũng coi như là đem cái này vấn đề nghiêm túc đối đãi liêu khởi tới. Chu lão đại, việc này liền bại năm ngươi. Dương Vĩ nhìn xem Chu đại long có chút nụ cười rối trá, tự nhiên cũng biết trong lòng của hắn tính toán điều gì chỉ là ngừng lại một chút liền còn nói đến, Chu lão đại, ta tin tưởng ngươi hẳn là tin tưởng ta người này quan tâm chính mình miệng vẫn là quản tương đối nghiêm. Một câu nói chạm đến là tôi, Chu đại Long nghe xong sững sờ, nhưng lập tức trên mặt chất đầy nụ cười nói đến, nơi nào, nơi nào? Dương Thầy thuốc cái này nói là nói cái gì, việc này cuốn ở trên người ta, ngươi đợi ta tốt tin tức. Một phen rối tra khách sáo, Dương Vĩ rời đi Chu gia ngõ hẻm, lái xe quay ra Chu gia ngõ hẻm sau đó, Dương Vĩ đem xe đứng tại ven đường, đốt điếu thuốc, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cùng Chu đại Long đối thoại, gàn tương chữ Sao định không, có cái gì trối sơ suất, Chu Đại Long hẳn là sẽ tâm động sau đó gõ gõ khói bụi liền dự định rời đi. Ai biết, xe vừa khởi động, Dương Vĩ cũng cảm giác một bóng người từ bên cạnh sông ra đường cái, tại hắn không làm đến cấp bách làm ra bất kỳ phản ứng nào phía trước liền nghe được ô tô to một tiếng va chạm. Dương Vĩ đầu óc có chút mơ hồ, nghe ngoài xe xuyên tới hồ thiên hàm địa thanh âm, Dương Vĩ đã không xác định chính mình vừa rồi có hay không đụng vào đồ vật gì, cho nên nắm tay sắt kéo một phát, xe một tắt máy, Dương Vĩ nhảy xuống xe. Ôi, tôi, đụng chết người rồi. Cứu mạng a. Như giết heo tiếng kêu truyền vào Liễu Dương Vĩ lộ hai, nhíu mày Dương Vĩ đi đến trước xe, nhìn thấy một người mặc có chút lôi thôi, tóc giống như ổ gà đồng dạng ước, chừng hơn 40 tuổi nam nhân ngồi sập xuống đất, thống khổ gào thét. Bởi vì trong lòng không xác định, cho nên Dương Vĩ vẫn còn có chút khẩn trương đi tới người kia trước mặt, ngồi xổm xuống hỏi, "Như thế nào?" "Không có sao chứ?" 735. "Chưa 728, không có việc gì." "Ngươi làm sao lái xe đó a?" "Chân của ta quẻ rồi." "Cứu mạng a." "Đụng chết người rồi." Lôi thôi nam tử biểu lộ dị thường khoa trương, Bộ dáng kia không giống như là đụng quẻ rồi chân, càng giống là bị xe nghiền nhiều lần đồng dạng. Nói thật, lái xe lâu như vậy Dương Vĩ ngoại trừ đụng lan can, đụng cây, đụng si mang trụ, thật đúng là không có đụng vào hơn người, cho nên vừa xuống xe cái kia một chút đầu thật là có chút choáng váng. 26NBFR, bất quá nhìn trước mắt lôi thôi nam nhân biểu lộ, Dương Vĩ trong lòng xem như có cơ sở, liền xem như thật đụng phải, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn, nếu quả thật có đại vấn đề lời nói, nào còn có sức lớn như vậy nhi kêu to sáu. Camôn, để cho ta nhìn một chút, đụng ngươi cái nào? Dương Vĩ gia không nói nhiều, trực tiếp liền muốn giật ra lôi thôi nam tử ống quần nhìn đến tôi cùng. Ai biết tay còn không có đụng tới ông quần, liền nghe được mấy cái âm thanh truyền đến, "Ai, làm gì vậy? Làm gì vậy?" Hắn, hắn đụng ta còn không nhận nợ. Lôi thôi nam tử nhất định chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Dương Vĩ từ đầu đến cuối đã nói một câu như vậy, kết quả là trở thành không nhận chứng. Bị mấy cái nhân nhất vây quanh, Dương Vĩ trong lòng xem như có cơ sở, nhìn xem bên cạnh mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa, Dương Vĩ gia không nóng nảy, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn ngoài mấy trục trúc chu ra ngõ hẻm, sau đó lấy ra khói chậm rãi đốt một điếu, nửa câu cũng không nói. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra đâu, đụng vào người làm sao còn dạng này. Đứng tại Dương Vĩ ngay mặt một cái ra hỏa rõ ràng nghĩ làm chính nghĩa sứ giả, chỉ là một đầu kia hồng bảy lục tám tóc lại thêm hai cái khoen mũi nhìn thế nào như thế nào cũng giống như cùng cái tia lôi thôi nam nhân nhất hỏa 6. "Nha, ta nói cam môn, ta cũng không có không nhận nợ, cái này đụng phải người ai cũng không nghĩ phải không? Nếu không thì như vậy đi, ta mang cái này đại ca đi bệnh viện trước tiên kiểm tra một chút, có vấn đề gì dễ thương lượng đi." Dương Vĩ ra không biết đụng cái gì ta, đột nhiên nghĩ buổi mấy nhà này hỏa diễn diễn lại. Nhìn mấy cái này rõ ràng là người giả bị đụng ra hỏa có thể nói ra cái gì 1 2 3 4 5. Mấy cái vây quanh Dương Vĩ ra hỏa, nghe xong Dương Vĩ nói như vậy, trong lòng lập tức liền cảm thấy hôm nay xem như đụng tới cái đồ hèn nhát, nhìn một chút dừng ở một bên xe BMW đút, mấy người liếc nhau một cái, từng cái nghĩ thầm hôm nay làm gì cũng phải cố gắng gõ lên một nút. Đi, đi mang bệnh viện, chân này đều gãy. Cái này tàn phế, ngươi nói làm sao bây giờ? Bị đụng lôi thôi nam tử một cái tay giả mù sa mưa che lấy chân của mình, một cánh tay chỉ vào Dương Vĩ giận mang đến. Anh em, nghe được không? Nhân gia đều tàn phế. Ta xem ngày hôm nay không có mấy trăm ngàn người thật lý không được chỗ này. Phía trước nói chuyện tên kia hiển nhiên là trong vài người đầu lĩnh, lắc lắc mình hoàn mao, làm một cái tự nhận là coi như tiêu xài tư thế, lại tiếp nhận lôi thôi Nam Khang nói đến. Bao nhiêu? Dương Vĩ ra vẻ bộ dáng giận mình, nhưng trong lòng lại là sớm cười nghiêng ngửa tiên, mấy tên này diễn kịch cũng quá vụng về một điểm, dạng này cũng có thể ngoa như tiền. Cũng không biết mấy tên này tổ hợp đến tụt cùng có thành công hay không quá sáu. Như thế nào? Ngạ nhiều. Hoàng Mao chừng mắt, cười lạnh nhìn xem Dương Vĩ. Nếu là mấy năm trước, đụng tới như thế cái chẳng cảnh. Dương Vĩ nói không chừng thật đúng là sẽ run sợ trong lòng, nhưng tiếc là chính là lúc này không giống ngày xưa, đừng nói nơi này cách Chu gia ngõ hẻm liền khoảng cách 10m, liền xem như tại dã ngoại hoang vu đụng tới như thế số mấy gia hỏa, hắn cũng không sợ, thật coi thần ý môn như thế mấy năm là luyện không đây này. Không phải, mấy ca đừng hiểu lầm, chỉ là ta trên người này cũng không có nhiều tiền mặt như vậy đâu. Dương Vĩ làm ra một bộ sợ bộ dáng, đung đưa hai tay dạng ra đến. Vậy còn không đơn giản, tập lấy ra, mật mã lấy ra, lấy đi. Trước kia ôm một cái chân không ngừng gào thảm lôi thôi nam không biết có phải hay không là cuối cùng đụng tới cái đầu đất quá mức hưng phấn, thế mà quên đi làm bộ, có một chút đứng liêu khơi tới, hướng về Dương Vĩ đưa tay ra. "Ngươi, ngươi không phải què rồi sao?" Dương Vĩ làm bộ lui về sau hai bước, lại không cẩn thận đụng phải ngăn ở sau lưng da hỏa trên thân. "Thảo, làm sao? Què rồi liền không thể hảo. Tốt ngươi liền có thể nói ngươi không có đụng què qua." Lôi thôi nam cái này không biết là đem Dương Vĩ trở thành đứa đần, vẫn là rắc đắc tự mình mấy người đã đem Dương Vĩ dọa trở thành đứa đần, nói chuyện hoàn toàn không nghỉ lại liêu khơi tới. Dương Vĩ biết hí kịch không sai biệt lắm diễn trúng, cũng không sai lắp ráp, đổi một bộ lạnh lùng thần sắc nửa híp mắt nhìn chằm chằm Lôi Thôi Nam nói đến, mấy ca đây là nghĩ tiền muốn điên rồi à? Quẻn chân có thể tự mình hảo. Lôi Thôi Nam bị Dương Vĩ như thế một chằm chằm, không khỏi dùng mình một cái, mặc dù nói mấy người bọn hắn diễn kĩ là có chút vụ vẻ, nhưng rầu gì cũng là lẫn vào, cho nên Dương Vĩ lần này cùng phía trước tưởng như hai người, lập tức liền để bọn hắn tỉnh ngộ ra bị chơi xỏ. Lôi Thôi Nam cùng Hoàng Mao liếc nhau một cái, tựa hồ muốn tử với nhau, ánh mắt bên trong nhìn ra thứ gì, nhưng rất đáng tiếc là có chút nghĩ quá nhiều mấy ca, xem ra tiểu tử này không thức trời a. Hoàng Mao hướng mặt các ba cái gia hỏa làm cái náy mắt, hướng Dương Vĩ vây quanh sáu. Dương Vĩ ra không lo lắng dựa lưng vào đầu xe, nhìn xem mấy người vây quanh, cười lạnh nói đến, xem ra mấy ca lại chuẩn bị dùng sức mạnh rồi. Nói nhảm, thứ thời một chút liền mau đem tiền tốt men, ngộ công phí, tiền tổn thất tinh thần lấy ra, nếu không, hừ hừ, đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Mao rõ ràng hẳn là đã sớm đem lời kịch đọc thuộc lòng, một nhóm lớn lời nói, liền một chút dừng lại cũng không có đã nói đi ra. Ngươi có biết hay không Chu Tiểu Đông? Dương Vĩ cười híp mắt lấy ra liếu tự mấy điện thoại lật tới lật lui dãy số phía trên, cuối cùng dãy số dừng lại ở Chu Tiểu Đông Ba chữ phía trên, làm xong những thứ này, Dương Vĩ đưa di động cầm tới Hoàng Mao trước mặt lung lay một chút. Hoàng Mao nhìn thấy trong điện thoại di động Chu Tiểu Đông Ba chữ thời điểm, rất rõ ràng dùng mình một cái ta rất hiếu kỳ các ngươi đến tụt cùng có biết hay không nơi này cách Chu gia ngõ hẹp liền mấy chục mét, ta càng hiếu kỳ hơn chẳng lẽ các ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy ta từ chỗ đi ra không. Dương Vĩ nói nhấn xuống nút ổn. Đừng. Lần này Hoàng Mao không nói chuyện, ngược lại là lôi thôi nam lớn tiếng thét lên. Dương Vĩ sớm dự liệu được có thể như vậy, cho nên căn bản liền không có đè xuống nước ổn, chỉ là làm một cái bộ dáng. "Ca, chúng ta mấy cái có mắt như mù, không biết là người trong nhà, chúng ta đang chết." Lôi Thôi Nam nói nhẹ dựng lên một cái tát liền đập vào hoàng mao trên đầu, hơn nữa lớn tiếng quát lớn đến, "Mấy người các ngươi mắt bị mù ra hỏa, ta vừa rồi cứ nói đi, Ca Ngọc thụ lâm phòng, Phong Lưu phòng quáng, các ngươi lại dám có ý đồ với hắn? Các ngươi bọn nhóc con này, lần này tốt, đem cha ngươi tà cũng cho hố." Nói xong khoa trương vô cùng đối với mấy cái khác gia hỏa quyền đấm cứ đá. Dương Vĩ nhìn ở trong mắt cũng không có ngăn lại, lôi thôi nam cái kia mấy lần cũng là làm dáng một chút, đừng nhìn cả đám đều bị đá ngã xuống đất, nhưng trên thực tế căn bản là vô dụng lực gì. Đi, đừng đóng kịch. Về sau bảng hiệu sáng lên một điểm, không phải mỗi lần đều có thể đụng tới ta như vậy. Dương Vĩ khoát tay áo, lười nhác lại nhìn mấy người bọn hắn diễn kịch sấu. 736. Chương 729, một cái nho nhỏ nhặt đệm, ngoại trừ nhượng Dương Vĩ lắc đầu cảm thán bên ngoài cũng không có rủ có gan sinh chi tiết. 26NBFR, 23 chỉ là báo ra một cái chu tiêu đồng tên, mấy cái người giả bị đụng giá họa rất rõ ràng liền bị bị hủ không nhẹ. Ngồi vào trong xe Dương Vĩ, nhìn xem ngoài xe song song đứng chất đầy mỹ tiếu mấy tên, không khỏi lắc đầu chạy xe. Dựa vào, hôm nay mẹ hắn xem như nhặt được cái mạng. Ngươi nói mấy người các ngươi, chọn người nào không tốt, chọn đến cái có thể muốn chúng ta mạng ra hỏa. Mấy người các ngươi liền không thể thông minh cơ linh một chút. Lôi Thôi Nam nhìn xem chậm rãi chạy xe bị em đúc nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía bên cạnh mấy tên phàn nàn đến. Ngươi còn nói, bình thường ngươi không phải lão tuổi phổng tự nhìn người có bao nhiêu tròn đi, như thế nào hôm nay mắt bị mù. Hoàn Bao cùng mấy cái khác ra hỏa hiển nhiên là một cái tổ hợp, Lôi Thôi Nam một người nhìn có chút thế đơn lư bạc. Ngươi một cái thẳng rành con, nếu không phải là ngươi nói tìm nhân vật có tiền, ngươi thái gia gia ta sẽ như thế liều mạng, liền người cùng nhau đều không đi gấp nhịn. Tự xưng là thái gia gia lôi thôi nam hận hận nói đến. Phải, ngày hôm nay lại không mở được phát hỏa. Lão thái, ngày bình thường ngươi khoác lác đánh dẫm còn chưa tính, ngày hôm nay nếu không phải là vận khí tốt, người khác không so đo, chúng ta mấy cái không tránh khỏi ăn rồi. Tính toán, ngày hôm nay ta cũng coi như là thấy rõ, vừa rồi tên kia sáng lên tiểu đồng điện thoại của ca, ngươi liền chết mạng đem sự tình hướng về trên người chúng ta đẩy. Ngày hôm nay chúng ta giao tình cũng chỉ tới mà thôi. Từ hôm nay Nhi mới bắt đầu, người đi người cầu đạo mục, chúng ta mấy cái đi chúng ta dương quân đạo. Hoàng Mao liên tiếp dùng mấy cái ngày hôm nay, nói một đạo một đạo, nhưng rõ ràng đối với mới vừa rồi bị đẩy ra cảm thấy rất khó chịu, cho nên nguyên bản cái này sẽ không như thế nào, kiên cố tạm thời tổ hợp, tựa hồ đến lúc này có chút lão đạo muốn ná. Ai, Hoàng Mao, ta lời có thể nói rõ ràng, ta lúc đầu cũng không có lửa các ngươi, là các ngươi chết sống giống như lấy ta. Như thế nào phải, bây giờ ngược lại trách ta tới. Tam giáo cửu lưu bên trong, chuyện như vậy tuyệt không hiếm lạ, có tốt thời điểm hình đệ huynh trưởng đệ ngắn, một khi đã xảy ra chuyện gì diễn phần mình bay còn nhiều. Tự xưng lão thái lôi thôi nam rõ ràng cũng đã thấy có lạ hay không, chỉ là biện vài câu cũng không giữ lại. Mấy ca, ta vẫn là thành thành thật thật trở về nhìn chúng ta chàng tử đi thôi, mặc dù không có gì chạy đâu, nhưng cơm cuối cùng ăn no bụng. Hoàng Bao kêu gọi đứng liêu khởi tới, kinh bị nhìn xem lão thái, tiếp đó gắt một cái liền hướng chu ra ngõ hẻm phương hướng đi đến dấu. Lão thái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem mấy người bóng lưng, dùng bẩn thịt ống tay áo xoa xoa cái trán, không đem mồ hôi trán swang, ngược lại đem cái trán ấn càng đen hơn một điểm. Thằng ranh con, không đi theo ra tốt hơn, ra xong đi tìm mình mùa xuân. Lão thái cũng không để lại luyến, nhéo nhéo ống quần, đem gót giày nắm thật chặt, từ từ hướng về Chu gia ngõ hẻm phương hướng ngược nhau đi đến. Dương Vĩ cũng không biết sau khi hắn rời đi, cái kia người giả bị đụng nhóm xẻ ra nội chiến, từ đó làm cho cái này nguyên bản mới thành lập không lâu đội liên chết yểu. Chỉ là coi như Dương Vĩ đã biết, e rằng ngoại trừ rắc đắc tự mình làm một chuyện tốt bên ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ ai nấy. Bây giờ Dương Vĩ quan tâm hơn chính là Chu đại long lúc nào sẽ an bài tốt chính mình lời nhắn nhủ sự tình, điểm này đem ảnh hưởng đến kế hoạch sau này chỉ bắt quá hắn phân tích từ Chu Đại Long thái độ đến xem, chuyện này sẽ không có vấn đề quá lớn, ngược lại là Liêu Xuyên Trổ có phải hay không nên tìm cái gì cơ hội thăm dò một chút. Trở lại bệnh viện, Dương Vĩ trong đầu nghĩ cũng là Liêu Xuyên sự tình. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp có thể không lộ dấu vết thăm dò rõ ràng Liêu Xuyên người này nội tình sâu. "Ai, ngươi có nghe nói hay không, gần nhất có mấy cái hacker bị bắt lấy, hình phạt phán rất nặng liệt." Một đường đi tới, đột nhiên một câu như vậy đối thoại truyền vào Liễu Dương Vĩ lọt tai, thoáng một cái, nhộ Dương Vĩ có loại hiểu ra cảm giác, muốn biết Liêu Xuyên rốt cuộc lớn bao nhiêu khả năng của Dùng hacker thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng mới vừa một hưng phân qua, Dương Vĩ hưu cục xuống, là hắn nơi nào có thể nhận biết cái gì hacker, nếu như nhận biết hacker lời nói, cũng không cần đến tại Liêu Xuyên bên này lãng phí tinh thần. Có chút phiền não, Dương Vĩ trở lại phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi xuống, có chút lo lắng luốt luốt lông mày, lại trong lúc vô ý nhìn thấy để ở trên bản trên báo chí viết, hacker virus truy bá, chuyên gia máy tính tốc thủ vô sắc sáu. Đúng a? Dương Vĩ nhìn thấy mấy chữ như vậy, lập tức liền nghĩ tới thứ gì, vô đũi nhảy Liêu Khởi tới 6. Ròng rã một ngày, Dương Vĩ hướng về phía máy tính, liền cơm chưa cũng chưa ăn không ngừng chơi đùa lấy sáu. Một mực chơi đùa đến buổi chiều 3 giờ hơn, hắn máy tính đột nhiên một chút màn hình xanh, tiếp đó bất kể thế nào lộn cũng không có bất kỳ phản ứng nào sau đó, Dương Vĩ thế mà cười to liếu khởi tới, người phía trước bục ngựa ra sau sáu. Giải quyết hết thẻ Dương Vĩ thoải mái duỗi lưng một cái, một cước đẩy ra sau lưng cái ghế, chuẩn bị tìm kiếm điểm ăn tiếp đó đi tìm cái kia liếu xuyên đến cho chính mình xây một chút máy tính sáu. Mang vô cùng tâm tình vui thích, Dương Vĩ đi ra văn phòng, chỉ là vừa vừa đi ra khỏi văn phòng, liền thấy mấy cái bác sĩ cơ hồ là đồng thời từ riêng mình văn phòng đi ra. Trùng hợp như vậy, Dương Vĩ ở trong lòng thầm nghĩ: chuẩn bị cùng những bác sĩ kia chào hỏi, lại nghe được trong đó một cái bác sĩ nói đến, máy vi tính của ta cũng xảy ra vấn đề, thật tốt không biết như thế nào màn hình xanh, khởi động lại cũng không hiệu nghiệm. Vừa dứt lời lập tức vang lên mấy đạo phụ họa thanh âm sáu. Đang chuẩn bị cùng người chào hỏi Dương Vĩ ngây dại, không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, lần này chơi lớn rồi. Thứ nhất nghe tin tới là Tô Tỉnh Chiết, nhìn thấy nửa tựa tại khung cửa bên Dương Vĩ, Tô Tỉnh Chiết tăng tốc liếu tự mấy bước chân, cả cái bệnh viện internet đột nhiên tê liệt, Tô Tỉnh Chiết tưởng rằng đụng phải cái gì công kích, hoặc Dương Vĩ có thể biết một ít gì. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh Chết đi đến Dương Vĩ bên người thấp giọng hỏi ý đến, "Ta làm sao biết ta, ta đang chuẩn bị ra ngoài ăn vặt, liền thấy bọn hắn toàn bộ đi ra." Dương Vĩ lúc này đánh chết cũng không dám thừa nhận là chính mình chơi lớn rồi, nếu như bị Tô Tỉnh Chết biết, vậy còn không phải về nhà cáo mình ngự hình dáng A6. "Làm sao bây giờ?" Tô Tỉnh Chết ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Dương Vĩ, nhanh chóng tìm người tới sửa thôi. Dương Vĩ ra biết sự tình có chút quá nõng, nhiều như vậy thầy thuốc máy tính không dùng đến, cái này cần ảnh hưởng bao nhiêu bệnh nhân a a, vậy ta để cho người ta đi gọi Liêu Xuyên. Tô Tỉnh Chết đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là Liêu Xuyên, luận hiểu máy tính kể e rằng cả cái bệnh viện đều tìm không ra so liêu xuyên lợi hại hơn. Ai nha, ngươi ngu rồi a. Vấn đề như vậy tìm liếu xuyên đỉnh có tác dụng gì a, phải tìm công ty máy vi tính a. Dương Vĩ vốn là ngay từ đầu liền định trước tiên đem mình máy tính lộng hỏng mất, sau đó lại tìm công ty máy vi tính tới sửa, nếu như công ty máy vi tính không sửa được, lại tìm liêu xuyên tới, nhưng nếu như công ty máy vi tính đã sửa xong mà nói, vậy càng đơn giản, nhường công ty máy vi tính lộng mấy cái lưu ít vi rút tới, nhưng không nghĩ tới chơi có chút quá hỏa, đem toàn bộ internet đều cho lộng hỏng mất 6. 737. Chương 730, a, cũng đối Tô Tỉnh chất nghĩ nghĩ cũng là, cái này cả cái bệnh viện internet đều xảy ra vấn đề, e rằng tìm Liêu Xuyên không giải quyết được vấn đề gì xấu. Ai, các loại. Tô Tỉnh chất vừa đi ra ngoài hai bước lại bị Dương Vĩ gọi lại. 26NBFR, tính toán, ngươi vẫn là đi trước an bài các bác sĩ cùng y tá bên kia nối tiếp ta. Ta đi tìm người tới sửa máy tính. Dương Vĩ nghĩ nghĩ bực nhảy sửa máy vi tính người đến, không muốn biết tới khi nào, bây giờ còn là trước tiên cần phải đem các bác sĩ an bài tốt, đừng chậm trễ bệnh nhân xem vậy. Vậy được, ta đây có mấy cái công ty máy vi tính điện thoại của, tin nhắn chuyển cho ngươi. Tô Tỉnh Chất nói liền lấy điện thoại di động ra đem dãy số chuyển cho liếu Dương Vĩ 6. Nhìn xem Tô Tỉnh Chất bận rộn chạy tới chạy cùng các bác sĩ nói gì đó, Dương Vĩ đành cõi lòng nãy nấy âm thầm rời đi bệnh viện. Vừa đi ra khỏi bệnh viện, Dương Vĩ liền thở phào một cái, vừa rồi hắn thật là sợ Tô Tỉnh Chất nhìn ra chút gì, muốn thật bị phát hiện, e rằng hôm nay không chết cũng phải lở ra. Tìm công ty máy vi tính việc này không khó, lại có điện thoại. Tại bệnh viện phụ cận tìm một cái chỗ ăn chút gì, Dương Vĩ liền nhận được điện thoại, công ty máy vi tính nhân chạy tới 6. Chờ Dương Vĩ mang theo sửa máy vi tính người trở lại bệnh viện thời điểm. Bệnh viện đã xoay luân điền, mỗi ngày quen thuộc lại trên máy tính kê đơn thuốc, tiếp đó trực tiếp liền có thể chuyển đến hiệu thuốc các bác sĩ. Đột nhiên muốn động đầu bất tử, trong lúc nhất thời thật là có rất nhiều người không tin tưởng, cũng may mặc dù có chút loạn, nhưng cuối cùng không có ra loạn gì, cái này cũng lượng Dương Vĩ hơi nhẹ nhàng thở ra, bằng không mà nói, thật là sẽ hay nay chết. Sửa máy vi tính hết thảy tới ba người, tại Dương Vĩ dẫn đầu dưới trực tiếp liền tiến vào phòng làm việc của hắn. Ba người, một cái niên kỷ hơi lớn một điểm, mà khác hai cái nhìn hẳn là mới từ trường học đi ra thời gian không bao lâu sáu. Vừa vào Dương Vĩ văn phòng, Nghiên kỳ hơi lớn hơn một chút giá hỏa mà bắt đầu khoa tay múa chân liếu khởi tới, hai người trẻ tuổi liền trực tiếp ngồi vào liếu dương vị trước mặt. Đối với máy tính cái đồ chơi này, Dương Vĩ thật sự là không thể nào hiểu rõ, nhưng cái này không ảnh hưởng nhiệt tình của hắn, nhìn xem hai cái luống cuống tay chân người trẻ tuổi, Dương Vĩ nhưng trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, không sửa được, không sửa được, không sửa được. Như thế nào? Xem bọn hắn đạo cổ mấy phút, máy tính vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, Dương Vĩ hỏi dò. Hai người trẻ tuổi rõ ràng không có kinh nghiệm gì, bị chủ nhà hỏi lên như vậy, gấp mồ hôi đều tiêu đi ra, làm Dương Vĩ ngược lại ở một bên không ngừng nói, không nóng này Không nóng nảy, sư phó, cái này không được a. Tước Trừng Quan nửa giờ, Dương Vĩ cứ như vậy vẫn đứng tại bên cạnh, đứng chân đều tê thời điểm, trong đó một cái người trẻ tuổi cuối cùng ngẩng đầu hướng về phía bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon trung niên nhân nói đến. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra a? Này cũng không giải quyết được. Bên trong niên nam nhân liền máy tính đều không nhìn qua một chút, liền trực tiếp phê bình Liêu Khởi tới, phản phất có chút không hài lòng hai cái đồ đệ cho hắn bị mất mặt, nhượng Dương Vĩ đứng ở một bên nhìn lâu như vậy chê cười. Bên trong niên nam nhân đi tới thời điểm, Dương Vĩ nhất trấn, khá lắm, cái này tư thế ngồi Địa bộ này thật là có phong độ của cao thủ a. Thế nhưng là, đạo cổ lượng này, Dương Vĩ mặc dù là nhìn không hiểu trong lúc này niên nam nhân tại chơi đùa mấy cái thứ gì, nhưng chắc chắn cũng là thủ thủ vô sách, nhìn chúng niên nam nhân cái kia nhăn lại lông mày, cùng với cái thanh kia lông mày đều thấm đẫm mồ hôi, Dương Vĩ liền biết có chuyện vọng sáu. Ai nha, Dương Vĩ. Tại sao còn không chuẩn bị cho tốt? Tô Tỉnh chết dường như là sắp xếp xong xuôi hết thảy, cuối cùng có rảnh chạy đến Dương Vĩ văn phòng tới é. À, chờ một chút, lập tức tốt. Bên trong niên nam nhân có chút lúng túng nhìn xem Tô Tỉnh chết cười một cái nói đến. Dương Vĩ nghe xong lời này, Suýt chút nữa nhịn không được liền bật cười, trong lúc này niên nam nhân nói lời bịa đặt bản sự, thật đúng là không giống như ban ngày đụng phải mấy tên kia kém, rõ ràng cầm máy tính không có cái nào, còn dám nói xong ngay đây. Sư phó, đến cùng được hay không? Tô Tỉnh Chiết cũng bu lại, ân cần hỏi đến. "Ách, ân, hắc hắc." Ngượng ngùng, vấn đề này có chút phức tạp, ta đoán chừng con vi rút này đã phá hủy toàn bộ máy vi tính ổ cứng. Bên trong niên nam nhân tựa hồ có chút xuống đài không được, nhưng cũng may kinh nghiệm phong phú sáu. "Đó là ý gì?" Tô Tỉnh Chiết cao mày hỏi, "Ta xem, e rằng máy vi tính này ổ cứng phải đổi." Bên trong niên nam nhân mặt không đỏ tìm không đập nói đến, nhưng người sáng suất đều nhìn ra đây là hắn cầm máy tính không còn biện pháp, cho nên mới nói như thế cái đơn giản trực tiếp phương pháp. Cái gì? Đổi ổ cứng. Tô Tỉnh chết bó tay rồi, cũng không biết đạo dương vĩ đây là nơi nào tìm đến ra hỏa, vừa rồi hắn lúc tới vừa hay nhìn thấy Liêu Xuyên máy tính không hề có một chút vấn đề, hắn bắt đầu còn tưởng rằng Liêu Xuyên máy tính cũng có xảy ra vấn đề, kết quả hỏi một chút mới biết được, Liêu Xuyên đã sớm đem chính mình máy tính làm xong sáu. Được rồi được rồi. Sư phó, làm phiền các ngươi. Cái này ổ cứng đâu cũng không cần đổi, người chúng ta có thể tu Tô tỉnh chết cũng lười nói thêm cái gì, ra hỏa này rõ ràng không có bản sự, còn nghĩ lừa gạt quá hải, còn tốt bệnh viện có một liễu xuyên, nếu không, cái này mấy chục chừng trăm máy tính ổ cứng đổi một lần, không biết lại phải có bao nhiêu vàng dòng bạc trắng tiêu xài. Dựa vào, đầu óc ngươi nóng hổ đổ rồi phải không? Bọn hắn đều không sửa chữa tốt, còn cho bọn hắn tiền. Mấy cái sửa máy vi tính vừa rồi đi, Tô tỉnh chết liền thở phì phò chỉ vào Dương Vĩ nói đến: "Ai nha, lớn như vậy ngày nóng, nhân gia đi một chuyến cũng không dễ dàng, 50 khối, coi là tiền xe đi." Dương Vĩ trong lòng dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, chỉ là trong lòng nghĩ không thể nói mà thôi. "Ừ, ngươi thích cho hay không a, nhưng chớ hi vọng hoàn trả." Tô Tỉnh Chất tức giận nói đến, "Ai, sư đệ, ta phát hiện ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái bà chủ, không phải liền là 50 khối tiền đi." Dương Vĩ cười nói đến, "Cắt, ngươi đây là không đương gia không biết tuổi gạo dầu mười quý." Tô Tỉnh Chất nói đã tới rồi kỉnh, nhiều muốn giáo dục Dương Vĩ nhất lần ý tứ, Dương Vĩ thấy tình thế đầu không thích hợp, nơi nào sẽ cho Tô Tỉnh Chất cơ hội như vậy, vội vàng thay đổi vị trí chủ đề. "Đúng, ngươi còn không gọi Liễu Xuyên tới đem máy tính chuẩn bị cho tốt." Dương Vĩ lần này vẫn là lên hiệu quả, quả nhiên nói lên chuyện máy vi tính. Tu tỉnh chiếc không ở chuyện tiền phía trên dây dưa, ngược lại đổi một bộ càng thêm căm hận biểu lộ nói đến, cũng không biết là cái nào thiên đao giết dùng máy tính nhìn cảm xúc mạnh mẽ mà nhỏ nhỏ, đem toàn bộ internet đều cho lấy nhiễm. Quay đầu phải hảo hảo điều tra thêm. Lời này là vừa mới Liêu Xuyên đối với hắn nói, mà hắn bây giờ tại Dương Vĩ trước mặt nói xấu. Ta nói tra cái này, ngươi đỏ mặt cái gì? Ách, không có, quá nóng mà tôi đi. Nóng à? Điều hòa không khí không phải mở ra sao? Ách, a. Đi xem một chút Liêu Xuyên làm trò thế nào xấu. Người đến người đi đầu đường, Dương Vĩ ngồi ở trong xe, nhìn xem bên đường một cửa hàng nhỏ. Mặt tiền nhỏ bên trên mang theo một cái phun vẽ chữ bài, bảng chỉnh công ty máy vi tính. Phía trước Dương Vĩ tìm chính là chỗ này, đồ điện gia dụng nào công ty sư phó đi bệnh viện sửa máy tính, đương nhiên máy tính không có sửa chữa tốt, hắn còn ra 50 khối tiền xe tiền sáu. 738. Chương 731, bây giờ Dương Vĩ cố ý chạy đến này nhà công ty tới, tự nhiên không phải là vì phải về cái kia 50 khối tiền tới, mà là có mục đích khác, hắn muốn biết Liêu Xuyên chân thật trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, cho nên hắn dốc hết sức chạy lên như thế một chuyến. Gọi một cú điện thoại, Dương Vĩ hướng về phía nói điện thoại cầu ta ngay tại công ty của các ngươi cửa ra vào. Không bao lâu, hôm qua đến bệnh viện sửa máy vi tính cái kia bên trong niên nam nhân, cũng chính là hai người trẻ tuổi sư phó từ cái kia phun về chiều bài đi ra ngoài đi ra. Dương Vĩ quay cửa xe xuống, hướng về bên trong niên nam nhân vẫy vẫy tay chào. Bên trong niên nam nhân sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bước nhanh tới lên xe ngồi đi, trên xe mát mẻ. Dương Vĩ đợi đến bên trong niên nam nhân đi đến bên cạnh xe thời điểm nói đến. Bên trong niên nam nhân lên xe, có chút co quắp, không biết là bởi vì hôm qua không có sửa chữa tốt máy vi tính chuyện còn là bởi vì không có ngồi qua xe BMW nút nhân, tóm lại để cho người ta rắc rắc hưu chút không được tự nhiên chỗ. Thư sư phó Không hảo hảo ý tứ, còn muốn làm phiền ngươi một lần. Hôm nay tìm ngươi không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn giải một ít chuyện. Dương vị nói chuyện khá lịch sự, cũng không có biểu hiện chỉ cao khí ngang. Ngượng ngùng, Dương tiên sinh, có cái gì cứ việc hỏi chính là. Đem họ trung niên nhân mặc dù hôm qua biểu hiện vẫn rất dầu, nhưng một hồi này không biết thế nào lại trung thực liều khởi tới. Kỳ thực cũng không cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút hôm qua bệnh viện chúng ta máy vi tính vấn đề, rốt cuộc có bao nhiêu phốt tạm. Dương vị dã lười nhắc ẩn tàng cái gì, loại chuyện này cũng không cần ẩn tàng cái gì sáu. Cái này, cái này. Tương sư phó gái gái đầu. Trượng Vũ không biết trả lời như thế nào Dương Vĩ vẫn đề này. Tương sư phó, ta không có ý tứ khác, liền muốn biết một chút, việc này ngài cũng đừng lừa gạt ta. Dương Vĩ tự nhiên biết hắn khổ sở nguyên nhân, chắc là hắn sợ nói quá khoa trương Dương Vĩ hội không tin, nói quá bình thường lại ra vẻ mình không có bản sự, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Dương Vĩ mới cần nghe lời nói thật. Kỳ thực, cái kia vấn đề thật phức tạp, tóm lại, chi chi ngô nô vài câu, tương sư phó đều không nói ra cái trọng điểm tương sư phó, đã ngươi cũng không tốt nói thế nào, vậy dạng này à, ta bệnh viện có một bác sĩ Hôm qua các ngươi sau khi đi, đạo cổ vài phút liền đem vấn đề giải quyết, ngươi nói hắn trình độ như thế nào?" Dương Vĩ dã lười nhắc vào go, nếu như không trực tiếp điểm, có trời mới biết cái này đem mập mạp phải vòng tới lúc nào. "Rất cao." Lần này không liên quan tới chính mình, tương sư phó trả lời cuối cùng rất nhanh, cũng rất trực tiếp. "Rất cao." "Có ý tứ gì?" Mặc dù rất trực tiếp, nhưng Dương Vĩ cảm thấy còn chưa đủ, hắn cần biết đến là Liêu Xuyên người này trình độ đến tột cùng đạt tới một cái dạng gì trình độ, từ đó quyết định người này đến tột cùng có đáng giá hay không tốn tâm tư đi lôi kéo, khẳng định so với ta lợi hại. "Nửa ngày" Tương sư phó nói ra một câu nói như vậy, suýt chút nữa không có nhượng dương vĩ phun ra một ngụm máu tới không phải. "Tương sư phó, ngươi nói cụ thể một chút, là hắn tại kia, cùng những cái kia hacker sao như thế nào?" Dương Vĩ cố nén nội tâm muốn bốc chết người xúc động, tiếp tục hỏi. "Hacker?" Cái từ ngữ này tựa hồ đối với tương sư phó dạng này trong nghề nhân sĩ đều rất là lẫm, đến mức bỏ ra mấy giây tương sư phó mới hồi phục tinh thần lại chậm rãi lắc đầu nói đến, "Ta đây cũng không biết, bất quá ta ngược lại là nhận biết một cái hacker, ngươi có thể tìm hắn nói chuyện." Dương Vĩ không nghĩ tới đem mập mạp dạng này mà hàng cũng có thể nhận biết hacker, không khỏi thoáng ngoài ý muốn một chút, đương nhiên càng nhiều nhưng là kinh hỉ, nếu như có thể nhận biết một cái hacker lời nói, như vậy thì tính toán Liêu Xuyên không hề giống trong mình tưởng tượng như thế, vậy cũng tốt làm sao. Cầm tới cái kia hacker phương pháp liên lạc, Dương Vĩ biểu thị ra cảm tạ sau đó, liền về tới bệnh viện 6. Vừa về tới phòng làm việc của mình, Dương Vĩ liền mở ra liễu tự mấy máy tính, tiếp đó dựa theo tương sư phó phương pháp ghi danh một cái phòng khách, sau đó lại tiến nhập cái nào đó có chút đặc thù dân phòng, vừa vào đến phòng, liền thấy một cái mang theo đầu đỏ ID gia hỏa xuất hiện ở tầm mắt của mình. Đậu đỏ, chính là tương sư Phó nói cái kia hacker 6. Kiểm chế tâm tình kích động của mình, Dương Vĩ đánh một cái chào ngươi, tiếp đó có chút thấp phòm nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi phản ứng. Nửa ngày, đậu đỏ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có cách nào Dương Vĩ lại gõ cửa mấy chữ gửi ra ngoài, "Chào ngươi, ta là tương sư Phó giới thiệu tới tìm ngươi." Ròng rã một buổi sáng, Dương Vĩ ngay tại nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi cái kia gọi đậu đỏ hacker cho mình hồi phục, nhưng mãi cho đến ăn cơm trưa thời gian, cũng không có bất kỳ hồi phục nào. Không đi ăn cơm. Tôi tỉnh chết gõ cửa văn phòng. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời liếc mắt nhìn màn hình, tiếp đó đi ra phía ngoài sáu. Lang Tôn Hổ Thiết đem cơm ăn xong, Dương Vĩ lại không kịp chờ đợi về tới văn phòng, liền Tô tỉnh chết ở phía sau gọi hắn đều không lý, vừa ở về tới văn phòng, khóa cửa lại hảo, Dương Vĩ nhảy tốt lên trước máy vi tính. Cuối cùng trên màn hình nhiều hơn một sắp chữ sáu. Ngựa ngùng, buổi sáng quá bận rộn, lão tưởng bằng hữu, có chuyện gì? Dương Vĩ nhìn một chút thời gian, đại khái vài phút trước phát tới. Tới không vội ngồi xuống, Dương Vĩ vội vàng gõ ra mấy chữ, còn tại sao? Tại, có một vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Xin hỏi, một hỏi một đáp ở giữa Dương Vĩ sững sốt một chút, truyền thuyết cái này những cái kia hacker hoặc chính là kiệt ngạo bất tuẩn, hoặc chính là trong lòng có vấn đề gia hỏa, như thế nào cái này Đầu Đỏ nhìn không giống như là có vấn đề, ngược lại rất lễ phép bộ dáng. Bất quá lúc này rõ ràng không phải suy xét cái vấn đề này thời điểm, Dương Vĩ vội vàng đem nghi vấn của mình phát ra sau. Ta muốn hỏi một chút, lão tưởng máy tính trình độ theo ý của ngươi lại khái là cái dạng gì cấp bậc? Đầu Đỏ rõ ràng có chút không biết rõ cái vấn đề này ý tứ. Dương Vĩ vội vàng giảng giải đến, là như vậy, ta muốn biết trình độ của hắn, sau đó cùng một người khác làm một cái so sánh. A. Nếu như là loại bình thường những người khác hẳn là coi như có thể, nhưng nếu như là hacker cấp bậc, đại khái chỉ tính là nhập môn a. Đầu đỏ bên kia rất nhanh cấp ra đáp lại. Hacker, nhập môn. Dương Vĩ trong miệng lẩm bẩm nói đến đây mấy chữ, nhưng cũng tiếp tục đánh ra một hàng chữ, vậy nếu như một cái lao tượng không có cách nào giải quyết vấn đề, mà đổi thành một người chỉ dùng vài phút liền giải quyết, vậy cái này giải quyết vấn đề người là trình độ gì? Cái này phải xem là phương diện nào vấn đề. Dù sao mỗi người am hiểu đồ vật không giống nhau. Virus, cái kia hẳn là không giống như ta kém. Đầu đỏ cuối cùng cấp ra dạng này một cái trả lời. Lập Tức Ngựng Dương Vĩ thở dài một hơi, nhưng lập tức Dương Vĩ lại nghĩ tới một vấn đề. "Ách, vậy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao?" "Ta khẳng định so với lão tưởng cao hơn." Một câu nói như vậy, Ngựng Dương Vĩ liên tưởng đến máy vi tính bên kia lúc này có phải hay không ngồi một cái dí giỏm nửa hải tử sáu. Đương nhiên vẹn vẹn suy nghĩ như vậy một chút sáu. "Cảm ơn ngươi đã án, hy vọng lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp." Cứ như vậy, Dương Vĩ trong lòng ít nhiều xem như có chút nãy sáu. Đến nơi cái này thực chất ở nơi nào, e rằng còn phải chờ cùng Liêu Xuyên nói xong sau đó mới biết được. 739. Chương 732 Cái này nhất định là một cái rất điên cuồng thế giới, Dương Vĩ cả đời này có lẽ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ giống điện ảnh hay là tiểu thuyết ở trong như thế đi làm một cái chuyện, nhưng vào giờ phút này hoàn cảnh bức bách hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy sao. Người tốt nhất lão hỏi cái này Liễu Xuyên làm cái gì? Chẳng lẽ Tô Tình Chiết có chút nghi hoặc nhìn Dương Vĩ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Dương Vĩ nội tâm nhìn cái xuyên đồng dạng. Ta không phải là liền hỏi một chút sao? Ta chỉ là to mò hắn một cái bác sĩ như thế nào đối với máy tính quen thuộc như vậy. Dương Vĩ hữu chút không dám nhìn thẳng Tô Tình Chiết, chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối gì tới. Yếu kỳ liền hiếu kỳ, cái kia có người dạng này liền nhân ra Bát Đại Tổ Tông đều hỏi Tô Tỉnh chết tức giận nói đến, đây là Hàn Biết Đạo Dương Vĩ không có loại kia đặc tù yêu thích bằng không mà nói, đội thành người khác chạy tới giống Dương Vĩ dạng này nghe ngóng Liêu Xuyên, hắn 10 phần sẽ tưởng rằng một loại nào đó yêu kẻ yêu thích. Hách, có không? Ta chỉ là quan tâm một chút thuộc nhân viên mà thôi đi. Dương Vĩ hữu chút khiêm tốn gái gái đầu cắt, nghĩ quan tâm chính mình sẽ không đi nhìn hắn cá nhân sợ yếu lý li ga. Trong chuyện này Tô Tỉnh chết ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn chính mình bản thân cũng đối Liêu Xuyên người này có chút hiếu kỳ. Một cái bác sĩ ở trên y thuật biểu hiện không tính nó ra, ngược lại tại một cái khía cạnh khác cho thấy khác hẳn với thường nhân biểu hiện, chỉ là điểm này cũng chính xác đáng giá hiếu kỳ. Đi, không thèm nghe người nói nữa. Dương Vĩ khoát tay áo, vừa rồi hỏi hồi lâu cũng không từ Tô Tỉnh chết trò hỏi tình báo hữu dụng gì, hắn sợ tiếp tục hỏi Tô Tỉnh chết liền thật sự sẽ có hoài nghi, ngược lại cũng không thu hoạch gì không bằng trở về văn phòng đem liễu xuyên sơ yếu lý lịch điều ra nhìn một chút xấu. Trở lại văn phòng, Dương Vĩ trực tiếp liền đem liễu xuyên sơ yếu lý lịch điều đi ra, tỉ mỉ nhìn một lần. Phát hiện nội dung phía trên cùng tô tỉnh chích nói cơ hội không có khác biệt gì, lần này Dương Vĩ xem như bờ lần dầu, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, nếu như cứ như vậy trực tiếp đi tìm Liêu Xuyên nói lời nói, không biết lại là một cái hiệu quả gì. Củ kết dòng dã một ngày, Dương Vĩ cũng không có làm ra cái quyết định, hắn sợ đột nhiên như vậy đi tìm Liêu Xuyên sau đó nói tự mình nghĩ nhường hắn hỗ trợ làm chút không phải như vậy quang minh sự tình, sẽ bị Liêu Xuyên làm bệnh tâm thần. Bị làm bệnh tâm thần đều không phải nguyên nhân chủ yếu, Dương Vĩ nhớ mang máng nhìn qua không thiếu trong phim ảnh những cái kia hacker đều thích của số ngẩn tính mai danh, Liễu Xuyên bác sĩ này thân phận nói không chừng chính là dùng để cho mình hacker thân phận làm yểm hộ, càng có có thể Liễu Xuyên làm qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ một trái tim chính là càng thêm xoắn xuýt không thôi. Cứ như vậy, Dương Vĩ giấu trong lòng tâm tình như vậy ta việc, từ văn phòng đi đến bãi đỗ xe, đều có chút hồn hồn ngắc ngạc, trong đầu luôn nghĩ một chút kế hoạch của mình, đến mức ngay cả mình xăm lốp bạo cũng không có phát hiện. Chiếc xe chạy, đi mười mấy thước khoảng cách, Dương Vĩ mới tại nơi kim loại tiếng ma sát bên trong hồi phục thần trí ta dựa vào. Cảm thấy thân xe lắc lư lợi hại, Dương Vĩ cuối cùng phản ứng lại đem chiếc xe ngừng lại, tiếp đó đi xuống xe xem xét, đằng sau bên trái lốp xe xẹp xuống, lốp xe không biết bị đổ vật gì xé một cái lỗ hổng lớn, bây giờ thật mở ra lấy xuất hiện ở Dương Vĩ ánh mắt, liền như là một chương trời lấy ăn miêu rộng đồng dạng. Ai thất đức như vậy a? Dương Vĩ nhịn không được chửi ầm lên, chiếc xe con này buổi sáng phóng bãi đậu xe thời điểm còn rất tốt, bây giờ lại đã biến thành dạng này, rõ ràng là có người cố ý khắc. Đi vào xem xét, lốp xe xệ ra trôi chỉnh tề khe xem xét nhìn ra là bị đao các loại đồ vật chắn. Dương Vĩ nghĩ thậm chí mình gần nhất giống như không có đắc tội người nào a, trang nghĩ nữ nhân kia cũng không khả năng tìm người làm chuyện nhảm nhí như vậy a. Thế nhưng hư hại lốp xe xác xác thật thật đặt tại cái kia mà, cái này nhượng Dương Vĩ tâm tình càng thêm bực. Xe hỏng, lần này tốt. 26NBFG, Dương Vĩ ra lệnh động thủ đổi lốp xe, trực tiếp lại đem lái xe trở về chỗ đậu xe, dự định ngày mai lại đến lộng. Nghe cái kia chói thay trục bánh xe ma sát mặt đất âm thanh, Dương Vĩ trong lòng cái kia khi a. Dừng xe xong, Dương Vĩ lại đi đến đuôi xe đá một cước cái kia hư lốp xe, cái này tài hoa hô hô đi ra bãi đỗ xe. Vừa ra bãi đỗ xe, nhộng Dương Vĩ không đi tới, vừa hay nhìn thấy Liễu Xuyên Chiêu ngừng một chiếc xe taxi 6. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cứ như vậy một sát na thời gian, Dương Vĩ tới không vội suy xét, hô lớn một tiếng, "Các loại." Tiếp đó thật nhanh hướng về xe taxi chạy tới. "Ai nha, Liễu thầy thuốc liệu cái xe a." Dương Vĩ thật nhanh chạy đến xe taxi bên cạnh, tiếp đó dò xét đầu hướng về phía trong xe Liễu Xuyên nói đến. Ngồi ở hàng sau Liễu Xuyên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là gật đầu một cái sáu. Lần này Dương Vĩ liền do dự cũng không có liền trực tiếp kéo cửa xe ra, hơn nữa còn là cửa sau hắc, phiền phức ngồi bên trong một điểm. Dương Vĩ lúc này có thể không quản được mặt mũi gì vấn đề, hiếm có cơ hội như vậy có thể khía cạnh chút biết một chút Liễu Xuyên, tin tưởng trên xe rảnh rỗi như vậy trò chuyện sẽ không có cái gì bất lương phản ứng a sáu. Ân, khục. Cảm tạ a, Liễu thầy thuốc. Dương Vĩ ngồi xuống sau đó, trước tiên cùng Liễu Xuyên lên tiếng chào, sau đó mới cùng tài xế nói đến, sư phó, ngươi trước đem hắn kéo đến chỗ, sau đó lại đem ta kéo về nhà. Xe chậm rãi khởi động, Dương Vĩ bây giờ đẩy trong đầu cũng nghĩ muốn làm sao cùng Liêu Xuyên mở đầu, nghĩ nửa ngày Dương Vĩ ra không nghĩ ra cái gì tốt để bắt đầu. Lúc này xe đã lái ra khỏi một khoảng cách, Dương Vĩ nội tâm cấp bách Liêu khởi tới. "Liêu thầy thuốc, lần trước cảm ơn ngươi giúp ta sửa máy vi tính." "Không có cái nào." Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là từ nơi này chủ đề bắt đầu. Dù sao hắn trước đó không chút cùng Liêu Xuyên tiếp xúc qua, một lần duy nhất tiếp xúc chính là lần trước Liêu Xuyên đưa cho hắn sửa máy vi tính. "Ừm." Liêu Xuyên không biết là thật sự tính cách có nặng như vậy muộn, vẫn là căn bản sẽ không nghĩ lý tới Dương Vĩ, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếp đó liền không còn nói tiếp sáu. Lúc này, Dương Vĩ biết mình không thể ra mặt mỏng, cần chủ động cùng Liêu Xuyên trò chuyện, đến nỗi trò chuyện cái gì, nghĩ không ra vậy cũng chỉ có ngồi chằm chằm gió. "Liêu thầy thuốc, ngươi vừa tới bệnh viện chúng ta a?" Dương Vĩ tận lực bình ổn hảo tâm tình, tiếp đó bắt đầu mở ra lời nói gốc giả sáu. Duy nhất cần cảm tạ là, Liêu Xuyên chỗ ở cách Hồng Thịnh bệnh viện vẫn có một đoạn đường, lại thêm lúc này thuộc về tan tầm giờ cao điểm, tốc độ của xe taxi chạy không được nhanh, cho nên có nhiều thời gian cho Dương Vĩ phía dưới nói dóc. "Đúng, Liêu thầy thuốc, ta nghe nói ngươi máy tính trình độ rất cao a, có thời gian dạy ta một chút thôi." Dương Vĩ nhất vừa nói một bên bí mật quan sát lấy Liêu Xuyên biểu lộ, đáng tiếc là Liêu Xuyên trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì, chỉ là thật thà ân một câu. Lần này Dương Vĩ càng trò chuyện là càng bực, dọc theo đường đi tới cơ hồ vẫn luôn là hắn tại nói, hắn đang hỏi. Liêu Xuyên một chút phản ứng cũng không có, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đáp ứng một chút bên ngoài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Dương Vĩ nhất mắt. Đối với cái này, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng tựa đuổi mình, trên TV những cái kia hacker không phải đều thật lạ sao sáu. 740. Chương 733, mãi cho đến Liêu Xuyên xuống xe. Dương Vĩ nói miệng đều nhanh lắm, cũng không có cùng Liêu Xuyên nói lên vài câu hữu dụng, thẳng đến lúc xuống xe, Liêu Xuyên mới có ý vô tình nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, chỉ bất quá Dương Vĩ lúc này đang nhường Liêu Xuyên đừng trả tiền, cho nên cũng không có chú ý tới Liêu Xuyên cái ánh mắt này xấu. Đây là ngươi đồng sự. Xe taxi lại một lần nữa chạy lên ngõ lộ, hàng trước tài xế vừa rồi một mực thông qua kính chiếu hậu nhìn Dương Vĩ nhất cá nhân nói dọc đường này, cảm thấy hôm nay hai cái này hành khách thật là có chút kỳ quái, thế là hỏi: "26N bờ Fờ, đúng vậy a?" Dương Vĩ trả lời người đồng nghiệp này vẫn là rất mượt. Tài xế cười xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt hắn người này cứ như vậy. Dương Vĩ đương nhiên khó mà nói người khác căn bản liền cùng chính mình không quen, là mình có mục đích khác mới không ngừng nói. Cũng may đường về nhà Dương Vĩ có thêm một cái tài xế cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng coi như là nhường cái kia chịu đủ tàn phá tiểu tâm can lấy được một chút an ủi. Về đến nhà, Tần Lan đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, một bộ hiển thế lương nấu bộ dáng, một lần nữa an ủi Liễu Dương Vĩ tâm linh bị thương thế nào. Nhìn sắc mặt người không tốt lắm, Tần Lan kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào Dương Vĩ trong chén, có chút ân cần hỏi đến. Kể từ lần ra báo thủ sau đó, Nàng tựa hồ lại trở về ban đầu ở nên xuân thành phố đoạn thời gian kia, mỗi ngày nàng trong nhà thu xếp hảo hết thảy, tiếp đó nóng trong Dương Vĩ trở về, mà Dương Vĩ dã là cơ hồ mỗi ngày đều đúng hạn trở về, hai người thời khắc này sinh hoạt trạng thái giống như là một đôi kết hôn nhiều năm vợ chồng đầm đạm. Không có gì, có thể là vừa mới trở về thời điểm quá nóng nuyên nhân. Dương Vĩ bất muốn cho Tần Lan thay mình phiền não, vậy một lát ta cơm, sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi a. Tần Lan rất quan tâm nói đến. Tần Lan ca, hôm nay cái này thịt kho tàu ăn ngon thật, và miệng tan đi. Dù cho trong lòng lại phiền, Dương Vĩ dã chắc là sẽ không kiêu kiệt một chút trên ngôn ngữ ca ngợi. Đối với hắn mà nói, bây giờ Tần Lan cũng có thể nói vì hắn bỏ ra rất nhiều, hắn biết rõ coi là mình mỗi ngày rời nhà về sau, Tần Lan hướng về phía trống không gian phòng, cần như thế nào mới có thể vượt qua những cái kia nhàm chán thời gian. Ăn ngon ngôi là hơn ăn chút. Tần Lan nói lời tựa như là nào đó câu quảng cáo từ đồng dạng, Trọng Dương Vĩ cười to liếu khởi tới. Ăn cơm xong, tắm rửa thay quần áo một loạt phải làm làm xong việc, Dương Vĩ liền trực tiếp đến trên giường lội xuống, Tần Lan còn ở bên ngoài vội vàng thu thập. Vốn là hắn tính toán tình đình hai cái ba vũ, nhưng Tần Lan chết sống không đồng ý, nói cái gì vốn là không có chuyện gì làm. Nếu như ngay cả thu dọn nhà niệm vui thú đều bị tức đoạt mà nói, vậy nàng chính xác nhảm chẳng chết, đối với cái này Dương Vĩ ra không thể làm gì khác hơn là để tùy đi. Nam ở trên giường, chờ lấy Tần Lan vào nhà, nằm một chút không biết như thế nào phải ánh mắt cũng có chút ngông lung liếu khởi tới 6. Dựa vào, cái này còn có hay không thật tốt thời gian qua. Vừa nhìn thấy thần y môn chàng cảnh xuất hiện, Dương Vĩ liền biết chính mình lại đã ngủ, thầm mắng mình không chịu thua kém đồng thời, bắt đầu gào thét lao đầu nhi. Lao đầu nhi cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện, Dương Vĩ không thể làm gì khác chính mình đi đến tích thủy các đọc qua liếu khởi tới 6. Có thể đi vào tích thủy các cũng có chút thời gian, nhưng Dương Vĩ cuối cùng rắc đắc tự mình nhìn nhiều sách như vậy, lại không có cái gì cảm giác nhiều lắm, lại thêm một mực còn không có tìm được có thể tra ra Khang Vân vân đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra biện pháp, cho nên cũng không có tâm tư gì đọc sách. Nhìn làm một cái quá trình, không phải mục đích. Lão Đầu Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, đem Dương Vĩ làm cho sợ hết hồn. "Ta nói ngươi là quỷ a, xuất quỷ nhập thần." Dương Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm đến. Nghiêm khắc tới nói, lão phu có thể tính là quỷ. Ở mảnh này trong không gian, phản phất không có cái gì lão Đầu Nhi không nghe được âm thanh, cứ việc Dương Vĩ mới vừa nói rất nhỏ giọng. Nhưng lão Đầu Nhi vẫn là lập tức phản bác một câu. "Hử, lão Đầu Nhi, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì?" Cùng lão Đầu Nhi đấu võ mồm cho tới bây giờ cũng không tính là làm một cái quá lựa chọn sáng suốt, cho nên Dương Vĩ số đông thời điểm đều rất tức thời, biết chớ ngoan mắt không dấu. Cái này còn không minh bạch. Đọc sách chỉ là phong phú ngươi lực duyệt một loại phương thức, chân chính đề cao hay là muốn dựa vào chính mình đột thủ. Không biết vì cái gì hôm nay lão Đầu Nhi cũng không có biểu hiện cái kia thân ảnh hư ảo, chỉ là truyền ra từng đạo âm thanh sáu. "Ách, đạo lý này ta hiểu." Dương Vĩ đương nhiên minh bạch thi thuật cái đồ chơi này chỉ dựa vào đọc sách thì sẽ không có quá lớn để cao, nếu không bây giờ đại đa số bệnh viện cũng sẽ không náo có những cái kia cái gì lâm sàng thí nghiệm xấu. Bác sĩ cái nghề nghiệp này vĩnh viễn là một cái rất khảo cứu kinh nghiệm nghề nghiệp. Đúng, lão Đầu Nhi. Hỏi ngươi chuyện gì? Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới trước đó không lâu lão Đầu Nhi nhắc tới đến thần y ghi chép cấp thứ tư tiêu chuẩn, phía trước hắn là nghiêm túc suy nghĩ qua một cái biện pháp, chỉ là mấy ngày suy nghĩ liêu xuyên những người này chuyện lập tức đem quên đi, lần này lão Đầu Nhi vừa nhắc tới trên học thuật chuyện, nhường hắn lại muốn liêu khởi tới. Nói, lão Đầu Nhi mà nói ngắn gọn mà dứt khoát, ngươi có thể không thể cho ta biến ra một chút bệnh nhân tới. Nói thật, nhìn nhiều sách như vậy, Dương Vĩ gần nhất cũng quả thật có chút tay ngứa ngáy liêu khởi tới, bây giờ tại bệnh viện cũng không có cái gì cần hắn động thủ, cái này hắn ngược lại có chút thời gian không tới bàn giải phâu phía trước. Bệnh nhân? Dạng gì bệnh nhân? Lão Đầu Nhi hỏi lại đến. Chính là tỷ như nói ta nói một cái ca bệnh, tiếp đó ngươi liền làm cho ta một cái mác loại bệnh này nhân đi ra. Dương Vĩ giảng giải đến. Cái này, e rằng không được. Lão Đầu Nhi trả lời nhượng Dương Vi có chút thất vọng, nhưng Dương Vĩ hay không hết hy vọng tiếp tục hỏi, vì cái gì không được? Bởi vì ta chỉ có thể mô phỏng bệnh nhân trạng thái, không cách nào khống chế bệnh tình hướng đi. Ý của ngươi là? Dương Vĩ hơi chút không rõ, cái gì gọi là không có cách nào khống chế bệnh tình hướng đi? Ý của ta là, ta có thể tới một mức độ nào đó mô phỏng ra ngươi nói những vi khuẩn kia, nhưng virus mô phỏng đi ra ta liền không cách nào biết được nó sẽ như thế nào. Lão Đầu Nhi lần này ngược lại là không có mắng Dương Vĩ quá đần các loại, có lẽ là hắn rắc đắp tự mình nói lời cũng đúng là có chút khó lý giải. Virus còn có thể như thế nào? Dương Vĩ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nguyên bản hắn là nghĩ Lão Đầu Nhi chế tạo bệnh nhân, tiếp đó hắn tới chữa bệnh, theo lý thuyết Hắn muốn nếm thử trị liệu loại nào bệnh, chứ hết để cho lão đầu nhi chế tạo ra một cái như vậy bệnh nhân, dạng này hắn liền có thể có thực thể nghiên cứu, mà không giống bây giờ giới hạn tại đảm bình trên giấy. Đây là Dương Vĩ suy tư có chút thời gian suy xét đi ra ngoài một cái đột, tại thực tế xã hội ở trong không có khả năng có đủ loại đủ kiểu bệnh nhân cho một cái bác sĩ làm nghiên cứu, giống một ít vô cùng đặc thù nghi nan tạp chứng, có chút bác sĩ có thể cả một đời đều không đụng tới, liền đừng nói nghiên cứu. Tính toán, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Chính ngươi xem đi. Lão đầu nhi tựa hồ không muốn lại lãng phí nước miếng của mình. Mặc dù hắn chưa chắc có nước bọn, nhưng là không muốn lãng phí thời gian cùng Dương Vĩ rạng rãi nhiều như vậy, cho nên trực tiếp đem sự thất bại đi ra, nhượng Dương Vĩ tự nhìn, 741. Chương 734, Dương Vĩ nhìn xem đột nhiên ở trước mặt mình xuất hiện một người, trên mặt hiện đầy bệnh trạng, nhưng chính là một lát sau nguyên bản bệnh tồi tốt một người, đột nhiên liền sinh long hoạt hổ liễu khởi tới. Thấy được, chính là chỗ này sao một chuyện? Ngươi nói thẳng không cách nào duy trì những vi khuẩn kia không được sao? Làm phức tạp như vậy. Dương Vĩ lẩm bẩm nói đến. 26NBFR Ngươi thật sự cho rằng thần y môn là vạn năng a, ngươi cũng đã biết trước đây những cái kia chuyển nhân nhóm không người nào là đi khắp thiên hạ mới có đến một cái cảnh giới rất cao, liền không có gặp qua giống như ngươi tận muốn đi đường tắt. Lão đầu Nhi cực điểm có khả năng chào phụng đến. Ta đây không phải dùng phương pháp đơn giản làm chuyện phức tạp đi." Dương Vĩ Hưu chút chợt dạ nói đến, chỉ là cái kia thanh niên nhiều ớt bất kể thế nào dạng giải đều có vẻ hơi tái nhợt. "Dương Vĩ, thế giới này rất nhiều chuyện là không có có đường tắt có thể đi. Ngươi nghĩ tại thần y trong cửa liền hoàn thành hết thảy là không thể nào." Lão đầu Nhi tựa hồ lúc nào cũng ưa thích làm thuyết giáo nhân vật. Thì thực ta không còn muốn chạy đường tắt, chỉ là ngươi biết xã hội bây giờ cùng trước kia bất đồng rồi, trước đó có thể làm được những chuyện kia, bây giờ không nhất định liền có thể làm được. Dương Vĩ gia có chút bất đắc dĩ, Lao Đầu Nhi lời nói mặc dù là không có sai, nhưng thực tế cũng không có sai, hắn Dương Vĩ bất có thể mỗi ngày tìm hắn 18 cái đủ loại ca bệnh người bệnh đặt tới trước mặt mình để cho mình nghiên cứu, cái này không quá thực tế xấu. Chuyện như vậy cần chính ngươi đi tìm đến một cái điểm tương bằng, phía trước ta cũng đã nói, ở mảnh này trong không gian, ngươi cần có tuyệt đại đa số cái gì cũng có, chỉ là phải dựa vào chính ngươi đi khai quật. Lão Đầu Nhi cũng không có quá nhiều đi chỉ trích Dương Vĩ, cái này nhượng Dương Vĩ trong lòng cảm giác thư thái một điểm. "Lão Đầu Nhi, nói thật có một vấn đề ta một mực không biết rõ. Nói đi." "Vì cái gì ngươi một mực cường điệu đối phó cái kia thần bí tổ chức mấu chốt nhất vẫn là tại chúng ta?" Dương Vĩ nhất thẳng không rõ, hắn thấy coi như mình y thuật cao minh đến đâu, muốn đối phó trang nhị dạng này, người tựa hồ không được cái tác dụng gì à, ngược lại hắn cảm thấy hắn bây giờ chuẩn bị một chút kế hoạch ngược lại là rất có châm nối tính. "Phải không?" Lão Đầu Nhi không có trả lời, nhưng lại hỏi lại đến. "Đúng vậy à, ngươi xem a, nếu như bọn hắn phải dùng âm lưu quỷ cái gì" Dao ý thuật lại cao hơn cũng không biện pháp phòng bị không phải sao? Dương Vĩ cảm thấy cái quan điểm này không có sai, hiện tại xã hội này cũng không phải cổ đại, bạo dáng như vậy mấy trăm năm, đầu não nóng lên cầm lên dao tới giết người cũng không phải cái gì dọa người sự tình, xã hội bây giờ bất ổn rồi, đừng nói xách dao giết người, liền xem như mang theo thanh dao trên đường đi e rằng đều phải cẩn thận được mời đi uống trà. Đã như vậy, vậy tại sao ngươi cần vì ngươi bằng hữu sự tình phiền não đâu? Lao Đầu Nhi câu nói đầu tiên nói đến trọng điểm. Hách, cái này, Khang Vân Vân sự tình Dương Vĩ thật còn không có nghĩ tới. Hoặc có lẽ là không đem cái này liên hệ với nhau đối với cái tổ chức kia người ta hiểu rõ đều quá ít, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nói cho ta biết, vô luận bọn hắn làm như thế nào, đều bài trừ không ra đối với ngươi hoặc đối với người người bên cạnh làm ra tổn thương, hơn nữa rất trùng hợp, bọn hắn đã từng dùng manh khế giống như là bây giờ phát sinh ở bằng hữu của ngươi chuyện trên người như thế. Cho nên vô luận là dạng gì tình huống, y thuật của ngươi càng cao, đối với ngươi và người bên cạnh ngươi lại càng có chỗ tốt. Sự tình tựa hồ có chút không đồng dạng, trước đó Dương Vĩ nghĩ là mình có thể có một thân bạn sự, nhưng bây giờ từ từ lại biến thành Hắn không thể không có một thân y thuật cao siêu, chỉ có dạng này hắn có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Tống Khang Vân Vân chuyện như vậy liền đã nhanh nhường hắn phát điên, hơn nữa đáng sợ hơn là vô luận là Tần Lan ký ức xảy ra vấn đề cũng tốt, vẫn là Khang Vân Vân chuyện này cũng tốt, Dương Vĩ bây giờ tựa hồ cũng không có tìm được cái gì biện pháp hữu hiệu tới ứng đối. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng còn có rất nhiều phương pháp khác có thể giải quyết những phiền toái này, nhưng giống như như lời ngươi nói như thế, các ngươi xã hội này cuối cùng có quá nhiều hạn chế, cho nên rất nhiều chuyện còn cần thông qua nguyên thủy nhất phương pháp giải quyết. Phương pháp nguyên thủy Dương Vĩ lại ngẫm, trước đó Lao Đầu Nhi tựa hồ cho tới bây giờ cũng không đề cập qua chuyện như vậy, nguyên thủy nhất phương pháp, chẳng lẽ là cùng người quyết đấu? Lao Đầu Nhi tựa hồ biết bằng Dương Vĩ cái kia có hạn chế thông minh có chút khó mà nghĩ rõ ràng, dừng một chút liền tiếp tục nói đến, kỳ thực vô luận là chúng ta thần y môn cũng tốt, vẫn là cái kia thần bí tổ chức cũng tốt, ban sơ khai sáng mục đích chắc chắn cũng là tế thế cứu nhân, chỉ là không biết nguyên nhân gì giữa hai bên sinh ra một chút mâu thuẫn, cho nên mới sẽ có mặt sau rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng mà bất kể là ở niên đại nào, có một chút là từ đầu đến cuối không có biến. Qua, điểm nào nhất? Dương Vĩ Hưu chút vội vàng hỏi đến, Lão Đầu Nhi nói những lời này không thể nghi ngờ lại nhiều một chút tin báo, chỉ là hắn có chút kỳ quái Lão Đầu Nhi trước đó vì cái gì không để ta qua. Đối với Thiên Y Tuật truy cầu, vô luận vào lúc nào, giữa hai người đại biểu nhiều nhất vẫn tồn tại tại Y thuật trên so đấu, cho nên quyết định cuối cùng thắng bại cũng mãi mãi cũng là Y thuật. Nhưng là bây giờ xã hội đã không đồng dạng. Dương Vĩ Hưu chút không quá tin tưởng chuyện như vậy, nếu như hướng phía trước trì hoãn 100 năm, 200 năm Dương Vĩ có lẽ sẽ tiếp nhận dạng này thuyết pháp, nhưng bây giờ xã hội này, chỉ cần có tiền ăn cái gì không thể giải quyết. Một cái mạng bất quá chỉ là mấy chồng tiền giấy sự tình, nơi nào cần làm phức tạp như vậy. Mặc dù Dương Vĩ cũng không có từng làm chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không có dạng này nhận biết, có lẽ nói cho tới bây giờ lão đầu nhi đều ôm ý thuật quyết thắng thua ý nghĩ, nhưng ở Dương Vĩ xem ra lại không cho là như vậy, trang nhị nữ nhân kia làm nhiều chuyện như vậy, vô luận là một lần nào đều cùng y thuật cũng có một chút quan hệ nào. Lạ, xã hội phải không vậy? Nhưng chủ đạo xã hội này vẫn là tài phú, hoặc có lẽ là vẫn là cá nhân tự lực. Coi như dựa theo như ngươi nghĩ, mình cũng tổ chức một đám người cùng bọn hắn đối kháng, nhưng mà những thứ này đều cần tài phú cùng thực lực đi chống đỡ. Lao Đầu Nhi rõ ràng không có dương vị nghĩ như vậy của hủ, tương phản nhìn so dương vị còn muốn tấu triệt rất nhiều. Cũng đúng a, mời người, tìm người những thứ này đều phải tốn tiền. Dương vị nghĩ nghĩ lao đầu nhi nói thật đúng là không sai, giống như hai ngày trước một hạng, nếu như không phải cho Chu Đại Long báo ra một cái khá cao giá cả, e rằng mình muốn tìm chút người đều rất khó. Ở nơi này tiền tài trên hết trong nhân đại, có thể nói là không có tiền nửa bước khó đi. Mà đối với Dương vị tới nói, hắn không phải một cái làm ăn liệu, cũng không muốn làm ăn, cho nên có thể đủ trèo chống hắn kế hoạch cũng chỉ có dựa vào y thuật kiếm tiền, tiền chữ này mặc dù tục khí, nhưng tuyệt đối không tầm thường bộ. Lão Đầu Nhi, vậy ý của ngươi là nói ta trước được trở thành người có tiền rồi. Dương Vĩ càng nghĩ càng thấy phải lão Đầu Nhi mà nói có đạo lý, nếu như mình thật sự rất có tiền lời nói, người hắn mây trụ cái bảo tiêu bảo vệ mình muốn người bảo vệ, khi đó trang nhị nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì cũng đùa nghịch không được G6. 742. Chương 735, lão Đầu Nhi không tiếp tục trả lời Dương Vĩ cái này có chút nhàm chán vấn đề, nói hồi lâu, Dương Vĩ giá chung quy là có một chút thu hoạch, cho dù đối với như thế nào đến cấp thứ tư vẫn là đầu góc mơ hồ, nhưng bây giờ ít nhất có một cái khác mục tiêu, đó chính là hắn rất cần tiền, cần đầy đủ tiền ủng hộ hắn bảo hộ muốn người bảo vệ áp dụng muốn áp dụng kế hoạch 6. Nhiều hơn một tí cảm lộ, lại nghĩ tới Lao Đầu Nhi lời mới vừa nói, Dương Vĩ ra không có như vậy mờ mịt, tất nhiên hang ổ tại Tích Thủy trong các độc sách cũng không có cái gì hiệu quả quá lớn, Dương Vĩ quyết định vẫn là ra ngoài đi một chút, không biết như thế nào phải, hắn luôn cảm thấy Lao Đầu Nhi cùng hắn nói chuyện lão là nói một nửa, vừa rồi Lao Đầu Nhi nói cái gì hắn mong muốn ở mảnh này trong không gian đều có lời nói, nhường hắn có một chút ý nghĩ, cho nên quyết định ra ngoài đi một chút, chút, nhìn một chút, có lẽ có thể có ngoại ý muốn gì thu hoạch cũng khó nói sau. Hành cầu tại vô biên giữa đồng trống, Dương Vĩ hữu sợi tâm thần sáng khoái cảm ứng. Tại thực tế trong xã hội căn bản cũng không có thể lại nhìn thấy thần y môn bên trong cảnh sắc như vậy, trước đó Dương Vĩ cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới phương diện này, lần này đột nhiên như thế đi lại, nhưng là nhường hắn có loại khó mà nói nên lời cảm giác, loại cảm giác này rất thoải mái, nhưng lại không biết hình dung như thế nào. 26n bfter, không biết thế nào, Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới Lao Đầu Nhi cho hắn thấy qua một hình ảnh, trong tấm hình Một cái thần y môn truyền nhân rất dễ dàng liền chứa khỏi một cái chân thối giữa bệnh nhân, mặc dù lão đầu nhi giảng giải nói là đối với dược vật lý giải cùng với cổ đại dược vật dược hiệu tốt hơn, nhưng Dương Vĩ bây giờ còn thật muốn thử thử xem chính mình đối với đến tột cùng có thể đến tới trình độ gì. Lão đầu nhi câu có lời không có gật người, đó chính là thần y môn bên trong vùng không gian này, dưỡng liệu cái đồ chơi này có thể nói là cái gì cần có đều có. Nói thật đối với bên trong thảo dược hiểu rõ, Dương Vĩ còn kém rất rất xa thuốc tây. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại dự định từ trong thảo dược ở đây bắt đầu, cho nên chỉ là tìm đủ một chút dược liệu cũng tốn hắn thời gian rất dài sáu. Điên thất, bán hạ, phục linh, cây gỗ vàng. Dương Vĩ nhất vừa niệm lấy vừa nhìn bảy ở trước mặt mình hơn mười vị dược tài, đây đều là bên trong trong thảo dược rất thường gặp đồ chơi, đối với chi huyết hóa ứ các loại đều có tốt hiệu quả trị liệu. Chỉ là đem những dược liệu kia nhất nhất so với song Dương Vĩ lưu chút trợn tròn mắt, dược liệu này có, đi đâu tìm đối tượng nghiên cứu a? Chẳng lẽ em muốn chính mình cắt chính mình mấy đao, tiếp đó lấy chính mình làm thí nghiệm? Hướng xung quanh nhìn hồi lâu, Dương Vĩ cũng không có tìm được cái gì có thể cung cấp mình làm đối tượng nghiên cứu đồ chơi, điểm này Dương Vĩ rắc đắc hữu điểm kỳ quái, không biết vì cái gì ngoại trừ lão đầu Nhi gọi tới đồ vật. Dương Vĩ cơ hồ chưa từng có ở mảnh này, trong không gian thấy qua những người khác, thậm chí ngay cả động vật đều rất ít nhìn thấy sáu. Cái này, Dương Vĩ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dự định cầu trợ ở lão đầu nhi. Đang lúc Dương Vĩ chuẩn bị mở miệng kêu gọi lão đầu nhi thời điểm, lại nhìn thấy phía trước bụi cỏ rung động một chút có cái gì. Dương Vĩ nhất sửng sợ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, tự mình nghĩ cái gì liền đến cái gì. Cứ việc nghĩ như vậy, Dương Vĩ vẫn là hướng về bụi cỏ đi tới, mới vừa đi tới tiến phía trước, liền thấy một cái màu xám cho vật thể từ trong bụi cỏ chui ra, tới không vội nhìn kỹ là cái gì, Dương Vĩ nhất phía dưới liền nhào xuống. Vào tay Mao Nhung Nhung cảm giác dương vĩ nổ ra trong miệng bộ cỏ, nhìn một chút trên tay mình bắt được sự vật, lại là một cái sống sợ sợ con thỏ sáu. Con thỏ nhỏ, thần xin lối a. Lúc này Dương Vĩ cũng không có gì từ bi tâm địa, huống chi trước đó thời điểm ở trường học, cũng không ít cầm tiều động vật làm thí nghiệm. Không có bất kỳ cái gì cân nhắc Dương Vĩ đã bắt lấy con thỏ hướng về Tích Thủy Các phương hướng đi đến. Tích Thủy trong các, có Dương Vĩ cần rất nhiều thứ, giao giải pháo rồi đám đồ chơi này, chỉ bất quá cũng là cổ đại kiểu dáng. Trước đây Dương Vĩ lần thứ nhất thấy thời điểm, còn rất là tò mò một hồi. Trở lại Tích Thủy Các, Dương Vĩ tìm đem giải pháo lao Tại con tỏ nhỏ trên đùi cắt một đạo nhỏ dài lỗ hồng, rất nhanh huyết dịch đỏ thắm theo lỗ hồng kia nhỏ xuống đi ra, Dương Vĩ thận trọng dọn dẹp vết thương, sau đó liên tục, toàn bộ quá trình chỉ phí phí hết mấy phút thời gian, nhưng mà, ngoại trừ huyết dừng lại bên ngoài, Dương Vĩ cũng không có nhìn thấy chính mình đã từng thấy qua những thần ứng kia kỳ hình ảnh xuất hiện, đương nhiên Dương Vĩ ra không có gửi hy vọng ở mình có thể bay. Giờ thì đến được dạng như trình độ, chỉ bất quá trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thất lạc. Thân kỳ không phải một ngày liền có thể tốc lại, Dương Vĩ tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên cho dù là có chút thất lạc nhưng hắn vẫn cảm giác mình tìm được một cái mới để cao mình phương hướng. Giống như có đôi lời nói như vậy, cho dù là một chút, đó cũng là tiến bộ, cho nên Dương Vi quyết định liền từ một chút bên trong tìm kiếm mình tiến bộ. Có lẽ hôm nay dùng 10 giây cầm máu, Dương Vi bây giờ nghĩ đó chính là tranh thủ ngày mai chỉ dùng 5 giây, giống như thể dục thi đấu như vậy, cho dù là 1 giây tiến bộ, đó cũng là một cái tốt bắt đầu. Đem con chó nhỏ nhốt ở tích thủy trong các, Dương Vi quyết định ngày mai lại đến nhìn tiểu gia hỏa này thế nào, y li thuật cái đồ chơi này chính là phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy, Lao Đầu nhìn nói lời rất có đạo lý, giải dược vật bản tính mới có thể đạt đến ngươi muốn trình độ, cho nên cứ việc bị giam lên con thỏ nhỏ có chút đáng thương, nhưng Dương Vĩ cảm thấy vì Liêu tự mình sớm một ngày đến cấp tứ tứ, hy sinh lúc nào cũng không thể tránh được xấu. Nhiều khi, tại thân y cửa thời gian sẽ nhượng Dương Vĩ có chút đau đầu, bởi vì ở đây hắn vẫn như cũ giống ở bên ngoài thế giới mờ dạng, nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh không cùng một dạng lời nói, có lúc liền hắn đều không phân biệt được không phải thực tế không phải hư ảo. Đương nhiên xã hội hiện thực vẫn còn tiếp tục, cho nên Dương Vĩ ngoại trừ phải quan tâm con thỏ nhỏ bên ngoài, càng thêm cần trở lại trong hiện thực làm một quyết. Hôm qua ở trên xe taxi cùng Liễu Xuyên một phen tiếp xúc có thể nói là Nhượng Dương Vĩ thấy được người này quá dị, nào có nhân viên tại lão bản trước mặt ngạo mạn như thế. Đương nhiên Dương Vĩ cũng không có đem ngạo mạn cái từ ngữ này xem như là nghĩa xấu, chẳng qua là cảm thấy Liễu Xuyên người này có chút kỳ quái, nếu như nói là như bình thường người trong hướng mà nói sẽ không Nhượng Dương Vĩ cảm thấy lạnh cảm giác, nhưng Liễu Xuyên người này tiếp xúc mấy lần sau đó, Dương Vĩ là từ trong đáy lòng cảm thấy hắn có cố tử tránh xa người ngàn giảm cảm giác. Liễu Xuyên chuyện có chút đau đầu, nhưng xâm lốt vẫn phải là đổi, bất quá buổi sáng Dương Vĩ cố ý đi phòng an ninh kiểm tra một hồi ngày hôm qua thu hình lại. Xem kết quả một chút là có người hay không cố ý đem xe của mình tai cho đâm bảo. Không nhìn không biết, cái này xem xét thật đúng là nhượng Dương Vĩ ngoài ý muốn, xám lốp quả thật là bị người đâm nổ, chỉ là cái kia đâm bảo bánh xe ngở như thế nào cũng nhượng Dương vị nghĩ không ra, lại là cái kia ngày đó tại Chu gia ngõ hẻm đụng phải người giả bị đụng lôi tôi 56. Cái này nhượng Dương vị rất là khó hiểu, theo đạo lý nói ngày đó hắn tha bọn họ một lần, không có đạo lý bọn hắn còn cố ý đuổi tới bệnh viện đâm mình lốp xe a, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ mình biết rồi tìm phiền toái. 743. Chương 736 Dương Vĩ suy nghĩ ngày đó chính mình báo ra Chu Tiểu Đồng danh hiệu thời điểm, mấy tên kia sợ bộ dáng không quá giống là giả vờ, lần này trong lòng càng là cảm thấy kỳ quái. Từ trong ghi hình đem hình ảnh cắt xuống, Dương Vĩ nhờ bảo an chuyển đến trên tay mình, mặc dù nói không rõ ràng cái kia lôi thôi nam vì cái gì chạy tới đâm mình lốp xe, nhưng muốn tra ra chuyện như vậy cho Chu Tiểu Đồng gọi điện thoại là đủ rồi. 26n b f, rời đi phòng an ninh, Dương Vĩ liền cùng Chu Tiểu Đồng gọi điện thoại, đương nhiên hắn cũng có nói có người đâm lếu tự mấy lốp xe, chỉ nói là nhờ Chu Tiểu Đồng hỗ trợ tìm người, sau đó đem lôi thôi nam ảnh chụp chuyển đi qua 6. Kết quả ảnh chụp truyền đi không có 2 phút, Chu Tiểu Đông bên kia trở về điện thoại tới tiếng người tìm được. Dương Vĩ chỉ là nhường Chu Tiểu Đông lưu ý một chút, cũng không có lại nói những thứ khác cái gì xấu. Giấu trong lòng lôi thôi năm chuyện, Dương Vĩ về tới văn phòng, trong đầu nhưng là suy nghĩ làm như thế nào đối phó cái này Liêu Xuyên, nhưng nhượng Dương Vĩ bất ngờ là, cái mông đều ngồi chưa nóng, đã có người tìm tới cửa, hơn nữa tìm tới cửa người này, nhượng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến xấu. Người. Dương Vĩ nhìn đứng ở cửa ra vào lôi toilet thiết giá hỏa miệng há có thể nhét vào hai quả trứng gà, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia dám đem mình lốp xe bị rách rách giá hỏa lại còn dám tự mình tìm tới cửa. Hắc hắc, Dương tiên sinh, là ta. Lôi thôi nam lão thái vẫn là bộ kia lôi thôi bộ dáng, trên mặt đen như mực, một thân trắng nhạt quần áo tràn đầy mỡ đông, để cho người ta không chút nghi ngờ ra hỏa này trên thân khẳng định có chút hư vị. Làm sao ngươi biết ta họ Dương? Tiếp đó lôi thôi nam lão thái mà nói càng thêm nhượng Dương vĩ giận mình, đối phương không chỉ có tìm được tay lái của chính mình thay cho vẻ, bây giờ còn ngay cả mình họ gì đều biết. Hắc hắc, Dương tiên sinh chớ khẩn trương. Ta là tới giúp cho ngươi. Lôi thôi nam lão thái mặt của ra cùng hắn cái kia thân bẩn thỉu quần áo thật sự chính là không kém cạnh, cũng không để ý Dương vĩ phản ứng trực tiếp kéo cửa lên, đỉnh đặc đi đến Dương Vĩ ngồi đối diện xuống, còn nhân tiện viết lên chân bắt chéo, bất quá nhìn thấy Dương Vĩ liếc mắt nhìn hắn, lại vội vàng đem chân để xuống, bộ dáng kia nhìn quả thực có chút hài hước. Lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ, ta vừa gọi điện thoại cho Chu Tiểu Đông nhờ hắn hỗ trợ tìm người ra hỏa này, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình tìm tới cửa. Dương Vĩ đối với cái này cái không biết ý đồ đến ra hỏa hay là bắt đầu phòng bị, có trời mới biết ra hỏa này là làm cái gì, còn nói cái gì đến giúp chính mình, chiếu Dương Vĩ xem ra mười phần là lần trước đi lửa gạn không thành công còn không hết hy vọng. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Dương tiên sinh Nói thật, ta đúng là tới giúp ngươi. Lôi Thôi nam lão thái nửa ngày cũng không nói ra cái gì hữu dụng, không ngừng nói là đến giúp Dương Vĩ, nghe Dương Vĩ là tức không đánh một chỗ tới. Ngươi là tới giúp ta ngu giận. Dương Vĩ bóp bóp nắm tay cười lạnh nói đến, hắn cũng không có tâm tư bội dạm này lựa đạo lãng phí thời gian, trong lòng tự hỏi gọi là Bảo An đem gia hỏa này vành ra ngoài đâu, vẫn là gọi điện thoại cho Chu Tiểu Đông nhường hắn tới lấy người. Cái này Lôi Thôi lít thiết gia hỏa nhìn cũng hẳn lá tại Chu gia ngõ hẻm một mảnh, kia hẳn bảo, chỉ là không biết vì cái gì lòng can đảm lớn như vậy, chẳng lẽ thật là một cái điên rồ. Dương Vĩ ngoài miệng nói, trong lòng suy nghĩ Đồng thời hai con mắt nhìn xem Lôi Thôi Nam lão thái sáu. "Ai, Dương Tiên Sinh, cũng đừng khách khí như vậy. Ta biết Dương Tiên Sinh gần nhất muốn tìm chút thủ hạ, cái này không ta mới đến tự để cử mình." Lôi Thôi Nam lời nói lại một lần nữa nhượng Dương Vi cảm nhận được ngoài ý muốn. "Làm sao ngươi biết ta muốn tìm người làm việc?" Dương Vi nhíu mày, nghĩ thầm ra hỏa này sẽ không phải là trang nghị nhân a. Bằng không làm sao biết chính mình muốn tìm người hỗ trợ? 744. Chương 737, hắc hắc, cái này. Lôi Thôi Nam gãi gãi đầu, còn giống như có cái gì nan ngôn chí ẩn đồng dạng. Đem ta lớp serum cũng là ngươi tự đề cử mình phương pháp sao?" Dương Vĩ hưu chút rêu cợt nói đến, nhưng cùng lúc tay đã hướng trong ngực sờ soạng, chuẩn bị gọi điện thoại gọi Chu tiểu đồng tới lấy người. "Dương tiên sinh, đừng kích động. Ngài trước hết nghe ta nói hết lời." Lôi thôi nam xem xét Dương Vĩ động tác, phản phất đã biết đạo Dương Vĩ muốn làm gì, vội vàng chen lên. "Ta tại sao muốn nghe lời ngươi?" Dương Vĩ không có đình chỉ động tác, mà là đem điện thoại trực tiếp lấy ra chuẩn bị đè điện thoại xuống dãy số. "Đừng, Dương tiên sinh, ta tuyệt đối không có ác ý, ngài trước hết nghe ta nói hết lời lại đánh cú điện thoại này cũng không muốn." Lôi Thôi Nam lão thái tử hộ thật có chút sợ Dương vĩ gọi cũ điện thoại này, gấp cũng đứng liêu khơi tới. Ngươi trước cho ta một cái không gọi điện thoại lý do. Dương vĩ nhìn xem Lôi Thôi Nam lão thái tử, động tác trên tay mặc dù đình chỉ, nhưng điện thoại lại như cũ trên tay, chỉ cần Lôi Thôi Nam nói lý do hắn không hài lòng, tùy thời có thể đè xuống nút ổn. "Hách, ta có thể chịu khổ, chịu được vất vả, An thiếu, làm nhiều, chỉ cần ngài phân phó, ta đều có thể làm." Lôi Thôi Nam lý do quả thực là nhượng Dương vĩ có chút dở khóc dở cười, Dương vĩ cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ như vậy, đầu tiên là làm chuyện đắc tội với người, tiếp đó lại chính mình chạy đến tự tới. Ngay sau đó còn nói ra liên tiếp nói nhảm. Dương Vĩ lắc đầu, rõ ràng đối với dạng này lý do không hài lòng. 26NBSF, lôi thôi nam nhìn Dương Vĩ thật muốn đem điện thoại đánh ra, gấp thúc ra, ta có bản sự. Ta có bản sự, đây là một câu gì dạng lời nói? Dương Vĩ đột nhiên có cố tử nhịn không được cười xúc động, cái này lôi thôi nam cũng thực sự quá thú vị một chút, lại còn nói như vậy. Ngươi có bản lách gì? Dương Vĩ cố nén ý cười hỏi. Anh, thì như ta có thể biết ngài cần người. Lão thái nghiêng đầu lườm ngài, biệt xuất như thế một lời. Đương nhiên nói xong câu đó sau đó, lão thái sẽ chết chết nhìn chằm chằm Dương Vĩ. Trợ hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, Dương Vĩ cuối cùng đem điện thoại bỏ lên bàn, lão thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt nông tê liệt trên ghế ngồi xuống. "Trớ cao hơn quá sớm, ngươi chỉ là để cho ta quyết định tạm thời không đánh cú điện thoại này, nhưng ta không có thể cứ như vậy tin tưởng ngươi nói. Nói đi, ngươi có thể thay ta làm cái gì?" Dương Vĩ quả thật có chút kỳ quái lôi thôi nam làm sao sẽ biết tự mình nghĩ tìm người, nhưng cái này còn không đủ để cho hắn quyết định hay dùng lôi thôi nam như thế cái không minh bạch người. "Ách, cái này, cái kia." Lão thái lại lệch ra lên liếu tự mấy đầu, Nửa nửa ngày mười nói đến, không biết Dương tiên sinh ngài cần ta làm cái gì. Nghe xong một cái vấn đề như vậy, Dương Vĩ không có quá nhiều cân nhắc liền nói đến, "Cha ngươi." "Cha ngươi?" "Cái này được a?" "Không có vấn đề, ta am hiểu a." Lôi Thôi Nam lão thái hưng phấn trả lời. Nhìn xem trước mặt gia hỏa này bộ dáng hưng phấn, Dương Vĩ hưu chút trợn khóc trợn cười. Hắn căn bản cũng không tin Lôi Thôi Nam nói lời, cái này khoác lác công phu hắn có thể đã sớm kiến thức qua, cho nên đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng. "Đã ngươi nói như vậy, vậy thì thật là tốt bây giờ ta thì có một người cần nhìn chằm chằm." Dương Vĩ gia không nói nhiều, là thổi hay là thật, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói Dương Vĩ liền từ hồ sơ trong kho đem Liễu Xuyên Sơ yếu lý lịch điu đi ra, sau đó đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Lôi Thôi Nam bên kia ta muốn biết gia hỏa này mỗi ngày đã làm những gì. Dương Vĩ chỉ vào trên màn hình Liễu Xuyên ảnh chụp nói đến. Lôi Thôi Nam cũng nhìn chằm chằm màn hình, nhìn nước chừng có nửa phút, mới gật đầu một cái nói đến, "Ồ, vậy, cuốn ở Lao Thái trên người ta." Nhìn xem vũ bộ ngực lão thái, Dương Vĩ mít mít miệng không nói gì nữa. "Ách, cái kia, còn có chuyện gì?" Dương Vĩ nhíu mày, phát hiện cái này gọi Lao Thái Lôi Thôi Nam vẫn chưa đi tiền, có phải hay không có thể trước tiên dự chi điểm kinh phí hoạt động?" Lão thái có chút xấu hổ nói đến, "Muốn bao nhiêu?" Dương Vĩ suy xét cũng không có suy xét cứ như vậy nói đến. Lão thái nghe xong lời này, hai con mắt lập tức thạ ra một hồi kim quang, tiếp đó rũi ra ba ngón tay khoa tay múa chân một cái đi, "Bây giờ liền cho ngươi." Dương Vĩ nói liền từ trong ngăn kéo lấy ra túi tiền, ở bên trong đếm 30 tấm tờ, tiếp đó đẩy tới lão thái trước mặt. Lão thái tựa hồ có chút ngoài ý muốn Dương Vĩ thêm mà sẵn khoế như vậy, nổ một bãi nước miếng, cầm lấy đếm tiền mà đếm, tiếp đó ánh mắt có chút lóe lên nhìn xem Dương Vĩ nói đến, "Ngài, ngài sẽ không sợ ta lấy tiền chạy?" Ngươi cảm thấy ngươi có bản xử này. Dương Vĩ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Lão Thái, chính xác, Dương Vĩ bất phải không quan tâm cái này 3000 khối tiền, mà là hắn trong vô thức liền không có nghĩ tới Lão Thái dám cầm số tiền này chạy trốn. Ách. Nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt, Lão Thái không biết thế nào đột nhiên có chút hối hận mình là không phải nên tiếp cái này giống. Một khúc nhạc đệm, nhụ Dương Vĩ hất ra 3000 khối, tiền không nhiều, nhưng lại để cho hắn có chút chờ mong. Nói thật, Lão Thái đi sau đó, Dương Vĩ nhất cá nhân ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ một chút, cảm thấy nói không chừng Lão Thái ra hỏa này thật là có chút bản lĩnh, bằng không mà nói Hắn từ nơi nào biết mình cần người, làm sao có thể bằng vào một cái bảng số xe tìm được bệnh viện tới? Chỉ là hết thệ đều vẫn chỉ là Dương vĩ ngờ tới, đến tuột cùng sự thật như thế nào, cái kia còn phải xem Lao Thái tiếp xuống biểu hiện sáu. Đương nhiên Dương vĩ bất sợ Lao Thái tùy tiện cùng hắn nói mò thứ gì lừa gạt hắn, bởi vì ban ngày Liêu Xuyên đều ở bệnh viện, đã làm những gì Dương vĩ chỉ cần tra một chút rất nhanh liền có thể biết, nếu như Lao Thái nói cùng chính mình tra đều không khác mấy mà nói, vậy nói rõ cái này gọi Lao Thái ra hỏa chính là thật có chút tai nạn sáu. Một cái đột nhiên xuất hiện Lao Thái, nhượng Dương vĩ rắc đắc tự mình gần nhất có phải hay không thời cơ đến vấn chuyện. Nếu như lão thái thật có khả năng như lời nói, như vậy mặc kệ lão thái là bởi vì cái gì mục đích mà tiếp cận chính mình, Dương Vĩ đều có biện pháp ngừng lão thái thay mình làm việc. Nắng nóng nắng gắt cuối thu thừa dịp không nhiều thời gian hướng toàn bộ thổ địa tản ra uy thế còn dư, trên mặt đất hấp yến bị nhiệt độ cao nướng có chút mềm nhũn, chân đạp đi lên giống như dẫm ở bọt biển bên trên một dạng. Ngày bình thường nhiệt độ như vậy, lão thái là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, cái này có thể đem người nướng thành người khô thái dương, đủ để cho hắn trốn ở dưới đất trong phòng an tâm ngủ lấy cả ngày. Nhưng hôm nay lão thái không có ở trong tầng hầm mà ngủ, mà là ngồi xổm ở bên lề đường trong miệng ngậm một cọng cỏ ngạnh không ngừng lặp lại, liền như là một đầu tại ban đêm nhai lại lão hẳng nghiu đờ đặng. Tục Ngư nói lấy người tiền tại trừ hai họa cho người, lão thái một mực rắc đắc tự mình là một cái dự uy tinh nhân, cho nên tại Dương Vĩ chỗ nhận 3000 khối sau đó, liền trực tiếp ra bệnh viện, tại đường cái phía trước tìm một cái có bóng cây chô ngồi sùm xuống, xuống. Dương Vĩ nói muốn hắn nắm giữ Liêu Xuyên đều đã làm những gì, cứ như vậy ngồi xổm ở đường cái phía trước tự nhiên là không thể nào biết tại đối diện trong phòng thổi máy điều hòa không khí mục tiêu nhân vật đang làm những gì, 745. Chương 738 Nhưng Lão Thái tự hồ một chút cũng không gấp gáp kết thúc không thành Dương Vĩ giao cho hắn nhiệm vụ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vỗ một cái cầm đã rất lâu không có trống túi qua túi quần, vua thời điểm còn lúc nào cũng theo thói quen ngoài miệng nhắc tới thứ gì. Đến gần nghe, không có nghe rõ ràng hắn dường như đang nguyền rủa cái gì ba cái tiểu tử thối, gọi các ngươi không đi theo ra da ta. Lần này ra da toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, các ngươi liền hâm mộ đi thôi. Câu ca giao hảo, người có người lộ, chuột có chuột lộ. Lão Thái cũng có Lão Thái lộ, Lão Thái dựa vào con đường của mình đã biết một ít chuyện, cho nên hắn tìm tới Liêu Dương Vĩ, hắn cảm thấy Dương Vĩ cần hắn có thể giúp đến, hắn cần Dương Vĩ giá có thể cho. Cái này liền giống như là hai cái bàn tay, vỗ hai tiếng. 26NBFR, 23 chỉ là bây giờ rất rõ ràng Dương Vĩ còn có chút không tin được lão thái, cho nên lão thái lúc nào cũng phải làm một ít gì chứng minh mình một chút mới là sáu. Cái này thật nhiều năm không có làm cái này trọng tác giống, cũng không biết có hay không xa lạ. Nhìn xem đường cái phía trước đi qua một đầu chỉ đen, lão thái ba tháp ba tháp miệng, tự nhủ sáu. Hùng thịnh trong bệnh viện, Tô tỉnh chết cùng Lý Duy Như cũ tại bệnh viện không nghỉ, Dương Vĩ thì nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc. Tại bệnh viện bên trong gian phòng nào đó, một người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ đang theo dõi màn ảnh máy vi tính một người muốn bạn ngồi xổm ở bệnh viện phía trước bên lề đường Lao Thái không biết lúc nào mất dấu ảnh, chỉ còn lại đầy đất tàn thuốc. Ở xa ngàn dặm một nơi nào đó, một cái nam nhân cùng một nữ nhân vừa mới làm xong nhân loại nguyên thủy nhất vận động, miệt to thở hổn hển nằm ở trên giường, mỏng trượt tơ lụa bị che đậy không được nữ nhân cái kia mỹ lệ thân thể. Nữ nhân có chút lười biếng tựa ở đầu giường, chỉ dùng tơ lụa bị thoáng che khất che ở trên người bộ vị trọng yếu, mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí. Nam nhân tựa hồ đi qua mới vừa dông dỗi có vẻ hơi mỏi mệt mỏi, đến mức cái kia mê người sắc đẹp ngay tại bên cạnh cũng mất hứng thú quá lớn. Ngươi nghĩ biết đến ta đã đều nói cho ngươi, như vậy là không phải có thể nói cho ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trang Nghị nhìn xem tiểu dáng châu Âu phong cách nó rộng, trên mặt mang vẻ tươi cười. Có thể nằm ở Trang Nghị nam nhân bên cạnh trừ Liêu Triệu Đình bên ngoài, rất không có khả năng là những người khác. Biến mất thật lâu Triệu Đình nghe nói như thế chậm rãi ngồi Liêu khơi tới, tiếp đó duỗi ra một cái tay nắm Liêu Trang Nghị cái cằm, thần sắc có chút lạnh mạc nói đến, ngươi bây giờ là lấy thân phận gì lại theo ta nói chuyện? Ngươi nghĩ là thân phận gì chính là cái gì thân phận? Trang Nghị câu nói này nghe khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định, nhưng Triệu Đình lại không cái gì quá nhiều ý nghĩa một cái đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, nữ nhân thế mà cất giấu lớn như vậy bí mật, cái này khiến hắn rắc đắc hiú chút đáng sợ. Vậy ngươi liền tốt nhất biết rõ ràng thân phận của mình, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền có thể có cái gì cậy vào. Triệu Đình mặc dù biết lời này Trang Nghị không nhất định sẽ đặt tại trong lòng, nhưng hắn vẫn là như vậy nói, bởi vì hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không cho phép một nữ nhân, đặc biệt là một cái đã từng bị hắn coi là đồ chơi nữ nhân ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng sáu. Triệu tiên sinh, ta nhìn ngươi chỉ sợ là sai lầm. Ta một cái nữ nữ tử có thể có cái gì dựa dẫm? Trang Nghị phá giải Triệu Đình nắm nuốt chính mình cằm tay. Tiếp đó đi xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Thật xa chạy khoảng cách xa như vậy, nàng muốn nói đã nói xong, như vậy tự nhiên không cần thiết lưu lại nữa. Nhìn xem cái kia Diêm Dũa loẻo loẻo đường cong, Triệu Đình ánh mắt nhịn không được có chút phút lửa, dĩ nhiên không phải dục hỏa, mà là lửa giận. "Ôi, ngươi làm gì?" Trang Nghị bị sau lưng đột nhiên tới sức mạnh lập tức lôi trở lại trên giường làm gì? Nam nhân cùng nữ nhân ở trả lại hết có thể làm gì? Triệu Đình nói xong cũng túy người xuống giống Trang Nghị cái miệng anh đảo nhỏ nhắn tìm kiếm. Trang Nghị giãy rủa, nhưng Triệu Đình khí lực lại như thế nào là nàng có thể kháng cự, vùng vây mấy lần, có phát hiện không tác dụng sau đó Trang Nghị rung động tất lại, phát ra từng trận tiếng cười. Trong tháng con cong chiếu Cựu Châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu a. Nhìn trước mắt con thỏ nhỏ, Dương Vĩ là thật tâm có chút phát sở. Lưu lại tích thủy các con thỏ nhỏ trải qua một ngày tu dưỡng mặc dù tốt không thiếu, nhưng vết thương còn không có khép lại, mặc dù nói Dương Vĩ đã sớm chuẩn bị xong đánh một trận đánh lâu dài, nhưng bây giờ vấn đề là hắn tìm không thấy một cái hữu hiệu phương pháp tiến hành luyện tập. Lao đầu nhìn nói tới đối với dược vật lý giải là một cái rất rộng rãi câu, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Dương Vĩ chính mình đi tìm tòi. Cũng may tích tụ trong các có đầy đủ sách lượng dương vĩ từ trong tìm kiếm một chút hữu dụng kinh nghiệm, tỉ như dùng muốn phân lượng, như thế nào dùng thuốc, vân vân vân vân. Rất nhiều tại trong hiện thực Dương Vĩ có thể cả một đời đều không thể thứ học được, tại thần y trong cửa lại bị Dương Vĩ dùng để tự tự thí nghiệm. Không nghĩ tới điển tất còn có thể như thế dùng. Dương Vĩ nhìn xem trong tay một bản không biết dài bao nhiêu năm tháng sách, phía trên ghi lại một dạng điển tất cách dùng, hoàn toàn cùng Dương Vĩ phía trước biết cách dùng không giống nhau lắm. Đối với kiến thức mới, Dương Vĩ biểu hiện ra một loại đói khát trạng thái, đến mức mỗi ngày tại thần y trong cửa không ngừng thí nghiệm còn chưa đủ. Hắn trực tiếp dự định tại Hồng Thịnh trong bệnh viện lại mở ra một cái phòng thí nghiệm, ngược lại hắn bây giờ tại trong bệnh viện cũng không cần phải, có đầy đủ thời gian đi làm sự tình muốn làm sáu. Người cả đời này may mắn nhất không gì bằng có thể làm chuyện mình muốn làm, Dương Vĩ rất may mắn, vô luận là trên vật chất vẫn là trên tinh thần, hắn có đầy đủ điều kiện trèo chống hắn làm những cái kia trong con mắt người bình thường hoàn toàn bất khả tư nghị nghiên cứu sáu. Liên tục mấy ngày thí nghiệm, nhượng Dương Vĩ tụi hồ mò tới một ít môn đạo. Thân y môn bên trong những cái kia cổ tịch sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn rất lớn, đặc biệt là một chút đối với bên trong thảo dược nhận biết, càng thêm nhờ hắn nhận thức được trong cổ đại y tại ngoại khoa lên tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm, cũng càng thêm nhờ hắn hiểu được vì cái gì trước đó sẽ có nhiều như vậy hình dung y thuật cao minh thành ngữ. Xem ra điển thất cùng phục linh hồn hợp có dùng còn có ý không nghĩ tới hiệu quả, chỉ là trong phòng thí nghiệm Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu động tác trong tay, nhưng là cẩn thận và cẩn thận, vừa rồi hắn trong lúc vô tình đem điển thất phấn bên trong lẫn vào một chút phục linh, kết quả không nghĩ tới dùng đến thí nghiệm dùng con chuột nhỏ trên thân xuất hiện hiệu quả không tưởng được, nguyên bản bởi vì tụ thương mà dao động bất an chuột bạch thế mà tại thượng thuốc sau đó an tĩnh không. Tiểu 6. Thanh khẩn, Dương Vĩ quan sát đang khởi kỉnh thời điểm cửa phòng thí nghiệm bị người gõ, Dương Vĩ hưu chút kỳ quái lúc này sẽ không có người đến tìm mình a. Mới đến, xoa xoa tay, Dương Vĩ xoay người nhìn về phía cửa ra vào. Lôi thôi nam lão thái cái kia có chút thô bị khuôn mặt xuất hiện ở Dương Vĩ ánh mắt. Mấy ngày này thời gian Dương Vĩ cơ hồ đều mê tại thí nghiệm bên trong, cơ hồ đều nhanh quên lão thái nhân vật như vậy, bây giờ đột nhiên nhìn thấy lão thái ngược lại nhường hắn sững sốt một chút. "Ngươi làm sao tìm được nơi này?" Dương Vĩ hữu chút kỳ quái, cái này lão thái như thế nào luôn có thể dễ dàng tìm được chính mình. "Hắc hắc." Lão thái thổ bị cười cười, lộ ra một bộ vẻ mặt đắc ý, 746. Chương 739, có việc. Dương Vĩ dã lười đi quản lão thái là thế nào tìm được cái này phòng thí nghiệm tới, hắn càng muốn lưu ý một chút sau lưng lồng bên trong chuột bạch tình trạng. "Hách, cái kia, ngay chuyện phân phó, có phải hay không nên nghiệm chứng một chút?" Lão Thái xoa xoa tay trưởng cười hì hì nói đến sự tình gì. "A, cái kia a." Dương Vĩ nghi liêu khởi tới, chính mình tựa như là gọi Lão Thái đi nhìn chằm chằm Liêu Xuyên tới. "26 giờ bở sợ, được chưa? Ngươi nói đi." Dương Vĩ kéo ghế một mực mục đích bản thân ngồi xuống, sau đó mới hướng Lão Thái chép miệng ra hiệu hắn cũng ngồi. Lão Thái thành thành thật thật rời cái ghế dựa tại Dương Vĩ phía trước ngồi xuống tới, tiếp đó hay bắt đầu đi rồi Liêu khởi tới. Ngay từ đầu Dương Vĩ còn không có dùng như thế nào tâm nghe, trong lòng còn nghĩ chuột bạch sự tình. Nhưng không đầy một lát, nghe được Lao Thái liền liếu xuyên một ngày lên mấy lần, nhà vệ sinh cũng biết biết sau đó liền có chút dần mình. Nguyên bản tới nói Dương Vĩ cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, xem chừng Lao Thái cho dù có vài bản sự, nhưng là sẽ không theo trong mình tưởng tượng như thế, bởi vì Lao Thái cái này lôi thôi dáng vẻ, nhìn thế nào như thế nào cũng giống như một cái khắp nơi hỗn ăn hỗn hợp đầu đường xó chợ, nhưng sự thật chứng minh Dương Vĩ lưu chút trông mặt mà bắt hình dong. Không có đi nghiệm chứng lão thái nói là có thật hay không, Dương Vĩ tin tưởng lão thái không có khả năng vô ích cặn kẽ như vậy, một người nếu như muốn nói láo lời nói sẽ không tốn nhiều như vậy tinh lực, liền ăn món gì ăn mấy lượt mét đều biên cặn kẽ như vậy mà nói, đó chỉ có thể nói một điểm, người này nhất định là một nghề nghiệp lừa đảo. Dương Vĩ bây giờ tin tưởng lão thái không phải là một cái lừa đảo, tương phản lão thái còn là một cái dấu ở trong biển người mênh mông hắn vẫn muốn tìm kiếm nhân sáu. Đi, ta tin ngươi. Nhìn xem lão thái nước bọt đều nhanh nói khô rồi, Dương Vĩ cuối cùng khoát tay áo. Vậy là được, ta mới nói hai ngày, còn có hai ngày không có giảng đâu. Lão Thái tựa hồ không quan tâm một chút nào, bờ môi cũng làm có chút phát rách ra, còn muốn đem mấy ngày này chiến quả cho Dương Vĩ hồi báo cái rõ ràng. "Đi, không cần đến Hi Bãi." Dương Vĩ đứng liêu khởi tới, cầm chai thủy hướng lão Thái đem tới. Lão Thái một cái tiếp lấy, không chút khách khí vận ra liền uống, hớp mấy cái liền đem một bình nước uống tiến vào trong bụng. "Uống tốt." Dương Vĩ ngồi về trên ghế, nhìn xem lão Thái sau đó nói đến. Lão Thái gật đầu một cái, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến không biết rõ Dương Vĩ lời này có ý tứ gì. "Uống tốt vậy thì quyết định đi." "Quyết định cái gì?" "Ngươi nói xem." "Ai nha, ta tới tìm ai?" Nhưng chính là chạy nghĩ tại ngài dưới tay kiếm miếng cơm ăn. Cái này còn cần phải quyết định sao? Từ giờ trở đi, ta liền là người của ngài Lão Thái biết sự tình trở thành, một bộ bóp mị dáng vẻ, chuyện này còn chưa bắt đầu làm, mông ngựa liền chụp lên, chỉ là dùng từ nhượng Dương Vĩ lên một thân nổi da gà. Dừng lại, đừng ngài a ngài, nghe không quen. Dương Vĩ cái này nói cũng là thật tâm lời nói, nghe Lão Thái mở miệng một tiếng ngài, nhường hắn cảm giác mình thật giống như biến thành Liêu Triệu đỉnh như thế ưa thích cao cao tại thượng nhân nhất dạng. Bên trong, Lão Thái cười liếu khởi tới. Ngươi sẽ không quan tâm ta để cho ngươi làm những gì sự tình. Dương Vĩ hữu chút hiếu kỳ Hắn không biết lão thái đến tột cùng là xuất phát từ cái gì cân nhắc tìm tới mình, nhưng dự hội bất kể là cái mục đích gì, cũng không nên giống hắn như vậy cái gì cũng không hỏi a. Người bình thường nếu như đi tìm việc làm lợi nói, làm sao không hỏi rõ ràng bản thân cần làm chút gì, mặc dù nói lão thái cái này cũng không quá như là tìm việc làm. Còn có thể làm gì? Lão thái ta liền chút bạn lãnh này, chỉ làm không hỏi. Lão thái trả lời lạ dứt khoát, đến nhưng cũng nhượng Dương Vĩ có chút khen ngợi, có một dạng này người giúp mình nhìn chăm chú vào một ít người mà nói, vậy thì yên tâm nhiều. Đi, trước tiên như vậy đi. Ngươi tiếp tục đi nhìn ta chằm chằm để cho ngươi nhìn chằm chằm tên kia, bất quá lần này ngươi được tra một chút lai lịch của hắn. Dương Vĩ lúc nói lời này có loại trở thành xã hội đen đại ca hào rất xấu. Được rồi. Lão Thái đáp trả đứng liêu khởi tới chuẩn bị rời đi bộ dáng, chỉ là lúc xoay người lại tại không ngừng nháy mắt ra hiệu. Nhưng Dương Vĩ nhìn xem lão Thái bộ kia thần sắc nhớ ra cái gì đó, lại đem lão Thái gọi lại, tiếp đó từ trong túi nào đó thứ gì đi ra tiếp đó hướng lão Thái đem tới. Dùng ít đi chút, mật mã là ta sinh nhật. Dương Vĩ bất quên nhắc nhở đến. Nhìn xem trong tay sự vật, lão Thái là vui nét mặt tươi cười mợ. Nghĩ thầm lần này xem như cùng đúng người, người chủ nhân này cũng không giống như trước kia những người kia như thế, phòng chính mình giống như phòng trộm đồng dạng sáu. Dương Vĩ cho lão thái chính là một trương thẻ ngân hàng, trong thẻ còn có mấy vạn khối, lão thái tất nhiên lần thứ nhất liền hỏi hắn muốn mấy ngàn khối, như vậy Dương Vĩ tự nhiên là tình tưởng tìm lão thái làm việc tự nhiên là phải trả thù lão sáu. Chính hầu như là phía đông không sáng phía tây sáng, Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến Liêu Xuyên người này còn không có giải quyết, hắn tìm được một cái khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết nhức đầu nhất vấn đề người. Mặc dù nói lão thái nhìn có điểm giống người không đáng tin cậy, nhưng hắn cảm thấy mọi thứ không có tuyệt đối. Nói không chừng lần này chính mình vẫn thật là nhặt được bảo. Đương nhiên, chuyện phát sinh cái tiếp, cũng trực tiếp chứng minh Liễu Dương vì cái kia mấy vạn khối vẫn là xài đáng giá phải, chỉ dùng 2 ngày cầm phù, Lao Thái liền đem Liễu xuyên bối cảnh điều tra tỉ mỉ, từ xuất sinh đến đến trưởng, nói qua mấy lần yêu nhau, thưởng thu yêu thích cái gì điều tra cái nhất thanh nhị sở, hơn nữa mấu chốt nhất là Lao Thái còn chuyên môn cứ vậy mà làm cái báo cáo bộ dáng đồ chơi giao cho Dương Vĩ. Có một chút tin báo, Dương Vĩ đã cảm thấy Liễu xuyên việc này không có khó giải quyết như vậy. Đương nhiên hắn cũng không dự định ngừng Lao Thái nhàn rồi. Hắn trực tiếp nhường Lao Thái bắt đầu nhìn chằm chằm trang nhị nữ nhân này, hơn nữa nhường hắn xem có thể hay không tìm ra một chút vật hữu dụng. Nhìn xem báo cáo trong tay, Dương Vĩ thật là có chút cảm khái, không nghĩ tới cái này Liêu Xuyên còn là một cái người có chuyện xưa. Liêu Xuyên nguyên bản sinh ra ở một cái không quá thu hút địa phương nhỏ, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, từ nhỏ đọc sách, thành tích liền rất tốt, nhưng trung học đệ nhị cấp thời điểm trong nhà xảy ra một chút biến cố, phụ thân qua đời, tiếp đó cả cái nhà tòa hoàn cảnh rất xuống hàn trượng, bất quá Liêu Xuyên vẫn coi như không chịu thua kém, thành tích thi tốt nghiệp trung học rất tốt, nhưng không biết vì cái gì rõ ràng có rất nhiều trường học có thể lựa chọn hắn lại lựa chọn một cái tam lưu đại học, hơn nữa chọn cũng không phải chính mình thích nhất máy tính, mà là y học. Điểm này tựa hồ lão thái cũng không biết vì cái gì, giao cho Dương Vĩ trong báo cáo cũng không có viết. Tiếp đó chính là tại trong đại học liễu xuyên người này biểu hiện bình thường, hoàn toàn không có lúc cao trung kỳ loại kia đi học thi thú, liền hoàn toàn giống như biến thành người khác tựa như, về sau nữa tốt nghiệp tìm việc làm, đầu tiên là tiến vào một chỗ bệnh viện công, làm đại khái thời gian 2 năm, nhưng không biết vì cái gì lại đột nhiên từ trước, về sau nữa liền vòng vo đi tới hơn thịnh. Có thể nói lão thái trong báo cáo độ vật rất kỹ càng, nhưng Dương Vĩ luôn cảm thấy thiếu đi mấy cái chỗ mấu chốt. Tỷ như nói hắn vì cái gì từ bệnh viện công từ chức, cùng với hắn máy tính trình độ tại sao sẽ như thế cao. 747. Chương 740, phải biết Liêu Xuyên đại học học thế nhưng là y học, Liêu Xuyên có thể đi vào Hồng Thịnh tới làm, đủ để chứng minh hắn tự thân y thuật nhất định là tốt, điểm này Dương Vĩ trong lòng nắm chắc, bởi vì Hồng Thịnh bệnh viện đối với bác sĩ tuyệt bật là có rất nghiêm khắc tiêu chuẩn sáu. Cứ như vậy vấn đề tựu ra hiện, một người tại chính mình chuyên nghiệp bên trên biểu hiện không tệ có thể lý giải, nhưng nếu như tại trên phương diện khác biểu hiện ra so với mình chuyên nghiệp còn cao hơn tạo nghệ cũng rất kỳ quái, cái này nhượng Dương Vĩ chỉ có thể nghĩ đến hai cái đáp án, hoặc là lầm dạ hoặc là thiên tài. Rất rõ ràng Liễu Xuyên không có khả năng làm giả, bởi vì rất nhiều thứ Dương Vĩ cũng là tận mắt thấy, cho nên không tồn tại lạm giả khả năng. Vậy dạng này xem ra, Liễu Xuyên người này chỉ sợ sẽ là một thiên tài. Có thể không chậm trễ chính mình chuyên nghiệp dưới tình huống, còn có thể phát triển hứng thú của mình yêu thích, đây không phải bình thường người có thể làm được. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, Dương Vĩ đương nhiên sẽ không ngừng lao thái mồ hôi chạy vội, trong lòng có một chút nội tình, tựa hồ cũng nên đến hắn chủ động đánh ra thời điểm. Tại không có bệnh nhân hoặc không đội vàng thời điểm, Liễu Xuyên luôn yêu thích xem một chút diễn đàn, một chút người khác xem không hiểu diễn đàn. Trên diễn đàn tràn ngập đủ loại tin tức buôn bán lấy giao lưu. Ngoại trừ là một cái bác sĩ bên ngoài, Liêu Xuyên ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một chút việc tư, kiếm lời một chút thu nhập thêm, nhưng mà loại chuyện này cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít mới có thể xuất hiện. 26NBSG, cho nên Liêu Xuyên người này tại giới hacker cũng không nổi danh, không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại. Không có ai biết hắn tồn tại cũng không đại biểu hắn không được, tương phản hắn rất đi, nhưng cũng chính là bởi vì rất đi, cho nên chú định nhường hắn có rất nhiều hạn chế. Hắc cỡ cái nghề nghiệp này có thể nói là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp, Liêu Xuyên có một mẫu thân, một cái rất nữ nhân rất đáng thương, cho nên vì Liêu tự mấy mẫu thân, Liêu Xuyên không muốn đem chính mình giới hạn trong một cái rất nguy hiểm cục diện, cái này cũng là vì cái gì hắn chọn làm thầy thuốc nữ nhân. Chỉ là, gần nhất Liêu Xuyên phát hiện có chỗ hơi không hợp lý, bệnh viện chào ông chủ giống đối với hắn có chút gì ý nghĩ, mặc dù cụ thể hắn không biết, nhưng hắn biết cái kia gọi Dương Vĩ gia hỏa giống như tại thông qua rất nhiều phương diện nghe ngóng có liên quan chính mình sự tình xấu. Đầu đỏ cái này ID là Liêu Xuyên nữa thích dùng, đây quả thật là một kiện rất kịch tính sự tình. Ngồi ở phòng làm việc của mình, Liêu Xuyên nghĩ đến Dương Vĩ ngày đó hỏi mình những vấn đề kia, rắc rắc hiu chút buồn cười, tên ngu ngốc kia lão bản e rằng như thế nào cũng không nghĩ ra đậu đỏ chính mình a. Liêu Xuyên đang nghĩ ngợi Dương Vĩ, lại không biết đạo Dương Vĩ lúc này giống như hắn đi tới. "Liêu thầy thuốc, đang bận sao?" Dương Vĩ gõ cửa một cái, đôi cái đầu ra nhìn thấy Liêu Xuyên đang ngồi ở trước bàn làm việc không biết đang làm cái gì, chỉ là trên mặt mang vẻ khinh miệt ý cười. "Có việc." Liêu Xuyên khó được một lần nói ra hai chữ, Dương Vĩ dám mặc kệ Liêu Xuyên thỉnh không có mời mình vào tới, tự mình đi vào văn phòng, hơn nữa còn rất chủ động tại Liêu Xuyên trước mặt ngồi xuống. Liêu Thời Thúc, là như vậy, ta có chuyện muốn ngươi giúp." Dương Vĩ gõ nhẹ mặt bàn nói đến, trên đường tới hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng phát hiện nghĩ những biện pháp kia tựa hồ phía trước đều dùng qua, hơn nữa nghiệm chứng khó dùng. Bất kể là lôi kéo làm quen cũng tốt, vẫn là những thứ khác cũng tốt, ngược lại Liêu Xuyên mang đến cho hắn một cảm giác có chút khó chơi dáng vẻ. Cho nên lần này Dương Vĩ quyết định buốc lên một bạo hiểm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Liêu Xuyên Phảng Phật đã sớm biết đạo Dương Vĩ là tìm hắn giúp một tay đồng dạng, chỉ là gật đầu một cái, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng xấu. Nhưng ở Dương Vĩ xem ra, đây là một cái tốt tín hiệu. Tất nhiên không có cự tuyệt, như vậy nói rõ Liêu Xuyên vẫn là có ý định nghe một chút nhìn. 748. Chương 741, ta muốn Liêu thầy thuốc giúp ta tra một vài thứ. Dương Vĩ hữu chút thấp hỏm nhìn xem Liêu Xuyên, không biết hắn sẽ trả lời thế nào. 26NBFS, 23 tra đồ vật. Ta một cái bác sĩ có thể giúp ngươi tra cái gì? Liêu Xuyên trên mặt nhìn không ra cái gì quá nhiều cảm xúc, Dương Vĩ hữu chút kỳ quái đến tột cùng là trải qua dạng chuyện gì, mới có thể để cho một cái nhân nhất tiên đến muật đều bày ra một bộ dạng này lạnh như băng tư thái Liêu thầy thuốc, ta cũng sẽ không phòng go. Ta biết ngươi có năng lực như thế, cho nên mới sẽ tới tìm ngươi." Dương Vĩ ra không tí hiểm cái gì, cũng trực tiếp nói cho Liêu Xuyên, "Ta biết ngươi là hacker. Chuyện phạm pháp ta không làm." Liêu Xuyên đáp án có chút ra ngoài ý định, nguyên bản Dương Vĩ còn tưởng rằng hắn sẽ giải bày, nhưng hiện tại xem ra cái này đoán chừng sai lầm. "Ách, cái gì mới xem như chuyện phạm pháp?" Dương Vĩ hưu chút không chắc hắn ý tứ trong lời nói này, hắn không biết đây coi như là cự tuyệt vẫn là thương lượng, thế là không thể làm gì khác hơn là thử dò xét hỏi sâu. "Giết người phóng hỏa, háng hại lựa gạt." Liêu Xuyên đáp án rất đơn giản, nhưng lại nhượng Dương Vĩ có chút đau đầu liêu khởi tới. Hắn muốn cho Liêu Xuyên việc làm, vô luận như thế nào sạch sẽ cũng có thể chạm đến một chút cảnh giới tuyến. "Ách, giết người phóng hỏa sự tình đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm. Không giết người phóng hỏa không có nghĩa là không phạm pháp." Liêu Xuyên mà nói ý tứ rất rõ ràng Liêu khởi tới. "Ta chỉ có thể nói chuyện ta làm, chắc chắn sẽ không vi phạm đạo đức, cũng sẽ không để ngươi bị tóm lên tới." Dương Vĩ suy tư một chút, chỉ có thể nói như vậy, hắn không dám khẳng định chuyện của mình làm đến cùng có phải hay không hợp pháp, nhưng hắn có thể chắc chắn tuyệt đối không thương tổn thiên hại lý. Vậy nhất định rất nguy hiểm. Nguy hiểm là nhất định có. Nhưng phong hiểm thường thường là cùng lợi tức thành tỷ lệ thuận. Nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút." Liêu Xuyên trả lời chắc chắn nhượng Dương Vĩ lại ngoài ý muốn một lần, hắn vốn cho là Liêu Xuyên sẽ trực tiếp cự tuyệt mình, bởi vì bất luận nhìn thế nào Liêu Xuyên cũng không giống là một cái hội hòa hiệp người. "Cần bao lâu?" Nói ra, Dương Vĩ lại cảm thấy bừng lòng không thiếu, nói chuyện cũng càng trực tiếp liêu khởi tới. "Mấy ngày a?" Liêu Xuyên tối đầu, nhìn xem mặt bản không biết suy nghĩ cái gì. "Tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức." Dương Vĩ ra không nói nhiều, biết việc này gấp không được, nói không chừng Liêu Xuyên có cái gì nan ngôn chí ẩn, cần một chút thời gian cân nhắc cũng là bình thường. Không phải là cái gì người cũng giống như lão thái như thế vì tiền có thể liều mạng. Từ Liêu Xuyên văn phòng đi ra, Dương Vĩ xoa xoa mồ hôi trán, vừa rồi hắn thật đúng là lo lắng Liêu Xuyên sẽ một tiếng cự tuyệt chính mình, nếu quả như thật bị Liêu Xuyên cự tuyệt, vậy hắn thật không biết đi đâu tại tìm một người giống Liêu Xuyên như thế nhân tuyển thích hợp xấu. Không có phiền phái thời gian qua rất là thoải mái, ngoại trừ mỗi ngày tàn sở sau đó lại nhìn nhìn Khang Vân Vân bên ngoài, Dương Vĩ phần lớn thời giờ đều tốn ở trên thí nghiệm mật, ngắn ngủn hơn một tuần lễ, mặc dù Liêu Xuyên còn không có bất kỳ hồi phục, nhưng hắn vẫn là có tiến triển không nhỏ. Nguyên bản yêu cầu vài ngày mới có thể khỏi hẳn chữa bạch, tại Dương Vĩ nỗ lực dưới, khỏi hẳn tốc độ đơn giản giống như hỏa tiến một hạng, mặc dù còn không có đạt đến Dương Vĩ thấy tài nghệ như vậy, nhưng bao nhiêu cũng là nhượng Dương Vĩ thấy được một tia hy vọng. 3. Chỉ tiếp thời gian nhàn nhã không có mấy ngày, liền bị Tô Tỉnh Chất tìm tới cửa cho pha vỡ. Ngươi những ngày này đến tụt cùng đang làm những gì đồ vật? Tô Tỉnh Chất cầm trong tay một chồng không biết là thứ gì đồ vật, thở phì phò đẩy ra cửa phòng thí nghiệm chất vấn đến. Dương Vĩ bị âm thanh bất thình lình này làm cho sợ hết hồn, nhìn lại Tô Tỉnh Chất chỉ mình. Thế nào? Dương Vĩ làm sao biết Tô Tỉnh Chất quỷ này hỏa từ đâu tới, làm sao Hạo Hạo liền hướng chính mình hung? Thế nào? Chính ngươi xem đây là cái gì? Tô Tỉnh Chất nói cầm trong tay đồ vật đưa cho Liễu Dương Vĩ. Dương Vĩ nhận lấy xem xét, cũng không có nhìn ra vấn đề gì, chính là một chút dùng thuốc ghi chép mà thôi. Rất là kỳ quái Dương Vĩ đem đồ vật hướng về trên bản vừa để xuống sau đó nói đến, đây không phải bệnh viện dùng thuốc ghi chép sao? Như thế nào xảy ra vấn đề? Đây là dùng thuốc ghi chép không sai, cũng không xảy ra vấn đề gì. Tô Tỉnh Chất tức giận nói đến, vậy ngươi ở nơi này gào to gì a? Dương Vĩ cảm thấy kỳ quái, làm sao hảo hảo phát cái gì tính khí? Ta còn chưa nói xong, tờ đơn này bên trên tất cả đều là một mình ngươi dùng thuốc ghi chép. Tô Tỉnh Trật trắng liêu Dương Vĩ một mắt. Ta? Dương Vĩ sững số một chút, cầm lên tờ đơn lại lật qua một lần, còn không phải sao, phía trên những dược vật kia cũng không nhất định chính mình gần nhất thường xuyên đi hiệu thuốc cầm sao? Thật đúng là ta. Dương Vĩ hưu chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng lập tức tưởng tượng không đúng, liền xem như mình, cái kia cũng không đáng hướng chính mình phát hỏa a, suy nghĩ liền muốn chất vấn Tô Tỉnh Trật vì cái gì phát hỏa, nhưng lời còn không nói ra miệng. Tô Tỉnh chết ngược lại là mở miệng trước nói đến, ngươi biết ngươi mấy ngày nay từ liệu thuốc cầm bao nhiêu thuốc sao? Bao nhiêu? Cái này Dương Vĩ thật đúng là không có thống kê qua, ngược lại hắn chỉ biết là không có đi lấy, đến nỗi dùng bao nhiêu, trong lòng thật không có nhớ. Tự nhìn, Tô Tỉnh chất chỉ chỉ Dương Vĩ trên tay giấy sau đó nói đến, "A." Dương Vĩ nghe vậy tối đầu xuống lật liều khởi tới, lật thời điểm hắn cũng không có suy nghĩ gì, nhưng nhìn thấy cuối cùng mấy cái chữ kia thời điểm thật sự làm cho sợ hết hồn. 188000880. Dương Vĩ nháy mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đáng tiếc giấy con số một chút biến hóa cũng không có, vẫn là như vậy cắt lợi đặt tại chỗ. Ngươi nói ngươi làm thí nghiệm liền làm thí nghiệm, nào có giống như ngươi vậy. Tô Tỉnh chết nhất định chính là giận không chỗ phát tiết, hắn không biết những ngày này Dương Vĩ tại chơi đùa thứ gì, chỉ biết đạo Dương Vĩ là ở làm thí nghiệm, nhưng hôm nay hiệu thuốc chủ nhiệm cố ý tìm được hắn đem cái này tờ đơn cho hắn, hắn xem xét cũng là sợ hết hồn, cái này tài hoa hô hô chạy đến tìm Dương Vĩ. Ách, ta sẽ chú ý. Chú ý. Mặc dù nói bệnh viện vốn chính là Dương Vĩ, hắn muốn dùng thế nào đều vô sự, nhưng hắn biết Tô Tỉnh chết đây là vì hắn hảo. Chú ý. Ngươi có biết hay không, người nửa tháng này công phu cơ hồ liền tiêu hết bệnh viện một phần 10 lợi nhuận. Dương Vĩ, ngươi đây là bại gia biết không? Nếu như nói Dương Vĩ là làm cái gì cao đoàn thí nghiệm tô tỉnh chất còn có thể lý giải, có lẽ cũng sẽ ủng hộ, nhưng Dương Vĩ tự liệu thuốc cầm cũng là một chút cực kỳ phổ thông nhất dược liệu, hắn đây liền không thể hiểu được, cầm một chút dược liệu thông thường, có thể làm thí nghiệm gì? Ách, Dương Vĩ bất biết nên nói cái gì cho phải, chính xác hắn không để ý đến phương diện kinh tế cái số này. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì. Ngược lại từ giờ trở đi ngươi làm cái gì cũng không thể hòa bệnh viện tiền. Đô tỉnh chết nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng thí nghiệm. Chỉ còn lại Dương Vĩ nhất cá nhân ngốc đứng tại chỗ, hơn nửa ngày mới phun ra một câu nói. Xem ra, phải nghĩ biện pháp chính mình tìm ngoại khoải a, 749. Chương 742, một cái hấp hối bệnh nhân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trắng liễu chân nhà, làm một người được tật bệnh, sắp chết thời điểm, tâm tình của người ta phản phất cũng bình tĩnh rất nhiều, bởi vì biết không có thuốc nào cứu được, cho nên không giãy giụa nữa. Loại này bình tĩnh tâm tính đồng dạng phát sinh ở người nghèo chiến thân, phàm là có mấy cái tiền, có như biết mình được cái gì ít không tốt bệnh, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi trị liệu, mặc kệ tiêu bao nhiêu cũng không đáng kể. Càng có một ít làm quan, không nỡ nửa đời có được danh lợi vinh hoa, không cam lòng từ bỏ đã biết một đời là được, cho nên muốn tất cả biện pháp, khắp nơi tìm danh y đi hay 6n ở bsf, Dương Vi chảo chuẩn thứ người như vậy tâm lý, khai ra một cái điều kiện, phàm là cần hắn chữa trị người, chữa khỏi về sau, cần lấy một cái điều kiện làm trao đổi, hoặc giao ra trong tay đối phương một thứ, bất kể là cái gì, đối phương đều phải đáp ứng, bằng không, Dương Vi bất ý li nhưng không hề giữ uy tín nữa, Dương Vĩ, gia sẽ không đem cuối cùng hoàn toàn trị tận gốc. Loại này trắng trợn kiếm tiền phương pháp sẽ để cho một nhóm người phẫn cảm, nhưng lại cho nhân nhất loại phá lệ siêu thoát cảm giác, Dương Vĩ không có lựa chọn khác. Ở nơi này xã hội hiện thực, liền xem như đại la thần tiên đi tới nhân gian, cũng phải tố tiền, muốn thành lập mình phe phái, cùng cái tổ chức kia chống lại, không phải một chút tiền có thể làm được sự tình. Vì kiếm được đầy đủ tiền, Dương Vĩ nhường cũ gia tuấn cùng Hà Phong mấy người bọn hắn giúp mình thả tin đồn ra, danh xưng không có không chữa khỏi bệnh, loại tin đồn này, để cho người ta lau mắt mà nhìn đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều có loại này nhu cầu người. Mới thả gió ra ngoài không có 10 ngày, Dương Vĩ liền nhận được đệ nhất đơn xin ý, đối phương tự hồ sợ Dương Vĩ quá lạ lẫm, có chút cố kỵ, cho nên vậy mà tìm Hà Phong tới làm dẫn kiến người. Một cái bảo mật tính cực kỳ tốt trong phòng khách sạn, Dương Vĩ nhìn thấy Liễu Tử mấy chuẩn bệnh nhân, bệnh nhân trên mặt nhìn không ra dấu hiệu gì, nhưng nếu chật lông mày biểu thị cái bệnh này, nhân nhất nhất định có cái gì việc khó nói. Dương Vĩ cười cười, liếc mắt nhìn Hà Phong, nói với hắn sao? "Ừm." Hà Phong gật đầu một cái, cũng không có giới thiệu người tới tên, cái này nhượng Dương Vĩ có chút khó chịu, mặc dù người này là Hà Phong giới thiệu Nhưng quý cụ chính là quý cụ, thú chi phía trước Hà Phong nói qua quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật, cho nên Dương Vĩ tự nhiên không muốn rơi mất cái thân phận này. "Tiên sinh, xin hỏi họ gì?" Cái này bên trong niên nam nhân có chút do dự, nhìn về phía Hà Phong, Hà Phong ho nhẹ một tiếng phía sau, đem miệng tiến đến Liêu Dương Vĩ lốt hai. "Có thể hay không để cho hắn có chút? Ngươi biết, cũng là chút người thể diện, lo sự tình truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cùng gia đình. Nếu như ta liền hắn là ai cũng không biết, về sau làm sao tìm được hắn thu tiền tốt men?" Dương Vĩ nhỏ giọng trả lời. Hà Phong nghe xong, cũng không còn lời gì dễ nói, Dương Vĩ bên này là như thế nào đều nói không thông, chuyện này Dương Vĩ hữu lời trước đây, cho Cửu gia Tuấn cùng cơ nhân cũng chào hỏi, liền xem như quan hệ, cũng được biết căn biết rõ, bằng không tha bị không tiếp. Bây giờ Dương Vĩ bất hòa hiệp, Hà Phong không thể làm gì khác hơn là thuyết phục cái kia bên trong niên nam nhân. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi tin giữ, sự tình sẽ không truyền đi, Dương Vĩ là một cái có ý đức bác sĩ, ta lấy người cách đảm bảo. Bên trong niên nam nhân dường như tin được đối với Hà Phong gật đầu một cái, sau đó nhìn Dương Vĩ, thở dài, không nói gật người, ta tại ban ngành chính phủ công tác, có một chút quy lợi. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta được cái bệnh này, để cho ta vô cùng phiền não, nếu như ngươi có thể giúp ta trị hết, ngươi nói điều kiện ta đều đáp ứng ngươi." Nói, bên trong niên nam nhân đem một trương danh thiếp lấy ra, nhẹ nhàng đẩy lên Liễu Dương Vĩ trước mặt. Dương Vĩ liếc một cái, chỉ thấy trên đó viết phó bộ trưởng chức vị, thế là nết nhượng lên, nhiều hơn một tia mỉm cười, làm một bác sĩ, hắn giấc đắc tự mình cũng không có tất yếu cho bệnh nhân áp lực lớn như vậy, cất kỹ danh thiếp về sau, ôn hòa vẫn đạo, "Vậy ngươi bây giờ bắt đầu cũng không cần phiền não rồi." Hà Phong nghe được Dương Vĩ nói như vậy, như chút được cái nặng, hắn vốn chỉ là một cái dẫn kiến người, những chuyên khác, hắn cũng không tốt hỏi nhiều tìm một cái cớ đi ra về sau, trong phòng khách sạn cũng chỉ còn lại có Liễu Dương vi cùng bên trong niên nam nhân, nam nhân thích nói dối, đây là một loại quân thuộc, nam nhân có thể đối với phụ mẫu nói dối, có thể đối với huynh đệ nói dối, có thể đối với một nửa khác nói dối, nhưng nam nhân rất ít dám đối với bác sĩ nói dối, nhất là bị bệnh. Cái này mã chuyện, cho nên bên trong niên nam nhân không có bất kỳ cái gì gánh vác thẳng thắn Liễu tự mấy bệnh tình. Đã hơn 1 năm, ta giấu giếm tất cả mọi người, không dám nói ra, ta sợ để người ta biết về sau, ta đây nửa đời cố gắng liền sẽ hóa thành hư không, đến lúc đó thê ly tử tán, khi tiết tuổi già khó giữ được Cái này ngươi có thể yên tâm, ta đáp ứng qua ngươi, chỉ cần ngươi tin phòng thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không đem ngươi được bệnh sự tình nói ra. Cảm tạ. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là bị bệnh gì đi. Dương Vĩ không có bổn phí ngu ngốc vấn đối mới có không có làm kiểm tra, rõ ràng, cái này nhân nhất định biết mình bị bệnh gì, bằng không cũng sẽ không tìm được chính mình. É sơ. Nói ra mấy chữ này mẹ thời điểm, bên trong niên nam nhân có chút do dự, cái bệnh này là trước mắt trên thế giới cực kỳ nguy hiểm bệnh truyền nhiễm, lây đường tắt có mấu xưa, huyết dịch cùng tính chất kết hợp mấy loại, Dương Vĩ nhìn trong lúc này niên nam nhân dáng vẻ đã biết rồi mấy phần. Nam nhân sẽ sổ thành như thế nhi, lại không dám đối với người lời, không phải bệnh lây qua đường sinh dục, cũng chỉ có thể là tương tự bệnh, cho nên không có thật bất ngờ. Ngươi nhiều lần đã kiểm tra. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng ta chính mình được cái bệnh này, nhưng mà, không nghĩ tới bên trong niên nam nhân hai tay tới lui ma sát, vô cùng bất an, tựa hồ loại kia mới biết được tự có cái bệnh này thời điểm lại trở về tới, loại bệnh này là trên thế giới rất khó chữa khỏi bệnh, hơn nữa có rất dáng giấc thời kỳ ủ bệnh, cho nên người bình thường rất khó kịp thời phát hiện, đợi đến phát hiện thời điểm, liền đã trệm. Ta bây giờ thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Ta khắp nơi cẩn thận, lo lắng hãi hùng, liền sợ người khác phát hiện, lại sợ chính mình đem bệnh này lây cho người khác, thế từ lúc nào cùng Hoàng trách ta rất ít ở nhà, rất ít cùng Nhi tự ở chung, thế nhưng là, ta thật sự rất sợ, ta không nghĩ người khác phát hiện được ta bệnh, cũng không muốn đem cái này bệnh lây cho người trong nhà. Bên trong niên nam nhân càng nói càng đau đớn, Dương Vĩ lại không có cái gì tốt nói, chỉ có một nghi vấn. Có thể hỏi một chút ngươi, là thế nào nhiễm lên cái bệnh này sao? 6. Cái này, cái này có trọng yếu không? Bên trong niên nam nhân ngẩng đầu lên nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, lại bắt đầu trốn tránh lên Dương vị ánh mắt ấy. Dương Vĩ cảm thấy trong đó có hy vọng, càng thêm hiếu kỳ, ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi, làm một bác sĩ, nếu như ta biết nguyên nhân bệnh, đối ngươi trị liệu chỉ có thể hữu ích, không có tệ. Ta cũng không biết. Bên trong niên nam nhân tối đầu xuống, Dương Vĩ không có thúc dục ý tứ, bên trong niên nam nhân nghĩ một hồi phía sau mới đem trần tướng sự tình từ từ nói rõ, nguyên lai like, 750, chương 743, bên trong niên nam nhân cũng không phải đi tìm tiểu thư phải cái này thân bệnh, mà là bởi vì hướng giới tính vấn đề, tại bây giờ xã hội, người càng ngày càng nhiều hoang mang giới tính của mình, không chỉ là nữ nhân, cũng có nam nhân, ngay từ đầu Bên trong niên nam nhân cũng không biết chính mình lại là ưa thích nam nhân, chỉ là hồi nhỏ rất thích mặc tỉ tỉ váy, khác cũng không có cái gì không bình thường, thẳng đến kết hôn sinh con về sau, mới có một lần bất ngờ phát sinh. 26 giờ bơfter, một lần kia, bởi vì một lần say rượu, bên trong niên nam nhân uống rượu say, uống rất say rất say, trong thoáng chốc, có người cùng hắn bắt chuyện, đêm hôm đó, tự nhiên phát sinh. Đợi đến lúc trời sáng, hắn nằm ở căn phòng quán rượu, mới biết được xảy ra chuyện, bởi vì hắn bên người ngủ một cái nam nhân. Khi đó, nội tâm của hắn mặc dù xấu hổ, mặc dù tự trách, nhưng dần dần cái loại cảm giác này liền biến mất, thay vào đó là cực độ khát vọng. Cái đó, hết thảy thuận theo tự nhiên phát sinh, một cái nam nhân ngoại trừ có được chính mình lão bà bên ngoài, còn nắm giữ lấy ngoài ra một cái nam nhân. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, tại trải qua mấy lần thất tình phía sau, nam nhân này thế mà tìm được Liễu Tự mấy thực sự yêu thương, hai nam nhân nghịch thiên yêu nhau lấy, qua rất nhiều năm, dấu giếm giọt nước không lọt, không có bất kỳ người nào phát hiện. Nam nhân cho là mình thế giới sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, ai ngờ một lần kiểm tra sức khỏe vậy mà cha ra chính mình mắc loại bệnh này, vì dấu giếm cái chân tướng này, nam nhân dùng chức quyền của mình nhượng người biết ngậm miệng lại, nhưng hắn vẫn không thể làm chuyện này không có phát sinh. Bởi vì cái này bệnh thời khắc uy hiếp chính hắn cùng mình người nhà. Cứ như vậy, sách tâm đi mật một năm. Nếu không phải là tiểu Hà nói cho ta biết ngươi có biện pháp, ta thật sự liền tuyệt vọng bên trong niên nam nhân nói, nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt càng thêm kiên định một chút, hắn bây giờ giống như là rơi vào trong nước ngợi, dù là xuất hiện là dâm dạng, dù là hy vọng lại nhỏ bé, hắn cũng phải bắt lao. Chúng trì, Dương Vĩ là một cái danh dự tốt bác sĩ, tăng thêm lại có Hà Phong giới thiệu, hắn càng là tiến nhiệm rất nhiều. Dương Vĩ mỉm cười, che giấu liêu tự mình trong lòng một điểm kia điểm không tự tin. Dù sao đối phương phải chính là trên thế giới bây giờ còn chưa có biện pháp đại tỉ lệ chữa khỏi bệnh, muốn trị hảo cái bệnh này cũng không phải chuyện dễ, coi như hắn tu tại thần y môn, nhưng học chi còn cạn, cho dù là tin có biện pháp có thể chữa trị, cũng phải tiến một bước hiểu rõ, trước tiên không nên quá lo lắng, bệnh của ngươi không phải nói hoàn toàn không, có cơ hội chữa khỏi, ta sẽ nghĩ biện pháp trị. Liệu bệnh của ngươi có thật không? Đương nhiên. Dương Vĩ khẽ gật đầu, nhắc nhở một câu, nhưng ta phải nói rõ ràng, ta thay người chữa bệnh, có ta quý củ, mặc dù Hà Phong đã theo như ngươi nói, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút ngươi, nếu như ta chữa khỏi bệnh của ngươi Chưa hẳn ngươi muốn cho rất nhiều tiền cho ta, nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện giúp ta làm một chuyện, hay là cho ta một dạng ngươi có, mà ta lại cần độ vận." Vâng không không đợi Dương Vĩ nói xong, bên trong niên nam nhân kích động bỗng gãy. Liêu Dương Vĩ mà nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh của ta, ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý." Dương Vĩ nghe xong, cười gật đầu. Đơn xin ý này coi như thế tự tiếp theo, đưa tiến cái kia bên trong niên nam nhân về sau, Hà Phong cũng không biết lản lên lo lắng hay lản lên cao hứng, ngồi ở Dương Vĩ bên cạnh nửa ngày không có lời gì để nói, Dương Vĩ biết Hà Phong đang lo lắng cái gì. Thế là cười liêu kh่อย tới. "Đương đối ta không có lòng tin như vậy, ta nếu là không làm tốt sự tình, tuyệt đối sẽ không vãng thân được ông, càng sẽ không cho bằng hữu thêm phiền phức. Ta không phải là ý tứ này." Hà Phong nghe được Dương Vĩ nói như vậy, vội vàng lắc đầu, cười khổ trả lời, "Lo lắng của ta là, ngươi như thế đáp ứng hắn, nếu là ngươi giúp hắn chữa khỏi bệnh, hắn cũng không thực hiện lời hứa của hắn, ta sợ ta thật không có khuôn mặt thấy ngươi." "Ha ha ha, nguyên lai like ngươi nghĩ là cái này, quá lo lắng, tất nhiên ta đáp ứng hắn, hắn cũng đáp ứng ta, coi như không có giấy trắng mực đen, ta cũng có biện pháp nhường hắn ngoan ngoãn mà nghe lời." Ta Dương Vĩ bất hổ người. Nhưng mà ở nơi này bấy cha xã hội, ta cũng không muốn thêm ra một đống không hiếu thuận nhi tử. Dương Vĩ cất tiếng cười to liếu khởi tới, cười xong về sau vô hà phong bà bay, "Mời, vì đáp tạ hỗ trợ của ngươi, buổi tối hôm nay ta thịnh. Quên đi thôi, ngươi còn chưa mở trương, ta xin mời." "Cắt, cho ta một cơ hội hối lộ một chút tương lai chính khách được hay không?" Dương Vĩ đùa giỡn đem Hà Phong kéo liếu khởi tới, Hà Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Biết được Dương Vĩ nhận được thứ nhất bệnh nhân, Trần Lan thay Dương Vĩ cảm thấy cao hứng, nhưng lại có một chút tiểu cảm trách, xem như nữ nhân, nàng viên này tâm trên cơ bản đều đặt ở liêu tự mình người yêu trên thân. Mặc dù nàng không biết đạo Dương Vĩ là bởi vì cái gì nguyên nhân cấp thiết như vậy rất cần tiền, nhưng nàng vẫn là ủng hộ Dương Vĩ, chính là bởi vì ủng hộ Dương Vĩ, Dương Vĩ lại cự tuyệt Tần Lan trợ giúp, để cho nàng có chút thương tâm. "Ngươi a, nhân gia muốn giúp ngươi, ngươi không chịu, nhất định phải chính mình đi liều mạng, sao phải khổ vậy chứ?" Tần gia cũng không phải không có tiền, mặc dù quan cảnh bây giờ còn chưa có khôi phục lại cha khi còn tại thế, nhưng ngươi muốn cầm một chút đi hoa giá không phải là cái gì vấn đề lớn a?" Tần Lan nói, đem cắt gọn hoa quả, phóng tới Liêu Dương Vĩ trước mặt, tiếp đó có chút tức giận ngồi cách Dương Vĩ xa một chút. Dương Vĩ vội vàng tươi dụ dỗ nói: "Ngươi làm sao lại nhiều như vậy tâm đâu? Ta cũng không nói không để ngươi rút, chỉ là ta cảm thấy loại sự tình này vẫn là mình có thể thực hiện được là được, giai bản khó khăn chú ý, ta cuối cùng không thể một mực muốn các ngươi nhà hỗ trợ a, coi như ngươi không có ý kiến, nhị ca cùng a cảm gia còn không phải nói ta Dương Vĩ không cẩn, là một cái tiểu bạch kiệm a. Làm sao có thể? Nhị ca tuyệt đối không có khả năng nói lời như vậy, liên tưởng cũng sẽ không muốn như vậy, đừng nhìn ta nhị ca ngoài miệng nói ngươi như thế nào, kỳ thực trong lòng a, sớm đem ngươi trở thành là của mình thân huynh đệ đồng dạng, nếu là hắn đã biết ngươi thiếu tiền, nhất định sẽ giúp cho ngươi." Tần Lan mười phần chắc chắn hồi đáp. Dương Vĩ đương nhiên biết tình hình thực tế là như thế này, nhưng hắn không thể nói cho Tần Lan chính mình cần bao nhiêu tiền, bởi vì cái này vấn đề, Dương Vĩ trong lòng mình đều không phụ, cho nên lúc này mới đáng sợ, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chuyện má liên lụy Tần gia, thế là mang ra A Khảm gia. Ta đương nhiên biết nhị ca cùng A Khảm gia bọn hắn sẽ không thật sự coi ta là tiểu bệ kiệm, nhưng mà ngươi ngẫm lại xem, ta thế nhưng là hướng về phía A Khảm gia thế nói về sau sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, nếu là ta bây giờ mở miệng hướng bọn hắn đòi tiền, ngươi để cho ta thân là một cái tự hái của nam nhân tâm làm sao bây giờ? Tần Lan không phải không thông tình đạt lý. Nàng luôn luôn là thay Dương Vĩ suy tính được nhiều, cho nên ngưng lên tự ái của Nam Nhân Tâm, Trần Lan cũng sẽ không lại kiên trì lập trường của mình, vội vàng đem thoại đề kéo đến Liêu Dương Vĩ mới nhận trên người bệnh nhân. Vậy ngươi nhận người bệnh nhân kia bị bệnh gì? Hảo trị liệu sao? Bây giờ còn không biết. Dương Vĩ lắc đầu. Trần Lan là biết đạo Dương Vĩ y thuật, liền Dương Vĩ đều lắc đầu không nắm chắc, Trần Lan song ngay thôi kì, bệnh gì à? HIVsơ, 751. Chương 744, a. Trần Lan hạ to miệng, sừng sốt một hồi phía sau, lôi kéo Dương Vĩ quyền, nguy hiểm như vậy bệnh, ngươi cũng phải cẩn thận trị liệu. Nếu là sơ ý một chút, liên lụy liễu tự mình nhưng là không xong. 26dBFS, ha ha, Tần Lan tạ, ngươi không nên quá lo lắng, ta là một cái bác sĩ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị lây nhiễm, huống chi loại bệnh này cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời bệnh, chỉ cần cẩn thận xử lý, cũng không ảnh hưởng giữa người và người ở chung. Không thể trách ta quá khẩn trương, trước đó ta nghe một cái y tá nói qua, nàng giúp một cái bệnh nhân xơi trích, không cẩn thận kim đâm đến liễu tự mình, kết quả là lây nhiễm lên cái kia bệnh, nếu là nói như vậy, chẳng phải là chết oan. Tần Lan nói, thương yêu lôi kéo dương vi tay, thở dài, Ta biết ngươi chuyện quyết định nhất định sẽ đi làm, ta không phải là để cho ngươi không làm, chỉ là mọi thứ chính mình phải cẩn thận. Ta biết." Dương Vĩ cởi đem Tần Lan ôm vào liễu tự mấy trong lực, có Tần Lan tại hắn bên người, hắn mới phát giác được thời gian không có khó như thế chịu đựng, có thể không có ngay từ đầu cảm xúc mạnh mẽ, nhưng loại ngày này nhượng Dương Vĩ trải qua yên tâm, Dương Vĩ hưu lúc đang suy nghĩ, cái này cũng có thể chính là cổ nhân vì cái gì nói trước tiên thành ra phía sau lập nghiệp nguyên nhân, làm một người đàn ông tâm ổn, mới có thể đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên sự nghiệp mà đi, có Tần Lan. Dương Vĩ mới không có cái gì nỗi lo về sau. Dương Vĩ duy nhất cần quan tâm chính mình bệnh nhân, cho nên ngày thứ 3, Dương Vĩ liền bí mật an bài người đàn ông trung niên kia đến bệnh viện tới làm cái kiểm tra, xét thấy thân phận của hắn, lần này kiểm tra cũng không có quá nhiều người biết, ngoại trừ Tô Tỉnh Chiết. Làm Tô Tỉnh Chiết biết đạo Dương Vĩ đang giúp một bệnh nhân làm HIV sau khi kiểm tra, lập tức trở nên rất hấn trượng, vì trước tiên biết được kết quả, hắn cơ hội đến chưa đều vây quanh Dương Vĩ tại đánh chuyện. Dương Vĩ, như thế nào? Như thế nào? Kết quả kiểm tra như thế nào? Huyết sắt tố giảm xuống, bạch cầu xuống tới 40 thừa 109 l ở phía dưới, tiểu cầu không biến hóa. Nói như vậy, chẩn đoán chính xác Thân. Dương Vĩ liếc mắt nhìn tờ đơn phía sau, nhìn về phía Tô Tỉnh Triết. "Uy, ngươi vây quanh ta vòng vo vò một hồi này, bây giờ nên trở về đi làm việc đi." Cái này Tô Tỉnh Triết gặp Dương Vĩ lấy ra lão bản tư thế, đã biết đạo Dương Vĩ không muốn để cho chính mình đụng tay chuyện này, thế là cười ngắt lời đạo: "Ta đây cũng là đang làm việc, thân là một cái bác sĩ, ta hẳn là học tập nhiều, mới có thể vì bệnh nhân đưa ra tốt điều trị phương án, vì bệnh viện làm cống hiến." Dương Vĩ nghe thế sao quan phương lời đáp, hơi kém không có phun ra một ngụm máu tới. Mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Tỉnh Triết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thiếu cùng Lý Duy Ngốc cùng một chỗ." Người bây giờ cùng hắn càng lúc càng giống. Có không? Nghe được Dương Vĩ nói mình giống Lý Duy, Tô Tỉnh Chất cũng sợ hết hồn. Bởi vì Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy đúng là có tuệ tắc lên trên lệch không nói, Lý Duy so với những người khác tới nói, là một cái rất thái độ quan liêu nhân, Tô Tỉnh Chất kỳ thực không thích người như vậy, chỉ là tất cả mọi người trở thành bằng hữu, mới không để ý đến Lý Duy cái này rất phải chết tính cách. Có Dương Vĩ kéo dài ân cô ấy, muốn nhìn một chút Tô Tỉnh Chất sẽ có phản ứng như thế nào, ai ngờ còn không có 10 giây, Tô Tỉnh Chất cựu lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mặt. Có khi, Tô Tỉnh Chất giống như là một đứa bé Trước đó Dương Vĩ hội cảm thấy Tô Tỉnh Chất có bao nhiêu phức tạp, cái kia hoàn toàn chính là Dương Vĩ ảo giác, Dương Vĩ về sau thật sâu có chỗ lĩnh hội, nếu như không phải là bởi vì Tô Tỉnh Chất đối với mình có hiểu lầm mà nói, ngay từ đầu cũng không phải là dạng như bắt đầu, bất quá Dương Vĩ còn rất ưa thích loại này bắt đầu, có chút không đánh nhau thì không quen biết lư vị, bây giờ quan hệ của hai người thân cận như thế, cũng phải nhờ vào. Trước đó Tích Lũy hiểu rõ. Kỳ thực, Dương Vĩ bất thì không muốn nhường Tô Tỉnh Chất đến giúp đỡ, muốn nói nhân tài, Tô Tỉnh Chất tuyệt đối là một nhân tài, toàn bộ Hồng Thịnh bệnh viện, bây giờ trừ Liễu Dương Vĩ cũng chỉ có Tô Tỉnh Chất cái này no. Hai có thể nâng lên vì cục trách nhiệm, cho nên Dương Vĩ bất có thể bởi vì chính mình chuyện riêng mà nhường tô tỉnh chết chia tay mà tổn hại cả cái bệnh viện nhân lợi ích, dù sao tất cả nhân viên đều có gia đình, Dương Vĩ như thế nào đi nữa cũng sẽ không cầm số mạng của tất cả mọi người tới vì chính mình tính tiện. Cho nên, tại Dương Vĩ quyết định muốn chính mình tiếp bệnh nhân thời điểm, hắn liền đã cùng Lý Duy nói xong rồi, nhường Lý Duy buông tay đem vì cục sự tình giao cho tô tỉnh chết, mà Lý Duy thì phụ trách khu phổ thông một khối này. Nhưng mà, sự tình còn không có đơn giản như vậy, nói là khu phổ thông, kỳ thực phải xử lý sự tình tương đối nhiều. Cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ nhất nhất định phải Lý Duy tự thân đi làm nguyên nhân. Ngoại trừ không tín nhiệm tiễn tử phong bên ngoài, chỉ có nói chuyện người có phân lượng mới có thể làm cơ quyết đoán. Đối với Dương Vĩ tới nói, hiện tại cái này thời cơ, tốt nhất đừng ra cái gì nhầm lẫn xấu. Bởi tôi tăng việc, vì không xinh chi tiết, Dương Vĩ trực tiếp trở về nhà, trong nhà tốt xấu vẫn là một cái bình tĩnh địa bản, nhưng chỉ có một chút, đó chính là thời gian ăn cơm cũng chỉ có một mình hắn. Tần Lan đáp ứng liều Dương Vĩ. Tại Dương Vĩ tiếp bệnh nhân thời điểm liền thay thế Dương Vĩ mỗi ngày đi bồi phụ mẫu ăn cơm, cho nên giờ cơm tối là nhất định không có ở đây, may mắn Tần Lan quan tâm, rời đi nhà trước đó, làm xong đồ ăn, Dương Vĩ chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn. Ăn cơm xong, Dương Vĩ nhất đầu tiến vào liếu tự mấy thư phòng, màn ngơ chính là 2 đến 3 giờ thời gian, thẳng đến nghe được dưới lầu có âm thanh, hắn mới từ trong thư phòng đi ra. Thần Lan tạ, đã về rồi. Dương Vĩ mang lép, đi xuống cầu thang, trên mặt mang chuẩn bị nên đón Tần Lan nụ cười, nhưng hắn khi nhìn đến trong nhà người xuất hiện lúc, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Tại sao là ngươi? Thật bất ngờ sao? Trang Nghị mỉm cười, quan sát một chút gian phòng bố trí phía sau khen, sửa sang không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi cái này tộc nhân sẽ lộn một chút xanh xanh đỏ đỏ bố trí, không nghĩ tới nhà của ngươi vậy mà bố trí được như vậy sạch sẽ lịch sự tao nhã. Ngươi vào bằng cách nào?" Dương Vĩ lạnh lùng vấn đạo. Trang Nghị nghe xong quay đầu, cười khanh khách, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là phá cửa cạy khóa tiến vào?" Bất nói nhảm, "Không nên tức giận nha, ta đi ngang qua ở đây, nghỉ tại bên ngoài xem, không nghĩ tới đi tới cửa về sau phát hiện các ngươi không có đóng, liền đi vào xem rồi." Trang Nghị nhìn thấy Dương Vĩ sinh khí, hờ hợt giải thích một chút. Dương Vĩ nghe xong về sau, không có lập tức phát biểu, mà là nhớ lại mình một chút phải trang đóng cửa sự thật này. Tốt và không tốt chính là. Dương Vĩ nhớ ra rồi thật đúng là chính mình đã quên khép cửa lại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là hoan nên trang nhị nữ nhân này tới ô nhiễm nhà của mình. Có lỗi với, ta cũng không có mời ngươi đến nhà ta tới làm khách gì tứ, mời trở về đi. Như thế nào? Ngươi sợ ngươi bạn gái phát hiện. Nếu là như vậy, ngươi lại khải có thể yên tâm, bởi vì ta biết nàng không ở nhà. Không phải vậy ta cũng sẽ không đi vào quấy rầy các ngươi." Trang Nhị nói, dùng ngón tay câu lên liễu tự mình thoát trên đất dày cao góc. Vào bên trong đi hai bước, ngay tại nàng muốn đi bước thứ ba thời điểm, một đạo tia sáng màu bạc từ trước mặt nàng xé qua, để cho nàng bị dọa cho mặt trắng bệnh. Sanha Galaxy si mang khe hở bên trong cắm một cây ngân châm, chỉ có tia hứa lộ ở bên ngoài, một mảng lớn đều đâm vào khe hở bên trong. 752. Chương 745, bất kỳ một cái nào người có mắt đều nhìn ra được dương vị không có thủ hạ lưu tình, có thể đem ngân châm quấn tới Si Mang khe hở bên trong, đó cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, nếu là tại cổ đại, có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng có thể nói là trên giang hồ không giống bình thường cao thủ, nhanh chuẩn hung ác 3 điểm sẵn sàng. Dương Vĩ có ý tứ là muốn để Trang Nghị dừng bước, hơn nữa nói cho Trang Nghị không thể tiếp tục tiến lên một bước, cũng không có lập tức sợ. Trang Nghị mạo ý tứ, có thể Trang Nghị biết mình nếu như càng đi về phía trước một bước, có thể chính mình liền thật sự sẽ chết tại Dương Vĩ trên tay. 26NBFR, ta không nghĩ tới ngươi có không vui như vậy nên ta, nếu là biết ngươi không muốn ta tới, ta không tới, nhân gia còn tưởng rằng ngươi nghĩ ta đâu. Trang Nghị mặc dù có bị hù dọa, nhưng nàng cũng không phải một cái vậy nữ nhân, dù cho bầu không khí khẩn trương như vậy, nàng vẫn cười phải soa hoa còn dễ nhìn hơn, bất quá tại Dương Vĩ xem ra là man eh ạ trợ tôi. Ta nghĩ ngươi thời điểm Sẽ đi tìm ngươi." Dương Vĩ cười lạnh, tiếp đó nói bổ sung, "Bất quá ngươi nhất định không muốn ta đi tìm ngươi." Trang Nghị có nghe rõ Dương Vĩ trong lời nói ý tứ, Dương Vĩ lời này ám chỉ đạo, Dương Vĩ đi tìm nàng liền tuyệt đối không có chuyện tốt, cho nên Dương Vĩ dã là ở gián tiếp cảnh cáo Trang Nghị không cần sinh sự. Phạm La một đôi mắt không có bị che đậy, còn có một chút như vậy nhi chỉ số thông minh ngợi, cũng sẽ không ở thời điểm này cùng Dương Vĩ dùng sức mạnh, thú chi Trang Nghị cũng không có muốn bức ép ý tứ, không, có nói nhiều một câu, liền biết thú giở đi liễu Dương Vĩ nhà. Dương Vĩ là nhìn xem nàng lại sẽ đi, thẳng đến xe của nàng biến mất ở trong đêm tối, Dương Vĩ lông mày mới dần dần buông ra. Cái này nữ nhân ác độc không biết lại tại đánh ý đồ xấu gì. Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu đóng ký môn, nội tâm của hắn kỳ thực có chút tự trách mình đã vậy còn quá sơ ý quên quá môn, càng quan trọng chính là, Dương Vĩ cho rằng Trang Nghị là ở tiến một bước khiêu chiến, đầu tiên là Tật Lan, phía sau là Khang Vân Vân, từng cái từng cái đều chịu đến Liêu Trang Nghị tai họa, mà bị hại người cũng không tự hiểu, cái này nhượng Dương Vĩ vô cùng đau đầu, hắn không muốn lại có người bị thương tổn, nhưng Trang Nghị tựa hồ có ý tứ tuyên bố sự tình vừa mới bắt đầu. Chuyện này, Dương Vĩ cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tật Lan, hắn càng là không nói tới một chữ chủ yếu là Tần Lan vốn là không biết những sự tình này, cho nên hắn không muốn để cho Tần Lan vì chính mình lo lắng. Liên tục vài ngày, Dương Vĩ tất cả đều bận rộn kiểm tra hết dạng, trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng có kết quả. Quá tốt rồi, còn có cơ hội. Dương Vĩ không nói ra được cao hứng, cảm giác Lao Thiên đúng là giúp Liễu tự mình một đại ân, người đàn ông kia bệnh cũng chưa có đến sắp chết tình cảnh, tương phản, bởi vì dược vật sử dụng thỏa đáng, người đàn ông kia bệnh tình một mực tại rất tốt trong khống chế, bây giờ Dương Vĩ chỉ cần lại cẩn thận châm trước bỏ thuốc phân lượng cùng loại nào dược vật càng thích hợp hơn, vậy thì không sai biệt lắm không có nguy hiểm cánh mạng. Cái tin tức tốt này, Dương Vĩ trước tiên thông tri Hà Phong, bởi vì Hà Phong thỉnh thoảng liền sẽ vì việc này gọi điện thoại cho Dương Vĩ, có thể thấy được Hà Phong đối với chuyện này rất cần trương, cũng rất để bụng. Phản ứng của hắn, Dương Vĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến Hà Phong người quen biết, hẳn là giữa bọn hắn cũng có chỗ qua cá, nếu là làm một cái khác đội người, như vậy Hà Phong chắc chắn sẽ không quan tâm như vậy. Tất nhiên Hà Phong quan tâm, Dương Vĩ xem như bằng hữu, cũng liền hy vọng Hà Phong có thể nhanh chóng yên tâm. Vì khảo thí bệnh nhân đối với dược vật phản ứng, Dương Vĩ cố ý nhường Hà Phong chuyển cáo người bệnh nhân kia, nhường bệnh nhân đưa ra gần 2 tháng, phối hợp Dương Vĩ trị liệu. Bởi vì bệnh nhân là công chúng nhân vật môn nhân, cho nên phải đối ngoại giữ bí mật, không thể tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, Dương Vĩ liền cho bệnh nhân khác an bài một cái chỗ ở, đối ngoại tuyên truyền xuất ngoại khảo sát, trên thực tế bệnh nhân ở địa phương, trừ Liễu Dương Vĩ cùng Hà Phong bên ngoài, chỉ là không có những người khác biết mà lấy. Gian xếp xuống người về sau, Hà Phong cùng Dương Vĩ đi tới ban công, thưởng thức non sông tươi đẹp đồng thời, Hà Phong thổ lộ Liễu tự mấy tiếng lòng, chỉ mong ngươi có thể chữa khỏi hắn, ta thật không hi vọng hắn có việc, nếu là hắn một khi xuống đài, muốn lần nữa thành lập quan hệ, không muốn biết bao lâu. Nghe, ngươi thật giống như đối với ta không có lòng tin gì tựa như Dương Vĩ nửa đùa nửa thật nhìn xem Hà Phong, gió núi thổi loạn liễu Dương Vĩ tóc, hắn sợ dĩ tuyển một chỗ như vậy vì bệnh nhân trị liệu, là bởi vì Dương Vĩ tin tưởng một điểm, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến người thân thể, ngoại trừ y học bên ngoài, Dương Vĩ tin tưởng một loại gọi là từ trường đồ vận, điểm này, Dương Vĩ hữu làm qua thí nghiệm nhỏ, không phải vậy hắn cũng sẽ không có nắm chắc như vậy. Hà Phong nghe xong, cười liễu khởi tới, nếu là không tin ngươi, ta thật sự không biết tan lên tin ai, đoán chừng chỉ có nhường thần tiên tới cứu. Nói xong, hai người nhìn nhau lấy cười liễu khởi tới. Tiếp xuống 2 tháng, Dương Vĩ cũng không có rời đi Sơn Lâm phòng nhỏ, trong vòng 2 tháng, Hắn không có cùng liên lạc với bên ngoài, ngoại trừ Hà Phong sẽ thỉnh thoảng tiến đưa ăn dùng tới, những người khác cũng không biết làm như thế nào cùng Dương Vĩ liên lạc, còn tốt, tất cả mọi người giống như đều quen thuộc Liễu Dương Vĩ lại đột nhiên chơi tiêu tất mượn dạng, bao quát Dương Vũ thành cùng Lưu Tố Tâm. Cái này không, Trần Lan tới nấu cơm, Lưu Tố Tâm mà bắt đầu ngay trước Trần Lan, bắt đầu toé tâm làm nhảm ngậm trong mồm. Ai, Tiểu Vy cũng thật là, vừa đi chính là 2 tháng, cũng không ưa gọi điện thoại lần nào trở về, cũng không biết chúng ta sẽ lo lắng. A dị, không có chuyện gì, hắn là cái sa ma, làm việc có chừng mực. Trần Lan cười trả lời. Lưu Tố Tâm thẳng lắc đầu chỉ là ngoài miệng lẩm nhẩm ngậm trong muỗng, chính mình xanh nhi tử, chính mình chỗ nào có thể không hiểu rõ. Lúc này, Dương Tiếp Phụ Du tựa hồ nghe đã hiểu Lưu Tố Tâm ý tứ, nâng bát cơm, nhìn xem Lưu Tố Tâm nói nghiêm túc, "Mãi mãi, cha nuôi hắn nhất định là có việc làm, ngươi không cần lo lắng, Tiếp Phụ Du sẽ một mực bồi tiếp ngươi." "Ôi, vẫn là chúng ta Tiếp Phụ Dung ăn." Lưu Tố Tâm thương yêu đem Dương Tiếp Phụ Du ôm vào trong ngực, lúc này Dương Vũ Thành nhịn không được cười Liêu khởi tới, "Ta xem a, Tiếp Phụ Du đứa nhỏ này trưởng thành có một dạng nhất định so ta nhi tử mạnh." "Bên nào?" Lưu Tố Tâm tò mò hỏi. Dương Vũ Thành gặp một lần thê tử truy vấn, vội vàng cười trả lời, nói ngọt. Nói xong, Dương Vũ Thành cười lên ha ha, nhiều năm như vậy, Dương Vĩ chờ tại Dương Vũ Thành thời gian cũng không quá nhiều, cho nên hắn cũng chưa từng thấy qua Dương Vĩ hữu nói ngọt thời điểm, trước đó Dương Vũ Thành còn cùng Liêu Tố Tâm nói qua vấn đề này, đều lo lắng Dương Vĩ đứa nhỏ này miệng quá ngu ngốc, sợ hắn trưởng thành tìm không thấy con đường, ai ngờ đạo Dương Vĩ về sau biến hóa lớn như vậy, miệng mặc dù vẫn như cũ không phải rất ngọt, nhưng có Liêu Tử mấy bạn sự về sau, nhưng là tìm được cái này đến cái khác tốt cô nương. Trần Lan đối với hai lão giả tốt Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm cũng không có lại nói, trong trong ngoài ngoài cái gì đều quan tâm chu đạo, cứ việc Trần Lan xoương so vĩ đại, ngay từ đầu Lưu Tố Tâm trong lòng cũng có một chút như vậy nhi phê bình tính đáo, nhưng về sau, nhưng là rất yêu thích, cho nên Lưu Tố Tâm phiền là Dương Vĩ Lưu Trần Lan cùng Khang Vân vân hai cái tốt như vậy đối tượng, cuối cùng muốn kết hôn với ai mới là. Vì việc này, Lưu Tố Tâm cùng Trượng Phu có đến vài lần đều tranh luận phải thẳng lắc đầu, bởi vì cảm thấy là tốt như vậy hai cái cô nương, từ bỏ ai cũng không phải một kiện người làm sự tình. Nhưng hai lão giả nhà hận không thể thời gian độ về, trở lại cổ đại, sau đó để con của mình đem hai cái cô nương đều cưới được. Đối với cái này sự kiện, Tần Lan một mực là cười không có đáp, dù cho có khi, nàng cảm thấy Lưu Tố Tâm là ở thăm dò, cũng không có nói cái gì, bởi vì này hết thảy so với có thể cùng Dương Vĩ cùng một chỗ đã không trọng yếu. Dương Vĩ bất ở đoạn thời gian này, Tần Lan ngoại trừ chiếu cố Dương Vu Thành cùng Lưu Tố Tâm, cũng đảm nhiệm Dương Kiếp Phụ Du giáo viên dạy kèm, cơm nước xong xuôi về sau, bình thường Tần Lan đều sẽ phụ đạo một chút Dương Kiếp Phụ Du bài tập, sau đó mới sẽ rời đi. Tiểu hài tử đương nhiên không biết đại nhân lâu không có đụng sếp vợ, những sách kia bạn lên chi thức đối với đại nhân tới nói có bao nhiêu là lẫm. Vì có thể phụ đạo hảo Dương Kiếp Phụ Du, Tần Lan về nhà cũng không ít đọc sách bản, cứ như vậy, nàng phong phú rất nhiều, mới có thể thiếu nghĩ một chút như vậy Nhi Dương Vĩ. Giống bình thường một dạng, Tần Lan cắt gọn hoa quả đặt ở Dương Kiếp Phụ Du bên cạnh, tiếp đó nghiêm túc nhìn Dương Kiếp Phụ Du làm bài. Đột nhiên, Dương Kiếp Phụ Du ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Lan, ngay ngáy mắt, Tần Lan thấy, mỉm cười hỏi: "Thế nào? Kiếp Phụ Du, có phải hay không làm bài tập làm được mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi?" "Không phải." Dương Kiếp Phụ Du lắc đầu. "Vậy là người khác? Đều không phải là?" Dương Kiếp Phụ Du nói đứng liêu khởi tới, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tần Nhi, ta có thể hỏi hay không ngươi một cái vấn đề? Đương nhiên có thể. Tần Lan mới không sợ Hải Tử hỏi vấn đề đâu, bởi vì nàng thế nhưng là rất nghiêm túc đem Dương Kiếp Phù Du bây giờ học bài tập đều chuẩn bị qua một lần, không dám nói có thể làm lão sư, nửa cái lão sư nhất định là có thể làm nương. Dương Kiếp Phù Du nghe xong ngây mắt, tựa như là lấy hết dũng khí đồng dạng, hỏi ra miệng, cha nuôi như thế ưa thích tiền, hẳn có tính không là một cái đầy người mũi tiền vị người xấu. Tần Lan hoàn toàn không nghĩ tới Hải Tử sẽ hỏi như vậy, sau khi phản ứng, hỏi ngược lại, Kiếp Phù Du tại sao sẽ như thế hỏi đâu? Bởi vì Trên báo chí viết rất nhiều người xấu, bọn hắn vì kiếm tiền, có thể mai một lương tâm của mình, làm thất đức chuyện. Thường Thiên Hải Lý Dương tiếp phụ du khẩu khí một chút cũng không giống là một đứa bé, như cái nửa hiểu chuyện tiểu đại nhân. Cho nên, Trần Lan không muốn dùng dỗ tiểu hài tử phương pháp đến trả lời, bất quá, nàng vẫn là nghĩ ngẫm về sau mới có đáp án. Tiếp phụ du a, trên cái thế giới này thật có rất nhiều người xấu, bọn hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tổn thương người khác, nhưng mà ngươi cha nuôi không phải là người như thế, có tiền không phải một loại tội ác, cố gắng kiếm tiền cũng không phải một loại sai, phân chia tốt xấu, ở chỗ người này có tiền về sau muốn làm cái gì, làm cái gì? Nếu như hắn là dùng số tiền này đến giúp đỡ người cần giúp đỡ, như vậy ngươi còn có thể nói kiếm lời càng nhiều chuyện hơn là một kiện chuyện xấu. Cố gắng kiếm tiền người là một người xấu sao? Không phải. Đừng nhìn Dương Kiếp phụ du tuổi còn nhỏ, nhưng đầu não xoay chuyển tương đối nhanh, năng lực phân tích hoàn toàn không kém một chút học sinh trung học, mặc dù hắn tin tưởng mình cha nuôi không phải người xấu, có thể bên ngoài có người cho hắn bất đồng tin tức, hắn lúc nào cũng muốn suy tính, bây giờ trải qua tần lần kiểu nói này, hai từ một trái tim phải mãi hơn. Cha nuôi ta là người tốt, là một cái biết kiếm tiền tốt bác sĩ. Dương Vĩ mang theo bệnh nhân trở về một ngày này, ngoại trừ gọi Hà Phong đi đón, quả thực là không có một người thông tri, đến rồi nội thành, Dương Vĩ liền cùng Hà Phong tách ra, nhường Hà Phong đem người đưa trở về, mà Dương Vĩ mình tựa như đi làm một dạng, liền đi tới bệnh viện. Nhìn thấy Dương Vĩ, Tô Tỉnh Chiết mở to hai mắt nhìn. Trở về, 753. Chương 746, như thế nào, ngươi xem đứng lên giống như không hi vọng ta trở về một dạng. 26NBFR, Dương Vĩ cười híp mắt nhìn xem Tô Tỉnh Chiết. Tô Tỉnh Chiết nghe xong, tức giận tới mức đâm Dương Vĩ ngực. Ngươi nhà trở về cũng không gọi điện thoại, cũng không thông báo một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là không khí sao? Không nên tức giận, buổi tối mời ngươi đến nhà ta ăn cơm còn không được sao? Nhà nào? Đương nhiên là cha mẹ ta bên kia. Phi, ta còn muốn ngươi tỉnh. Chúng ta lão sư nhà, ta còn không phải suy nghĩ gì thời điểm đi, nên cái gì thời điểm đi? Tô Tình Triết gắt một cái phía sau, tâm tình đại khái đã khá nhiều, lập tức cười liều khởi tới. Bất quá, ta vẫn không thể cưỡng được ngươi. Tô lắm, ta tại Lý Duy văn phòng chờ ngươi tân tâm. Dương Vĩ cười cười về sau, rời đi Tô Tình Triết, đi tới Lý Duy bên này. Rời đi 2 tháng, Dương Vĩ nhắc một chút cũng không hỏi đến bệnh viện tình huống. Cái này không mang ý nghĩa Dương Vĩ bất quan tâm, muốn biết bệnh viện tình huống phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp hỏi Lý Duy. Cùng Tô tỉnh chết một dạng, Lý Duy đối với Dương Vĩ nói đi cũng phải nói lại liền trở lại, có chút bất mãn. Dương Vĩ a, ta bây giờ niên kỷ cũng lớn, ngươi liền không thể để cho ta trải qua hải lòng một chút. Ngươi đột nhiên này tới tới đi đi, cũng không sợ ta trái tim chịu không được. Lý Duy làm ra buồn rầu bộ dáng nhìn xem Dương Vĩ, Dương Vĩ lập tức cười liêu khởi tới. Không thể nào, vừa rồi ta vừa vào cửa, liền đem ngươi mong người khế đạo, tối tiểu, ta nhìn ngươi không giống như là được bệnh tim người, lại nói, ngươi thân là đứng đầu một viện không có khả năng cũng có định kỳ làm kiểm tra à, nếu là thật trái tim có vấn đề, ngươi còn không trước tiên tìm ta. Nếu là ngươi tìm ta, ta bao ngươi không có vấn đề. Dương Vĩ hài hước trả lời, nhường Lý Duy dở khóc dở cười. Tính toán, ngươi trở về liền tốt, nhiều không nói, 2 tháng này bệnh viện coi như bình tĩnh, lợi tức có rõ ràng để cao, tiến tử phong bên kia cũng không có xảy ra vấn đề gì. Sao lại không được, vậy ngươi một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột làm cái gì? Ta. Ai Lý Duy buồn bực ngồi xuống, hắn bây giờ là sự nghiệp đắc ý, xem như đạt đến cuộc sống đỉnh cao nhất, thế nhưng là có một việc Hắn vẫn không có giải quyết, không đặc biệt, chính là trong nhà cái kia, đều tốt mấy ngày này, cái kia Lô Hồng còn không có buông tha Lý Duy, cả ngày lẩm nhẩm ngậm trong mồm, cũng bởi vì Lý Duy tan tầm hậu nhất cá nhân trốn đi uống một chút hơi nhỏ rượu, nhà cái kia Lô Hồng liền phát biểu, nói Lý Duy lại không nâng cốc liền liền giới, liền cho Lý Duy dễ nhìn. "Ai, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta đều uống mấy thầm yên. Nàng cần phải để cho ta giới, ta nói ta về sau uống đi ta, nàng còn không theo, ta thật là cầm nàng một chút biện pháp cũng không có." Nữ nhân đi, rỗ rành liền tốt. "Ngươi đây đã sai lầm rồi, nữ nhân có thể rỗ." Lão thái bà nàng cái gì tốt nghe chưa từng nghe qua. Không đợi ta nói, nàng liền nói ta lựa nàng, cái này tính cảnh giác, đều đổi bên trên nông thôn trước giải phóng. Dương Vi nghe xong, muốn cười, lại phải nín cười, có chút khổ cực, lập tức rời đi chủ đề, "Ai, lão bà của mình chính mình giải quyết, một chuyện khác ta còn cần ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" "Giúp ta đem Thẩm Mỹ Thiết mấy ngày này lợi tức cụ thể tính toán rõ ràng, tiếp đó nhắm vào đơn vị nhân viên cho một cái hợp lý chia hoa hồng." Nghe được Dương Vi nói làm chia hoa hồng, lý duy mà người, cái này còn không tới cuối năm, liền muốn chia hoa hồng. Bất kể có phải hay không là cuối năm, bác sĩ cũng tốt. Y tá cũng tốt, đều là bệnh viện tại tận tâm tận lực, tất nhiên bệnh viện có lợi tức, để bọn hắn cầm chút chi hoa hồng phụ cấp một chút trong nhà, cũng không phải chuyện gì xấu, cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên công tác phải càng cố gắng. Lời nói không sai. Nhưng như thế nào một cái phương pháp phân loại? Ân. Bệnh viện giữ lại 50%, còn lại 50% dựa theo phòng thành tích cùng cá nhân thành tích phân phát. Nhiều như vậy, vậy ngươi vì cái gì không mình làm quyết định? Ta. Chỉ là một cái viện trưởng, ngươi mới là lão bản. Này, đều cái gì cùng cái gì a, ta mặc dù là lão bản, nhưng mà ngươi mới là viện trưởng đi. Huân nữa ta có những chuyện khác phải làm, tạm thời không có thời gian quản những thứ này, có ngươi làm chuyện này, ta mới có thể yên tâm. Lý Duy nghe được Dương Vĩ mấy câu này, trong lòng là cực kỳ thoải mái, Dương Vĩ đã sớm nắm chuẩn lý duy khẩu vị của người này, mặc dù không đạo đức giả, nhưng vẫn là có như vậy một chút xíu xí diện, cũng là bằng hữu, Dương Vĩ bất đe ý mình có thể nhường Lý Duy nhiều thỏa mãn một chút, hắn tin tưởng Lý Duy người này có thể đem sự tình làm được cũng bằng, có thể Lý Duy lại nhiều hơn một cái tâm, cái này nhạy cảm cũng không phải nhằm vào Dương Vĩ, mà là Dương Vĩ hành vi mục đích, bởi vì Lý Duy biết tiến tử phong thiếu tiền chuyện này, thế là nhíu mày. Ngươi dám nói làm như vậy Không phải là vì gián tiếp trợ giúp Tiễn Tử Phong. A, ngươi a, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả mọi người đang giúp ta làm việc, ta cũng nên chính là đại gia cần nhắc. Dương Vĩ cười lắc đầu, sau khi đứng dậy hướng Lý Duy nói bye bye, hắn không biết Lý Duy nghĩ tiếp nữa, sẽ nghĩ tới nơi nào, đối với Tiễn Tử Phong vấn đề này, Dương Vĩ nghĩ tạm thời không để cập tới. Tàn Tâm về sau, Tô Tỉnh chết cùng Dương Vĩ nhất lên trở về biệt thự bờ biển, Lưu Tố Tâm cùng Tần Lan cao hứng chủ hoạch một bữa đãi, ăn đều ăn không hết nhiều như vậy, hai nữ nhân hận không thể nhượng Dương Vĩ đem hai tháng không có thấy thời gian bên trong nên ăn cơm đều ăn trở về. Đáng tiếc Dương Vĩ bụng không lớn như vậy, còn tốt Dương Vũ Thành cứu Liêu Tự mình nhi tử một mạng, một câu nói nhường hai nữ nhân đình chỉ động tác. Tốt tốt, tiểu vĩ là nhân, cũng không phải là đả, còn có thể ăn hết, tổn không thành. Thế nhưng lại chuẩn bị nhiều như vậy, Liêu Tố Tâm có chút không cam lòng thầm nói. Dương Vũ Thành nghe xong, cười Liêu khởi tới, hôm nay ăn không hết, có thể ngày mai lại ăn à, nhi tử cũng không phải ngày mai không trở lại. Mẹ, giữ đi, thật sự con của ngươi tà không ăn được. Để tỏ lòng mình đã ăn vào trống nữa, Dương Vĩ đứng lên, sờ lên tự có chút độ suất phần bụng. Dương Vĩ, ngươi nếu là lại mập chút nhi mà nói, Đoán Trừng nhìn liền cùng mang thai mấy tháng dựng không sai bị lắm. Tô Tỉnh chết hơi kém không đem cơm cười phun ra ngoài. Lưu Tố Tâm cùng Dương Vũ Thành cũng bị chọc cười, Dương Kiếp phủ Du vội vàng hét lên, "Chan Oa, về sau ngươi liền béo lên một chút, mạn mạn sẽ làm rất thật tốt ăn cho ngươi ăn." Ha ha ha ha. Hai tử lời nói chọc cười hết thảy mọi người, Liên Tần Lăn cũng cười liêu khởi tới, cắm nước xong xuôi về sau, Dương Vĩ mới đơn giản cho lão gia tự làm công tác hồi báo, rất đơn giản hồi báo, đơn giản mấy chữ, thành công hay không thành công. Cũng may Dương Vĩ khổ cực không có buồn vía. Dương Vũ Thành nghe được con của mình thế mà chữa khỏi khó như vậy chưa khỏi bệnh, từ trong lòng cảm thấy đau hứng, chỉ là thân là lão nhân, lúc nào cũng so với tuổi trẻ người nghĩ đến lâu dài hơn một chút. "Tiểu Vi à, có thể muôn ngàn lần không thể sơ suất a, càng là là bệnh, có thành công hay không chữa trị càng khó nói rõ được, có khả năng bệnh tình sẽ nhiều lần, ngươi nhất định muốn ở nơi này phương diện cẩn thận một chút." "Ta biết, cha, ta đã mở một chút thuốc, nhường hắn định kỳ phục dụng, cũng làm cho hắn nhất định muốn định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra." "Còn muốn làm kiểm tra, đây không phải là cùng không có chữa khỏi, cũng trong khống chế không có khác nhau." Tô Tỉnh chết tỏ mò chen lời miệng, Dương Vĩ nghe xong không hề không vui, vội vàng gật đầu, tạm thời là dạng này, đợi đến ta mới kiểm chắc tiêu chuẩn đi ra về sau, hắn chỉ cần có thể qua tiêu chuẩn tuyển, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Mới kiểm chắc tiêu chuẩn. Dương Vũ Thành Hòa Tô Tỉnh Chất đồng thời nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, là nhân đều biết bây giờ quốc tế thông dụng kiểm chắc tiêu chuẩn, lại không có nghĩ tới còn sẽ có sáng uy mới, cho nên vô cùng cảm thấy hứng thú. Dương Vĩ cởi gãi gãi tóc của mình, có chút lúng túng trả lời, còn tại trong thí nghiệm, không có xác định, chờ nhiều mấy ví dụ án lệ về sau lại theo các ngươi thảo luận. A Tô Tỉnh Chất thật dài ủ một tiếng tiếp xuống nói chuyện, vẫn là cùng y học có liên quan. Cái này không thể trách bọn hắn, ba cái ưu tú y học nhân sĩ cùng một chỗ không thảo luận cùng y học chuyện liên quan vật đối bọn hắn thật sự mà nói là có chút đáng tiếc, cái này một trò chuyện chính là hơn 3 cái giờ, nếu không phải là Lưu Tố Tâm nhắc nhở chậm lái xe không hoàn toàn lời nói, bọn hắn còn tại trò chuyện. Trời vừa rạng sáng nhiều, Dương Vĩ cùng Tần Lan Tô tỉnh chết ba người từ bờ biển biệt thự rời đi 6. A, cuối cùng đến nhà rồi. Dương Vĩ duỗi lưng một cái, nằm trên ghế salon. Nhìn thấy Dương Vĩ nằm xuống thời điểm như vậy thỏa mãn, Tần Lan quan tâm hỏi, hai tháng này chịu không ít khổ a. Chịu khổ Dương Vĩ bắt đầu hồi ức đã biết 2 tháng thời gian. Nếu như nói là chịu khổ, còn không bằng nói là hưởng thụ, đám chìm tại nghiên cứu và trong thí nghiệm, Dương Vĩ hữu loại không nói ra được thỏa mãn, đặc biệt là khi hắn cảm giác mình muốn trị hảo người bệnh nhân kia thời điểm, Dương Vĩ đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn ở cái chỗ kia mặc dù nói không có thành phố thuận tiện, nhưng mà không khí đặc biệt tươi mát, hoàn cảnh hết sức sạch sẽ, so với trong thành phố ồn ào cùng ồn ào náo động, không muốn biết thoải mái bao nhiêu. Không định kỳ, Hà Phong còn có thể lái xe chạy đến chỗ cho Dương Vĩ bọn hắn thêm đồ ăn, cảm giác giống như là nghỉ phép một dạng, nghỉ đi nghỉ lại, Dương Vĩ liền lộ ra hạnh phúc nụ cười. Còn tốt, không phải rất khổ cực. Nhìn thấy Dương Vĩ nụ cười, nếu không phải là biết đạo Dương Vĩ đi làm cái gì đi, Trần Lan còn tưởng rằng Dương Vĩ lại chọc tới cái nào câu hồn phách người hồ ly tinh, bây giờ biết được Dương Vĩ không chịu khổ, Trần Lan cũng an tâm rất nhiều, chỉ bất quá, Dương Vĩ hôm nay lúc trở về bộ dáng, vẫn có vẻ mệt mỏi, cho nên Trần Lan so trước đó càng là làm được nhỏ bé một chút, giúp Dương Vĩ bung ra cả vạn, lại giúp Dương Vĩ thoát dạy. Cử động của nàng nhượng Dương Vĩ cơ hồ ướt hốc mắt. Trần Lan ta, những chuyện này chúng ta sẽ làm, ngươi không cần quá khổ cực. Đông lốc, có cái gì cực khổ? Giống như là đồ ăn một dạng, ngươi có thể không làm. Đi nhà hàng, ăn, nhưng trong nhà hàng ẩm thực nơi nào có trong nhà làm được cẩn thận, người sợ dị ưa thích đồ ăn thường ngày, còn không phải muốn loại kia nhà ấm áp. Dương Vĩ nghe xong, đột nhiên ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy Tần Lan, mặt của hắn gián tại Tần Lan trên lưng, hô hấp lấy Tần Lan trên người cảm nhận cùng hương thơm. Tần Lan à, có ngươi, ta thật ấm áp. Tần Lan quay người nhẹ nhàng dùng nụ hôn của mình phong bế liễu Dương Vĩ môi, hai đoàn nhiệt lửa tình lang tràn, cực nóng, nhưng lại bình tĩnh sáu. Nửa giờ về sau, Tần Lan mới từ loại kia để cho người ta cảm giác mê man bên trong tỉnh táo lại, nhìn một chút nằm ở bên cạnh Dương Vĩ, Tần Lan trên mặt mang nụ cười. Cười cái gì? Tần Lan tạ, không có gì, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không thể nói với ta sao? Dương Vĩ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tần lan mặt của đến gò má, trên mặt cái kia xóa vận động phía sau mới phải xuất hiện hồng nhuận, giống như là rượu ngon đồng dạng sẽ say lòng người, Dương Vĩ dần dần nhìn mê mẩn, đợi đến tần lan phát hiện không hợp lý thời điểm, Dương Vĩ đã ngủ. Nhìn thấy Dương Vĩ ngủ đổng đổng, Tần Lan cười điểm một cái Dương Vĩ cái mũi, còn nói không mệt, đều ngủ gặp. Đêm này đối với bọn hắn hai người tới nói, bình thản cũng hạnh phúc. Ngày thứ hai vừa tỉnh, Dương Vĩ liền muốn đối mặt công việc bình thường, còn tốt tần lan có điều đồng hồ báo thức. Cho nên Dương Vĩ đúng lúc xuất hiện ở bệnh viện. Ánh nắng sáng sớm phô tiến bệnh viện đại sảnh mặt đất, Dương Vĩ cùng mỗi cái nhân viên y tế chào hỏi, thấy là từng chương khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, Dương Vĩ hữu một loại nghĩ bảo vệ cảm giác, nếu như nói Dương Vĩ nghĩ bảo vệ là cái gì lời nói, Dương Vĩ cảm thấy hẳn là một loại mỹ hảo, loại kia mỹ hảo gọi là cố gắng, phò mãn, tín nhiệm, mỉm cười, các loại, là một chút lấy tay sờ không tới, tâm lại có thể cảm nhận được độ vận, hồng thịnh bệnh viện trong lúc bất tri bất giác đã trở thành. Liêu Dương Vĩ lo lắng một bộ phận, cho nên Dương Vĩ nhất tiến văn phòng, mà bắt đầu nghiêm túc nhìn lên báo chí. Hắn không phải muốn lên này, mà là muốn biết bên ngoài bây giờ có cái gì đối với Hồng Thịnh bất lợi tin tức, hoặc chuẩn xác mà nói có phải hay không có cái gì không đúng động tĩnh, còn tốt, đầy bản cũng là giải trí, thời sự tin tức cũng không phải rất nhiều, xếp xong báo chí bỏ qua một bên, Dương Vĩ uống một ngụm từ bệnh viện phòng ăn mua lấy tới cà phê. Đúng lúc này, phanh phanh hai tiếng gõ cửa, Tiểu Hắc Muội đẩy cửa ra, rụt rè đi đến. Dương Thầy thuốc can Hồng Dương Vĩ hữu chút ngoài ý muốn, bởi vì Tiểu Hắc Muội dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động tìm chính mình, nhưng vẫn mang theo mỉm cười. Rất lâu không thấy ngươi, còn tốt chứ? Cảm tạ Dương Thầy thuốc quan tâm, ta rất khỏe. An Hồng xấu hổ cúi đầu, tiếp đó nhìn phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đại khái là sợ người khác nghe được, chuẩn bị bắt đầu nói gì thời điểm, lại không yên lòng quay người đem khóa cửa bên trên. Dương Vĩ nhìn ra chút vấn đề, hỏi vội: "Thế nào? An Hồng?" Dương thầy thuốc: "Người kia ta, đi theo tiền thầy thuốc, Giang thị hắn sau đó cùng ngươi hồi báo. Ta bây giờ là tới cùng ngươi hồi báo." An Hồng nếu là không nói, Dương Vĩ đều nhanh đem chuyện này đem quên đi, An Hồng một nhắc nhở, Dương Vĩ nghĩ liêu khởi tới: "Vậy ngươi bây giờ có phát hiện gì hay không?" "Không có, tiền thầy thuốc rất bình thường. Chỉ là chỉ là cái gì?" Chỉ là ở đây không có người khác, có cái gì ngươi cũng có thể nói với ta. Dương Thầy Thuốc, ngươi có thể hay không nhường lý viện trưởng đem ta điều đi?" Tiểu Hắc Muội lấy dũng khí phía sau, âm thanh cũng lớn rất nhiều. Dương Vĩ sau khi nghe được, rắc rắc hưu chút ngoài ý muốn. Có lý do gì sao? Lý do? Lý do chính là Tiểu Hắc Muội nói đến đạo lý, âm thanh lại nhỏ rất nhiều, nhưng nàng cũng biết nếu là không nói rõ ràng, có thể Dương Vĩ bất sẽ đồng ý, lại nói, không giải thích tính tưởng, nhượng Dương Vĩ hiểu lòng nàng, không để ý tới nàng mà nói, nàng nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên nàng đem bệnh viện đồng sự lợi ra tiếng vào đều nói cho Liễu Dương Vĩ nghe. Khi thực, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có lời ra tiếng vào, bởi vì trên cái thế giới này vĩnh viễn có không ngậm miệng nổi cùng rất người nhảm chán, bất kể là ai đều có một quả bát quái tâm, Tiểu Hắc Muội bởi vì cả ngày đi theo Tiễn Tử Phong cái mông phía sau, tự nhiên trở thành nghị luận của người khác đối tượng, nói là Tiểu Hắc Muội có khả năng thầm mến Tiễn Tử Phong cái gì, càng nói càng thái quá, làm đến về sau, Tiễn Tử Phong đều tưởng rằng thật sự, thế mà tìm Tiểu Hắc Muội nói chuyện. Nghe đến đó, Dương Vĩ mới biết được chính mình lại tức đẩy một cái quả đen, nhưng ở Tiểu Hắc Muội lại không thể cười, không thể làm gì khác hơn là bóp lấy bắp đùi của mình nghiêm túc nói, chuyện này ta đã biết. Ta sẽ nói cho viện trưởng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm ăn bại. Cái kia, muốn chờ lúc nào đâu? Dương Vĩ nhìn Tiểu Hắc Muội ước gì rời đi tiến từ phòng dáng vẻ, vội vàng nghĩ nghĩ, tiếp đó trả lời, khổ cực ngươi nhịn thêm một chút, liền hai ngày này à, sự tình sẽ giải quyết. Tiểu Hắc Muội nhìn một chút Dương Vĩ, tiếp đó gật đầu, tất nhiên Dương Vĩ đều nói, nàng đương nhiên tin tưởng, đợi đến nàng rời đi về sau, Dương Vĩ mới giở khóc giở cười lắc đầu, hắn là không biết mình phải hay không có chút quá tàn nhẫn một chút, trong lòng biết rất rõ ràng Tiểu Hắc Muội ưa thích chính mình, lại làm cho Tiểu Hắc Muội đi làm nội ứng, dạng này tính không tính là quá tiện đâu? Dương Vĩ đều giác đắc tự mình làm được có chút quá nóng, nghĩ nghĩ về sau, Dương Vĩ liền cho Lý Duy văn phòng đi điện thoại, lúc chiều, tiểu Hắc muội liền bị điều bộ môn. Xử lý xong những chuyện thất thất bát bát này, Dương Vĩ bắt đầu đối với đoạn thời gian trước đối với bệnh nhân làm trị liệu tiến hành khế đạo tổng kết, đang nghiên cứu thuốc liệu lượng ảnh hưởng phía sau, Dương Vĩ cơ hồ đã chắc chắn tốt thích hợp nhất phân tích, cho nên Dương Vĩ cũng không cuống cuồng nhường bệnh nhân hồi phục, dưới mắt, hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Đã quên cái gì, hắn cũng sẽ không đem chuyện này đem quên đi, phải biết, xem bệnh cho bệnh nhân tiền còn không thu đâu, ngay từ đầu không thu, đó là đối với bệnh nhân tín nhiệm, bây giờ tiến hành đến rồi một nữa cũng hẳn nên cân nhắc như thế nào thu lệ phí thời điểm, đang để cho người âm thầm điều tra về sau, Dương Vĩ tốn một ngày nghĩ rõ ràng Liễu tự mình muốn cái gì. Cái gì? Trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn, phản phất ngồi ở chính mình đối diện là đầu sư tử. Dương Vĩ nhấp một ngụm trà, cười hì hì nhìn xem trung niên nam nhân. Chúng ta thế nhưng là đã nói trước, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Thế nhưng là, cái này trung niên nam nhân đoán chừng muốn trạm đầu cũng không nghĩ ra vì cái gì Dương Vĩ hội biết mình có một cái tống đại ngươi chỗ chú, làm quan bây giờ đều sợ thu tiền mặt, cho nên tại có ám thu vào về sau, đều đang nghĩ lấy như thế nào cất giữ cũng nhường tiền nhìn không đáng chú ý, cho nên trong nhà mới có món kia ngươi cho chú, có giá trị không nhỏ, nghe được Dương Vi muốn món kia, trung niên nam nhân có ngoi tìm một trận đau. Dương Vi gặp trung niên nam nhân do dự, từng bước ép sát đạo, con người của ta không thích người khác chơi sọ lá, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, nếu là ngươi bất nhân. Vậy ta cũng không biết nghĩa tự nên viết như thế nào Dương thầy thuốc, bằng không ngươi chọn lựa kiện nhi những thứ khác. Không, ta liền muốn món kia ngươi cho chú. Dương Vi bất cho cự tuyệt nói ra miệng phía sau, không nói gì thêm, hắn nhìn ra được người đàn ông trung niên kia rất dễ rùa. Vì để cho sự tình chứng tự xuống, Dương Vĩ cười lạnh nhắc nhở, "Nếu như ngươi cho rằng bệnh của mình đã khỏi hẳn, ta lấy ngươi không có biện pháp lời nói, ngươi đã sai lầm rồi." Dương Thầy thuốc ngươi ngươi đây là ý gì, trung niên nam nhân hoàn sợ ánh mắt để lộ ra hắn có bao nhiêu sợ, hắn sợ bệnh của mình không có hiệu, hắn còn sợ Dương Vĩ đem mình phải bệnh nói ra. Dương Vĩ không đếm xỉa tới trả lời, "Yên tâm, ta không phải là phóng viên, không thích đem người khác tiết lộ cho ngoại nhân biết. Chỉ sợ nghĩ kỹ ý nhắc nhở một chút ngươi, ngươi được cũng không phải bình thường bệnh, muốn thế nào mới có thể xác định chính ngươi là khỏi hẳn đâu? Bác sĩ nói ngươi liền tin sao?" 6 Có ý tứ gì nói thật cho ngươi biết à, ta. ta không phải là như ngươi nghĩ nhân, ta thu tiền của ngươi, liền sẽ làm tốt, ta đáp ứng ngươi sự tình, trước đó ta không có nói cho ngươi, toàn bộ trị liệu tối hậu nhất cái giai đoạn, là đem máu của ngươi phối hợp đến trong thân thể của ta, trừ cái này cái biện pháp, ta tin tưởng, ngươi cũng không có biện pháp tin tưởng bác sĩ nói là sự thật, ta thu tiền của ngươi, liền sẽ để ngươi yên tâm, tương phản, nếu như ta không thu được tiền của ngươi, ta cũng sẽ không tiếp tục vì ngươi cung cấp dược vật duy trì, càng sẽ không giúp ngươi tiến hành sau cùng nghiệm chứng, nếu là ngươi có một cái gì không hay xảy ra, đừng oan ta xấu. Dương Vĩ nói xong, dần dần đứng dậy rời đi. Trung niên nam nhân ngạc nhiên nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng. 3 ngày sau, cuối cùng từ Hà Phong nơi đó truyền đến tin tức tốt. Trung niên nam nhân đại khái là sợ Dương Vĩ giận hắn, không thấy hắn, cho nên lại để cho Hà Phong làm người trung gian. Gặp mặt trước tiên, trung niên nam nhân liền hai tay giơ lên chân tảng tại trong hộp gấm tống đại ngươi chỗ chú. Dương phái thuốc, đây là ngươi muốn độ vật. A. Dương Vĩ lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra hộp gỗ cái nắp, nhìn bên trong ngươi chỗ chú một mắt. Hắn thấy rất chân thành, có thể nói lời nói thật, hắn thật phấn không ra thật dạ. Thế là Dương Vĩ đem hộp đẩy tới Hà Phong trước mặt, dù nói thế nào, Hà Phong đối với mấy cái này nghiên cứu mạnh hơn chính mình, Hà Phong cũng biết Liêu Dương Vĩ ý tứ, cho nên cẩn thận giúp Dương Vĩ kiểm tra khế đảo. Cái này đúng là tống đại ngươi chỗ chú. Hà Phong xem xong, thận trọng đem ngươi chỗ chú bỏ vào hộp. 754. Chương 747, toàn bộ bàn giao quá trình, Dương Vĩ cũng không có lộ ra nhiều mừng rỡ, đợi đến trung niên nam nhân đi về sau, Dương Vĩ mới cười ra tiếng, "La Hồ Ly, muốn đổi ý, môn cũng không có." 26NBFR, Hà Phong nghe xong, cười lắc đầu, "Ngươi có đại thu hoạch, ta có kinh hãi dọa." ta còn sợ hắn thể sống chết không cho, tiếp đó phải giúp ngươi đi lấy đâu. Yên tâm đi, cái kia sao tham sống sợ chết, dù cho thích đi nữa những thứ này tục vật, nếu là hắn chết vẹn lên vẹn, còn có cái gì dùng. Dương Vĩ cởi đem hộp bao liễu khởi tới, bao xong mới nhớ tới có gì không ổn, ngẹo đầu lăng lăng nhìn về phía Hà Phong. Hà Phong, ngươi dám thượng trình độ cấp bậc gì? Ta. Hà Phong chỉ mình, sau khi suy nghĩ một chút trả lời, nhập môn a. Vừa nghe đến nhập môn hai chữ, Dương Vĩ liền hoảng hốt, trời ạ, cái kia vừa rồi để cho ngươi giám định không phải chẳng giám định. Không tính a, ta cảm thấy hắn không có khả năng cầm giả lừa gạt ngươi đi. Không được, chắc chắn lên xem, ta chuẩn bị mở cái giám thưởng sẽ." Dương Vĩ nói, lấy điện thoại di động ra, cho Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân phân biệt gọi điện thoại, cơ nhân tại đầu bên kia điện thoại vừa nghe nói muốn giám thưởng đồ cổ, lập tức tự cao anh dũng muốn dẫn bình rượu ngon tới làm bạn, còn nói phòng khách sạn cái gì từ hắn thú sếp, kết quả, Hà Phong không đi được, đi theo Dương Vĩ nhất lên ngoan ngoãn đi khách sạn. Bọn hắn đi thời điểm, chỉ có cơ nhân tại, cơ nhân vây quanh ngươi chỗ chú, xem đi xem lại, khen không dứt miệng, giống như là một cái tuyệt thế mỹ nữ nằm ở trước mặt hắn một dạng. "Ai nha nha, cái này ngươi chỗ chú thật sự quá khó được, ngươi xem một chút, hoa này sắc" Cái này hoa văn, mặc dù nói có nho nhỏ tí vết, nhưng không tí tí ảnh hưởng vẻ đẹp của nó, càng lộ ra thời gian tại trên người của nó lưu lại nghiệp chứng, để cho người ta tỏa ra một loại xuyên qua cảm giác. Dương Vĩ hoàn toàn nghe không hiểu Cơ Nhiên ca ngợi, tức giận đến đá một chút Cơ Nhiên cái mông, nói tiếng người. Thật sự, Cơ Nhiên che lấy cái mông quay người phía sau nhìn xem Dương Vĩ mà bắt đầu một trào thắm ạ, nhưng hắn rõ ràng bây giờ tại công phu miệng một khối này nhi chiếm không liễu Dương Vĩ tiện nghi gì, coi như Dương Vĩ cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn bây giờ đã là cái này vật chân chính chủ nhân, điểm này, Cơ Nhiên chỉ có phần hâm mộ. Đến nơi cái này ngươi chỗ chú tốt bao nhiêu, Dương Vĩ cũng không rõ ràng, chỉ là nghe được Cửu Gia Tuấn cũng bắt đầu khen ngợi thời điểm, Dương Vĩ tính nhẩm là hoàn toàn an định xuống, bốn người uống vào rượu ngon, nghe âm nhạc, một bên thưởng thức Dương Vĩ mới ngươi chỗ chú, một bên trò chuyện thiên. "Đúng, Dương Vĩ, ngươi định đem đồ vật phóng địa phương nào?" "Phóng." Phóng Dương Vĩ sau khi suy nghĩ một chút, mới có trả lời, "Thả ta cha mẹ bên kia tính toán, tương đối an toàn Dương Vĩ sợ gì muốn như vậy, là bởi vì biệt thự bờ biển bên kia một mực có người bảo hộ, còn có chính là Mã Phương Đại, có thể giấu đồ, chế cái hốc tối đi ra ngoài là tuyệt đối không có vấn đề." Loại phiền toái này là có tất yếu gánh nổi, dù sao đây không phải bình thường vận, khó tránh khỏi sẽ có người có ý đồ với nó, thứ yếu, từ lần trước trang nhị tới qua về sau, Dương Vĩ Liễn, giấc giấc tự mấy nhà không an toàn, hắn sợ lần sau trang nhị lại đến, chính mình đạo thủ sẽ đánh được bản thân rất đau lòng. Cửu gia Tuấn nghe xong gật đầu một cái, đó là một ý đồ không tồi. Ai? Phóng lên trời thật sự tuyệt không công bằng, tốt như vậy một kiện ngươi chỗ chú, thế mà rơi xuống một cái không hiểu thưởng thức trong tay người. Cơ Nhiên vẫy lên thanh hoa, uống là rượu, nói chuyện cũng rất chua, Hà Phong nghe xong, vội vàng cười trêu ghẹo, đừng để ý tới Cơ Nhiên. Hắn là ăn không được nho nói rảnh ung tây nhỏ chưa. A Phong Cơ Nhiên nghe xong, tội nghiệp nhìn về phía Hà Phong. Hà Phong vội vàng lắc đầu, ta nói cũng là lời nói thật. Lúc này, Cưu Gia Tuấn đột nhiên ném ra một vấn đề rất nghiêm túc. Dương Vĩ, ngươi có muốn hay không tại Hải ngoại mở tài khoản? Hải ngoại? Ân. Không cần như thế à, ta một cái người Trung Quốc, chạy đến Hải ngoại mở cái gì ngân hàng tài khoản. Dương Vĩ chưa từng có muốn mở Hải ngoại tài khoản ý nghĩ, nhưng kế tiếp hắn nghe được, liền lập tức nhường hắn cải biến cái chủ ý này. Cưu Gia Tuấn đem quan hệ lợi hại cùng Dương Vĩ phân tích một chút cũng không kém, Dương Vĩ bây giờ là cái bác sĩ. Mặc dù nói cùng bệnh nhân ở giữa giao dịch là ngươi tình ta nguyện, có thể vạn nhất có một ngày thu là tiền mặt và có giao dịch chứng cứ. Nếu là tiền không sạch sẽ tra được tới, Dương Vĩ nhất định chịu liên lụy, tất nhiên có thể thoát thân, cũng sẽ rất phiền phức, tiền sẽ bị ngân hàng đóng băng, một đoạn thời gian rất dài không cách nào lấy ra. Cái kia, ta vẫn mở tài khoản a, ngươi dạng này nói chuyện, ta dọa đến mồ hôi lạnh tất cả đi ra, nếu là cần tiền gấp dùng thời điểm, tiền không lấy ra được, vậy ta không phải sống đời. Đồ đần, đã sớm nên làm như vậy. Cơ nhân thừa cơ phản điểm liễu Dương Vĩ một cái. Nói cho cùng, Cơ nhân bọn hắn cũng là quan tâm Dương Vĩ, nếu là không quan tâm, quỷ tại mặc kệ ngươi, cho nên Dương Vĩ rất cảm kích mấy người bằng hữu này, mời bọn họ ăn bữa cơm, Liêu Bảy tỏ lòng biết ơn về sau. Dương Vĩ lái xe đi tới biệt thự bờ biển. Trước khi đến, hắn cho Tần Lan gọi điện thoại, cho nên Tần Lan cũng không hề rời đi, mà là tại đang chờ ở đó, chỉ là không nghĩ tới muộn như vậy. Như thế nào muộn như vậy? Cùng bọn hắn mấy cái nói chuyện tiếng, trò chuyện một chút, liền quên thời gian. Dương Vĩ cởi đóng cửa lại, mang theo hộp đi tới phòng khách, ngươi chỗ chú chuyện, hắn ở trong điện thoại có cùng Tần Lan sách, Tần Lan thấy hộp, tự nhiên muốn hỏi, bất quá còn không có hỏi ra lời liền bị Dương Vĩ cha hỏi cho chăn trở về. Cha mẹ bọn họ đâu? Ngủ. Sớm như vậy đi ngủ? Hiện tại cũng hơn 12 giờ, còn sớm a. Tần Lan cởi ngồi vào liếu Dương Vĩ bên cạnh. Đồ vật mang về? Ừm. Dương Vĩ được đồ tốt, tự nhiên muốn cùng Tần Lan cùng một chỗ chia sẻ, thế là mở hộp ra lấy ra vật, nhường Tần Lan nhìn đủ. Đến nỗi Tần Lan bất quá là nhìn mới lạ, nhìn về sau mà bắt đầu phát sầu. Muốn đem việc này nói cho thúc thúc cùng A Di sao? Ta muốn. Còn nói cho nói đi. Dương Vĩ kỳ thực cũng không phải rất muốn giấu giếm cha mẹ của mình, nhưng nghĩ nghĩ về sau, vừa nhìn về phía Tần Lan Ngươi nói? Nói hay là không đâu? Ta sợ nói, bọn hắn sẽ bọn hắn nghĩ nhất định là vì ngươi, đã ngươi quyết định đem đồ vật đặt ở bên này, ta muốn hẳn là cùng Aji bọn hắn nói rõ ràng. Nhưng là bọn họ đã ngủ cái kia trước tiên đem đồ vật phóng đứng lên đi, ngày mai lại nói. Cũng được, liền tra phóng ra thư phòng a, nơi đó giá đỡ thật lớn. Ừm. Hai người thương lượng vài câu phía sau, liền đi tới trên lầu, không có quá nhiều hai cái người giả, phóng phía sau đồ vật, rồi đi bên này. Ngày thứ hai, Trần Lan thừa dịp Dương Vĩ khi đi làm, liền để yên tâm người đi đến biệt thự vợ biển tu một cái tối. Sau đó đem sự tình nói cho Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm, hai lão già đối với nhi tử sự tình từ trước tới giờ không khoa tay múa chân, ngược lại cũng không có cái gì ý kiến. "Mà Dương Vĩ, dòng giá một ngày đều ở đây mà người. Nếu không phải là khuya về nhà biết Tần Lan đã đem sự tình làm thỏa đáng mà nói, hắn còn muốn do dự lúc nào nói với mình cha mẹ của, nói cho bọn hắn món đồ kia có bao nhiêu đáng tiền." Con tốt, cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy đối mặt, Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm thậm chí ngay cả vật kia đều không xách vài câu, người một nhà ăn cơm, mà bắt đầu nói chuyện phiếm, cũng bình thường một bộ dạng, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. 755 Chương 748, khuya về nhà trên đường, Dương Vĩ nhất vừa lái xe, vừa bắt đầu cằn nhai, "Còn tốt ngươi hôm nay đi làm, bằng không ta đều không biết như thế nào cha ta mở miệng." "26NBFR, ha ha, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn không phải không có nói cái gì sao?" Tần Lan cười liếu khởi tới. "Đó là bởi vì là ngươi đi nói nguyên nhân, nếu là, là ta, có thể không có nhiều như vậy có thể, ngươi chỉ là đa tâm mà lấy." Tần Lan cười lắc đầu, quay xuống cửa sổ xe, gió tự nhiên thổi đỡ khuôn mặt cằm giác, nhường Tần Lan cảm thấy vô cùng thoải mái, đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi một sự kiện. "À, đúng, ngốc đệ đệ" Hôm nay Kiếp phụ Du đang hỏi ta, hỏi ta ngươi chừng nào thì có thời gian, hắn muốn để ngươi đi khai ra giải sễ. Hội phụ huynh. Dựa vào, bây giờ trường học sáng suốt như vậy sao? Chờ ta có thời gian lại mở hội phụ huynh. Dương Vĩ đột nhiên có loại bỏ lỡ mỹ hảo tuổi thơ cảm giác, vô cùng hâm mộ. Thần Lan nghe xong, nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Vi bay, nghĩ hay quá ha ha. Hội phụ huynh là định rồi thừa hải gian, chỉ là Kiếp phụ Du mẹ hắn không có thời gian, cho nên Kiếp phụ Du muốn để ngươi đi, lại sợ ngươi vội vàng. A, nhị cậu tử càng ngày càng hiểu chuyện. Uy, giống như tên là ngươi tự mình cho hắn đổi. Ngươi làm sao còn nhị cậu tự nhị cậu tự gọi? Quá khó nghe a ngươi liền không thể thật tốt kêu tên của hắn sao? Ta sai rồi, ta lão quên chuyện này." Dương Vĩ cười hắc hắc liêu khởi tới. Mấy ngày về sau, Dương Vĩ giúp người bệnh nhân kia làm sao cùng khôi phục khả thí, đi qua Dương Vĩ độc nhất vô nhị bí chế kiểm trách phương pháp phía sau, Dương Vĩ cơ hồ có thể yên tâm to gan tuyên bố người kia cách cái chết lại xa một bước, nhưng bởi vì Dương Vĩ hữu lời trước đây, Dương Vĩ đang tuyên bố sau đó, vẫn là dựa theo chính mình nói phương pháp cho bệnh nhân ăn viên thuốc cẩn thận. Loại phương pháp này vừa nguy hiểm, lại trực tiếp hữu hiệu, nếu là không năm chắc đã như thế tùy tiện đi làm trừ phi người kia không sợ chết. Có Liễu Dương Vĩ dạng này cam đoan, trung niên nam nhân cuối cùng thả xuống Liễu Tự mình một quả nỗi lòng lo lắng. Nhìn thấy bệnh nhân trên mặt một mặt thư nhiên, Dương Vĩ dùng Đông Ký án lấy cổ tay của mình cười nhắc nhở, mặc dù ngươi một cửa ải này là qua, nhưng nếu là ngươi lại không giữ mình trong sạch, đến lúc đó đại la thần tiên đều bắt ngươi không có cái nào. Bệnh nhân nghe xong liên tục gật đầu, gặp qua một lần quỷ, không có ai sẽ không sợ tối. Mặc dù nói hắn thay đổi không liễu tự mấy hương giới tính, nhưng luôn có một chút biện pháp là có thể tránh phát sinh tình huống như vậy, lần này có thể từ quỷ môn quan đạo thoát, thật là vận hạnh, vận hạnh hắn đụng tới Liễu Dương Vĩ. Mặc dù bỏ ra một cái tống đại ngươi chỗ chú, nhưng cái giá tiền này cùng cái mạng của mình so ra, không coi là cái gì. Tô Tỉnh Thiết từ đầu đến cuối đều nhìn toàn bộ khảo thí, mặc dù hắn không hiểu nhiều Dương Vĩ lượng tự phân tích, nhưng Dương Vĩ đem bệnh nhân huyết dịch rút ra lại thua tiến một chút đến thân thể của mình cái này mạo hiểm hành vi, Tô Tỉnh Thiết nhìn hết sức kinh tường, hắn dọa đến chân đều mềm nhũn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Bệnh nhân đi về sau, Tô Tỉnh Thiết run chân ngồi xuống trên ghế, làm một cái hít sâu. Tỉnh Thiết, sắc mặt ngửa như thế nào khó coi như vậy. Dương Vĩ người trong cuộc này vậy mà như cái không có chuyện gì nhân nhẽ dạ đem bông ký ném vào giỏ rác về sau, ngồi vào liễu tự mấy vị trí, buông xuống quần áo tay áo. Tô Tỉnh chết nghe được Dương Vĩ hỏi như vậy, nhịn không được hỏi lại, nếu là ngươi là ta, nhìn thấy ta đem một cái bệnh sết người huyết thua đến trong thân thể của mình, ngươi còn sẽ có sắc mặt tốt sao? Ha ha, cái này có cái gì, hắn đã bình phục. Có dễ dàng như vậy? Có cái gì kỳ quái? Là bệnh là có thể trị hết, chỉ là cần một chút thời gian tới nghiên cứu làm sao chữa hảo cái bệnh này mà lấy. Thế nhưng là, ngươi có cần tiết liệu mạng như vậy, nếu là ngươi lây nhiễm? Làm sao bây giờ? Dương Vĩ xem như nghe rõ, Minh Bạch Tô Tỉnh chết lo lắng. Cái lo lắng này những người khác cũng có, cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giảng giải. Ép sơ cái bệnh này sợ hại nhất chỗ không gì bằng nhường một người sức chống cự giảm xuống, phá hư hệ dịch, chỉ cần ta tìm đúng cái điểm này, phá điểm mà vào, thì tiến chống đỡ được dược tề đang tiến hành cùng, như vậy cái bệnh này liền không có cái gì phải sợ. Nói mà lấy, làm sao có thể? Trên thực tế ta làm được. Ta không phải là không tin ngươi, chỉ là làm sao có thể đơn giản như vậy? Ngươi cho rằng đơn giản? Dương Vĩ lắc đầu. Ngươi xem đứng lên đơn giản, kỳ thực đối với ta mà nói, không biết có bao nhiêu phức tạp. Đầu tiên ta phải vô cùng xác định bệnh nhân ở vào giai đoạn nào, có cái nào chứng bệnh xuất hiện, đặt tới dạng gì phá hư trình độ, sau đó mới có thể đúng bệnh hút thuốc, lại thuốc lượng nhất định muốn vừa đúng, nhiều một phần là độc, thiếu một phân cũng là độc, bao nhiêu không nắm hảo liền sẽ sớm tiến đưa bệnh nhân lên tây thiên, hơn nữa loại bệnh này, càng là đến hậu kỳ xuất hiện triệu chứng càng nhiều, thì càng khó trị liệu, cái bệnh này giả hắn vạn hạnh chính là sơ kỳ, cho nên ta mới dễ dàng như vậy đem hắn chữa khỏi. Tô Tỉnh trước nghe xong, trầm mặc một hồi phía sau ngẩng đầu lên, nói như vậy, ngươi có thể chữa khỏi hắn cũng là vật khí. Nhờ có hắn là sơ kỳ. Có thể nói như vậy, nếu như nói là thời kỳ cuối lời nói, tạm thời tới nói, ta cũng không có biện pháp." Dương Vĩ trả lời tương đối thẳng thắn. Tô Tỉnh chết tin tưởng Dương Vĩ bất sẽ tin miệng dòng sông Tân Băng, thế nhưng là, hắn vẫn rất lo lắng. "Như vậy đi, 6 tuần sau, ngươi làm tiếp một cái kiểm tra, có cần không?" "Đương nhiên là có tất yếu, ngươi làm kiểm tra tất cả mọi người yên tâm đi." Tô Tỉnh chết vỗ vỗ Dương Vĩ bả vai, hắn thật sự sợ Dương Vĩ đùa lựa bị liêu tự mình, tất cả hoài nghi vẹn vẹn bởi vì lo lắng, nhưng hắn không hi vọng chuyện này để người khác biết, bởi vì hắn sợ người khác sẽ bỏ lỡ Dương Vĩ lây nhiễm lên ẻ e sở, đến lúc đó Nói đều nói mơ hồ, chỉ có thể đem bệnh viện làm lòng người bàng hoàng. Nhưng mà, Tô Tỉnh chỉ lo lắng là dư thừa, kiểm tra xong về sau, Dương Vĩ thí sự không có. Lý Duy hưng phấn đến rất muốn đối với toàn thế giới công bố chuyện này, nhưng Dương Vĩ chết sống không đồng ý, nhằm vào là công khai hay không công khai, diễn phần mình triển khai khẽ đạo thảo luận. Dương Vĩ à, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, không chỉ đối bệnh viện, đối với thế giới tới nói, ngươi lần này thành công án lệ, đều có đối với cái bệnh này trị liệu thôi động tính chất tác dụng. Lý Duy hết sức khuyên giải. Dương Vĩ không có lên tiếng. Tôi tỉnh trí chất gặp Dương Vĩ bất nói chuyện, cũng đi theo khuyên nhủ, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, trên thế giới này có rất nhiều mắc loại bệnh này, người bệnh đang chờ đợi trợ giúp của ngươi, nếu là phương pháp của ngươi có thể vận dụng đến càng nhiều người bệnh trên thân, đó đúng là đối với xã hội này một loại công hiến. Dương Vĩ nghe xong về sau, rũa ra ngón tay nhỏ hướng về trong lỗ hai móc móc, tiếp đó toé một nụ cười, các ngươi nói đều có lý, bất quá ta bây giờ không làm lỗ vốn nhi suy nghĩ. Đây cũng không phải là làm ăn gì vấn đề, ngươi đỡ suy nghĩ một chút. Xem như bệnh viện cùng bác sĩ trước trách đại đạo lý ta nghe rất nhiều, ta cũng minh bạch ý của các ngươi, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới một điểm Cái phương án này cũng không thành thủ, cho dù có cái này án lệ thành công, lại có thể chứng minh cái gì? Bệnh của hắn chỉ là sơ kỳ, nếu là đến rồi trung kỳ và hậu kỳ, bây giờ ta chưa chắc có biện pháp đem hắn chữa khỏi, cùng tiền công bày ra tới nhường đại gia đầy cõi lòng chờ mong, tiếp đó thất vọng, ta tình nguyện tiếp tục chờ tiếp. Dương Vĩ đột nhiên nghiêm túc đứng liều khởi tới, nhìn về phía Lý Duy, hắn không phải là không có từng nghĩ muốn đối với xã hội này làm nhiều công hiến, nhưng chuyện này hắn không thể đáp ứng không chỉ là một cái nguyên nhân, không chỉ là vì tiền. Bởi vì Dương Vĩ thực sự không nắm chắc bây giờ có thể đem trùng kỳ và hậu kỳ bệnh biến đều chưởng không tính tưởng, vậy cần thời gian dài hơn quan sát cùng nghiên cứu, cũng không phải là mấy tháng có thể buồn bán tốt chuyện. Lý Duy Tỷ mị nghĩ lại, Dương Vĩ nói đến cũng không phải không có đạo lý, nếu là như thế công bố ra ngoài, mang đến bệnh nhân, Dương Vĩ lại không thể giải quyết. Các rơi đối với bệnh viện chỉ sợ cũng phải không có hảo âm thanh. Cho nên Lý Duy Zắc đắc tự mình là có chút mà quá nóng lòng. Dương Vĩ nói đúng a, nếu là không thành thuộc lời nói, có khả năng công bố ra ngoài vẫn là tự tiện phi phước. Tô tỉnh chức nghe xong cũng gật đầu. Lúc này Hắn có chút bội phục Dương Vĩ, bởi vì Dương Vĩ nghĩ đến so với mình muốn toàn diện nhiều lắm, cho nên chuyện này cũng liền làm như vậy thôi. Chuyện này hoàn chỉnh kết thúc về sau, Dương Vĩ cũng không có vội vã đem lấy được người cho chú đổi thành tiền mặt, ngoại trừ tại Hải ngoại mở ra một tài khoản bên ngoài, hắn cũng không có ý nghi khác, đối với Dương Vĩ tôi nói, bây giờ còn chưa phải là dùng tiền thời điểm. Thời gian coi như bình hạn, chỉ là bình đạm được có chút ngắn ngủi, Dương Vĩ còn chưa kịp cho mình phóng một ngày nghỉ, liền nhận được người thứ hai bệnh nhân, bệnh nhân này phải quái bệnh dành sưng mấy bệnh viện lớn cũng không có cách nào, nghe thuế nói gì thời điểm, Dương Vĩ còn buồn bực rốt cuộc là dạng gì bệnh nan y. y Không nghĩ tới bệnh nhân đến lấy hậu nhất nói, nhưng chỉ là bệnh kém ăn chứng mà lấy. Bệnh nhân mới hơn 30 tuổi, cái bệnh này cũng không phải vẫn luôn có, là về sau không biết lúc nào lại bắt đầu, ngay từ đầu là đối đồ ăn dần dần không có hứng thú, sau đó là nuốt ăn khó khăn, về sau, bệnh nhân nhất ăn cái gì mà bắt đầu nhả, hoàn toàn không cách nào ăn, một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng chỉ có thể dựa vào đánh treo châm duy trì sinh mệnh của mình, cái này khiến bệnh nhân nhìn khô gầy như tuổi, giống như cương thi đồng dạng. Dương Vĩ nhìn một chút bệnh nhân, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn phía thân nhân của bệnh nhân. Loại tình huống này bao lâu? Nửa năm a. Đại khái là nửa năm trước Nàng bắt đầu đánh theo châm. Vậy nàng không ăn đồ ăn lạ lúc nào bắt đầu? Hơn nửa năm. Có chuyện gì hay không có thể là dẫn đến nàng không cái ăn vật nguyên nhân? Dương Vĩ nhắc bên cạnh hỏi, vừa dùng bút ký ghi chép lấy. Thân nhân bệnh nhân sau khi suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng trả lời, hơn nửa năm trước. Nàng nói qua một hồi yêu nhau, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đối phương đem nàng từ bỏ, chúng ta lúc đó còn tưởng rằng nàng chỉ là tâm tình không tốt, cho nên không muốn ăn đồ vật, cho là qua một thời gian ngắn liền sẽ hảo, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lão nhân phật nhìn như là bệnh nhân phụ thân, không có nước mắt, lại nhíu chặt lông mày. Dư Vĩ ngẩng đầu nhìn đến thân nhân bệnh nhân vẻ mặt như thế cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trong bệnh viện bốn phía có thể thấy được mệt mỏi da thuộc cùng thương tâm da thuộc, hắn bây giờ chỉ có một mục đích, đó chính là thay bệnh nhân này chữa khỏi bệnh của nàng, muốn chữa khỏi bệnh của nàng, đương nhiên trước tiên muốn hiểu bệnh nhân bị bệnh nguyên nhân. Ngươi là nói, nàng là bởi vì thất tình bắt đầu tuyệt thực. Hân. Vậy ngươi biết nàng vì cái gì thất tình sao? Cái này sao? Thân nhân bệnh nhân có chút không muốn đáp, lúc này, bệnh nhân chính mình tốn sức nói ra miệng, hắn chê ta không xinh đẹp. Chính xác. Hiện tại cái này bệnh nhân nhìn chính xác chẳng ra sao cả, ai đói bụng lâu như vậy đều sẽ trở nên khó coi, giống cương thi. Cho nên Dương Vĩ Giá không biết bệnh nhân trước đó không có nhiều xinh đẹp, có thể hình dung phải cụ thể một chút sao? Hắn là chơi ngươi cái nào bộ phận không xinh đẹp? Hắn, hắn nói ta, quá béo bệnh nhân bộ ngực phập phồng tốc độ so người bình thường chậm chạp rất nhiều, bởi vì nàng thân thể hiện tại đã suy yếu lập tức ngồi đều rất khó khăn, nếu không phải là chuyển tới Hồng Thịnh bệnh viện tới, lúc này hẳn là nằm ở khác trên giường bệnh của bệnh viện. 756, chương 749, không thể nào. Bởi vì thất tình cho nên Bây giờ đã biến thành chết chết, còn nhân chết có hay không khoa trương như vậy. Nghe thế truyện, Tô Tỉnh chết hết sức kinh ngạc, hắn biết có một số người thất tình hậu tâm tình sẽ không tốt, ăn không vô độ vận, nhưng làm thành nghiêm trọng như vậy, chưa từng thấy qua, quan trọng là người nữ nhân này điều kiện cũng không tệ lắm, trừ bỏ người nữ nhân này tướng mạo, nhân gia ít nhất tài sản cũng là mấy triệu người, hơn 30 tuổi còn không có gả đi đã là kỳ tích, bởi vì thất tình đem mình nhanh giết chết, đây càng là kỳ tích. 26n bfter, Dương Vĩ năm tay gối sau gối, hết sức thoải mái dựa vào ghế, nhắm mắt nuôi một lát thân hậu, cười trả lời, đương nhiên là thật sự, bất quá nàng rất may mắn có thể gặp được đến ta. Ngươi định làm gì? Ngươi trước đi an bài một chút, cho nàng an bài một gian hảo hoa phòng bệnh, muốn tốt nhất y tá hộ lý, theo cơ bản phương thức trị liệu trước tiên bảo trụ mệnh của nàng, những thứ khác chờ ta xử lý. Không có vấn đề, vậy làm sao thu phí? Là theo về khu thu phí. Đương nhiên, không chỉ có muốn về khu, còn muốn để cao giá tiền. Dương Vĩ nói xong, cười liếu khởi tới. Nếu là hắn không cho người kia làm cái sổ tiêu phí, Dương Vĩ rắc đắc tự mình sẽ đối với không dạy nổi rất nhiều nông dân công, bởi vì cái này bệnh nhân phụ thân là một nhà hãng lão bản. Cái công xưởng này xem như đại thanh danh nhà máy, cũng náo ra qua rất nhiều chuyện, nhưng không biết là bởi vì hậu trưởng quá cứng hay là nguyên nhân khác, có mười mấy công nhân từ trong xưởng nhảy lầu về sau, xem như lão bản không có chuyện gì. Nếu không phải là xem ở chủ hãng bây giờ là thân nhân bệnh nhân dưới tình huống, Dương Vĩ thật đúng là muốn cho nam nhân này quấn lên như vậy một trầm, nhường hắn thành thành thật thật đem trong nhà xưởng chuyện phát sinh giải thích tính tưởng. Nhưng Dương Vĩ dù sao không phải là cảnh sát, chỉ là một bác sĩ, cho nên hắn phải chiếu quy củ của mình làm việc, như không vào Hồng Thịnh bệnh viện coi như không có gì. Tiến vào Hồng Thịnh bệnh viện, vậy đối phương liền xem Như Long cũng phải ở đây của lại, Dương Vĩ mới là Hồng Thịnh bệnh viện địa lỗ giả. Dương Vĩ tất nhiên hạ xuống quyết định phải thật tốt làm thịt một chút cái này, không phải lương tâm sượng, Tô tỉnh chết cũng sẽ không nâng tay, kiếm hết lấy tốt thuốc cùng kết sủ tiêu phí đồ vật cho bệnh nhân sử dụng, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tu lệ phí người tự nhiên là sợ hết hồn, nhưng cũng còn tốt, đối phương dù sao có tiền, không quan tâm này một ít, với hắn mà nói, càng chết là thịnh Dương Vĩ tư tiền xem bệnh, Dương Vĩ đến bây giờ đều không có nói cho hắn, đột nhiên muốn, thu bao nhiêu? Chờ bệnh nhân ở lại sau một ngày, cuối cùng đã tới nói giá tiền thời điểm, Dương Vĩ đem sưởng trưởng mời được bệnh viện phòng ăn, buổi chiều thời gian này, không có bao nhiêu người sẽ đến, cho nên lộ ra tương đối yên tĩnh. Dương Thầy thuốc, ngươi nói lần trước thu phí, muốn làm sao một cái thu pháp có thể trị hết nữ nhi của ta sao? Ha ha, ngươi yên tâm, nữ nhi bạo bối của ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhưng mà ngươi được có một chuẩn bị tâm lý, không muốn không đỡ. Ý của ngươi làm 1000 vạn. Dương Vĩ đem cà phê mua bỏ vào bàn bên cạnh phía sau, uống một ngụm cà phê. Nghe được cái này số lượng, sưởng trưởng mặt xám như cho sáu. Nửa ngày nói không ra lời. Qua không sai biệt lắm 20 phút mới lấy lại sức lực, thử dò xét vấn đạo, Dương Thầy thuốc, ngươi là đang nói đùa ta à? Không, bác sĩ làm sao có thể cầm tính mạng của bệnh nhân nói đùa, 1000 vạn, con gái của ngươi mệnh, chính ngươi tuyển. Dương Vĩ hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Sương Trưởng nhìn, hắn liền muốn biết người nam nhân trước mắt này là coi trọng tiền vẫn là coi trọng thân nhân mình mệnh. Sương Trưởng miệng bắt đầu run rẩy liếu khởi tới, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không mở quá cao? Rất cao sao? Theo ta được biết, ngươi thế nhưng là tài sản mấy triệu đại hắn giải. Mặc dù, ta là có nhiều như vậy, nhưng đều không phải là tiền mặt. Ngươi biết, giống chúng ta loại này người làm ăn, tài chính đều ở đây vận chuyển bên trong, làm sao có thể nói cầm liền có thể cầm ra được 1000 vạn. Không đội a, cho ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng? Nam nhân giật mình nhìn xem Dương Vĩ. Nếu như nói Dương Vĩ là một cái tên bắt cóc lời nói, như vậy thời gian này là thư thả phải tương đối lâu, thế nhưng là Dương Vĩ là một cái bác sĩ, bất đồng chính là, Dương Vĩ bác sĩ này cho làm trưởng xưởng nam nhân nhất loại ăn người không nhà xương cảm giác. Dương Vĩ đối với dạng này, người nhưng không có cái gì đồng tình tâm, liếc mắt nhìn nam nhân phía sau, cười liễu khởi tới, chớ cùng ta nói thời gian không đủ bằng không con gái của ngươi thời gian sẽ không đủ dùng rồi, những thứ khác ta không suy nghĩ nhiều nói, ngươi là chuẩn bị 1000 vạn tới cứu ngươi nữ nhi mệnh, vẫn là hoa mấy vạn khối cho ngươi nữ nhi mua khối địa, chính ngươi tuyển, ta còn có việc, cáo từ." Dương Vĩ nói xong, đứng dậy liền đi, trên mặt không đổi là cái kia xóa nụ cười giằn chá, tại Dương Vĩ xem ra, đối phó một cái bất kỳ thân bất chính người, căn bản dùng không nhân tử. Dương Vĩ khí thế hoàn toàn bao trùm ở nam nhân kia phía trên, nam nhân cơ hồ không có trả giá cơ hội, sau đó mấy ngày, hắn có đi tìm Dương Vĩ thương lượng lại giá tiền truyện, kết quả đều bị Dương Vĩ cự tuyệt. Thậm chí Dương Vĩ xuống sau cùng thông điệp, nếu là hắn không mau đem tiền đưa trước mà nói, liền để hắn mang theo nữ nhi của mình rời đi Hồng Thịnh bệnh viện. Đây tuyệt đối là Trần Trụ Huy hiệp, biết được Dương Vĩ thái độ cương ngạnh như vậy, Lý Duy đều cảm thấy không đành lòng, thế là ăn cơm trưa thời điểm, làm khách. Sự kiện kia ta nghe nói, chuyện gì? Dương Vĩ nhất vừa ăn cơm một bên nhìn về phía Lý Duy. Lý Duy nhìn mình trước mắt cơm trưa, một ngụm cũng không có động, nghĩ ngĩ phía sau, mới mở miệng khẽ nhủ, 1000 vạn cái giá tiền này thực sự có chút cao, muốn hay không cân nhắc giảm xuống một điểm nghe đến đó. Dương Vĩ cầm đũa tay đứng tại trên không, cười khổ liếu khởi tới. Ngươi đừng nói với ta ngươi là thu tiền tới làm khách. Làm sao có thể? Lý Duy lớn tiếng phủ nhận, tiếp đó hạ giọng ngồi đáp, ta chỉ là nghe thế sự kiện, rắc rắc hữu chút thái quá, người khác có tiền là tiền của người khác, ngươi không đáng đem giá cả định cao như vậy. Như thế nào? Hiện tại xã hội này chỉ lưu hành riêng phần mình quét sạch tuyết trước cửa, không thể cấp phú tế bẩn. Dương Vĩ tới một cái xinh đẹp hỏi lại, bởi vì hắn trước đó liền ảo tưởng, nếu như hắn có thể trở lại lời của cổ đại, sẽ làm cái gì? Lựa chọn thứ nhất chính là cấp phú tế bẩn, cho nên Dương Vĩ trong thân thể có một khỏa lòng nghiễm, điểm này, Dương Vĩ giá là ở trở nên nổi bật về sau mới phát hiện, Lý Duy Tuyết phục thất bại, ngược lại là bị Dương Vĩ tẩy náo nửa giờ. Nửa tiếng bên trong, Dương Vĩ cho Lý Duy nói người xưởng trưởng kia làm người cùng làm những cái kia bác náo chuyện, không biết là Dương Vĩ nói đến Tỷ Liệt, vẫn là Lý Duy nghe nghiêm túc, Lý Duy vậy mà cũng bị nói đến nhiệt huyết liêu khởi tới. Ăn cơm chưa xong, trở về phòng làm việc của mình trên đường, Lý Duy Thiên về một bên đem người xưởng trưởng kia làm người mắng càu hết lâm đầu, hung ác không thể nhượng Dương Vĩ đưa cho người kia càng lớn giáo huấn. Dương Vĩ tự nhiên cũng sẽ không để Lý Duy thất vọng, mắt thấy người kia không có động tĩnh. Dương Vĩ liền đệ người truyền lời cho người xưởng trưởng kia, một ngày không có giao tiền, liền một ngày tăng thêm 10 vạn phí tổn, lời này vừa nói ra, không có qua bảy ngày, người xưởng trưởng kia liền cầm lấy chi phiếu tới, cam tâm tình nguyện đem mình tiền giao cho Liễu Dương Vĩ trên tay. Lúc này, Dương Vĩ mới có tí xíu mềm lòng, không phải là bởi vì nhận được tiền, mà là bởi vì người đó vẫn là tại hồ nữ nhi của mình, coi như người xấu xấu nữa, hắn cũng có chính mình không cách nào dứt bỏ tình cảm, có lẽ là đối với phụ mẫu, có lẽ là đối tử nữ, có lẽ là đối với mình người yêu, cho nên cái gọi là người xấu, chưa hẳn xấu triệt để, muốn nhìn đối với người nào hỏng như thế nào hỏng, không may người xưởng trưởng này dĩ vãng vì truy cầu lợi ích, nghiền ép rất nhiều dân công, dẫn đến một ít gia đình phá thoái, những sự tình này đã không thể vãn hồi. Dương Vĩ tận lực để cho người ta đi trang một chút mấy cái kia nhảy lầu cùng tản tật nhân viên tình huống, tại không có thông tri bất luận người nào dưới tình huống, căn cứ vào mỗi người tình huống khác biệt phân phối đưa ra chung đạt 300 vạn tiền trợ cấp. Tiên còn tự lại, Dương Vĩ chiếu cửa tuân ý tứ, tuần tiến vào ngoại quốc tại quan 6. Thời gian kế tiếp, Dương Vĩ đều ở đây nghiêm túc vì cái kia được bệnh cái năm chứng nữ nhân chỉ liệu. Hắn đầu tiên là căn cứ vào nữ nhân kia đối với đủ loại dược vật phản ứng cùng tỷ lệ làm ra tương ứng thích hợp nhất dược vật thu lấy lựa phối chế, đến nỗi sử dụng dược vật, cùng với những cái khác bệnh viện đại khái không khác, chỉ là lượng bên trên có chỗ khác biệt, Dương Vĩ lúc nào cũng tự thân đi làm, không có ai biết hắn đến cùng xuống bao nhiêu liều lượng, nhưng mà rất kỳ tích sự tình xảy ra. Ra, đồng dạng dược vật tại cái khác bệnh viện đối với người nữ nhân kia bệnh không dùng, mà Dương Vĩ chỉ dùng một tuần lễ liền để nữ nhân bệnh xảy ra chuyển biến tốt đẹp, ít nhất nữ nhân đã có thể từ từ tiếp nhận thức ăn lòng, mặc dù mỗi lần ăn đến không nhiều, nhưng mà mọi người đều biết đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Không đến thời gian nửa tháng, người nữ nhân kia bệnh liền toàn bộ tốt, mặc dù gầy gò như trước, nhưng tinh thần của người ta bão mãn rất nhiều, Dương Vĩ tuyên bố nữ nhân khang phục thời điểm, nữ nhân phụ thân chạy xuống nước mắt tới. Dương Vĩ bất biết nam nhân này là vì Liêu tự mấy tiền mã rơi lệ, vẫn là vì Liêu tự mấy nữ nhi khôi phục mà rơi lệ, nhưng mà hắn nghĩ, đi qua cái này giàu hận, hắn hi vọng nam nhân kia có thể biết được cái gì gọi là trong lòng không muốn đựng đẩy cho người. Lời này, muốn nói trở về vài ngày trước, vài ngày trước, Dương Vĩ bất biết lên cơn điên gì. Thế mà Hạo Tâm Tình đem mình tại sao muốn nhằm vào nam nhân kia kết sủ thu lệ phí chuyện nói cho người trong cuộc, đương nhiên, cái kia làm trưởng xưởng nam nhân rất giật mình trên thế giới này lại có dạng này quá nhân, cuối cùng, Dương Vĩ còn nói một câu nói, e rằng nam nhân kia mãi mãi cũng nhớ kỹ. Trên thế giới này có báo ứng, ngươi xem không đến là bởi vì báo ứng một mực truy tại phía sau của ngươi, đợi đến ngươi thư giãn thời điểm, báo ứng liền sẽ đuổi kịp ngươi, đem ngươi ăn hết, nếu là không buông lỏng, cũng sẽ không có quả ngon để ăn, từ đầu đến cuối căng thẳng dây cung lại càng dễ sớm đánh gãy, 757. Chương 750, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong Dương Vĩ liền mở hai bút, đây đối với Dương Vĩ tôi nói, là một chuyện tốt, nhưng mà Dương Vĩ không nghĩ tới chuyện xấu cũng sẽ phát sinh, người động vật này thật sự nói không rõ ràng, lật lọng nhân đại có người ở, đặc biệt là một chút ở cao vị người. 26NBFR, Dương Vĩ thứ nhất người bệnh thế mà tại biết mình bệnh bị Dương Vĩ chưa khỏi về sau, liền báo cảnh sát, tuyên bố nhà mình tống đại ngươi chỗ chú bị trộm, chuyện này vừa ra, Hà Phong nơi nào còn ngồi được vững, vội vàng đem Dương Vĩ tìm được. Dương Vĩ, ngượng ngùng, chuyện này là ta không có làm tốt, nếu là ta sớm biết hắn là người như vậy, ta sẽ không giới thiệu hắn tới tìm ngươi. Chỗ nào mà nói, ngươi cũng là một fan hảo ý, hắn là hạng người gì, ngươi không nói, ta cũng đoán được. Dương Vĩ thì sẽ không đem chuyện này quay đến Hà Phong trên đầu, chỉ là nhìn tin tức này về sau, Dương Vĩ khó tránh khỏi cảm thấy hài hước, mình hợp pháp thu vào lần này đã biến thành phi pháp đạt được, nếu để cho người biết cái kia mất trộm tổng đại ngươi chỗ chú trong nhà mình mà nói, Dương Vĩ sợ là không nói được. Hà Phong buồn bực đong đưa cái chén, trong lòng có chút không thoải mái, hắn không muốn hại Dương Vĩ, bản ý hỗ trợ lại biến thành cái dạng này. Nhưng hắn cảm thấy rất khí. "Như vậy đi, Dương Vĩ, chuyện này, ngươi trước đừng quan, ta tìm quan hệ đi xử lý một chút." Không. Dương Vĩ biết Hà Phong muốn thế nào, dù sao Hà gia cũng là ở trong quan trường lăn lộn người, muốn đối phó quan trường người là có chút biện pháp, cái này Dương Vĩ đương nhiên biết, nhưng hắn không hi vọng Hà Phong lại liên lụy đi vào, coi như Hà Phong không có nguy hiểm cũng không được, sự tình làm lớn lên, đối với Hà Phong cuối cùng không cũng có chỗ tốt, cho nên đối với Hà gia tới nói, phương pháp xử lý tốt nhất là ngồi bạn quan. Chuyện này, ta tự mình tới. Làm sao ngươi tới? Hắn bây giờ không có nói rõ đồ vật ở nơi nào, nhưng mà hắn nói dối là tội truyền đạt được, lại báo cảnh sát, ngươi đổ vật không xuất thủ thì thôi, nếu là xuất thủ, nhất định sẽ bị bắt được bắt tận tay ngay tận mặt. Hà Phong lo lắng nhất chính là Dương Vĩ cần tiền lúc lại đem vật bán đi, lúc kia tiết lộ phong thanh, liền sẽ không nói rõ ràng, tại Hà Phong xem ra, giống như là một hồi lao ngục thai dương đang chờ Dương Vĩ. Dương Vĩ đương nhiên biết chuyện lợi hại, nhưng hắn đã quyết định không muốn Hà Phong nhúng tay, nếu là chính mình liền chuyện này đều xử lý không tốt, vậy sau này càng nhiều phiền phức, Dương Vĩ thì càng không thể làm gì, so với về sau có thể chuyện phát sinh, Dương Vĩ cảm thấy chuyện này không bằng người khác nghĩ như vậy khó giải quyết. Tại thuyết phục Hà Phong không nhúng tay vào về sau, Dương Vĩ thông qua điện thoại cùng cái kia phó bộ trưởng lấy được liên hệ. Trong điện thoại Vô bệnh một thân nhẹ phó bộ trưởng treo lên Liễu Tự mình ám hiểu nhất dạ quan, làm Dương Vĩ nói đến sự kiện kia thời điểm, Đường Đường phó bộ trưởng thế mà ra vẻ cái gì cũng không biết. Có lối với, tiên sinh, ta nghĩ ngươi có thể đã nhầm, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Phải không? Dương Vĩ hút lại má của mình đang phát ra kêu đau một tiếng, hắn sớm biết người bộ trưởng này sẽ không ở trong điện thoại thừa nhận cái gì, bởi vì người đó chắc chắn cũng nghĩ đến chính mình sẽ đi âm, thế là thay đổi Liễu Tự mình nói chuyện trọng điểm. Ai? Ta thật không biết hai người yêu nhau sẽ yêu tới trình độ nào, nếu là có người nhìn thấy chính mình yêu mấy năm người bị bệnh, không có cách nào trị liệu toàn chết thuận mà nói, sẽ hay không có chút thương tâm sáu. Nửa ngày, bên kia cũng không có đáp lại, Dương Vĩ nói lời là ở ám chỉ cái kia phó bộ trưởng bí mật tình nhân hẳn là cũng dính vào é sơ, cho nên Dương Vĩ lặng lặng đứng chờ lấy, quả nhiên, đây là rất hữu hiệu một chiêu, phó bộ trưởng cái kia nhẹ bỗng đắc ý cảm giác, cuối cùng trở nên trầm trọng liêu khởi tới. Ngươi nghĩ như thế nào? Dương Vĩ trên mặt xuất hiện nụ cười, ta không muốn thế nào, ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, ngươi liền sẽ có được quả báo trừ phạt. Có ý tứ gì? Ngẫm lại xem, một cái mắt phải tuyệt chứng nhân, phát hiện cái kia đối với mình luôn mồm thích đến chết nhân đang đối với chính mình nói láo, là đang lừa hắn. Cái kia, người kia sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn hội tâm cam tình nguyện một người chết? Ta nghĩ nếu là hắn thật sự mất hết ý chí lời nói, có thể sẽ kéo lên mình phụ lòng nhân nhất lên cùng đi Hoàng Tiên A. 6. Đầu bên kia điện thoại, rất lâu cũng không có hồi âm. Dương Vĩ cũng trở phải không nhịn được thời điểm, đối phương mới có đáp án. Hẹn thời gian gặp mặt a. Ok, không có vấn đề. Dương Vĩ đạt đến liêu tự mấy mục đích, hắn gọi cú điện thoại này, vì chính là nhử người kia đi ra cùng mình bàn điều kiện, đến nội đến lúc đó nói thế nào? liền muốn nhìn đối phương thái độ mà nói, Dương Vĩ ít nhất đã suy nghĩ ba loại biện pháp tới để cho mình thoát thân, nhưng cũng có một loại là muốn đem mình hợp lý thu vào trả lại cho người nói không giữ lời. Ngày thứ ba, người đó liền hẹn một cái đối với hắn mà nói, tương đối an toàn địa điểm nhượng Dương Vĩ cùng gặp mà hắn. Dương Vĩ đương nhiên không có gì phải sợ, thế là một người một người một ngựa đi đi. Nhìn thấy người nói không giữ lời, Dương Vĩ vẫn cười rất vui vẻ, vui vẻ không phải trên thế giới này lại có dạng này người, mà là loại tiểu nhân này lấy chính mình cũng không địa pháp. Nha, Phó bộ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ theo thói quen đến chế nửa giờ người đầu tiên trung đầu. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã đến. Ngồi xuống đi." Phó bộ trưởng khuôn mặt xanh xám, nói chuyện cũng lạnh như băng, bất quá hắn cử động cũng không dám quá làm cản, mặc dù trong nhà là chỗ an toàn nhất, Dương Vĩ bất sẽ có cái gì làm tiểu động tác chuẩn bị, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hắn phải thừa dịp người trong nhà không có ở đây thời điểm, đem lên nói sự tình nói xong. Dương thầy thuốc: "Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ loại hành vi này gọi là uy hiếp, đã xúc phạm pháp luật. Ta khuyên ngươi không đợi phó bộ trưởng nói xong, Dương Vĩ tận lực lớn tiếng cắt đứt, giống như xúc phạm luật pháp không phải ta đi." Phó bộ trưởng Nếu như ta không có nói sai mà nói, nhận hối lỗi người thế nhưng là ngươi, mà không phải ta. Bẻ cong tạo ra sự thật người cũng là ngươi, mà không phải ta. Dương Vĩ sau khi ngồi xuống, không khách khí rút ra một đi để ở trên bàn thuốc lá, nhóm lửa phía sau, híp mắt tựa ở trên ghế salon, liền cùng đến Liễu Tự mấy nhã mở dạng, hắn loại này không chút hoang mang thái độ, ngược lại làm cho người đối diện hắn nhân có chút nóng nảy. "Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn như thế nào? Có lầm hay không a? Ngay từ đầu, chúng ta chính là ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, ngươi lật lọng sau đó, còn hỏi ta muốn như thế nào?" Nếu như không phải ngươi nói dối mình, ngươi chỗ chú là bị người trọng đi, ta có thể lại một lần nữa cùng ngươi như thế ngồi mặt đối mặt. Nhưng mà, ngươi cũng muốn quá nhiều, quá độc ác nhiều. Ha ha, tại muốn ta cứu ngươi trước đó, ngươi như thế nào chê ít? Một người thích tiền, phải có một cái độ, chỉ nói số lượng mắt, chỉ cần ta có thể cho, ta nhất định sẽ cho. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Ha ha xấu. Không để ngươi hao tâm tổn sức, Dương Vĩ cười mỉm mỉm trả lời, "Ta chỉ cần tống đại ngươi chỗ chú, ngươi Phó bộ trưởng tức giận đến đứng liêu khời tới, nếu là không lạ bởi vì có xảy ra chuyện như vậy mà nói, giống Dương Vĩ dạng này người, sớm đã bị hắn giống đuổi cậu một dạng đánh đấm ra, hắn loại này người làm quan, từ trước đến nay không đem bình dân tôn nghiêm làm tôn nghiêm, cũng không đem người khác thời gian khi thời gian, người quá cuồng vọng. Dương Vĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, phải không? Ta không cảm thấy, ta là cảm thấy ngươi quá lớn mật. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sẽ có người tra được tài khoản của ngươi tra được trong nhà của ngươi, phát hiện ngươi ý pháp nhận hối lộ sự thật, cũng không sợ người bên ngoài cùng lão bà ngươi biết ngươi là một cái đồng tính luyến ái. Liên với hai cái dấu chấm hỏi Đem phó bộ trưởng hỏi được giá khẩu không trả lời được, bởi vì này đối với hắn chính trị kiếp sống tới nói, cũng là chí mạng, nếu không phải là bị song quy, chính là thân bại danh liệt, hay là hạ chẳng thảm hại hơn, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn lại không nỡ chính mình mến yêu đồ cổ. Dương Thụy Thuốc, có chừng có mực, nếu là ngươi ưa thích đồ cổ, trong nhà của ta còn có, ngươi chọn lựa một kiện đi. A, ta lại không thích những thứ khác, liền muốn ngươi cho ta cái kia một kiện. Dương Vĩ là một cái tính bướng bỉnh, đối phương càng lạnh như thế buộc hắn, hắn càng không nhượng bộ. Phó bộ trưởng nhìn ra Liễu Dương Vĩ quyết tâm. Thế là không còn nói bất kỳ lời nói, chỉ là không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, không sai biệt lắm nửa giờ trôi qua, hắn mới hạ lệnh chủ khách. "Có lỗi với, ta còn có một bảng hữu muốn gặp, Dương thầy thuốc, mời ngươi lập tức rời đi." "Đương nhiên." "Không có vấn đề." Dương Vĩ cởi đứng liêu khởi tới, hướng phía cửa đi tới, sắp đi đến cửa thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia mau tức nộ nam nhân. "À, đúng, ta đã quên nói cho ngươi, phó bộ trưởng, trên đời này không có không sinh bệnh người, liền xem như thiên hoàng lão tử ăn ngủ gốc cũng sẽ như bệnh, thì nhìn cái bệnh này muốn hay không người mệnh, nếu là tốt số, cả một đời đều gặp may mắn, nếu là không gặp may mắn, Như vậy ngươi cần phải cầu nguyện, không dùng được ta, bằng không, liền xem như thấy chết không cứu, ta cũng phải nhìn lòng tốt của ngươi kết quả. Đến lúc đó, đừng cầu ta, cầu lão cha ta ta cũng không rảnh. Nói xong, Dương Vĩ đóng sập cửa mà đi, biểu hiện tức giận vô cùng, nhưng mà, Dương Vĩ nội tâm là vui thích, bởi vì một chốc, cái kia phó bộ trưởng còn không dám cùng ngươi nói hắn biết ngươi chỗ chú tung tích, cũng sẽ không có người to gan như vậy, không rõ chạy đến biệt thự mà biện, cho nên Dương Vĩ căn bản sẽ không có đại phiền toái, mà cái kia phó bộ trưởng liền không có vận tốt như vậy, mặc dù bệnh của hắn tốt, nhưng hắn một nửa khác có thể còn bệnh. Không thấy được ánh sáng chuyện, đối với một người tới nói giống như là một cái bom hẹn giờ, đó là một loại uy hiếp, đến nỗi là uy hiếp được một người sinh mệnh, vẫn là khác, liền muốn tùy tùng người mà khác nhau. Không có chịu đựng qua 4 ngày, phó bộ trưởng liền khum đúng xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt. Vì cam đoan hắn về sau cũng sẽ không đổi ý, giấy trắng mực đen cho Dương Vĩ dựng lên chứng từ một trường, đồng thời đè lên thủ lấn. Chứ cái đó ra, còn kèm theo đưa cho Liễu Dương Vĩ một kiện khác tương đối chân quý đồ cổ, điều kiện là muốn Dương Vĩ chứa khỏi hắn cùng giới tinh nhân. Điều kiện tốt như vậy, Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngày thứ 2 Phó bộ trưởng liền bí mật an bài hắn cùng giới tình nhân tiến vào Hồng Thịnh bệnh viện VIP phòng bệnh. Sự tình cứ như vậy hạ màn kết thúc, nhưng Luân Luân không quá thích quậy Hà Phong đều la hét muốn đem Cửu Gia Tuấn mấy người bọn hắn kêu đi ra thật tốt chúc mừng khế đảo. Đương nhiên là Hà Phong làm chủ, vốn là Dương Vĩ muốn làm đồng, nhưng không lay chuyển được Hà Phong. Tiếc giỡp ở giữa, mặc dù không có cụ thể nói là cái nào quan viên, nhưng Cửu Gia Tuấn phải cơ nhiên mới được, Dương Vĩ thế mà tới một dân đấu quan, người người cũng nhịn không được gọi tốt. 758. Chương 751, lợi hại, tới Dương Vĩ, ta mời ngươi một chén. 26NBFR, Cửu Gia Tuấn đầu tiên đứng liều khởi tới cơ nhân cũng không cam chịu rất lại phía sau. Từ trước đến nay dân không đấu với quan, không nghi tới, ngươi thế mà tới một giả heo ăn thịt hổ, để cho ta thật bất ngờ. Dương Vĩ vốn là cao hứng giơ ly lên, nghe được cơ nhân nói như vậy, nhịn không được có chút buồn bực, "Uy, tử nhân yêu, ngươi là tổn hại ta, vẫn là tại khen ta." Nghe không phải khen người sao? Ngươi đi chết. Dương Vĩ tức giận đến một ngụ nuốt một chén rượu, bất quá hắn không phải thật sự sinh khí, chỉ là hắn cũng đã quen cùng cơ nhân dạng này ở trung phương thức. Buổi tối bốn người náo đến đã khuya mới về nhà, khi về nhà, Dương Vĩ đã say chường trảo. Sẽ lưu tại tiểu lâu bên kia, là cừu gia tuấn tại sẽ trả lại. Tần Lan nhìn thấy hắn say thành cái dạng này, vội vàng cho hắn thay quần áo xong, nhường hắn thoải mái nằm trên giường. Ngày thứ hai, tỉnh rượu, Dương Vĩ mới biết được chính mình hôm qua là thật sự có chút say, ngồi ở trên giường, ngây ngốc nhìn xem phía ngoài đại thái dương. Ai than thở cái gì đâu? Tần Lan bưng thơm nước bao cùng nước trái cây đi đến, cười ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên cạnh. Ngươi đêm qua uống nhiều quá, ta đã đoán được ngươi hôm nay dậy không nổi, cho nên giúp ngươi gọi điện thoại cho Lý Việt Trưởng, xin nghỉ. Dương Vĩ nghe, tâm tình tốt rất nhiều, nắm lên bánh mì liền gặm. Ân Vẫn là Trần Lan Tà Hạo, biết giúp ta xin phép nghỉ. Tốt, ngươi rất dài thời gian không có nghỉ ngơi, hiếm có thời gian nghỉ định kỳ, ngay tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe một ngày a. Trần Lan đau lòng nhìn xem Dương Vĩ, Dương Vĩ trong khoảng thời gian này có bao nhiêu vội vàng, nàng biết được rất rõ ràng. Đồng dạng biết đạo Dương Vĩ gần nhất rất bận rộn còn có một người. Đó chính là nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ bất tha chăm nghị, mặc dù bởi vì một chút ngu nhân, nàng không có cách nào khoảng cách gần tìm hiểu, cũng không biết đạo Dương Vĩ tại cụ thể làm những gì, nhưng nàng cũng nghe nói, Dương Vĩ gần nhất tại rất liều mạng kiếm tiền. Kỳ quái, hắn gần nhất rất thiếu tiền sao? Trang Nhị cắn môi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bể vân, phát ra ngốc. Dạng này thời gian yên bình đối với Trang Nhị tới nói là phi thường khó được, nàng không biết là hẳn là cảm tạ nhìn chăm chú vào nàng Vương Tiểu Ba, vẫn là phải đem Vương Tiểu Ba giật trừ. Nàng không phải không có thử cùng Vương Tiểu Ba hòa đàm, nhưng mà Vương Tiểu Ba là một cái khó chơi ra hỏa, cái này khiến Trang Nhị có chút nội nóng. Nghĩ tới những thứ này chuyện, Trang Nhị lòng sinh phiền muộn. Đúng lúc này, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Trang Nhị từ thủy tinh phản quang bên trong thấy được người kia bộ dáng, thế là chậm rãi vòng qua thân. "Vương Tiểu Ba, ngươi đi làm cái gì?" Chẳng lẽ ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Ta tôi không thể. Vương tiểu ba so với bình thường gan lớn rất nhiều, Trang Nghị nghe được Vương tiểu ba khẩu khí, trong lòng thẳng hô không tốt, nàng sợ nhất Triệu Đình ở thời điểm này đầu góc nước vào, đối với mình bày ra công kích, như vậy ắt sẽ để cho mình chừa tay, Trang Nghị cũng không chờ mong chuyện này phát sinh. Nếu đã tới, an vị a. Trang Nghị vung tay lên, chính mình ngồi trước đến rồi trên ghế. Vương tiểu ba cũng không khách khí, ngồi vào liêu Trang Nghị trước mặt, hai người đối mặt có như vậy mấy giây sau, Vương tiểu ba mới nháy mắt. Lão bản phân phó ta tới hỏi ngươi, gần nhất có hay không dương vĩ tin tức gì? À, Trang Nghị cảm thấy buồn cười. Đều nói phải như vậy sáng tỏ nhanh vẻ mặt, bây giờ lại diễn một màn như thế, nàng chính xác không biết Triệu Đỉnh đang suy nghĩ gì, thế là hỏi ngược lại, "Ngươi lão bản không cùng ngươi nói. Nói cái gì?" "Nói ta không lại nghe lời của hắn làm việc, hắn cũng không có tất yếu lại dám thị ta." Trang Nghị cười có chút yếu nhã, thế nhưng xóa nụ cười thẩm ý, nhượng Vương Tiểu Ba cảm thấy toàn thân không thoải mái, Vương Tiểu Ba cũng không biết Triệu Đỉnh cùng Trang Nghị gặp mặt sự tình, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá Trang Nghị dám công khai nói không hề bị dùng Triệu Đỉnh, còn nói phải nghiêm túc như vậy, đây là lần thứ nhất. Con tốt Vương Tiểu Ba đầu óc xoay chuyển nhanh. Rốt cuộc tìm được một ít lời tới nói, "Trang tiểu thư, lão bản cho tới nay đối với ngươi tín nhiệm có thừa, ngươi tại sao có thể phản bội hắn? Cũng là người biết chuyện, sao phải nói dối trá như vậy mà nói?" Triệu Đình hắn chưa từng có tin tưởng ta, điểm này ngươi rất rõ ràng, bất quá ngươi không muốn thừa nhận, chủ yếu hơn nguyên nhân là ngươi cũng biết biết hắn cũng không tín nhiệm ngươi. "Im ngay, thiếu khích bác Ly Dãn." Vương tiểu ba thanh âm tuyệt không vui vẻ, giống như là bị người đâm chọt chô đau. Trang Nghị không hề tiếp tục nói, tất nhiên người khác không chịu trước mặt, mình cũng không cần thiết lãng phí thời gian, trong mắt của nàng Vương Tiểu Ba chỉ là một bất nhập lưu nhân vật, muốn nói bí hiệp, e rằng chỉ là Vương Tiểu Ba sau lưng Triệu Đình có thể ảnh hưởng đến hành động của mình mấy phần, cứ việc bây giờ không có tất yếu đối với Triệu Đình tiếp tục uy chăng, nhưng là không phải chính diện gây thù hằn tốt thời cơ. Đưa đi Vương Tiểu Ba, Trang Nghị bắt đầu nghiêm túc suy xét kế tiếp phải nên làm như thế nào. Mặc dù nàng cảm thấy bây giờ không phải là động bất luận người nào thời điểm, nhưng nàng nếu là không hề làm gì, có thể hay không cho đựng nhân nhất cái cơ hội tuyệt vời đánh bại chính mình đâu. Luôn luôn có ý thức nguy cơ Trang Nghị quyết định muốn tranh một chút dương vị đang làm cái gì thành kỷ. Ở nơi này trên xã hội, nếu muốn biết một người đang làm gì, là dễ dàng nhất bất quá, tìm thám tử tư cũng tốt, tìm người tại ba cũng tốt, đều có thể làm được chuyện như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, chưa hề nói một chút cũng không chiếm được phong thành. Chỉ tốn 2 ngày thời gian, Trang Nghị mời người liền cho Liễu Trang Nghị đáp án 6. Hai ngày này ta một mực theo dõi hắn, hắn mỗi ngày sinh hoạt rất quy luật, trên căn bản là 3 điểm trên 1 đường thẳng, trừ Liễu tự mấy nhà, hắn liền chỉ biết đi cha mẹ của hắn nhà, tiếp đó chính là bệnh viện. Vậy ngươi có phát hiện hay không hắn cùng đặc biệt gì, người từng có đặc biệt gì tiếp xúc? Cái này 6. Trang tiểu thư, ngươi chỉ người đặc biệt là chỉ không tận lực chỉ hay, ngươi nói ra ngươi thấy là được rồi. Nếu là nói lời như vậy, như vậy mấy ngày nay Dương Vĩ ngoại trừ cùng Hồng Thịnh tập đoàn chủ tịch Cửu gia Tuấn có qua lại bên ngoài, còn cùng bệnh viện viện trưởng cùng một cái bác sĩ qua lại tương đối tỉ mỉ còn có đây này. Không có. Hắn hắn vốn không có gặp qua những người khác, kỳ thực. Bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở tại bệnh viện, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng, ta thử tiến bệnh viện một lần, nhưng mà muốn cùng lấy hắn thật sự là quá khó khăn, hắn mặc dù là một bác sĩ, nhưng mà đi tới chỗ nào đều rất nổi bật, thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, ta sợ ta một mực đi theo hắn sẽ lộ tẩy, cho nên mới không tiếp tục cùng. Trang Nghị nghe xong, ở trong lòng thầm mắng một câu phế vật. Bởi vì cái này người tìm được tin tức tất cả đều là một chút không có ích lợi gì, nói tương đương không nói, nhưng nàng vẫn là cho một chút tiền phong bế người này miệng. Dưới mắt xem ra, Trang Nghị muốn biết đạo dương vị tình huống, cũng chỉ có một biện pháp. Đã lâu không gặp. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Tiễn tử Phong mặc dù tuyệt không nguyện ý gặp nữ nhân này, nhưng hắn cầm nữ nhân này cũng không có biện pháp, một chút nhược điểm tại tay của người bên trên lúc, lúc nào cũng có chút không thể tùy tâm sử dụng, mặc kệ chính mình có muốn hay không, đừng nhân nhất triệu hắn, hắn đều được đi ra. Trang Nghị điểm điều thuốc, nguyên qua tiễn tử Phong một mắt, hừ một tiếng, hừ, một đoạn thời gian không thấy Ngươi ngược lại là tính khí lớn hơn rất nhiều. Làm cho ngươi, ta bây giờ là đang làm việc, giờ làm việc, ta không có thể đi ra quá lâu, ngươi có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Vậy được rồi, ta cũng không phòng go, ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tìm hiểu Dương Vĩ gần nhất đều ở đây làm cái gì? Cái này, có cái gì tốt dò xét. Tiễn Tử Phong buồn bực nhìn về phía Liêu Trang Nghị. Hắn bây giờ không phải là tại bệnh viện chính là ở nhà, ngoại trừ xem bệnh cho bệnh nhân, chính là đang dùng cơm, mà chẳng thể làm gì khác. Đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói Dương Vĩ gần nhất có cái gì khác biệt, hay là nói hắn gần nhất có kế hoạch gì không?" Trang Nghị thử hỏi một câu. Tiễn Tử Phong lại biểu hiện hết sức mà mịt, "Kế hoạch gì?" Trang Nghị nhìn Tiễn Tử Phong làm một bộ bộ dáng cái gì cũng không biết, nhịn không được chế giễu, "Ta đều nói a, Dương Vĩ người này không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ngươi rủ sao từng phản bội hắn, muốn nhường hắn chân chính tín nhượng ngươi, đó là không có khả năng sự tình, ta xem a, hiện tại hắn cho dù có chuyện gì cũng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì hắn đã không còn tin tưởng ngươi. Đã ngươi biết rõ là như thế này, vì cái gì không buông tha ta? Vì cái gì không đem ảnh chụp trả lại cho ta?" Tiễn Tử Phong thấp giọng, là bởi vì hắn đã rất kích động, không muốn bởi vì phẫn nộ làm ra chuyện gì đó không hay. Trang Nghị giống như là mèo chơi chuột một dạng ngữ khí, "Hồi đáp, ngươi không có tư cách cũng không có quyền lợi hỏi nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần nghe ta, ta để cho ngươi làm cái gì ngươi liền đi làm, nhiều lời nói, ta không muốn nghe, ngươi cũng không nên nói, hiểu chưa?" Nói xong, Trang Nghị cho Tiễn Tử Phong một cái ánh mắt uy hiếp, Tiễn Tử Phong không cần hỏi cũng biết Trang Nghị cái này ác độc nữ nhân ở suy nghĩ gì. "Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?" "Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, làm rõ ràng Dương Vĩ gần nhất động tĩnh, còn có chính lạc của hắn bí mật." bí mật. Bí mật gì? Ta không phải là cho ngươi đi tra sao? 6. Tiễn Tử Phong bị trang nhị ăn chết, không có trả kích năng lực. Trở lại bệnh viện, còn không có ổn định lại tâm thần, tiễn tử phong lại đụng phải Tô Tỉnh Chết, Tô Tỉnh Chết nghi hoặc nhìn tiễn tử phong đầu đầy mồ hôi. A tiền thầy thuốc, trong phòng làm việc của ngươi không điều hòa sao? Như thế nào đầu đầy mồ hôi? Á không phải ta vừa rồi đi ra một chuyến, mua vài món đồ. Mua cái gì đồ vật nhất định phải lên ban thời gian ra ngoài. Tô Tỉnh Chết lâu không có hỏi đến tiễn tử phong, bây giờ đột nhiên thần tỉnh táo, bởi vì hắn vẫn cảm thấy tiễn tử phong có chỗ nào không đúng. Giống như có chuyện dấu giếm đại ra, nếu không phải là Dương Vĩ bất ngừng tra, hắn đã sớm đem Tiễn Tử Phong bắt được tra hỏi. Bây giờ có cơ hội như vậy, Tô Tỉnh Chất tất nhiên hỏi không ra cái gì, cũng sẽ cho Tiễn Tử Phong một chút mồ sát, để cho Tiễn Tử Phong minh bạch ở nhà này bệnh viện làm loạn không thể. Tiễn Tử Phong nhất thời nghẹn lời. Sừng suốt mấy giây sau, mới cời trả lời, cái này thiên nhi quá nóng ta đi bên ngoài mua chỉ kem. Mua kem cần phải đi bên ngoài sao? Trong nhà ăn rõ ràng có. Không phải, trong nhà ăn. Quá mắt Tiễn Tử Phong suy nghĩ cái cớ. Nhưng mà lấy cớ này Tô Tỉnh Chất do dự một chút phía sau, vậy Martin Bởi vì hắn cũng từng hiểu qua Tiễn Tử Phong người này, dù sao hắn là từ vùng núi đi ra, đối với những người khác là muốn tiết kiệm rất nhiều. Thì ra là như thế. Cái kia không sao. Vậy ta đi trước công tác. Ân. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái về sau, Tiễn Tử Phong nhanh chóng biến mất ở Tô Tỉnh chết trước mắt, nhờ Tô Tỉnh chết có chút phản ứng không kịp, đợi đến phản ứng lại, người đã đi xa. Cái này Tiễn Tử Phong cũng thật là. Phòng ăn giá cả cũng sẽ không so phía ngoài quý rất nhiều, dạng này đi ra ngoài ăn, lại chạy trở lại, đồng dạng đầu đầy mồ hôi, cũng không dậy được cái tác dụng gì. Tô Tỉnh chết lẩm bẩm lầu bầu túi lầu đi. Không đi ra mấy bước, liền cùng một người đụng đầy cối lòng. "Tôi a có lỗi với, có lỗi với." Tô Tỉnh Chiết biết là chính mình không có nhìn đường, cho nên lập tức xin lỗi, ngẩng đầu một cái lúc, mới phát hiện, cùng chính mình đụng vào người lại là Tiểu Lưu. "A, Tiểu Lưu tỉnh Chiết, ngươi làm sao sẽ ở nơi này nhi? Này, ta vừa đi tìm ngươi, ai biết ngươi không ở văn phòng." Tiểu Lưu nhất phó nóng nảy bộ dáng, Tô Tỉnh Chiết vội hỏi, "Có phải hay không hại đường đã xảy ra chuyện gì?" Nàng từ giữa chưa bắt đầu liền nói bụng không thoải mái, ai biết buổi chiều mà bắt đầu cảm thấy đau. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy không lợi hại, cho nên không có để cho ngươi Bây giờ là nàng đau đến không chịu nổi, này mới khiến ta tới tìm ngươi. Trời ạ, Tiểu Ưu, loại sự tình này, ngươi nên sớm một chút bảo ta a. Đi. Tô Tỉnh Chất nghe xong, trong lòng thẳng hô không ổn, đồng dạng người phụ nữ có thai cảm thấy cái bụng đau đớn cũng sẽ không có chuyện tốt, nghĩ đến có khả năng Lưu Hải Đường sẽ có nguy hiểm, Tô Tỉnh Chất không tự chủ cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ tốn 3 phút thời gian, Tô Tỉnh Chất cùng Tiểu Lưu liền đi tới đặc thủ cửa phòng bệnh bên ngoài. Từ trong khe cửa truyền tới là Lưu Hải Đường tiếng kêu thảm khốc. Tô Tỉnh Chất lập tức không chút do dự đẩy cửa ra. Gì tình huống? Ta cũng không tin tưởng tay bị Lưu Hải Đường cắn kỹ Thiên Vũ một con đại hãn, khổ khuôn mặt khiến người ta cảm thấy hắn cũng nhanh khóc tựa như, ngươi nhanh hỗ trợ xem. "Hảo, để cho ta nhìn một chút, ngươi trước không cần thần trương." Tô Tỉnh Chích đi lập tức qua một bên, lấy tay nhẹ nhàng ấn về phía Lưu Hải Đường bụng to ra, một bên theo, một bên hỏi, "Hải Đường, còn nhịn được sao?" Lưu Hải Đường tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, rất sung sướng lắc đầu, "Không. Đau quá. Ta không muốn sinh, không sinh không được a." Lão bà Kỷ Thiên Vũ một đại nam nhân, nghe được lão bà nói không sinh, lập tức nước mắt chảy xuống, hận không thể thay lão bà đau là chính hắn. Ngươi nếu là cảm thấy đau ngươi liền cắn ta." Hắn vừa dứt lời, Lưu Hải Đường liền cắn một cái xuống dưới. Cái này khiến Tô Tỉnh Chất có thể chuyên tâm làm kiểm tra. Đi qua mấy phút kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có ra hỏng, mạch cùng trái tim đều bình thường phía sau, Tô Tỉnh Chất nhẹ nhàng tỏ ra: "Cấp ngươi yên tâm, không có đại sự, chỉ là có thể sinh non, ta trước tiên cho nàng tiêm vào một châm, ổn định nàng thai động." Nói xong, Tô Tỉnh Chất nhìn về phía Tiểu Lưu, nói nghiêm túc: "Nhưng mà ngươi tốt nhất vẫn là lập tức gọi điện thoại cho Dương Vĩ, nhường hắn đuổi trở về, liền nói Hải Đường có khả năng sinh non. Còn tốt Dương Vĩ trở lại kịp thời, Vàng Không Lưu Hải Đường liền thật sự có đại sự xảy ra, người đưa vào phòng sinh về sau, Kỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu hai người ở bên ngoài lo lắng chờ lấy, người lả kiến bò trên trảo nóng một dạng vòng tới vòng lui. "Ai, bên trong đến cùng thế nào?" 759. Chương 752, ta cũng tại bên ngoài, ta làm sao biết ta? Tiểu Lưu liếc một cái Kỷ Thiên Vũ, hắn không phải cố ý cho Kỷ Thiên Vũ sát mặt, chỉ là trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột, Lưu Hải Đường vốn là tại trong phòng bệnh thật tốt ăn trái cây, đột nhiên mà bắt đầu không thích hợp, đã đem Tiểu Lưu làm cho sợ hãi. 26NBFR, 23 Kỷ Thiên Vũ tiếp tục tới lui đi dạo, tản bộ. Mồ hôi trên trán giống như là vừa chạy xong 800m một dặm nhiều. Mấy phút sau, Tô Tỉnh chết bưng hai chén cà phê đi tới ngoài phòng sinh. Tới, uống chút nhi độ vận, lẫnh tỉnh một chút. Cảm tạ. Tiểu Lưu hướng Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, Kỳ Thiên Vũ tiếp nhận cà phê cũng gật đầu một cái, hai người nhưng là đem cà phê đặt tại trên tay không lúc nhích, chỉ tới Tô Tỉnh chết nhắc nhở. Các người bây giờ gấp gáp như vậy cũng không có biện pháp, bên trong có Dương Vĩ, sự tình liền giao cho hắn a. 6. Kỳ Thiên Vũ há miệng ra, vốn là dự định nói cái gì Còn tốt lời muốn nói tại trong đại não loại bỏ một chút không nói ra miệng, cho nên hắn cứng rắn đem câu kia điểm xấu mà nói nuốt trở vào. Trong phòng xanh, Dương Vĩ cùng mấy cái y tá bận rộn, mới vừa rồi còn la to Lưu Hải Đường đã an tĩnh, thuốc mê để cho nàng đã mất đi một bộ phận chi giác, nhưng Dương Vĩ để cho an toàn, một mực nhẹ giọng hô hào Lưu Hải Đường tên. "Hải Đường, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Hải Đường làm bên cạnh y tá nghe được Dương Vĩ gọi như vậy kêu thời điểm, cũng nhịn không được nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, dưới tình huống bình thường làm sinh mổ quá trình bên trong, bác sĩ thì sẽ không cùng sản phụ trao đổi, bởi vì số nhiều sản phụ ở thời điểm này đều sẽ không có cái gì chi giác. Nhưng Lưu Hải Đường các biết, nàng không phải không có cảm giác, mà là dần dần thần trí mơ hồ. Dương Vĩ rất lâu cũng không có trạng này, cái trán đại viên mồ hôi chảy xuống, bên cạnh y tá không ngừng giúp Dương Vĩ lau mồ hôi, cả đám đều rất nghi hoặc vì cái gì Dương Vĩ bất tốc chiến tốc thắng, ai cũng không biết trận này giải phẫu có bao nhiêu gian khổ. Thẳng đến hơn 1 giờ về sau, trong phòng sinh mới truyền ra hải tử tiếng khóc, ngay tại y tá chụp về phía Hải Nhi cái mông thời điểm, Dương Vĩ bắt đầu động thủ cho Lưu Hải Đường khâu lại. Vốn là hắn có thể cho Lưu Hải Đường khâu lại một cái không chê vào đâu được vết thương, chỉ cần thời gian nhất định, đợi đến thịt mọc ra, Hoàn toàn không thấy được loại kia, nhưng Dương Vĩ không có, sợ dĩ dùng thông thường khâu lại phân tích, là bởi vì Dương Vĩ còn phải cho Lư Hải Đường làm tiếp một lần giải phẫu. Hai tử không phải đủ tháng ra đời mọn nhân, vừa ra phòng sinh, trực tiếp đưa vào ổ sinh sản, từ chuyên gia chiếu cố, các đại nhân chỉ có thể xuyên thấu qua đại pha lên nhìn thấy vô quần trong phòng sinh mập nhỏ. Mau nhìn, hắn đột tiểu A Kỷ Thiên Vũ hưng phấn chỉ vào giường nhỏ tiểu nhân nhi, tên tiểu nhân kia nhi so Kỷ Thiên Vũ trong tưởng tượng nhỏ hơn nhiều, bên cạnh tiểu Lưu cao hướng gật đầu, đúng lúc này, Dương Vĩ thần không biết quỷ không hay đi tới Kỷ Thiên Vũ cùng tiểu Lưu sau lưng. Chúc mừng các ngươi, một cái làm ba ba. Một cái làm cứu cứu. A, Dương Vĩ. Tiểu Lưu về trước đầu nhìn thấy Liêu Dương Vĩ, thế là kích động nói, cảm tạ, nhờ có có ngươi, Hải Đường mới có thể bình an vô sự đem con sinh ra. Quỷ Thiên Vũ nghe xong, vội vàng quan tâm hỏi, Hải Đường bây giờ thế nào? Ta có thể đi gặp nàng sao? Không được, nàng còn không có tỉnh, đợi nàng tỉnh lại nói. Dương Vĩ biểu lộ nhìn cũng không phải thật tao hứng, điểm này nhường Tiểu Lưu giật đắc híu chút kinh ngạc, hắn là hiểu rõ Dương Vĩ, bọn hắn tốt như vậy quan hệ, nếu không phải xảy ra ngoại ý mỡ gì, Dương Vĩ bây giờ hẳn là sẽ vì sinh mạng nhỏ sinh ra mà cao hứng lên lắm. Dương Vĩ Đã xảy ra chuyện gì? Biểu ca, thế nào? Kỷ Thiên Vũ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Dương Vĩ nhìn Kỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lư hai cái nhân nhất mắt phía sau, nhỏ giọng nói, tới phòng làm việc của ta. Nói xong, mang theo Tiểu Lư hai người đi tới Liêu Tử mấy văn phòng. Sinh mạng nhỏ sinh ra vốn là chuyện vui, nhưng mà có người lại muốn giết chết Lưu Hải Đường cùng Lưu Hải Đường trong bụng hài tử, cái này nhượng Dương Vĩ không thể tưởng tượng, nếu không phải là Dương Vĩ phát hiện kịp thời, tại nơi chỉ tiểu trùng gầm nuốt đánh ghế kết nối từ cung cùng hài tử cũng rốn trước đó, đem tiểu côn trùng lấy ra, kịp thời đem con lấy ra, kéo đánh ghế cuống rốn mà nói. Lưu Hải Đường liền có khả năng bị tử cung xung huyết mà chết. Dương Vĩ sợ nói thẳng ra sẽ hù đến Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ, thế là thử dò xét vấn đạo, hai người các ngươi gần nhất mấy ngày nay có phải hay không mỗi ngày buổi tiếp Hải Đường. "Đương nhiên a, thế nào?" Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ đồng thời nhìn qua Dương Vĩ, không rõ Dương Vĩ tại sao sẽ như thế hỏi. Một bước cũng không có rời đi. "Có khi ta và biểu ca sẽ ra ngoài, nhưng mà chúng ta cũng là thay phiên đi ra, đi cho Hải Đường mua đồ ăn, đi ra ngoài hút khói. Vậy có hay không cái gì người xa lạ tiến vào Hải Đường phòng bệnh?" "Người xa lạ sao?" "Không có chứ." Kỳ Thiên Vũ hỏi thăm tựa như nhìn về phía Tiểu Lưu, Tiểu Lưu đẩy mắt kính một cái khung, trả lời khẳng định đạo, không có, trong phòng bệnh ngoại trừ ta và Thiên Vũ bên ngoài, liền không có những người khác đi vào. A, còn có tình tiết. Nói xong, Tiểu Lưu cảm thấy sự tình không đúng. Dương Vĩ, ngươi hỏi như vậy là có người cho hại đường xuống chí mạng độc. Dương Vĩ dùng độc để thay thế này chỉ trùng, bởi vì sự tình quá quá dị, người bình thường tuyệt đối không tiếp thụ được thực tế như vậy. Kỳ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu lắng nghe, cả người từ trên ghế đánh Liêu khởi tới. Cái gì? Hạ độc? Ân. Dương Vĩ nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá hai người các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bây giờ đã không sao." Kỳ Thiên Vũ nghe xong, chỗ nào còn tỉnh táo phải xuống, lại có thể có người đối với mình thê tử Hạ Độc, cái này khiến tính tỉnh tỉnh của hắn lập tức lớn thật nhiều. "Ba, ai Hạ Độc? Là người trong bệnh viện?" Dương Vĩ lắc đầu, "Không có khả năng, ngươi cũng đã nói, phòng bệnh ngoại trừ ngươi cùng Tiểu Lưu, cũng chỉ có tình chết đi vào, tình chết không có khả năng làm tổn thương Hạ Độc chuyện." "Đó là sao?" Tiểu Lưu nhíu mày, có người đối với mình muội muội bất lợi, cái này khiến hắn cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, nên đón sinh mạng nhỏ vui sướng trong nháy mắt liền bị trong lòng vô hạn lo nghĩ chỗ làm yếu đi. Nếu như không có người xa lạ đi vào mà nói, như vậy ta muốn. Bây giờ duy nhất hạ độc đường tắt, hẳn là các ngươi mua đồ ăn. Dương Vĩ nói ra liễu tự mấy ý nghĩ, ý nghĩ này kích thích Kỳ Thiên Vũ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lưu Hải Đường luôn miệng nguyên nhân, một hồi muốn năn cái này, một hồi muốn năn cái kia, Kỳ Thiên Vũ hoàn toàn là chạy ngược chạy xuôi đi mua, cứ như vậy, rất khó nói tin tưởng, Lưu Hải Đường rốt cuộc là ăn độ vật gì chúng độc. Kỳ Thiên Vũ lập tức ngồi liệt ở trên ghế, mà tiểu Lưu lại nhìn về phía Liễu Dương Vĩ. Dương Vĩ, ngươi có phải hay không biết là người nào làm? Trước mắt còn không chịu định. Dương Vĩ làm sao biết là ai làm? Nếu là biết cũng sẽ không hỏi Tiểu Lưu, chỉ là, theo tình huống hiện tại xem ra, nếu như không phải hướng về phía Kỷ gia cùng Lưu gia đi người, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, loại này kỳ quái thủ pháp, Diệu Dương Vĩ đầu tiên khóa chặt Lưu Trâm Nghị, nhưng hắn không thể nói ra được. Thê tử của mình cùng hài tử chịu đến uy hiếp, cái này khiến Kỷ Thiên Vũ tuyệt không bình tĩnh, mặc dù cảm thấy khó khăn trọng trọng, nhưng hắn nếu là không vì mình thê tử tìm ra sao lương hung thủ, hắn khẩu khí kia liền tiêu tan không đi xuống. Mặc kệ người hạ độc là ai, ta đều muốn đem hắn tìm ra, để hắn chết rất khó coi. Dương Vĩ liền biết Kỷ Thiên Vũ lại là biểu hiện như vậy, Vì không để Kỷ Thiên Vũ hỗn loạn sự tình, hắn cảm thấy chỉ cho Kỷ Thiên Vũ một con đường sáng. "Thiên Vũ, ta không phản đối ngươi cha, nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi, không có ai không giữ không oán sẽ đối với giới người ác như vậy tay. Hải Đường làm người không tranh với người, mặc dù là đại tiểu thư tính khí, nhưng mà bản tính thiện lương, bởi vì sẽ không đắc tội người nào. Hiện tại xem ra, 10 phần, người này cùng ngươi có liên quan, ngươi tốt nhất ngẫm lại xem, cùng người nào kết thủ, hoặc giả thuyết là. Người trước kia những nữ nhân kia có phải hay không đối với ngươi còn không bỏ xuống được nghe được Dương Vĩ nói như vậy?" Kỷ Thiên Vũ tâm đều lạnh, nếu là mình quá khứ thương tổn tới Lưu Hải Đường, Vậy hắn chết cũng sẽ không tha thứ chính mình xấu. Trước kia Kỷ Thiên Vũ không phải một người hiền lành khó tránh khỏi sẽ có cửu ra, càng khó tránh khỏi những cái kia bị hắn chơi qua nữ nhân sẽ ghi hận trong lòng, thế nhưng đều là quá khứ, tại Kỷ Thiên Vũ xem ra, đã qua chuyện, cũng không trọng yếu mới đúng. Ngược lại Kỷ Thiên Vũ là bị Dương Vĩ nói lừa rồi. Nhưng có một người tơn phản, Thanh Tỉnh Liễu khởi tới, luôn luôn không nhiều lắm nghĩ Tiểu Lưu đang cùng Dương Vĩ cùng đã trải qua những chuyện kia về sau, bao nhiêu có thể xem hiểu Dương Vĩ biểu lộ sau lưng là một cái dạng tâm tính gì, hắn biết chuyện này nhất định không phải Dương Vĩ nói như vậy, có thể cùng Kỷ Thiên Vũ có liên quan, coi như Không phải trừ cùng Kỷ Tiên Vũ có liên quan, Dư Vĩ bây giờ chắc chắn không phải muốn như vậy. 760. Chương 753, Dư Vĩ, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta? Có lỗi với Tiểu Lưu, ta cũng không xác định, ta không nghĩ tới ta người bên cạnh lại bởi vì ta sự tình mà chịu đến liên lụy, nhưng mà lần này, ta thật sự nói không chính xác. 26d bfter, ý của ngươi là, ta nhường Tiên Vũ nhường một phương hướng khác đi thăm dò, thì không muốn nhường hắn liên lụy tới trong đó, có một số việc, ta không cách nào nói rõ ràng với các ngươi, sự tình vô cùng phức tạp, dính líu tới người cùng sự cũng rất nhiều, không nói cả ngươi. Giờ bây giờ trong đầu cũng là loạn, hoàn toàn không biết nên từ đâu ra tay. Dương Vĩ buồn khổ hướng vào bia giống như vậy tan việc mặc y phục hàng ngày ngồi ở trong hậu hoa viên uống rượu, hắn vẫn lần thứ nhất, còn tốt, đây là Hồng Thịnh bệnh viện, nếu là là công lập bệnh viện, hắn lại chỉ là một thầy thuốc nhỏ mà nói, nhất định sẽ bị khai trừ. Kỳ thực, Dương Vĩ bất nói, Tiểu Lưu cũng biết đạo Dương Vĩ chắc chắn không muốn, chỉ là xem như bằng hữu, hắn nghĩ thay Dương Vĩ phân ưu, xem như biểu ca, hắn muốn biết rốt cuộc là ai đúng Lưu Hải Đường bất lợi. Dương Vĩ, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói sao? Không phải là không thể nói Mà Latta nói không rõ ràng. Có cái gì tốt không nói rõ ràng. Ngươi chỉ cần đem là ai hay là ngươi hoài nghi ai đúng hải đường bất lợi nói cho ta biết là được rồi, giống như trước đó một dạng trước đó Dương Vĩ ánh mắt bắt đầu mê mang. Hắn cũng lại không trở về được trước kia, trước đó tại Đợi Phúc bệnh viện, chính mình từ một cái giác rủi đã biến thành đường đường phó viện trưởng, cùng vô số người so chiều, cùng người khác chiến đấu, mỗi cái thời khắc, Tiểu Lưu cũng đứng tại Dương Vĩ bên lề, cùng Dương Vĩ cùng một trận chiến tuyến. Có thể phía trước đối với bây giờ tới nói, đó là một cái cỡ nào đơn thuần thế giới, Dương Vĩ thậm chí cảm thấy có thể phía trước trải qua những cái kia cộng lại cũng không có một tổ chức đáng sợ. Có thể biết được càng ít, càng là sống được hạnh phúc, dấu trong lòng ý nghĩ này, Dương Vĩ đối với Tiểu Lưu cười cười, chúng ta cùng trước kia không đồng dạng, hoàn cảnh không giống nhau, đối mặt sự tình không giống nhau, nhưng ta với ngươi cảm tình vẫn giống như trước kia, không, phải nói là so trước đó tốt hơn, chúng ta là hảo bằng hữu, cho nên ta không nghĩ ngươi đối mặt nguy hiểm. Dương Vĩ ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, hải đường không có việc gì, ta cũng sẽ không để nàng lại suất chuyện gì. Dương Vĩ ánh mắt kiên định, Tiểu Lưu vốn muốn nói cái gì, cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, sự tình chỉ có thể theo Dương Vĩ nói xử lý. Nhưng Tiểu Lưu cũng không phải không có sự tình gì hào làm. Dương Vĩ giao cho hắn nhiệm vụ là nhất định muốn canh giữ ở Lưu Hải Đường bên người, để người khác không có cơ hội có thể thừa dịp. Tại trong lúc này, Dương Vĩ hội cha gia muốn hại Lưu Hải Đường hung thủ. Liên quan tới hung thủ, Dương Vĩ mặc dù hoài nghi là Trang Nghị, nhưng nếu là giống một cái con rùa không đầu mở dạng, không có chút nào chứng cơ chính là tiềm Trang Nghị, Trang Nghị là chắc chắn sẽ không thừa nhận, đang cùng Trang Nghị qua mấy chiêu về sau, Dương Vĩ cảm thấy Trang Nghị nữ nhân này vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm lý tố chất, đó là vượt qua rất nhiều nam nhân tiêu chuẩn, cho nên hắn không có ý định tùy tiện tiến đến chất vấn. Bây giờ muốn tìm tới hung thủ, biện pháp duy nhất chính là từ trong tay huy nhất chứng cứ bắt tay vào làm. Còn tốt, Dương Vĩ đang thay Lưu Hải Đường làm giải phẫu lúc, thừa dịp người khác không nhìn thấy, đem con sâu trùng kia giữ lại, đặt ở một cái trong bình thủy tinh. Ròng rã một ngày, Dương Vĩ đều tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu con này trên cơ thể người bộ nhớ sống, lại có thể có mục đích gặm nhấm côn trùng. Nhưng ngày kế, kết luận nhưng là không biết, Dương Vĩ bất là sinh vật học gia, hắn đối với trùng hiểu rõ vô cùng ít đòi, giống như vậy giống như con gián đồng dạng lớn nhỏ côn trùng là như thế nào chui vào Lưu Hải Đường trong cơ thể. Dương Vĩ nghĩ nửa ngày, chỉ muốn đến rồi một loại thủ pháp, hắn cảm thấy vẫn là lại thiên mã hành không, cũng không khả năng đem trùng từ trong miệng đút vào đi về sau. Côn trùng lại chính mình leo đến tử cung, liền xem như dạng này, xuyên qua thành ruột hằn lá sẽ. Có huyết động, mà Dương Vĩ phát hiện lưu hải đường tử cung tựa như là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy đi thông, cũng chính là đem vẫn là trứng trứng trùng lấy bám vào trên thức ăn vương thức bỏ vào lưu hải đường thể nội, tiếp đó trứng trùng chậm rãi lớn lên quá trình bên trong, tiến nhập lưu hải đường tử cung, dẫn đến lỗ thủng cũng không rõ ràng, thậm chí không có chảy máu. Dạng này tựa hồ có thể giải thích đối phương phía dưới trùng thủ pháp, nhưng còn có một chút cũng không có nói thông, đó chính là côn trùng là chân chính có mục đích đi đến tử cung, vẫn là Đối phương chỉ là đem côn trùng bỏ vào lưu hải đường thể nội, hoàn toàn không quan tâm côn trùng sẽ theo địa phương nào bắt đầu phá hư. Hai người này khác nhau tại Dương Vĩ xem ra là rõ ràng, nếu là là loại thứ hai, như vậy loại người này có thể cũng không phải rất khủng bố. Đã sớm nghe nói qua một chút trùng cổ các loại, Dương Vĩ cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, như vậy bất kỳ một cái nào có ân oán người đều có thể áp dụng phương pháp như vậy, nhưng nếu là loại thứ nhất mà nói. Vậy cái này phía dưới trùng nhân liền kinh khủng, người này không chỉ có muốn lưu hải đường bệnh, thậm chí là liền lưu hải đường trong bụng bảo bảo cũng không buông tha, như vậy người này chắc chắn vô cùng âm độc. Rốt cuộc là loại nào đâu Dương Vĩ liếc mắt nhìn tại dưới kính hiển vi biểu hiện ra vô cùng sức sống côn trùng, tiếp đó hai tay chống ở trên mặt bàn. Đối phương là tâm tính dị vấn đề này, nhượng Dương Vĩ suy nghĩ hơn 10 phút. Thằng Tô Tỉnh chết đẩy cửa đi vào. "A, ngươi vẫn còn ở à?" "Ừ." Dương Vĩ lật đầu một cái. Lúc này, Tô Tỉnh chết nhìn thấy Liêu Dương Vĩ dùng dính nhỏ cây cố định tại trên tấm kính con sâu trùng kia, chủ yếu là côn trùng là sống, dáng dấp lại xấu, chợt nhìn, có chút giống con dán. "Hoa, ngươi bắt con dán tới làm gì?" Nói, Tô Tỉnh chết tò mò liếc mắt nhìn kính hiển vi, cái nhìn này Hắn tức phát hiện Dương Vĩ nghiên cứu côn trùng cũng không phải cái gì con gián, bởi vì con gián nhưng không có lớn như vậy sắc miệng, miệng kia dáng dấp cũng cái kềm tựa như, tại dưới kính hiển vi nhìn vô cùng rờ người. "Dương Vĩ, đây là vật gì?" Dương Vĩ nhún vai, siêu bình tĩnh trả lời, "Ngươi không nói là con gián sao?" Trợ nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là con gián, nhưng nếu là con gián thật sự mỗi cái cũng đã lớn thành như vậy, như vậy lực phá hoại liền vô địch. Tô Tỉnh Chiết suy nghĩ một chút đều nổi da gà, để văn kiện trên tay xuống bề sau, Tô Tỉnh Chiết nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, bởi vì mỗi cái học ý đều có một khóa tỏ mỏ tâm. Ngươi vì cái gì nghiên cứu con trùng này? Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì biến dị chủng? Con gián tiến hóa? Thiến em gái ngươi a?" Dương Vĩ lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. "Cứ tưởng ngươi vẫn là cái gì y học thiên tài, Tô Tỉnh chết nghe xong, làm một cái mặt quỷ. "Ta là học y ghẻ, cũng không phải học sinh vật." 6. Tô Tỉnh chết một câu nói, giống đạo thiểm điện một dạng đánh trúng Liễu Dương Vĩ đại não, chính là ở nơi này linh quang chợt lóe trong mắt, Dương Vĩ nghĩ đến Liễu tự mình, có lẽ là tại phía công, thế là, hắn đem cho côn trùng dùng di động chụp hai phát ảnh chụp về sau, hào hứng chạy về Liễu tự mấy văn phòng. Đây là một cái thời đại internet, vẹn vẹn thông qua máy tính, trời nam biển bắc người liền có thể nói chuyện với nhau. Dương Vĩ đem hình ảnh chụp truyền cho một cái sinh vật chuyên gia hậu nhất, giờ lấy được một đáp án, nhưng là không, có đáp án, liền cái kia sinh vật chuyên gia cũng không có thấy qua hay là hiểu qua loại này chủng, đối phương còn tương phản hỏi Dương Vĩ là ở địa phương nào phát hiện loại này côn trùng, có bao nhiêu số lượng. Dương Vĩ nhất trận im lặng phía sau, yên lặng tắt đi máy tính 6. Vốn định tại đi máy tính về sau, đi xem một chút mới tỉnh lại lưu hải đường, nhưng không ngờ vừa mở cửa, liền để Tô Tỉnh Chất cho chặn lại trở về. Nguyên lai, like, Tô Tỉnh Chất tại Dương Vĩ sau khi đi, cảm thấy yêu kỳ. Đi chêu chọc đùa cái kia trùng, không muốn, cái này một đùa ngược lại tốt, cho cắn lên một mụn, đầu ngón tay phá, mặc dù nói làm sạch sẽ xử lý, nhưng Tô Tỉnh Chất vẫn cảm thấy không yên lòng, cho nên mới hỏi một chút Dương Vĩ. "Đến cùng ngươi ở đây trong phòng thí nghiệm nhìn món đồ kia là một cái đồ vật gì?" "Không biết a." Dương Vĩ muốn cười lại cười không ra, Tô Tỉnh Chất ngón tay của đầu thế, nhưng là rất nghiêm túc dây dưa băng gạc, đủ để chứng minh, cái kia tiểu côn trùng cắn còn rất đau, hắn lúc đó hẳn là cùng Tô Tỉnh Chất chào hỏi, thế nhưng là Dương Vĩ đã không nghĩ tới Tô Tỉnh Chất sẽ như vậy trên tay. Tô Tỉnh Chất liếc mắt nhìn Dương Vĩ, Dương Vĩ biểu lộ nói cho Tô Tình Chiết, có thể tình huống có chút không đúng. Bì, bì, bì. con sâu trùng kia không phải là mang theo cái gì vi khuẩn, hay là virus á tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái gì? Tô Tình Chiết nhảy liếu khởi tới. Uy, ngươi đem một cái không rõ lai lịch côn trùng cứ như vậy đặt ở phòng thí nghiệm, ngươi không biết như thế rất nguy hiểm sao? Nếu như nói không phải ta đi vào, mà là những thứ khác đồng sự tiến vào, bị thương tổn tới như thế nào? Dương Vĩ, có khả năng con trùng này mang theo bệnh dị nấm, rất có thể là cái tiếp theo, ngươi có hiểu hay không? Ngồi xuống nói được không? Thân là một cái bác sĩ nhất kinh nhất dạng như vậy còn giống bộ dáng gì. Dương Vĩ nửa đùa nửa thật đem Tô Tỉnh Chất ấn vào trên chỗ ngồi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cùng Tô Tỉnh Chất nói ra mình biết chuyện, dù sao, Tô Tỉnh Chất cùng Tiểu Lưu khác biệt, Tô Tỉnh Chất tại Phương Diện Y học so Tiểu Lưu muốn tinh xảo nhiều lắm, ý nghĩ cũng nhiều, lại là một người, cho nên không tồn tại nguy hiểm gì. Con sâu trùng kia, không phải không rõ lai lịch, mà là mới từ hải đường trong tử cung lấy ra. Tổ chức? Nói đùa cái gì? Tô Tỉnh Chất hoàn toàn không thể tin được trong tử cung ngoại trừ tinh trùng bên ngoài, còn có thể có những thứ khác côn trùng sống sót. Dương Vĩ nhìn xem Tô Tình Chiết, hết sức chăm chú lại nói một câu, "Hải Đường đau bụng chính là chỗ này sao đưa tới? Tại ta giúp Hải Đường sinh mổ thời điểm, con sâu trùng kia đang tại gặm nuốt kết nối hải nhi cùng mâu thể cùng rối, nếu không phải là ta kịp thời lấy ra, e rằng hai tử cùng đại nhân đều không sống được các loại." "Ngươi không cùng ta nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang mở trò đùa sao?" "Không giống sao lại không được." Dương Vĩ thở thật dài, nhìn xem Tô Tình Chiết, hắn bây giờ rất muốn Tô Tình Chiết không phải là cái gì y học thiên tài, mà là một cái so với kia cái sinh vật chuyên gia Cảng Châu sinh vật chuyên gia liền tốt, có thể có thể nói với mình con sâu trùng kia rốt cuộc là cái thứ gì biết được con sâu trùng kia thật là từ Lưu Hải Đường Tử cung lấy ra, Tô Tỉnh Chiết một hồi cảm thán đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đồng thời, cũng cảm thấy thật kỳ quái, người nào sẽ đối với Lưu Hải Đường làm ra chuyện như vậy? Có hay không tra được là ai hạ thủ? Nếu là biết, ta cũng sẽ không từ nơi này còn côn trùng tra được. Dương Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu. "Dạng này, ngươi đem trong điện thoại di động của ngươi ảnh chụp phát điện thoại di động ta bên trên, ta sau khi về nhà hỏi một chút nước ngoài bằng hữu." "Ừm." Dương Vĩ đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp phát cho Tô Tỉnh Chiết, vốn định trải qua mấy ngày mới có hồi phục, ai biết ngày thứ hai, Tô Tỉnh Chiết liền cho Liễu Dương Vĩ trả lời. 761. Chương 754, ta hỏi mấy cái tương đối hiểu côn trùng bằng hữu, bọn hắn đều nói không biết. 26NBFR, lần này liền phi toái. Dương Vĩ mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy rất phiền muộn, cứ như vậy, tra cái này côn trùng lai lịch lại càng khó khăn, như vậy muốn bắt được hạ thủ người càng là khó càng thêm khó. Tô Tỉnh Chất đã hết lực, từ cái nào đó gấp đột tân nhắc, Tô Tỉnh Chất vì hậu sản Lữ Hải Đường cùng bảo bảo làm một cái vạn toàn phương án, đó chính là nhường bảo bảo cùng Lữ Hải Đường một mực tại đặc thủ phòng bệnh, ngoại trừ bệnh viện cung cấp đồ ăn bên ngoài không đi bên ngoài mà khác mua sắm đồ ăn, coi như mua sắm cũng muốn trước tiên ở Tô Tỉnh Trật ở đây kiểm tra về sau mới có thể mang vào cho Lưu Hải Đường được ăn. Dương Vĩ cảm thấy Tô Tỉnh Trật biện pháp có chút quá mức cần thường, nhưng lúc này, ai cũng không nói chắc được đối phương rốt cuộc là cái gì tâm tính, nếu là Lưu Hải Đường mỗ tự bình an làm cho đối phương rất khó chịu, có lẽ sẽ lần nữa ra tay cũng không nhất định, huống chi sự tình bản thân sẽ trả không xong, chờ Lưu Hải Đường thể lực đỡ hơn một chút thời điểm, Dương Vĩ còn phải cho Lưu Hải Đường làm một lần giải phẫu. Để tránh Kỷ Thiên Vũ bọn hắn sẽ kỳ quái vì cái gì Dương Vĩ muốn tại Lưu Hải Đường trên bụng lưu sẹo, hắn đem chuyện này nói cho Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ Lâm Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ nghe được Dương Vĩ nói còn muốn giúp Lưu Hải Đường làm một lần giải phẫu, cảm thấy vô cùng dần mình. Vì cái gì? Dương Vĩ, có phải hay không là ngươi tại Hải Đường trong thân thể phát hiện cái gì? Tiểu Lưu ngẫm nghĩ, liền nghĩ đến khối u phương diện kia. Kỷ Thiên Vũ cũng đi theo trầm trọng liễu khởi tới. Dương Vĩ, nếu là Hải Đường có cái gì, ngươi nhất định muốn trung thực cùng chúng ta nói. Yên tâm đi, Hải Đường cơ thể không có vấn đề gì lớn, chỉ là Dương Vĩ bất đem chân tướng sự tình nói ra, nhất định phải kể nguyên cớ, còn tốt, hắn là cái phụ khoa thánh thủ, tìm lý do xem như vô cùng đơn giản chỉ là hải đường cơ thể tương đối gầy yếu, là hơi gầy yếu thể chất, tăng thêm, hai tử không phải đủ tháng xuất sinh, cho nên đối với hải đường tử cũng nhất định có ảnh hưởng, vì không để hải đường năng lực sinh sản chịu ảnh hưởng, ta phải lại muốn cho nàng tiến hành một lần chữa trị giải phẫu. Thì ra là như thế, dọa ta một hồi. Quỷ Thiên Vũ tâm kia căng thẳng mặt của lập tức trở nên mười phần nhẹ nhõm. Tại Quỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu trong mắt, dưỡng vị y thuật là tín được, bằng không cũng sẽ không tầm xa, đem Lưu Hải Đường từ Nghênh Xuân thành phố đưa đến bên này chờ sinh. Dấu giếm được tất cả mọi người, nửa tháng về sau, dưỡng vị cưỡng ép cho Lưu Hải Đường làm lần thứ hai giải phẫu vốn là hắn không muốn sớm như vậy, muốn cho Lưu Hải Đường nhiều tính dưỡng một chút, thế nhưng là đang cấp Lưu Hải Đường cơ thể kiểm tra thời điểm, Dương Vĩ lần nữa phát hiện Lưu Hải Đường trong thân thể khát thượng. Lần này giải phẫu, Dương Vĩ khăng khăng không có cần những thứ khác ra tay, chỉ tìm Tô Tỉnh chết một người. Dương Vĩ lần đầu tiên cho Lưu Hải Đường sử dụng gây mê toàn thân. Sắc bén dao giải phẫu rạch da Lưu Hải Đường bụng, là một đạo không dài lỗ hổng, cùng lần trước Dương Vĩ khâu lại vết thương chồng chất vào nhau, chống ra vết thương, Tô Tỉnh chết cùng Dương Vĩ nhất lên thấy được nội dung bên trong. Cái này khiến thượng thớt thấy cảnh tượng hành trang Tô Tỉnh chết đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Hải Đường trên thành tử cung thế mà bám vào một cái khối đen kịt đồ vật, chớp nhìn giống như cháy, nhìn kỹ, khối kia thương biết chun chút núc ních. Điểm này, Liền Dương Vĩ cũng không có ngờ tới, hắn ngay từ đầu nghĩ là giúp Lưu Hải Đường lại sạch sẽ lập tức cung, để phòng nhiễm khuẩn hay là có trứng trùng, không nghĩ tới cái này trứng trùng sinh sôi năng lực mạnh như vậy, không cần đến, Dương Vĩ liền biết bám vào tại trên thành tử cung trứng trùng không chỉ 2 30 cái. Dương Vĩ cầm cái kẹp từng cái từng cái thận trọng đem bọn nó từ tử cung trên vách kéo xuống, đem hắn bỏ vào kim loại trong mâm. Tô Tỉnh chết ở bên cạnh hỗ trợ. Hắn liền hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ nhìn rất một cái trứng trùng sẽ lưu lại hậu họa, thẳng đến tối hậu nhất chỉ trứng trùng lấy ra, Tô Tỉnh chết mới phát ra kinh hô, trời ạ. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Quá ba chẳng ghét, có rảnh nói nhảm, còn không nhanh hỗ trợ. Dương Vĩ nói, hướng Tô Tỉnh chết đưa tay ra. Tô Tỉnh chết nghe xong về sau, đem Dương Vĩ giải phẫu phía trước phân phó dược tề đưa cho Liễu Dương Vĩ, Dương Vĩ vận ra về sau hướng về Lưu Hải đường trong tử cung phun ra một chút, coi như trước đó biết, Tô Tỉnh chết đối với một cử động kia cũng có hoài nghi. Dương Vĩ, ngươi làm như vậy, có ảnh hưởng hay không đến Lưu Hải đường năng lực chống cự? sẽ không. Thế nhưng là, là thuốc có 3 phần độc. Muốn nhìn phía dưới bao lớn liều lượng là độc, thiếu thể lượng không tổn thương được hải đường cơ thể, chỉ có thể theo nàng kỳ kinh nguyệt tự nhiên bài tiết ra. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Chính ngươi cũng nhìn thấy, cái kia côn trùng có bao nhiêu ứng nặng. Nhưng mà thuốc đông y đối với côn trùng hữu dụng, có hữu dụng hay không, ngươi về sau liền biết. Dương Vĩ lườm nhắc cùng Tô Tỉnh chết giảng giải nhiều như vậy, cẩn thận lại rửa sạch một chút lưu hải đường thành tự cung về sau, Dương Vĩ bắt đầu khâu lại vết thương. Kỳ thực, thuốc kia sẽ đối với trùng hữu dụng, tự nhiên cũng sẽ đối với lưu hải đường có ảnh hưởng, chỉ là Dương Vĩ đã dùng hết một cái biện pháp, nhường lưu hải đường trong thân thể một cái khắc thành phần tổng hợp thuốc này dư tĩnh. Đương nhiên, tại thể nội có hai loại dược tể thành phần dưới tình huống, lưu hải đường khó chịu hích lại lấy mâu sữa bổ dưỡng hải tử, còn tốt, lưu hải đường tương đối thích trực diện, tăng thêm không có gì lại, liền dùng nhập khẩu sữa bột thay thế mâu sữa. Dương Vĩ làm được cao minh hơn chính là, thừa dịp y tá đem con ôm đi tắm thời điểm, cho hải tử làm một cái tỉ mỉ kiểm tra, làm kiểm tra mục đích là muốn biết hải tử có hay không chịu đến lây nhiễm cùng bị chứng trùng bao vào. Làm cho người vui mừng là, hải tử mặc dù không đủ tháng, cũng là cơ thể khỏe mạnh. Nhất là Hải tử không thể nào tích khóc, làm Dương Vĩ cho hắn làm kiểm tra thời điểm, hắn còn lạc lạc không ngừng cười. Bé ngoan, ngươi ở đây cười cái gì? Dương Vĩ gặp Hải tử khả ái, không kiềm hãm được sở lên Hải tử khuôn mặt. Hải tử thiên chân vô tà, nhệu Dương Vĩ đột nhiên vô cùng căng khái, cũng vẫn nộ phi thường, thế mà lại có người muốn giết chết đứa bé này, đây là Dương Vĩ tuyệt đối không thể tha thứ chuyện. Vì cha gia hạ thủ người, Dương Vĩ nhường Tô Tỉnh chết đem những cái kia trứng trùng bỏ vào trong phòng thí nghiệm tiến hành ngồi dưỡng, phân biệt sử dụng mấy loại biện pháp, đi qua nửa tháng tỉ mỉ quan sát, cuối cùng có một cái phát hiện kinh người. Tô tỉnh chất không kịp chờ đợi đem cái này tin tức nói cho Liễu Dương Vĩ. Dương Vĩ, thật là đáng sợ. Ngươi biết không? Chúng ta chưa bốn tổ nuôi trứng trùng, có một tổ chết, có một tổ chỉ sống sót một cái nửa lại thôi thoát, thoát, mà khác một tổ cơ hồ không có cái gì trưởng thành, nhưng lại không chết, chỉ có tối hậu nhất tổ. Sinh sôi phải tương đương nhanh, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, côn trùng liền thành hình, cơ thể có dài 2 cm. Tối hậu nhất tổ 6. Dương Vĩ rắc đắc tự mấy phía sau lưng run rẩy. Tối hậu nhất tổ hoàn cảnh lớn lên là Dương Vĩ tùy tiện nghĩ vậy, không nghĩ tới vậy mà. Vậy mà đúng đúng, loại kia côn trùng chỉ ăn sống thịt. Dùng để dưỡng côn trùng con thỏ đã thối hư bụng cùng hai cái đùi, Dương Vĩ nhìn xem tô tình chất voa xuống hình ảnh, từ từ ngồi xuống. Cuối cùng là cái gì trùng? Người nào nuôi người nào nuôi ta không biết, ta chỉ chắc chắn một điểm, cái này nhân nhất định vô cùng tằn nhẫn, bất kể là người hay là động vật, hắn nhất định là đem sống đồ vật dùng để cho ăn đám côn trùng này, thật sự không thể tin được, hắn đều lợi dụng đám côn trùng này làm chuyện gì? Dương Vĩ nghe xong, nghĩ tới điều gì, vội vàng lôi kéo tô tình chất hỏi, "Tổ thứ ba là cái gì thí nghiệm điều kiện? Tương lạnh a? Tương lạnh? Tương lạnh Dương Vĩ rốt cuộc hiểu rõ đối phương là đem trùng phía dưới ở cái gì bên trong." Lưu Hải Đường từ mang thai về sau, có uống sữa chua thói quen, Dương Vĩ rắc đắc tự mình nhất thiết phải đem chuyện này chân tướng nói cho Kỷ Thiên Vũ cùng Tiểu Lưu. Nhưng Tô Tỉnh Chất lại ngăn lại Liễu Dương Vĩ, "Ta nếu là ngươi, ta tạm thời sẽ không nói cho bọn hắn." "Vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta mau sớm tìm ra hung thủ không tốt sao?" "Không phải là không tốt, chỉ là ngươi chắc chắn cũng nghĩ đến, đối với Lưu Hải Đường hạ thủ nhân nhất định rất nguy hiểm, cho nên ngươi ngay từ đầu mới có thể giấu giếm bọn hắn, ngươi bây giờ đột nhiên kích động như vậy đi nói cho bọn hắn, ta sẽ cho rằng ngươi bị cái gì kích thích." Tô Tỉnh Chất nhìn Dương Vĩ ánh mắt hơi khất thượng. Dương Vĩ lúc này mới phát hiện mình quả thật vừa rồi không có tỉnh táo phải xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì một xác định đến thủ pháp, liền cho rằng có thể đem trang nhị từ phía sau lưng đạo ra nguyên nhân, trong tiềm thức, Dương Vĩ đã đem trang nhị giả tưởng trở thành cái kia đối với Lưu Hải Đường hạ thủ người. Dương Vĩ giác đắc tự mình sắc bị Lưu Hải Đường làm đã thành bị hãm hại cuồng tưởng chứng, tại đem Lưu Hải Đường cùng Kỷ Thiên Vũ bọn hắn bình an đưa về nên xuân thành phố về sau, Dương Vĩ liền cùng Lý Duy mời nghỉ một ngày. Một ngày này, hắn chẳng hề làm gì, tại phủ ngẫu nhà ăn điểm tâm, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, cơm nước xong xuôi liền xách một trường ghế gấp đi đến rồi bờ biển, hắn cứ như vậy nằm ở trên mặt ghế, nhìn xem nước biển hướng mình ập tới. Theo bản năng, Dương Vĩ hội cảm thấy mỗi một cái sóng cũng có thể biến thành sóng lớn, vô cùng cần trường, thẳng đến đêm khuya về sau, Dương Vĩ tâm mới bình tĩnh rất nhiều, bởi vì rất nhiều sự thật nói cho Dương Vĩ, không phải mỗi một cái sóng đều sẽ biến thành đảo tiên sóng lớn, cho nên Dương Vĩ mới có thể mượn từ sóng biển, để cho mình tâm biến phải thản nhiên dấu. Cổ xưa trong lâu đài, Triệu Đình đang cúi đầu ở trong phòng ngầm dưới đất liếc nhìn thứ gì? cơn năm không có tung tích con người chỗ hiện đầy cho bụi, luôn luôn chú trọng chi tiết triệu đỉnh không biết là đang tìm cái gì để cho mình thứ cảm thấy hứng thú, một chút cũng không quan tâm chính mình đắt giá trang phục bị lộng ố hế, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, trong tay bưng một bản có chút phiếm hoàng sách tại mở tối đèn pin tia sáng phía dưới từng lớp từng lớp nhìn xem. Không biết qua bao lâu, triệu đỉnh phun ra một ngụm trường kỳ, hoạt động một chút có chút đau nhức cổ, chậm rãi khép sách lại. Có lẽ là lịch sử quá nặng nề nguyên nhân, luôn luôn đều là không lo lắng triệu đỉnh thế mà cũng có một tia tổn thức cảm giác. Tại triệu gia lịch sử ở trong Từng có lúc sách trong tay bên trong nội dung nhất định bị coi là cả gia tộc Vinh Quang, nhưng bây giờ lại giống như rác rưởi đồng dạng bị ném ở trong tầng hầm hầm. Nếu như không phải cái này còn đại biểu cho một đoạn đi qua mà nói, chỉ sợ sớm đã bị ném vào trong đống rác, cũng không tới phiên hắn bây giờ còn có thể tìm được bí mật này. Biết được một đoạn bí mật, Triệu Đình Tâm tình có chút không phải mái, hắn không rõ ràng vì cái gì toàn cả gia tộc sẽ có biến hóa như thế, thậm chí có thể bây giờ trong gia tộc đã không có mấy người biết đoạn này bí mật, bất quá cái này không đại biểu không có người biết, nếu đã lưu lại cái này ghi chép Triệu gia lịch sử sách, như vậy tự nhiên sẽ có người biết sự hiện hữu của nó. Đối với một cái kiêu ngạo tới cực điểm mà nói, gia tộc lịch sử lại còn có chính mình không biết, đây quả thực là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục, cho nên dù cho một ít biết tổn tại người không dung mà phạm, Triệu Đình vẫn là quyết định muốn đem sự tình biết rõ ràng. 762. Chương 755, cổ hương cổ sắc trong thư phòng, luẩn vòng quanh một cỗ nhàn nhã tu hương, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới thư hương môn đệ dạng này một cái từ ngữ. Ở đây cùng lờ mờ bẩn tiụ trong tầng hầm ngầm so sánh nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Thứ việc nội tâm nóng lòng muốn biết chân tướng sự tình, nhưng Triệu Đình vẫn là tắm dựa một cái, thay quần áo khác. Trình lý tốt Liêu tự mấy dung nhan mới dám đi tới thư phòng. Vô luận lúc nào cũng phải nói lẽ nghi, đây là triệu ra một cái thất luật, có lẽ lúc ở bên ngoài Triệu đỉnh không thể nào tuân thủ cái luật sắt này, nhưng một khi trở lại cái này ngồi trong pháo đại cổ, cho dù là hắn cũng không thể không dựa theo quy củ làm việc, không theo quy củ làm việc hạ chẳng Triệu đỉnh mặc dù không biết đến, nhưng nhất định rất thê thảm. Tại Triệu gia không có ai có quyền uy tuyệt đối, ngoại trừ đương thời gia chủ bên ngoài, những người khác giống như là cái này không lộ gia tộc một cái phụ thuộc phẩm ở dạng, không có ai cảm thấy cái này có gì vấn đề. Bởi vì bọn hắn đều biết chính mình đạt được cái gì cũng là dựa vào cái này gia tộc khổng lồ có được, cho nên nếu như đem Triệu gia so sánh một góc hai chi tán diệp đại thụ lợi nói, như vậy Triệu gia từng cái nhi nữ giống như là bám vào trên cây to này sâu hút máu đẫm dạng, không ngừng từ trên đại thụ hấp thu chất dinh dưỡng. Trong thư phòng Triệu gia đương thời gia chủ liền tại bên trong, làm nhất gia chi chủ đương nhiên là có tư cách biết được mọi chuyện cả tiết. Triệu Đình điều chỉnh mình một chút tâm tính nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nghe nói ngươi hôm nay đi tầng hầm? Thư phòng chủ nhân đang viết chữ bút lông, nghe được tiếng mở cửa liền đầu cũng không có giơ lên một chút, tựa hồ liền biết người tiến vào là ai, bởi vì tại toàn bộ Triệu gia giám không gõ cửa liền trực tiếp xông vào gia chủ thư phòng, người trừ Liêu Triệu Đình không có những người khác. Đúng vậy, gia gia. Từ Triệu Đình trong miệng gọi ra một cái có chút cứng rắn xưng hô, Triệu Đình đứng cách cửa ra và giơ chừng chừng 2 mét vị trí nghiêm túc nhìn chăm chú lên túi ở trên bàn sách bận rộn lão nhân. Nghe được cái này trả lời, lão nhân trong tay bút lông dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên sáu. Lão nhân có một trương cùng chân thực niên kỷ có chút cách biệt gương mặt, nhìn sẽ không vượt qua 60, nhưng tuổi thật đã nhanh 70. Phần này bảo dưỡng hiệu quả và lợi ích phải cảm ơn tại Triệu thị rực nghiệp công hiến. Ngươi biết vi phạm quy củ kết quả lão nhân ánh mắt vẹn vẹn Triệu Đình trên mặt dừng lại như vậy 2 3 giây tiếp đó liền túi đầu tiếp tục động tác trong tay, chỉ bất quá vốn nên nên một bút viết xong chữ dừng lại như thế một chút nhiều hơn một tí tí vết. Ta biết, Triệu Đình đã sớm quen thuộc loại này có chút lạnh mạc trò chuyện, tại vậy gia đình bình thường bên trong gia gia hẳn là trong nhà thương yêu nhất người cháu, nhưng ở Triệu gia đây cơ hội là không thể nào, tại Triệu Đình trong đầu tựa hồ cũng không có mấy lần cùng gia gia của mình tán gẫu qua nhẹ nhõm chủ đề ký ức. Nói như vậy ngươi là làm xong tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Lão nhân ngữ khí bình tĩnh có chút lãnh đạm, để cho người ta cảm thấy hắn phản phất nói ra chính là một chuyện không quan trọng. "Ta muốn biết chân tướng." Triệu Đình không có trả lời lão nhân chất vấn, mà là hỏi lại đến. "Chân tướng? Ta nhớ được 10 tuổi năm đó ta sẽ nói cho ngươi biết, thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì chân tướng, cái gọi là chân tướng bất quá là một chút người thông minh dùng để lừa gạt một chút người ngu xuẩn lý do thoái thác mà thôi." Lão nhân cuối cùng chậm rãi buông xuống mu lông, tiếp đó duỗi thẳng eo. "Ta tin tưởng sẽ ghi chép lại trên sách hơn nữa nhiều năm như vậy còn vẫn như cũ dự sẽ không vẹn vẹn vì lừa gạt một chút người ngu xuẩn." Triệu Đình cho tới bây giờ đều không phải là một cái tuần quy đạo của người, hắn có thể vì chèn ép Dương Vĩ mà muốn mạng người, đương nhiên sẽ không quan tâm những cái được gọi là đánh đổi, mà hắn cần chỉ có hai chữ, đó chính là chân tướng. Hai sáu nờ bơ fờ, ta ngu suần cháu trai à, tương lai ngươi là muốn đứng tại ta đây cái vị trí nhân, vì sao còn phải làm lựa chọn như vậy đâu? Lời của lão nhân để cho người ta nghe xong rắc đắc hưu chút không hiểu đấu, Triệu Đình chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi, nhưng ở lão nhân trong mắt nhưng là làm ra một ít quyết định trọng đại. Gia gia cơ thể một mực rất tốt, chờ ta đứng ở đó cái vị trí thời điểm, e rằng đã là rất lâu sau đó sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại không muốn chờ lâu như vậy, cho nên chỉ có trả giá chút giá cao sáu. Triệu Đình lời này nghe có chút đại nghịch bất đạo, nhưng Triệu Đình cũng rất tin tưởng, đây cũng là hắn lợi nên nói. Rất tốt, thật nhiên dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra bên cạnh ngươi cái kia gọi trang nhị nữ nhân kể chuyện xưa trình độ thật không tệ. Lão nhân cứ như vậy đứng tại bên bàn đọc sách đối mặt với Triệu Đình, nhìn thằng hắn, phảng phất muốn dùng ánh mắt hoàn toàn nhượng cái này thiếu ngạo cháu trai khuất phục đầu dạng. Không phải nàng nói hảo, là cố sự này đối với ta mà nói có lớn lao sức hấp dẫn. Triệu Đình bất vi sở động trả lời, Vậy nàng cũng tuyệt đối là một cái tốt thiết khách, chỉ là ta rất hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy, những cái này bảng chi thế nào còn không có bị diệt tuyệt đâu." Lão nhân ngữ điệu khó được hơi nghi hoặc một chút, có lẽ là di truyền ngôn nhân, lão nhân nói nhiều như vậy lời nói, một mực biểu hiện rất tự tin, thậm chí so Triệu Đỉnh còn muốn tự tin. "Có lẽ là a." Triệu Đỉnh đối với cái này không thể phủ nhận, trang nghĩ nữ nhân này nói thật hắn vẫn cho là chính mình đem nàng đùa bỡn tại lòng bàn tay tâm, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy, đối với một cái chinh phục dục siêu cường mà nói, Đây quả thực là một loại trắng trợn vũ nhục, có lẽ đây mới là dù là lại bởi vậy mất đi trên người mình rất nhiều quá hoàn. Triệu Đình vẫn như cũ lựa chọn biết chân tướng nguyên nhân. Kỳ thực cái gọi là chân tướng đơn giản chính là hai người tiến hành trò chơi nhảm nhí, mà chúng ta những người này cùng chúng ta tổ tiên đều một mực tại vì cái này trò chơi nhảm nhí trả giá đắt. Lão nhân thực sự không phải một cái hội kể chuyện xưa nhân, vốn nên nên một cái có rất đặc sắc quá trình cố sự liền bị như thế một lợi mang qua. Triệu Đình nhíu mày, rõ ràng có chút không vừa ý dạng này một cái giản thuật, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận, mặc dù nói hắn có thể nhiều lần yêu cầu biết chân tướng. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể chất vấn lão nhân trước mặt, đương nhiên hắn vẫn tiếp tục hỏi, vậy tại sao đoạn lịch sử này lại biến mất? Hoặc có lẽ là vì cái gì đoạn lịch sử này bây giờ Triệu gia không có ai biết, bởi vì không cần biết. Lão nhân đáp án rất đơn giản, một câu không cần biết phảng phất chính là chính xác nhất đáp án đồng dạng, không dung chất vấn. Vì cái gì? Bởi vì thương nhân chỉ cần lợi ích mà không cần tự hận, càng không cần vì những cái kia mấy ngàn năm trước thậm chí cũng không biết là không phải chân thực lịch sử phụ trách. Lão nhân trả lời là một cái hoàn toàn thương nhân ngữ khí, phảng phất tại trong mắt của hắn ngoại trừ lợi ích bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi thứ cũng có thể bùng tha. Triệu Đình không nghĩ tới đáp án lại là như vậy, không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích câu nói này cơ hồ có thể nói là mỗi một cái thương nhân lời răn, chỉ là hắn không rõ ràng tại tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, người của Triệu gia là thế nào từ một cái ạ vện trở thân phận chuyển biến trở thành một thương nhân, điểm này hắn không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ làm chính hắn sự tình muốn làm. 763. Chương 756, nên biết ngươi cũng đã biết, ngày mai ta sẽ tuyên bố tước đoạt ngươi kế thừa nhân thân phận. Từ giờ trở đi, ngươi liền tốt tự vi chi ba. Lão nhân nói ra một câu vô luận là tại Triệu gia nội bộ vẫn là bên ngoài đều sẽ nhắc lên Thao Thiên Ba Lan mà nói, nhưng Triệu Đình lại không có biểu lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn, phảng phất hắn đã sớm biết kết quả như vậy đồng dạng. Chính xác Triệu Đình đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, bởi vì tại Triệu gia bất luận cái gì vi phạm quy tắc người đều sẽ phải chịu trừng phạt, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bóc kế thừa nhân thân phận thì thế nào đâu. Đối với hắn mà nói, không có sau lưng những cái kia quan hoạn, hắn vẫn là Triệu Đình 6. Không có cùng lão nhân tại có bất kỳ giao lưu, Triệu Đình một mặt nhẹ nhõm thuối lui ra khỏi thư phòng, chỉ là hắn không nghĩ tới tại hắn ra khỏi thư phòng sau đó Trong thư phòng lão nhân nhìn xem hắn rời đi phương hướng lẩm bẩm nói một câu, "Triệu gia trả gia đại giới hẳn là đủ lớn." Đối với bây giờ không thể nào có thời gian chú ý tin tức Dương Vĩ tới nói, cũng không biết thế giới bên ngoài xảy ra một việc lớn, làm vô số người đều ở đây phòng đoán tin tức nguồn tin tức thật giả thời điểm, Dương Vĩ lại như cũ an tâm tại hắn trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm Dương Vĩ đã tiến nhập một loại quên mình trạng thái, gần nhất một chút tiến bộ nhường hắn rất là hưng phấn, cho nên hắn càng thêm phải nắm chặt thời gian tranh thủ nhất cử xong phá cái kia cái gọi là cấp thứ tư. Khang Vân Vân mang thai đã hơn 1 tháng, thời gian mấy tháng này bên trong Dương Vĩ mặc dù nhìn bề ngoài cũng không gấp gáp, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một mực tại dùng hành động cố gắng. Ban đầu hắn còn gửi hy vọng ở Khang Vân Vân mang thai là biểu hiện giả dối, thậm chí hắn còn nghĩ qua nếu quả như thật là giả tựa mà nói, Khang Vân Vân có thể hay không gặp đặc kích, nhưng sự thật nhưng có chút tăng tốc. Theo thời gian trôi qua, Khang Vân Vân bụng từng ngày từng ngày đại liêu khởi tới, cái này đủ để chứng minh Khang Vân Vân thật sự mang thai. Nhìn xem một ngày kia một ngày lớn bụng, đây đối với Dương Vĩ tới nói nhất định chính là một loại áp lực vô hình, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ ra. Điều này không khỏi làm cho hắn đem tinh thần đều đặt ở nghiên cứu trên ý thuật mặt, bởi vì hắn cho rằng tất nhiên không cách nào từ trang nghị chỗ nhận được đáp án cũng chỉ có dựa vào chính mình tới tiết lộ đáp án này. Chỉ là, thí nghiệm làm đến thời khắc mấu chốt trong phòng thí nghiệm lại vang lên một hồi tuyệt không hòa hài âm thanh sáu. Dương Vi nhíu mày cưỡng ép đem vậy không hòa hài âm thanh bại trừ bên tai đó bên ngoài, chỉ bất quá vậy không hòa hài âm thanh vang lên một lần lại một lần một chút cũng không có phải kết thúc ý tứ. Không có cách nào Dương Vi nhất bên cạnh lẩm bẩm muốn cho cái này quấy rầy chính mình công tác ra họa dễ nhịn, vừa lấy ra điện thoại, nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên Dương Vi thở dài, có chút bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. Uy, có việc thượng đấu, vô sự bái triều. Ngoại trừ Cửu Gia Tuấn điện thoại của, những người khác Dương Vĩ nhất giống như sẽ không như thế làm cản. Tiểu tử túi, nhìn tin tức không có. Trong điện thoại truyền đến Cửu Gia Tuấn có chút âm thanh kích động, cái này nhượng Dương Vĩ có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời, ta nào có cái gì thời gian quan tâm quốc gia đại sự a. Dựa vào, nhanh đi mua phần báo chi xem, không, ngươi vẫn là hiện tại đến ta đây nhi tới một chuyến. Cửu Gia Tuấn biểu hiện có chút thất thường, hoàn toàn không giống như là hắn bình thường sẽ làm ra cử động. Có chuyện gì a? Còn muốn ta đi một chuyến? Dương Vĩ tâm mang theo mình thí nghiệm, hữu khí vô lực trả lời, hắn căn bản không có nghĩ lại Cửu Gia Tuấn tại sao sẽ như thế hưng phấn, hơn nữa còn là nhìn tin tức phía sau phản ứng. Người đã đến liền biết, nhanh, có chuyện gì để trước vừa để xuống, ta bảo đảm là chuyện tốt. Cửu Gia Tuấn nói không đợi Dương Vĩ trả lời liền đem điện thoại cho treo, tức giận Dương Vĩ nổ vài câu. Mặc dù rất bực bội, nhưng Dương Vĩ vẫn là đem quần áo lao động cởi ra, đổi lại bình thường mặc quần áo đi ra phòng thí nghiệm. Vừa ra phòng thí nghiệm đi không có mấy bước, liền bị một cái đang cẩn thận nhìn chằm chằm báo chí đang nhìn giá hóa động vây vặn. Không có sao chứ? Dương Vĩ hỏi một chút hẳn là cái nào đó phòng bác sĩ, có chút hiếu kỳ da hỏa này nhìn cái gì vậy nhập thần như vậy, thậm chí ngay cả lộ đều cũng không nhìn tới, thế là hắn liền thuận mắt hướng về rơi trên mặt đất báo chí liếc nhìn, cái này không nhìn vẻ ốm, một nhìn thật đúng là trấn trụ. 26N BSR, 23 trên báo chí ngày biểu hiện là hôm nay, trang đầu dòng giã một bản tựa hồ cũng tại đưa tin một cái nội dung, Dương Vĩ bất biết nội dung nói thứ gì, nhưng hắn thấy rõ đạo kia màu đèn tiêu để triệu thị dư nghiệp tập đoàn kế thừa nhân thay đổi, làm cái nào giống như Triệu thị dư nghiệp Nhìn thấy mấy chữ này, thời điểm Dương Vĩ liền giật đắc hưu chút nhìn qua mắt, hơn nữa rất nhanh liền nhớ tới đây là triệu đỉnh nhà bọn hắn sáng nghiệp, ngay sau đó liền nghĩ tới, triệu đỉnh giống như chính là kia cái gì kế thừa nhân a. Lần này Dương Vĩ biết vì cái gì Cửu Gia Tuấn muốn tự mình đi tới, tới không vội nhìn kỹ trên báo chí nội dung, Dương Vĩ tựa như điên vậy chạy ra bệnh viện, ngay sau đó liền có một chiếc màu xám bạc xe BMW đút từ dưới đất bãi đỗ xe giống như phim cảnh sát bắt cướp bên trong đạo tặc lái xe chạy trốn một dạng tư thế bay ra, tiếng nổ thật to kèm theo miểu sát hết thảy tốc độ, cảnh sát một cái nhóm tới bệnh viện xem bệnh bệnh nhân. Cơ hồ là không có vài phút Dương Vĩ tựu ra hiện tại Cửu Gia Tuấn văn phòng. Không cần đến thư ký thông báo các loại rườm rà thủ tục Dương Vĩ nhất tiến văn phòng liền thấy Hà Phong cơ nhiên còn có cựu gia Tuấn ba người đang tụ ở chung một chỗ nói gì đó. "Mau nói, chuyện gì xảy ra?" Dọc theo đường đi Dương Vĩ trong lòng cùng hỏa thiêu tựa như, rất là hối hận vừa rồi không có mượn gió bẻ mang đem phần kia báo chí lấy xem rõ ràng, Triệu Đình bị tước đoạt kế thừa nhân thân phận, đây quả thực là một cái thiên đại tốt tin tức xấu. Người xem một chút, đều nói hắn là cái du mộc náo đại. "Không phải ta nói cho hắn biết lời nói, chỉ sợ hắn còn chưa biết." Dương Vĩ tiếng nói vừa ra, cựu gia Tuấn liền chỉ hắn nói đến, nhân tiện cơ nhiên cùng Hà Phong cũng hướng hắn xem ra. Từ ba người bọn họ ánh mắt bên trong, Dương Vĩ đều thấy được một tia hưng phấn hoặc có lẽ là cao hứng, chính xác Triệu Đỉnh gia hỏa này tại nơi một đoạn thời gian đem bọn hắn mấy cái ép quá sức, nếu như không phải là có rất nhiều cản tay mà nói, chỉ sợ bọn họ mấy người đã sớm cùng Triệu Đỉnh làm, nơi nào sẽ chỉ có Dương Vĩ nhất cá nhân cùng Triệu Đỉnh phát sinh xung đột. Đi, đừng tổn hại ta. Mau cùng ta nói nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Muốn nói Dương Vĩ kỳ thực không phải một cái dễ dàng nhớ thù người, từ nhỏ đến lớn, cho dù là tại Đợi Phúc bệnh viện cái kia đoạn nhất không đắc chí thời gian hắn cũng rất ít đi ghi hận người nào. Nhưng Triệu Đình nhưng là cái này số lượng không nhiều người trong một cái, mặc dù không là cái gì không đội trời chung đại thủ, nhưng Triệu Đình làm mỗi một chuyện Dương Vĩ đều nhớ rõ ràng, cho nên khi biết Triệu Đình bị tước đoạt kế thừa nhân thân phận sau đó, cứ việc không thể nói là đại khoái. Nhân tâm, nhưng Dương Vĩ vẫn còn có chút khẩn cấp muốn biết là thế nào một chuyện. Tự mình xem đi. Cửu gia Tuấn đem trên bản báo chí hướng Dương Vĩ đem tới, Dương Vĩ nhận vào tay rất tự giác đi đến bên ghế salon tiếp đó ngồi xuống tinh tế nhìn lên chiếm dòng dã một cái trang bìa đưa tin. Xem xong toàn bộ đưa tin ước chừng bỏ ra gần tới 10 phút, xem xong Dương Vĩ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Toàn bộ đưa tin liền như là là một bộ thích hận tình kịch kịch bản hay là những cái kia giải trí bắt quái một dạng, Diệu Dương Vĩ sau khi xem xong cảm thấy không thể nào có thể tin, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Cửu Gia Tuấn Ba người bọn họ biểu lộ sau đó, lại không thể không tin tưởng trên báo chí nói tới tính chất thực, bằng không bằng Cửu Gia Tuấn Ba người bọn họ ánh mắt không thể lại bị những cái kia giả tạo tin tức cho che đậy. Thật sự là dạng này. Dương Vĩ vẫn còn có chút không tin, nói thế nào tức đoạt liền tức đoạt đâu. Cùng diễn phim truyền hình một dạng, trên cơ bản không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá bản này trong đưa tin hoặc nhiều hoặc ít phải có chút khoa trương thành phần. Cửu gia tuấn coi như là cho một cái câu trả lời khẳng định. Nói như vậy, Dương Vĩ mà nói còn chưa nói xong, cơ nhân liền trực tiếp giành lấy nói được. Theo lý thuyết, Triệu Đình không còn là trước kia cái kia Triệu Đình, trên tay của hắn không còn nắm giữ cơ hội vô hạn tài nguyên, nói xác thực hơn, hắn hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt, không, có ba đầu sáu tay, nhiều nhất ở trên người hắn sẽ chả có một lúc nào còn giáo phụ danh hiệu a. Nói một lồm lớn, Dương Vĩ nghe một chữ đều không lỗ hổng, tiếp đó hắn lại tốn gần tới 5 phút để tiêu hóa cơ nhân nói lời nói này đại biểu cho một ít gì, thật lâu từ ánh mắt của hắn bên trong cũng có một chút phản ứng. Tiếp đó liền từ từ có chút nắng bóng liêu khơi tới. Các người xác định quả tin tức. Dương Vĩ nhìn xem đâm vào cùng nhau ba người tựa hồ còn nghi xác định một chút rốt cuộc thật hay không. Nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa ba người cơ hồ là đồng thời gật đầu một cái, Dương Vĩ mới thật dài thở ra một hơi. Như thế nào, ta nói là chuyện của ta. Cưu Gia Tuấn có chút đặc ý nói đến, trong bốn người là hắn thứ nhất nhận được tin, cho nên hắn trước tiên liền thông tri mấy người khác, bởi vì chuyện này bất luận nhìn thế nào cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Dương Vĩ bất là một cái tự tin hoặc có lẽ là tự đại đến cực điểm nhân. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không hi vọng địch nhân của mình càng cường đại càng tốt, tương phản hắn hi vọng địch nhân của mình càng nhỏ yếu hơn càng tốt, đây không phải không có trí khí, mà là minh bạch tại loại này không có ý nghĩa sự tình cùng Triệu Đỉnh loại này không có ý nghĩa nhân thân bên trên biểu hiện như vậy là tốt nhất. Khó trách gần nhất cái này Triệu Đỉnh đều im hơi lặng tiếng. Xem ra mười phần là bởi vì chuyện này. Dương Vĩ nhớ tới Triệu Đỉnh kể từ nghiên thảo hội đột nhiên sau khi biến mất đã qua rất lâu rồi, nghĩ đến hẳn là cùng việc này có quan hệ, chỉ là không biết đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà dẫn đến hắn bị tước đoạt kế thừa nhân tư cách. Đúng, Dương Vĩ Lần trước ở nước ngoài cái kia nghiên thảo hội thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là khi đó phát sinh sự tình cùng bây giờ chuyện này có liên quan? Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, trong xương cốt đều sẽ đối với một chút chuyện có ý tứ tò mò, điểm này liền xem như Cửu gia Tuấn mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Không có xảy ra chuyện gì à? Kỳ thực ta cũng không tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại hắn thật tốt đột nhiên liền mất tích, liền thủ hạ của hắn cũng không biết hắn đi cái nào. Dương Vi nghĩ một lát mới nói đến, chỉ là hắn chỉ nói chuyện xảy ra lúc đó, cũng không có đem trong lòng mình hoài nghi nói ra miệng, bởi vì hắn hoài nghi sự tình cùng thần y môn có quan hệ. Dương Vĩ Hoài Nghi có phải hay không bởi vì Triệu Đình nhà bên trong người biết một ít gì trang nhĩ hay là trên người mình bí mật, tiếp đó liền cấm Triệu Đình đã thâm dự, bởi vì hắn nhớ mang máng lão đầu nhìn nói qua, Triệu gia đã từng cũng là cái tổ chức kia ở giữa sức mạnh, 764. Chương 757, Dương Vĩ Hoài Nghi vẫn còn có chút căn cứ, trước đây Triệu Đình đột nhiên bị gia chủ cũng chính là gia gia của mình truyền gọi trở về, cũng là bởi vì bọn hắn tra được một ít chuyện, lúc kia Triệu Đình còn không biết được quá nhiều, nhưng hắn gia gia nhưng lại biết được toàn bộ chuyện xưa người, chỉ bất quá Dương Vĩ Hoài Nghi cũng không hoàn toàn đúng, đó chính là Triệu Đình chân chính bị tước đoạt kế thừa nhân tư cách nguyên nhân 6. Triệu Đình mặc dù bị tước đoạt kế thừa nhân tư cách nguyên nhân là bởi vì gia chủ cảm thấy tương lai hắn có khả năng đem toàn bộ Triệu gia mang lên tình cảnh nguy hiểm, hoặc có lẽ là Triệu Đình chính hắn muốn đi một đường hoàn toàn vi phạm bây giờ Triệu gia tôn chỉ lộ, cho nên mới có bị tước đoạt kế thừa nhân tư cách sự tình phát sinh, chỉ bất quá điểm này vô luận là Dương Vĩ vẫn là Cửu gia tuấn bọn hắn đều không thể đoán được, bọn hắn chỉ biết là bây giờ Triệu Đình đã không có lấy trước như vậy. Đáng sợ, thậm chí tại Cửu gia tuấn mấy người bọn hắn trong mắt xem ra cũng không có cái uy gì. Chỉ là chuyện có Liêu Dương Vĩ mấy người bọn hắn cao hứng, nhưng chưa chắc nhất định liền sẽ có thất lạc hay là thương tâm, tối thiểu nhất Triệu Đình cũng có Đến nội trang nghị, đó thì không rõ lắm. Nguyên Cam nguyện từ bỏ kế thừa nhân thân phận cũng chỉ là vì biết đầu đòi sự tỉnh. Tại trang nghị xem ra Triệu Đình có điểm giống là điên rồi, nàng không phủ nhận Triệu Đình người này có chút tài hoa, nhưng tin tưởng tất cả mọi người càng coi trọng chính là hắn sau lưng cái kia gia tộc khập lồ, liên nàng cũng như thế, trước đây nàng sở dĩ chọn Triệu Đình đơn giản chính là Triệu Đình thân phận, cùng hắn phải chăng có tài hoa không hề có chút quan hệ nào. Liên trang nghị cũng không coi trọng bây giờ Triệu Đình tình huống phía dưới, làm cả sự kiện trung tâm nhân vật chỉ là lạnh nhạt lung lay trong tay ly rượu đỏ, lướt qua một cái sau đó nói đến Cho tới nay người tiếp cận mục đích của ta không phải là vì đem ta kéo đến ngươi trận doanh sao? Hiện tại thực hiện vì cái gì lại không cảm giác được ngươi cao hứng? Trang Nhị sững sờ một chút, mặc dù nàng biết Triệu Đỉnh là một cái rất tự tin người, nhưng nàng vẫn cho là Triệu Đỉnh trên người tự tin là nguồn gốc từ sau lưng những cái kia còn sáng chói mắt duy nhất, xem ở xem ra cái này nhận biết có chút sai rồi, trong nháy mắt như vậy nàng tựa hồ có chút minh bạch năm đó ở trận kia trong đấu tranh vì cái gì chính mình nhà chi nhánh sẽ thua trận, một cái có thể nuôi dưỡng được đem quyền lợi cùng tiền tài như thế đạm nhiên xử chi kế thừa nhân gia tộc, có thể kém đến đến nơi đâu đâu. Không sai, ta vị trí chính xác một mực để cho ta rất muốn đem ngươi kéo vào trận doanh của ta. Nhưng hiện tại xem ra cái này lại tựa hồ như không quá thích hợp. Trang Nghị cũng không có đối với Triệu Đình thái độ biểu hiện ra mừng rỡ như điên cảm giác, tương phản nàng nhiều hơn một tia cảnh giác, một tia có khả năng khiến nàng cùng với rất nhiều thứ bị tiêu diệt nguy hiểm nhưng cảm giác. Đặc biệt là Triệu Đình một bộ đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy thân sắc, càng thêm ngưỡng trang Nghị cảnh giác không hiểu liễu khởi tới xem ra người trước đó biểu lộ ra những cái kia cũng là lựa gà ta. Triệu Đình nhìn thẳng Trang Nghị, phảng phất muốn đem nàng nội tâm xem thấu đồng dạng. Trang Nghị ánh mắt có chút lấp lóe Nè tránh lấy Triệu Đỉnh ánh mắt, nửa ngày tụi hổ cuối cùng lấy hết dũng khí nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Triệu Đỉnh, liền như là Triệu Đỉnh chăm chú nhìn nàng đồng dạng. Vạn sự lợi làm đầu, đây là ta tiền bối dùng máu tươi từ các ngươi Triệu gia trên thân học được. Ngươi bây giờ đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một cái đã mất đi lão thiên chiếu cô gia hỏa mà thôi, chúng ta không đáng vì ngươi bước lên có khả năng đắc tội ra gia, gia người phong hiểm để cho ngươi cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Trang Nghị mà nói có chút khắc nghiệt để cho người ta khó mà tiếp thu, nguyên bản nàng cho là lấy Triệu Đình dạng này cá tính kiêu ngạo nghe xong cái này phía sau sẽ giận tím mặt thậm chí có thể sẽ đánh nàng, nhưng bất ngờ là Triệu Đình vẫn như cũ biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Trong vòng một ngày nhờ Trang Nghị cảm thấy nhiều lần ngoài ý muốn, Trang Nghị phát hiện Triệu Đình có chút không giống, nhưng cụ thể không giống nhau ở nơi nào nhưng lại không nói ra được. Nếu như nói trước đó mang theo rất nhiều hoa lệ hào quang Triệu Đình ngưỡng trang nhị rắc Dắc Hữu chút chán ghét cùng đáng sợ bên ngoài, như vậy hiện tại tháo xuống tất cả hào quang Triệu Đình cũng không có để cho nàng rắc Dắc Hữu bất luận cái gì nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại sâu trong nội tâm của nàng mơ hồ nhiều hơn một tia e ngại, chỉ bất quá có lẽ thời khắc này Trang Nhị còn chưa phát hiện sợ hãi hạt giống cũng tại sâu trong nội tâm mộc dễ nảy mầm. Trước đó ta sao lại không có phát hiện ngươi thông minh như vậy đâu? Triệu Đình phảng phất một lời hai ý nghĩa nói đến đối với cái này câu nói Trang Nhị có chút không thể phủ nhận, trước kia Triệu Đình trong mắt như thế nào lại có những người khác đâu? Bất quá ta nói tới cùng các ngươi một phe cánh én e rằng có một chút ngươi sai lầm, ta cũng không phải nói muốn gia nhập các ngươi, mà là chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân. Triệu Đình Vương trong tay xuống ly đế cao, chậm rãi đứng lên đi đến Liêu Trang Nhị trước mặt, tính toán buốc lên cằm của nàng, lại bị nàng một chút nhanh tránh đi ra. Xem ra sự hiểu biết của ta đối với ngươi còn chưa đủ nhiều a, ta vẫn cho là ta là trên đời này hiểu rõ ngươi nhất nam nhân, hiện tại xem ra, ngươi lòng dạ rất xa vượt qua tưởng tượng của ta. Hôm nay Triệu Đình tính khí biểu hiện phá lệ tốt, nếu như là ngày xưa Trang Nhị dám né tránh hắn động tác mới vừa rồi, chỉ sợ sớm đã tức miệng mắng to. Đây chỉ là một loại cần thiết sinh tồn thủ đoạn mà thôi, không thể nói là cái gì lòng dạ. Trang Nghị không chút khách khí đáp lễ đến sáu. Mặc dù nói ngươi bây giờ trên thân nhiều chút cho ta xem không thấu cảm giác, nhưng ta phát hiện ta càng thêm thích ngươi. Ha ha ha ha. Triệu Đình nói ngựa đầu cười to liếu khởi tới. Trang Nghị không để ý đến có chút không hợp trạng thái bình thường Triệu Đình, trong đầu nghĩ là Triệu Đình lời mới vừa nói, tất nhiên Triệu Đình căn bản là không có dự định muốn gia nhập trận doanh của mình, như vậy hôm nay đem mình tìm đến vì cái gì đến tụt cùng là gì đây? Không cần suy nghĩ, chỉ ngươi điểm nào chỉ muốn báo thù tâm tư như thế nào lại minh bạch ta muốn làm chính là gì đây? Triệu Đình thay đổi vừa rồi bình tĩnh thần sắc, đột nhiên biến khoa trương liếu khởi tới, phản phất trong nháy mắt liền lại trở về lúc trước cái kia Triệu Đình, chỉ là trong giọng nói lại so trước đó nhiều một chút cái gì? Không sai, là tự tin, sự tự tin càng mạnh mẽ. 26NRBF, Triệu Đình tự tin nguồn gốc từ nơi nào không có ai biết, nhưng có một chút Dương Vĩ là biết đến, tất nhiên Triệu Đình bây giờ lộ diện, như vậy kế tiếp sợ rằng sẽ nếu không thì thái bình 6. Dương Vĩ lo lắng không phải là không có đạo lý. Hắn cũng không có bận vì phát sinh ở Triệu Đỉnh chuyện trên người mà mừng rỡ như điên, hắn không phải kiều gia tuấn bọ hắn, ba người bọn hắn có thực lực cường đại để chống đỡ có thể nói có đầy đủ tư cách đi không nhìn bây giờ Triệu Đỉnh, nhưng hắn không thể, cho dù là một cái đã mất đi kế thừa nhân tư cách Triệu Đỉnh hắn cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Hung trì lão thái tại yên lặng thời gian thật dài sau đó cuối cùng mang đến một tin tức, đó chính là vừa phát sinh biến đổi lớn Triệu Đỉnh thế mà liền cùng Trang Nghị đã gặp mặt, cái này nhượng dương vị người được có cái gì không đúng dư. Đột gặp biến cố như vậy, đội người bình thường e rằng lúc này đủ loại mặt trái cảm xúc sẽ chiếm căn cứ cả người thân, nhưng thông qua lão thái miêu tả Triệu Đình chẳng những không có biểu hiện hề bại ngược lại giống như là một không có việc gì nhân nhất giống như bình thường rất. 765. Chương 758, lão bản, có cần hay không ta nhìn chằm chằm nam nhân kia?" Lão thái rõ ràng còn không biết hôm nay thấy nam nhân kia chính là mấy ngày nay ở vào đầu sóng gió nhân vật, cho nên lúc này hắn suy nghĩ có phải hay không hẳn là thay mình áo cơm vụ ngũ chưa một ít lo đâu. Hai người ngự như thế nào chằm chằm. Dương Vĩ sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới lão thái sẽ như vậy chủ động cái này ta tự có biện pháp. Lão thái bắt đầu bán cái nút, thần bí hề hề cầm tại Dương Vĩ trước mặt vẽ một vòng tròn. Ngươi xác định không có vấn đề. Dương Vĩ vẫn còn có chút hoài nghi, mặc dù nói lão thái gần nhất biểu hiện rất không tệ, có thể nói đem trang nhị chầm chậm gắt gao, bây giờ cơ hội nhất cử nhất động của nàng Dương Vĩ đều biết rất rõ ràng, mấu chốt nhất là nhiều ngày như vậy, trang nhị tựa hồ một chút cũng không có phát giác mình bị người theo dõi. Cũng chính bởi vì có lão thái nhìn chằm chằm, biết trang nhị nhất cử nhất động, cho nên Dương Vĩ càng thêm cần phòng đoán trang nhị cùng Triệu Đình gặp mặt đến tột cùng là vì cái gì, chỉ tiếc lão thái không phải thổ hành tôn không thể chui vào dưới nền đất nghe lén bọn hắn nói những gì. Bất quá nói cái gì cũng không tính toán quá trọng yếu, chỉ cần Dương Vĩ biết bọn hắn đã gặp mặt là được rồi, đến nỗi nội dung là cái gì, ngược lại dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì đối với mình có lợi sự. Tình 6. A nha, lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Ta còn có thể ở trước mặt ngươi đập chén cơm của mình sao? Lão thái lời thề son sắt nói đến, mặc dù nói hắn cùng Dương Vĩ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng nhìn ra Dương Vĩ đến tuột cùng là hạng người gì, cái này cũng là vì cái gì hắn có chút nhớ nóng lòng biểu hiện mình nguyên nhân. Vậy được, bất quá việc này vẫn phải là chú ý không muốn quá trường. Dương Vĩ gật đầu một cái. Tất nhiên Lão Thái chủ động muốn giúp lấy nhìn chăm chú vào Triệu Đỉnh, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa, chỉ là không biết đến tọt cùng có thể hay không khai quật ra tình báo hữu dụng gì không. Kể từ Khang Vân Vân sự tình sau đó, trang nghị một mực yên lặng một đoạn thời gian rất dài, trong đoạn thời gian này, Dương Vĩ cũng không có chịu đến bất kỳ quấy rối, cái này cần lấy nhường hẳn có đầy đủ tâm tư tiêu vào y thuật nghiên cứu bên trên, nhưng bây giờ Triệu Đỉnh vừa xuất hiện, Dương Vĩ tâm có một chút loạn liêu khơi tới, bất quá cũng may vẹn vẹn như vậy một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, liền xem như Triệu Đỉnh thật sự lại đi ra đối phó chính mình, như vậy có gì đáng ốm. Đâu dùng hết thủ lĩnh mà nói, cho tới bây giờ liền không có thất bại thần y môn chuyên nhân, Dương Vĩ 5 năm đắm, âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. 26 giờ bớt sợ, chính xác Triệu Đình xuất hiện phá vỡ nguyên bản bình tĩnh, chỉ là Dương Vĩ không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, Triệu Đình thế mà trực tiếp hẹn hắn gặp mặt, cái này nhượng Dương Vĩ rất buồn bực, nhưng tất nhiên hẹn hắn tự nhiên cũng không có rụt rè có thể. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta vì cái gì đột nhiên hủy hẹn ngươi đi ra. Triệu Đình vẫn là như vậy thân sĩ, không có chút nào bất luận cái gì bị đánh rơi nhân sinh đáy cốc dấu hiệu. Dương Vĩ mặc dù rất kỳ quái, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy Triệu Đình người này càng giống là một cái bệnh tâm thần. Trước đây nào đó mình cũng kỳ rượu liền cùng chính mình mấy người đối đầu, hơn nữa còn sở xuất đủ loại thủ đoạn, đến bây giờ Dương Vĩ đều cảm thấy Triệu Đình người này từ vừa xuất hiện thật giống như cùng hắn có cái gì không đội trời chung thâm cũ đại hận một hạng, nhưng trên thực tế tại Thẩm Mỹ giàn phía trước, giữa hai người cả cái gì gặp nhau cũng không có. Không có gì tốt kỳ, đối với không thuộc về người bình thường và bạn nhân tới nói, đơn giản chính là địch nhân hoặc cũ nhân, giữa hai cái này ngược lại không có chuyện gì tốt. Dương Vĩ không tâm tư cùng Triệu Đình chơi văn tự trò chơi, hắn sợ dĩ đáp ứng đi ra gặp mặt, thì không muốn nhường Triệu Đình giặc đắc tự mình sợ hoặc lo lắng cái gì mà thôi. Ngươi ngược lại là thẳng tắp tiếp, bất quá ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ta bộ dáng bây giờ còn muốn tới tìm ngươi sao?" Triệu Đình cười híp mắt hỏi. Dương Vi nhún vai bình tĩnh vô cùng nói đến, "Khó mà nói kỳ đó là giả, bất quá cửa này ta chuyện gì, cái này lại mắc mớ gì tới ngươi?" Dương Vi ý tứ rất rõ ràng, "Ngươi Triệu Đình như thế nào liên quan ta cái dáng, ta nghĩ như thế nào chấm dứt ngươi Triệu Đình tí sự, hai người vốn chính là oan gia đối thủ muốt mất một còn, còn dùng như thế giả mù sa mưa sao?" Kỳ thực nói thật, trước đây ta là thưởng thức ngươi nghĩ hợp tác với ngươi mới có thể khiến cho chúng ta ở giữa gây không vui. Triệu Đình không khỏi nói một câu nói như vậy nhượng Dương Vĩ sững sờ, từng có lúc hắn cơ hồ không dám tưởng tượng Triệu Đình biết nói như vậy. Không thoải mái. Ngươi hủy diệt một người bằng hữu của ta, còn có mặt khác hai đầu nhân mạng, cái này kêu là không thoải mái. Không luận xử tại dạng gì vị trí, Dương Vĩ cảm thấy đối với sinh mạng dù là một chút xíu không tôn trọng cũng là không thể tha thứ. Ta vẫn cho là ngươi đối với ta địch ý nguồn gốc từ ta đối với ngươi làm những sự tình kia, hiện tại xem ra ta vẫn có chút xem thường ngươi. Triệu Đình gõ nhẹ mặt bàn, liếc mắt nhìn từ bên cạnh mình đi qua một cái không ngừng liếc mắt đưa tình dáng người Mỹ lệ nữ phục vụ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta cũng không có ngươi nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Dương Vĩ lười nhắc lại theo Triệu Đình nói cái gì, cảm thấy thật sự là lãng phí thời gian. Tất nhiên rằng này, vậy ta cũng không lãng phí mọi người thời gian. Ta biết cho tới nay có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta căn bản muốn không ở vào một cái trên hàng bắt đầu, cho nên đối với sự tình trước kia ngươi có rất nhiều khúc phục, như vậy hiện tại ta không lại là Triệu gia kế thừa nhân, ta muốn biết ngươi có gan hay không lại theo bây giờ cùng ngươi ở vào cùng một cái hàng bắt đầu ta đây tranh tại như vậy một hồi đâu. Triệu Đình nói xong liền đe dọa nhìn Dương Vĩ, tựa hồ muốn nhờ vào đó cho Dương Vĩ nhất chút tác lực. Nhưng Dương Vĩ lại không hề hay biết, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, tiếp đó bỏ lại một câu nói, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Ký thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vô luận bây giờ Triệu Đình đến toụt cùng là như thế nào, hắn đều không có khả năng cùng Dương Vĩ tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, bởi vì Dương Vĩ đi đến hôm nay bỏ ra đầy đủ nhiều cũng mất đi đầy đủ nhiều, điểm này Triệu Đình là vĩnh viễn không có cách nào đi thể hội. Nhưng tương tự, sinh ra ở hiển hách gia đình Triệu Đình tiếp xúc cũng khẳng định muốn so Dương Vĩ nhiều hơn nhiều, vô luận là quan hệ nhân mạch vẫn là khác một chút phương diện đồ vật, những này là Triệu Đình như thế. Nhưng mà tại những này về vấn đề Dương Vĩ cũng không có cảm thấy Triệu Đình chiếm tiện nghi, tương phản trải qua trả giá cùng mất đi hắn ở một phương diện khác muốn so Triệu Đình mạnh rất nhiều. Giữa hai người giống như là quân tử ước hẹn đồng dạng nhượng Dương Vĩ có chút ảo giác, từng có lúc Triệu Đình dùng qua một chút thậm chí có thể nói là thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng dù sao cũng là quá khứ, thức. bây giờ Triệu Đình đứng trước mặt của hắn Quang Linh chính đại nói phải cùng một trận chiến, hắn không có bất kỳ lý do gì không chấp nhận. Đây có lẽ là lòng tự trọng quái phá, nhưng vô luận là lòng tự trọng vẫn là những thứ khác một ít gì, cái này không trọng yếu, quan trọng là kế tiếp Triệu Đình sẽ làm một ít gì. Ta biết ngươi biết ta biết. Triệu Đỉnh nhìn xem đứng Liễu khởi tới Dương Vĩ cười nói đến, một câu như vậy khó đọc mà nói, Dương Vĩ nhưng là rất rõ ràng bên trong ý tứ, đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc có lẽ là trong dữ liệu, 766, trên 759, một và rưỡi. Vì xu dạo, một thì tính sao đâu. Dương Vĩ vốn là cũng định rời đi, nghe nói như thế ngừng lại xoay người nhìn chằm chằm vào Triệu Đỉnh. Rất nhiều người đều cho là ngươi ở trên y thuật là một thiên tài, nhưng ta rất rõ ràng biết ngươi chẳng qua là ỷ vào những cái kia không muốn người biết độ vật mà thôi, cho nên kế tiếp ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên tài. Triệu Đình cũng chậm rãi đứng liêu khời tới, chiều cao của hắn muốn so Dương Vĩ cao hơn một chút, cho nên rất tự nhiên tạo thành một loại mắt nhìn xuống tư thế. Cái kia hy vọng hành động của ngươi phải giống như miệng của ngươi một dạng đừng để ta thất vọng. Dương Vĩ chỉ là cười cười cũng không có tiến hành bất luận cái gì có lực phản kích, hắn thấy cái này không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn biết rõ Triệu Đình muốn đả kích lòng tin của mình, cho nên dù cho phản kích cũng chỉ là nhảm nhạp nước bọt trò chơi mà thôi, so với nước bọt trò chơi hành động thực tế xa phải có ý nghĩa rất nhiều. Dương Vĩ cùng Triệu Đình ở giữa vốn cũng không phải là bằng hữu, có thể nói lên nhiều lời như vậy đã đủ nhiều. Cho nên Dương Vĩ không hề lưu lại lại nghe Triệu Đỉnh những cái kia thị uy lời nói, trực tiếp ngồi vào liễu tự mấy trong xe, chậm rãi rời đi. Triệu Đỉnh lấy dạng này, một loại phương thức xuất hiện, ngoài dự liệu tính lý bên ngoài, cái này khiến vẫn cảm thấy Triệu Đỉnh người này rất hèn hạ vô sỉ Dương Vĩ hữu chút ho mang, thậm chí đối với Triệu Đỉnh người này trực quan cảm thụ có một chút thay đổi, mặc dù Triệu Đỉnh chắc chắn không phải một người tốt, nhưng có thể nói ra lần ngược kia Quang Minh chính đại lợi đến là nhường Triệu Đỉnh hình tượng có một chút thay đổi. Đương nhiên không riêng gì những thứ này, Dương Vĩ thổi khắp này cảm giác là áp lực như núi, nguyên bản một cái trang nhị đã đủ phiền toái. Bây giờ Triệu Đình lại xuất hiện, không biết lại sẽ xuất tình huống gì, bất quá có một chút Dương Vĩ nghĩ không hiểu chính là, Triệu Đình không phải cùng Trang Nhị cùng một bọn sao. Như thế nào đột nhiên Triệu Đình lại chạy tới cùng chính mình tuyên cái gì chiến, cái này nhượng Dương Vĩ trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể tổng kết thành Triệu Đình cùng Trang Nhị ở giữa có lẽ xuất hiện một ít gì vấn đề, đối với cái này cái kết luận, xem như rất nhiều không tốt trong tin tức một cái duy nhất tin tức tốt. Trở lại bệnh viện, Dương Vĩ cũng không có đem cùng Triệu Đình gặp mặt qua sự tình nói với bất kỳ người nào. Bởi vì cái này thời điểm cùng các người nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đơn giản chính là nhiều tăng thêm mấy cái giống như chính mình phiền não người mà thôi, mấu chốt nhất là bây giờ có Lao Thái hỗ trợ nhìn chằm chằm trang nghị cùng Triệu Định, Dương Vĩ yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ là trời cao quan tâm, ở thời điểm này bị Dương Vĩ Lãng quên đã lâu Liêu Xuyên đột nhiên tìm được phòng làm việc của hắn tới, hơn nữa vừa nhìn thấy Liêu Xuyên thần sắc không biết vì cái gì Dương Vĩ đã cảm thấy sự tình là trở thành. Quả nhiên Liêu Xuyên đáp ứng Liêu Dương Vĩ điều kiện, chỉ bất quá Liêu Xuyên cũng để mấy cái yêu cầu, đó chính là: 1, chuyện phạm pháp không làm, 2, không có đạo đức chuyện không làm, 3, quá nguy hiểm chuyện không làm. Những yêu cầu này Dương Vĩ nhất một đáp ứng xuống, bởi vì hắn bản thân cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ muốn liêu xuyên làm những chuyện này. Chỉ bất quá Dương Vĩ nguyên lai like tưởng rằng Liêu Xuyên nhất định sẽ nâng lên chuyện thủ lao, nhưng không biết vì cái gì Liêu Xuyên cũng không có nhắc lên việc này, không biết có phải hay không là bởi vì tại trong bệnh viện công tác biết đạo Dương Vĩ không phải là cái keo kiệt nhân nguyên nhân. Trong tay nhiều Liêu Xuyên lá bài này, Dương Vĩ bất cảm thấy sức mạnh có chân một chút, trong tay nhiều 2 tấm bài, mặc dù hiệu quả còn chưa thể hiện ra, nhưng đã biểu hiện ra một cái tốt như thế, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng mà nói, không khó đưa đến một chút để cho người ta ngoài dự liệu tác dụng. Cùng Liêu Xuyên nói chuyện với nhau thời gian rất ngắn, thông qua một đoạn thời gian hiểu rõ Dương Vĩ giá đại khái nắm rõ ràng rồi Liêu Xuyên tính tình của người này, chỉ là thông báo vài câu nói là có chuyện gì chính mình sẽ thông báo cho sau đó liền để hắn rời đi. 767. Chương 760, Liêu Xuyên vừa mới đi, Dương Vĩ không nghĩ tới lại nhận được chu tiểu Đông điện thoại của. Lần trước hắn ngở cô y đi một chuyến chu ra ngõ hẻm, lại chậm chạp không có bắt được hồi âm, hắn vốn cho là chu đại long sẽ đem sự tình từ từ kéo không giải quyết được gì, lại không nghĩ rằng ở nơi này trong lúc mấu chốt tới tin. Tiểu Đông, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Nghe xong bên đầu điện thoại kia Chu Tiểu Đông một phen khách sáo sau đó, Dương Vĩ Hải lòng cúp điện thoại. Mặc dù Chu Tiểu Đông trong điện thoại nói chỉ tìm được 3 người, nhưng đối với hắn tới nói vẫn là một cái thiên đại tốt tin tức. Dù luận là trang nhị vẫn là Triệu Đình Sơn lương chắc chắn cũng không chỉ bọn hắn một người, mà Dương Vĩ ở phương diện này có thể nói là xuất phát từ tuyệt đối yếu thế, bên cạnh hắn ngoại trừ Cửu gia Tuấn bọn hắn bên ngoài liền không có người khác, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Vĩ bất muốn cho Cửu gia Tuấn bọn hắn cuốn vào dạng này đúng sai bên trong, huống chi mỗi người bọn họ bản thân thân phận cũng bó cánh tay bọn hắn không cách nào giống Lao Thái dạng này người thay Dương Vĩ bán. Mạ Cho nên Dương Vĩ mới có thể khẩn cấp muốn một chút nhân thủ của mình. Nhưng mà phải nuôi lấy một bọn người cũng là cần khổng lồ tiền tài tới ủng hộ, những người này vô luận ăn uống ngủ nghỉ cũng là muốn tiêu tiền, cho nên Dương Vĩ mặc dù những áp lực khá ít đi một chút, nhưng đối với kim tiền khát vọng nhưng xưa nay không có giống bây giờ khẩn cấp như vậy qua, hảo liền tốt tại Dương Vĩ hữu lấy một thân siêu cấp hút kim máy móc y thuật, nếu không e rằng chỉ là ứng phó những người kia ăn uống ngủ nghỉ đã đủ sạch, phải biết lần trước lao thái trở về báo cáo chuẩn. Bị Triệu Đình sự tình thời điểm lại hỏi hắn muốn mấy vạn khối, lúc này mới thời gian bao nhiêu mười mấy vạn khối liền không có bằng dáng. Liền xem Như Dương Vĩ trước đó có không ít tiền tiết kiệm, cũng chỉ chịu không được dạng này hoa, cho nên hắn cũng mới sẽ nghĩ đến muốn nhiều kiếm lợi một chút tiền. Cầu ca giao hảo, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, cười tủm tìm lấy tan việc Dương Vĩ lái xe trực tiếp hướng Khang Vân Vân chỗ chạy đi. Thời gian mấy tháng, Khang Vân Vân bụng đã thật cao nhô lên, liền luôn luôn rất gầy gương mặt cùng dáng người đều bởi vì mang thai quan hệ có chút phù liêu khởi tới, nếu là tại bình thời thích trưng diện như mạng Khang Vân Vân chắc chắn không thể nào tiếp thu được mình lần này bộ dáng, nhưng bây giờ hết thảy đều bị sắp làm mẹ phần kia vui sướng cho hòa tan. Hôm nay sớm như vậy liền tan tầm, Mặc dù chỗ ở rất ưu tĩnh, nhưng lại quả thực có chút tịch mịch, bình thường Tần Lan cũng thường xuyên sẽ đến bồi nàng, nhưng Khang Vân Vân vẫn là hy vọng Dương Vĩ có thể nhiều buổi tiếp mình. Nữ nhân hai trong lòng không có một ít tâm tư đâu, đối với Khang Vân Vân những thứ này, tâm tư Dương Vĩ nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Phè ỷ xu dạo. Bây giờ Khang Vân Vân mang thai đã là chuyện vãn đã đóng truyền, nếu như không phải mang thai lời nói cái kia trừ phi là gặp phải quỷ không sai biệt lắm, chỉ là tại còn không có biết rõ ràng Khang Vân Vân đến tột cùng là như thế nào mang thai dưới tình huống, Dương Vĩ thật sự là cao hứng không nổi. Đi, ngươi cũng đừng bận rộn. Vụ đều lớn như vậy Còn không biết an phận một chút. Dương Vĩ ngăn lại Khang Vân Vân đi cho mình đổ nước, đem nàng kéo đến bên cạnh mình hỏi thăm về một chút thân thể tình trạng đứng lên. Nay cũng 4 tháng rồi, còn có mấy tháng bảo bảo sắp ra đời rồi. Khang Vân Vân sở lấy chính mình hơi hơi bụng to ra nói đến. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Vĩ chớ nghe không hiểu Khang Vân Vân trong lời nói ám chỉ, nhiều như vậy thời gian đến nay, hắn vẫn luôn chịu đựng không dám đem chân tướng sự tình nói cho Khang Vân Vân, một là sợ Khang Vân Vân chịu không được sự đã kích này, hai là hắn bây giờ cũng không cách nào rặn giải Khang Vân Vân vì sao lại đột nhiên mang thai chuyện này. Dương Vĩ, ta rất lâu cũng không có ra ngoài đi dạo. Ngài Mai ngươi bổi ta đi ra ngoài một chút a, mỗi ngày một người ở đây đều nhanh đem ta nhịn gần chết." Dương Vĩ không có tỏ thái độ, Khang Vân Vân cũng không có không cáu hứng, chỉ là lẩm nhũ nói đến. "Cái này." Dương Vĩ do dự một chút. "Đi đi, đi đi." Khang Vân Vân đúng là có chút nhịn gần chết, nếu như không phải có hại tử, nàng mới khó mà ở một cái chỗ ngây ngốc lâu như vậy không đi ra, không mua sắm không dạo phố, đây quả thực là muốn mệnh của nàng. Nghe cái kia ngọt ngào tiếng lẩm nhũ, Dương Vĩ bất giác dắc híu chút đau đầu, thích trưng diện thật là bản tính của phụ nữ, cho nên vô luận Khang Vân Vân như thế nào biến hóa đều không thể thay đổi điểm này. Ta là sợ chó tử những cái kia. Dương Vĩ bất thì không muốn Bùi Khang Vân Vân đi dạo phố, mà là hiện tại cái này thời gian chính xác không tốt, muốn Khang Vân Vân nâng cao cái bụng lớn ra ngoài, bị cẩu tử cái gì đập tới vẫn là việc nhỏ, mấu chốt nhất là sợ ra cái gì những thứ khác ngoài ý muốn, chẳng nhị nữ nhân kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn hắn nhưng là đã sớm kiến thức qua sáu. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì a? Khang Vân Vân rõ ràng không hài lòng câu trả lời này, miệng quyết có thể treo lên một cái bình nổ tương. Cái này, vậy được rồi. Buổi sáng ngày mai chúng ta tới trước bệnh viện làm kiểm tra, sau đó lại cùng ngươi đi dạo phố. Bướng bỉnh bất quá, Dương Vĩ đành phải đáp ứng. Hắn sợ luôn từ chối lời nói, khó tránh khỏi Khang Vân Vân sẽ sinh ra một chút lòng nghi ngờ, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Quả nhiên Khang Vân Vân nghe xong Dương Vĩ đáp ứng, hưng phấn a một tiếng, tiếp đó tại Dương Vĩ trên mặt lệch cách một tiếng lưu lại một vòng dấu đỏ. Trớ cao hưng quá sớm, mặc dù nói là đáp ứng ngươi, nhưng ngày mai hành trình nhưng phải toàn bộ từ ta an bài. Biết rồi, Dương đại bác sĩ. Nhìn xem Khang Vân Vân vui sướng bộ dáng, Dương Vĩ ra có chút bị lấy nhiễm, tâm tình không cảm thấy vui vẻ liều khởi tới, nguyên bản định nhìn một chút Khang Vân Vân liền về nhà chính hắn dứt khoát lưu lại, gọi tiếp Khang Vân Vân vượt qua một cái một đêm vui vẻ xấu. Rất lâu không có ai bầu tiếp ngủ chung, có Dương Vĩ ở bên người cảm giác an toàn nhường Khang Vân Vân thật sớm liền tiến vào giấc ngủ. Giúp Khang Vân Vân dịch tốt chăn mền, Dương Vĩ trực tiếp đi tới ban công tại trên ghế nằm ngồi xuống, an tĩnh nhìn phía xa mặt biển. Cho tới nay, Dương Vĩ đều rất lo lắng Khang Vân Vân mang thai là giả tượng, nhưng bây giờ theo từng bước từng bước được chứng thực, hắn lại không có muốn làm phụ thân vui sướng, cái này khiến hắn rất xoắn xuýt, Dương Vĩ là ưa thích hải tử, cũng nghĩ có con của mình, chỉ là Khang Vân Vân hoài nghi thực sự quá quỷ dị, quỷ dị đến hắn có chút không cách nào đi tiếp thu. Một mực tại trong lòng nói với mình cho mình một chút thời gian Dương Vĩ, hôm nay đột nhiên nhìn thấy Khang Vân Vân bộ dáng phát hiện nàng đã hoàn toàn tiến nhập chuẩn mụ mụ trạng thái sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ, mặc kệ Khang Vân Vân trong bụng cái kia sinh mạng nhỏ là thế nào một chuyện, có một chút có thể chắc chắn, bụng kia bên trong hài tử coi như cùng hắn không có quan hệ, đó cũng là Khang Vân Vân hài tử, cho nên giờ này khắc này Dương Vĩ hữu chút hối hận trước đây một chút thời gian. Hắn lúc nào cũng sợ đối mặt những sự thật kia đến mức cũng không như thế nào nguyện ý ở cái địa phương này dừng lại. Hắn biết rõ Khang Vân Vân trong lòng là chắc chắn không dễ chịu, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, liền riêng một điểm này, cũng nượng Dương Vĩ quyết định chính mình hẳn là như cái nam nhân nhất dạng đi đối mặt, mà không hẳn là khắp nơi né tránh. Biển cả là cuồng bạo mà yên tĩnh, nhưng càng nhiều nó cho người ta truyền đạt nhưng là một loại bình tĩnh an hòa cảm giác, nhìn xem cái kia chậm rãi phẳng phừ mặt biển, Dương Vĩ tâm tình cũng biến giống như cái kia mặt biển đồng dạng, không có bất kỳ gợn sóng, có chỉ có an tĩnh hưởng thụ sáu. Rạng sáng hôm sau, Dương Vĩ liền chở Khang Vân Vân chạy đi bệnh viện 6. Làm một cái kiểm tra chỉ là Dương Vĩ hôm qua tạm thời chuyện quyết định, Khang Vân Vân mang thai đã đã lâu như vậy, vốn là theo đạo lý là mỗi nửa tháng 1 tháng liền muốn kiểm tra một lần là tốt nhất, nhưng Khang Vân Vân cho đến bây giờ cũng không có đã kiểm tra một lần, cho nên Dương Vĩ mới quyết định đi trước kiểm tra một chút, sau đó lại bồi Khang Vân Vân ra ngoài. Đến bệnh viện làm kiểm tra chuyện tự nhiên là Dương Vĩ nhất tay an bài, còn tại trên đường hắn liền cho Tô tỉnh chết gọi điện thoại, chuyên môn tìm dự vào là người ở tới thay Khang Vân Vân kiểm tra, đương nhiên Dương Vĩ dã là toàn trình cùng đi. Chỉ là đến rồi bệnh viện B siêu chiếu một cái, nhìn lấy trong màn hình hình ảnh Dương Vĩ nhất định chính là choáng váng sáu. Cũng may Dương Vĩ phản ứng rất nhanh, vội vàng hướng một bên bác sĩ nháy mắt. Như thế nào? Nam ở trên giường Khang Vân Vân căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, còn tại vui vẻ hỏi: "Ân, rất tốt. Thật bình thường." Dương Vĩ phảng phất không có ý định giống như nghiêng thân thể, lại vừa vặn chắn Khang Vân Vân cùng màn hình ở giữa. Ta có thể xem sao? Khang Vân Vân rõ ràng cũng nghĩ xem cái bụng một chút bên trong sinh mạng nhỏ là như thế nào, trước đó tại trên TV thường xuyên nhìn thấy những cái kia người phụ nữ có thai đi kiểm tra thời điểm ngọt ngào bộ dáng, nàng cũng rất muốn biết cái kia đến tổn cùng là một loại gì cảm giác. Đông đốc, bây giờ nhưng nhìn không được thứ gì. Thai nhi đều không hoàn toàn tạo thành đâu. Dương Vĩ tìm một cái cớ, lúc này hắn cũng không muốn nhường Khang Vân Vân nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh. Cũng may Tô Tình chất chọn chân người đủ đáng tin, cũng không có trọng thủ Dương Vĩ. Khang Vân Vân cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu, đương nhiên sẽ không hoài nghi trong lời nói thật dạ. Còn tưởng rằng thai nhi thật sự còn chưa hình thành. Tuyệt, không sai bị lắm. Qua một đoạn thời gian lại đến nên có thể nhìn đến hài tử bộ dáng. Dương Vĩ bất dám lại tiếp tục nữa, chỉ sợ Khang Vân Vân phát hiện cái gì, vội vàng đem đặt ở trên bụng dụng cụ cầm mở, hơn nữa giúp Khang Vân Vân đem quần áo chỉnh lý tốt. Nhanh như vậy là tốt. Khang Vân Vân rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, đều không có tiến vào trạng thái liền kết thúc. Đúng vậy à, cái này vốn là rất đơn giản, chủ yếu sẽ nhìn một chút vị trí bao thai cái gì. Dương Vĩ vội vàng rạng dài đến. A, dạng này à? Khang Vân Vân thấp giọng nói đến, nghĩ đến vốn cho là có thể nhìn đến trong bụng hài tử. Kết quả nhưng cái gì cũng không thấy, ít nhiều có chút thất lạc. Đông đốc, qua một đoạn thời gian nữa chúng ta lại đến kiểm tra, đến lúc đó chắc chắn liền có thể thấy được." Ân. Khang Vân Vân gật đầu một cái, không tiếp tục soán suất. Dương Vi lúc này mới tính toán thở dài một hơi, còn tốt Khang Vân Vân tại dạng này sự tình bên trên sẽ không hoài nghi hắn, nếu không hắn không thể nào đoán trước đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù trong lòng rất nặng nề, thậm chí rất lo lắng, nhưng Dương Vi vẫn là không dám tại Khang Vân Vân trước mặt biểu lộ một chút, lôi kéo Khang Vân Vân ra bê siêu phòng, liền dẫn Khang Vân Vân hướng phòng làm việc của mình đi đến. Không phải đi dạo phố sao? Khang Vân Vân mặc dù không thường xuyên đến bệnh viện, nhưng đối với đại khái phương vị vẫn hiểu, gặp Dương vị hướng phòng làm việc phương hướng đi, còn tưởng rằng Dương vị bất nghĩ gọi chính mình đi dạo phố. "Ta trước đưa ngươi đến văn phòng ngồi một hồi, ta đi tìm tỉnh Trật giao phó một ít chuyện, xong ngay thôi." Dương vị giảng giải đến. "Ân, vậy ngươi trực tiếp đi tìm hắn a, ta tìm đến văn phòng ở đâu?" Khang Vân Vân rất quan tâm nói đến. "Ngươi xác định không có vấn đề." Dương vị bây giờ trong lòng quả thật có chút gấp gáp, cũng sẽ không chối từ, xác định Khang Vân Vân không có vấn đề sau đó, mới đánh điện thoại hỏi Tô tỉnh Trật ở đâu, hỏi rõ ràng ở đâu sau đó, liền chạy vội chạy tới. 768 trên 761, cái gì? Sẽ có chuyện như vậy. Tô Tỉnh Chiếc không thể tin nhìn xem Dương Vĩ, theo bản năng không thể tin được Dương Vĩ nói là sự thật sáu. Việc này ta còn có thể lựa ngươi. Dương Vĩ bây giờ là mặt buồn rười rượi, vừa mới nhìn thấy một màn kia thời điểm hắn cũng cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng sự thực là hắn cũng không có nhìn lầm, Khang Vân Vân trong bụng đồ vật gì cũng không có sáu. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh Chiếc không cần nói tính tưởng, hắn liền nghe đều không nghe qua chuyện như vậy, một người biểu hiện cùng người phụ nữ có thai giống nhau như đúc, nhưng trong bụng lại trống không. Vế đút vế đút vế đút, o Bây giờ ta cũng không biện pháp biết nguyên nhân. Giạng này, người trước đi thông báo một chút vừa rồi kiểm tra bác sĩ, nhường hắn phải tuân thủ hảo ý, những thứ khác chờ ta bồi đông đảo đi dạo xong đường phố trở lại hắn nói. Dương Vĩ cảnh giác nhìn hai bên một chút đám người tới lui, lúc này không phải thảo luận Khang Vân Vân bụng thời điểm, hắn sợ đợi thời gian dài, Khang Vân Vân sẽ nghĩ lung tung thứ gì. Vậy được rồi, đường có gấp, trở về cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tô tỉnh chiết có chút bận tâm vô vụ Dương Vĩ bà bay, xuất hiện chuyện như vậy mặc kệ là ai đều không thể lập tức liền tiếp nhận. Ta không sao, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết. Dương Vĩ nói xong liền vội vàng lại hướng phòng làm việc của mình chạy tới. "Đi thôi." Thở hổn hển đẩy ra cửa văn phòng, Dương Vĩ đi vào nói đến. Khang Vân Vân nhìn xem Dương Vĩ thở dốc bộ dáng, trong lòng mặn ngọt, cười nói đến, "Vội vã như vậy làm cái gì, ngươi có chính sự liền vội vàng thôi, chúng ta nhất đẳng lại không quan hệ rồi. Đã giao phó xong, kỳ thực cũng không chuyện gì, cũng là một chút vật vãnh sự tình, chúng ta đi thôi." Dương Vĩ nói xong liền kéo Khang Vân Vân tay. "Vậy chúng ta kế tiếp đi đâu?" Khang Vân Vân vui vẻ nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Ngươi nghĩ đi đâu? Rất lâu không có đi mua y phục, nếu không thì chúng ta đi trước thương trường dạo chơi." Đông dạng bình thường Khang Vân Vân là rất ít ở trong nước mua sắm, muốn mua sắm nàng bình thường đều lựa chọn ra quốc, nhưng lúc này ở nơi nào cũng không phải là tối trong yếu, trọng yếu nhất vẫn là cùng người nào cùng một chỗ. Dương Vĩ lúc này đương nhiên không có dị nghị, hắn chỉ muốn nhanh chóng bồi Khang Vân Vân đi dạo xong, tiếp đó biết rõ ràng bụng của nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người ngọt ngào tay nắm tay lên xe, Dương Vĩ rất quan tâm giúp Khang Vân Vân thắt chặt dây an toàn, sau đó mới hướng về thành phố một nhà tốt mua sắm thương trường mở ra. Ròng rã một ngày, Dương Vĩ đều bồi tiếp Khang Vân Vân, từ thương trường đến đồ cổ đường phố, lại đến rạp chiếu phim, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều. Khang Vân Vân mới vừa nhìn điện ảnh một bên tựa ở Dương Vĩ trên bờ vai ngủ thiếp đi. Điện ảnh diễn là một chút rất bài cũ tình tiết, Dương Vĩ ra không có tâm tư nhìn, nhưng lại không muốn đánh thức Khang Vân Vân, chỉ có thể ngồi tại chỗ không lúc lích, mãi cho đến điện ảnh nhanh kết thúc, Khang Vân Vân mới tỉnh lại. "A, ngượng ngủ. Thế mà ngủ thiếp đi." Khang Vân Vân ngủ sợi tóc có chút tán loạn, Dương Vĩ tỉ mỉ giúp nàng chỉnh lý tốt cười nói đến, "Không có việc gì, ngược lại phim này tình tiết cũng rất quê mùa không dễ nhìn sao. Vậy chúng ta đi thôi." Khang Vân Vân kỳ thực cũng không phải muốn nhìn điện ảnh, chính là muốn theo Dương Vĩ chờ lâu một hồi, nhưng bây giờ nàng dù sao lớn cái bụng, lại đi dạo một ngày có tránh khỏi hơi mệt chút, cho nên tự nhiên là ngủ chợp đi. Vậy được rồi. Dương Vĩ dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, một ngày này xuống, hắn xem như biết những cái kia diễn trò người đến cửa nào không dễ dàng, mang theo một chương mặt nạ đối với người thật sự là không thoải mái sự tình. Đương nhiên Dương Vĩ cũng không phải cố ý phải ẩn giấu một ít gì, mà là hắn cần tìm được một cái khá hơn một chút phương thức nhường Khang Vân Vân tiếp nhận một sự thật. Nếu như không tìm một cái khá một chút phương thức lời nói, hắn rất khó tưởng tượng Khang Vân Vân phải chăng có thể tiếp thu được đả kích như vậy. Đem Khang Vân Vân đưa về Hồng Thịnh bờ biển biệt thự, Dương Vĩ mới rời khỏi, ngồi vào trong xe. Dương Vĩ liền nhanh chóng cho Tần Lan gọi điện thoại, đem sự tình đại khái nói một lần, hơn nữa để cho nàng qua tới bồi lấy Khang vân vân. Làm xong đây hết thảy, Dương Vĩ mới hướng về bệnh viện chạy tới. Đến bệnh viện thời điểm, bệnh viện đã nhanh tang việc, khắp nơi đều là lòng trị muốn về nhân, Dương Vĩ trực tiếp đánh điện thoại nhường Tô Tỉnh chết đến phòng làm việc của mình tới, tiếp đó mình cũng hướng về phòng làm việc phương hướng đi đến. Như thế nào? Tô Tỉnh chết đẩy xây dựng công thất môn liền ân cần hỏi đến, còn có thể thế nào, chỉ có thể tạm thời trước tiên che dấu nàng. Dương Vĩ vuốt vuốt lông mày, ngày kế, tinh thần mỏi mệt tới cực điểm, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Thế nhưng là, dạng này giấu giếm cũng không phải là một biện pháp a. Nàng sớm muộn tiểu gì cũng sẽ biết đến. Tô Tỉnh Chiết có chút bận tâm nói đến, "Ta đương nhiên biết, cho nên phải đợi tại nàng biết phía trước chính chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng là thế nào một chuyện xấu." Dương Vĩ bây giờ lo lắng nhất cũng không phải Khang Vân Vân biết toàn bộ sự kiện phía sau cảm xúc vấn đề, mà là lo lắng Khang Vân Vân bộ dáng bây giờ có phải hay không là cơ thể xảy ra vấn đề gì, đây mới là hắn lo lắng nhất. Hôm nay ta nhân lúc rảnh rỗi cũng tra xét không ít tư liệu, căn bản là tìm không thấy cùng phát sinh ở trên người nàng tài liệu tương quan. Tô Tỉnh Chiết cũng là gương mặt vẻ hú sợ. Sự tình từng đợt tiếp theo từng đợt, Lưu Hải Đường lúc này mới vừa đi không bao lâu, Khang Vân Vân cái này lại xuất hiện vấn đề mới, sao có thể không để hắn phát sổ. Chuyện như vậy đương nhiên là rất khó tra được tư liệu gì, Dương Vĩ thở dài một hơi, từ trang nhị ra tay bắt đầu, có thứ nào sự tình là có thể dễ dàng tra ra một cái thành tựu, nếu như tùy tiện đều có thể tra tư liệu tra được mà nói, cái kia trang nhị cái tổ chức kia cũng không có cái gì đáng sợ. Ngươi nói như vậy, có phải hay không là ngươi đã biết rồi cái gì? Tô Tỉnh chết giật mình nhìn xem Dương Vĩ, hắn cảm thấy Dương Vĩ hẳn là biết một ít gì, bằng không mà nói sẽ không như thế nói. Ta tin tưởng chuyện này chắc chắn cùng Trang Nghị thoát không được quan hệ, nhưng liền xem như biết cùng với nàng có quan hệ cũng vô dụng, chúng ta cái gì cũng làm không được." Dương Vĩ nói ra một sự thật, đó chính là hắn dự cho biết là Trang Nghị giở trò quỷ, hắn cũng không khả năng đem Trang Nghị chụp tới đánh cho một trận để cho nàng nói ra như thế nào đi giải quyết, hắn biết rõ, coi như hắn thật như vậy làm, Trang Nghị cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết sáu. Vậy làm sao bây giờ? Cái này mắt thấy Khang Vân Vân bụng từng ngày lớn, trong bụng cái gì cũng không có, cái này có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng lúc này sẽ không, Tô Tỉnh Chiết có chút băn thông. Dạng này, người giúp đỡ hỏi một chút người nước ngoài bằng hữu. Xem bọn hắn có hay không gặp được tình huống tương tự, ta bây giờ muốn đi tìm một người, có lẽ hắn có thể biết một ít gì Dương Vĩ rất nhanh liền làm ra quyết định, bây giờ thời gian rất quý giá, hắn cần dành thời gian làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, mặc dù hắn có chút kỳ quái tại sao Dương Vĩ muốn đi tìm người nào, lại là người nào có thể nhượng Dương Vĩ đều tôn sủng, trong lòng mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hắn vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là dựa theo Dương Vĩ an bài đi làm việc. Dương Vĩ nói muốn đi tìm nhân ngoại trừ thần y môn bên trong lão đầu nhi đương nhiên sẽ không có những người khác, thử hỏi trên thế giới này còn có ai có thể so sánh lão đầu nhi biết đến chuyện ly kỳ cổ quái còn nhiều hơn? 769. Chương 762, ta liền biết ngươi sẽ đến. Lần đầu tiên hôm nay Dương Vĩ còn chưa mở miệng, lão đầu nhi liền nói trước. "Đã ngươi biết, cái kia đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết." Dương Vĩ hỏi. "Đáp án kỳ thực ngươi nên biết." Vì ba ạ sự giờ 26 giờ bsr, lão đầu nhi tựa hồ lại bắt đầu bán cái nút, cái này nhượng Dương Vĩ giận không chỗ phát tiết, nhịn không được liền muốn bão nổi. Đầu óc phát xuất là nghĩ không ra bất kỳ kết quả. Lão Đầu Nhi tựa hồ đem Dương Vĩ xem thấu, một câu nói chúng. Không biết là lão Đầu Nhi mà nói làm ra tác dụng, vẫn là Dương Vĩ bị lão Đầu Nhi ngữ điệu làm cho sợ hết hồn, tóm lại Dương Vĩ cái này hỏa là không có phát ra tới, ngược lại là thật sự bình tĩnh lại. Nang mang thai là một cái giả tượng, thế nhưng là đến tột cùng là đồ vật gì có thể tạo thành dạng này giả tượng đâu? Nửa ngày, Dương Vĩ mới lẩm bẩm lǒu bầu nói một câu nói như vậy. "Đã ngươi biết là cái giả tượng, như vậy ngươi cần phải thấy rõ ràng bản chất." Lão Đầu Nhi nhắc nhở đến. "Đúng à, nếu là cái giả tượng" Như vậy tự nhiên là dùng một chút ta không biết thủ đoạn mới có thể tạo thành dạng này giả tượng. Dương Vĩ đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình nói đến, hiện tại vấn đề đến tột cùng là thủ đoạn gì đâu. Đây là Dương Vĩ buồn bực nhất chỗ, trước đó hắn nghe đều không nghe qua còn có chuyện như vậy, càng thêm không tin có người có thể sử dụng thủ đoạn chế tạo ra mang thai giả tượng. Kỳ thực loại thủ đoạn này bắt nguồn từ cổ xưa cung đình, tại cổ đại rất nhiều tần phi muốn có được đế vương sủng ái, mang thai đế vương hài tử là trực tiếp nhất thủ đoạn, cho nên dưới tình huống như vậy, liền thai nghén mà sống rất nhiều chuyên môn vì thu được đế vương sủng ái mà tiến hành đủ loại nghiên cứu mà Khang Vân Vân trên người chính là cái kia rất nhiều trong nghiên cứu một loại phương pháp hữu hiệu nhất. Lão Đầu Nhi chậm rãi nói tới sáu. Lại còn có chuyện như vậy. Vậy cái kia chút tần phi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Dương Vĩ hưu chút buồn bực, cái bụng này lớn, đến rồi tháng không sinh ra đồ vật tới làm sao bây giờ? Phát hiện? Như thế nào phát hiện? Đừng quên, nếu như không có khoa học kỹ thuật hiện đại, ngươi cũng không phát hiện được Khang Vân Vân trong bụng chân tướng. Huống chi những người này tất nhiên có thể nghiên cứu ra loại phương pháp này, như vậy tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Cũng là a. Dương Vĩ phát hiện mình trông v้าง, cổ đại nhưng không có Bezil. Không có B siêu sao sao có thể biết trong bụng có hay không đồ đâu, trừ phi là phá vỡ bụng đến xem còn tạm được, nhưng chắc chắn sẽ không có người có lá gan lớn như vậy, dám phá vỡ tần phi bụng tới quan sát thật giả. Nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ sững sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên nói đến, nói như vậy, có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, bằng không những cái kia tần phi không phải là tìm chết sao? Lão đầu nhi gật đầu một cái, mặc dù tán đồng Dương Vĩ mà nói, nhưng lại cũng không có nói cho Dương Vĩ biện pháp giải quyết. Cái kia đến tột cùng là biện pháp gì? Người biết không biết. Dương Vĩ thử thăm dò nhìn một chút lão đầu, tiếp đó hỏi, "Đừng quên Ta có thể biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên ngươi những tâm tư đó ở trước mặt lão phu tốt nhất vẫn là thu lại. Thứ ngươi muốn ngay tại Tích Thủy trong các, đến nơi đến tụt cùng tại Tích Thủy các địa phương nào, liền muốn chính ngươi đi tìm. Ách, bị Bạch Trần tiểu tâm tư Dương Vĩ đỏ mặt liêu khởi tới, nhưng nghe đến lão đầu nhi nói Tích Thủy trong các có đáp án, liền không thèm quan tâm lão đầu nhi, không kiệm chờ đợi hướng Tích Thủy các chạy tới. Tích Thủy trong các, một lát sau liền bị Dương Vĩ lật cả đáy lên trời, cuối cùng căn cứ vào lão đầu nhi nhắc nhở, Dương Vĩ tại một bản có liên quan cung đình bí thuật trên sách tìm được cơ hồ cùng Khang Vân Vân trên thân phát sinh giống nhau như lúc miêu tả. Phát hiện này nhượng Dương Vĩ mừng rỡ như điên. Căn cứ vào trên sách nói tới, Nhượng Khang Vân Vân đột nhiên giống như là mang thai là sử dụng một chút đặc thù dược vật, loại này thoát sinh ra từ xa xôi Tây vực, hơn nữa đi qua cung đình cấp thái ý bí mật nào đó chế tác sau đó, để cho người ta phục dụng liền sẽ xuất hiện mang thai triệu chứng. Chỉ là trên sách cũng không có cụ thể viết rõ loại vật này phương pháp lên chế, thậm chí ngay cả cái kia Tây vực dược vật cũng không có cái gì cặn kẽ miêu tả, cũng may may mắn chính là tại ghi chép những bí ẩn này, tờ giấy cuối cùng viết rõ như thế nào đâm thủ loại giả tưởng này phương pháp. Thế mà đơn giản như vậy, Dương Vĩ nhìn xem phương pháp phía trên có chút dở khóc dở cười, hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà dùng như thế nguyên thủy đơn giản như vậy phương pháp liền có thể giải quyết vấn đề. Trên sách mặt viết, phục dụng 3 đậu, 3 đậu thực vật, rồ tổng mù gì cả tất là một loại thực vật có hoa trong họ đại kích, liên tục tiêu chảy 3 ngày, phần bụng nhô lên liền có thể biến mất, cơ thể cơ năng hết thảy khôi phục bình thường. Hơi chút suy xét, Dương Vĩ liền đã xác định phương pháp này hữu dụng, bởi vì nếu như người phụ nữ có thai liền với kéo 3 ngày mà nói, cơ thể nơi nào còn có thể ăn hết được, không sinh non mới là lạ, dạng này cũng liền có thể làm cho những cái kia trợ chó bị bộm tần phi nhóm có thể thay mình trải lộc. Nhưng mà, chính là điểm này, Dương Vĩ đã nghĩ đến, chính mình tựa hồ cũng có thể lợi dụng điểm này, nhường Khang Vân Vân sẽ không phát hiện chân tướng sự tình. Mặc dù Vĩnh Viễn không cách nào biết chân tướng đối với Khang Vân Vân tới nói có chút không công bằng, nhưng đây là Dương Vĩ lựa chọn bảo hộ nàng một loại thủ đoạn. Ngày thứ hai, dựa theo trên sách nói tới, Dương Vĩ tại Khang Vân Vân trong đồ ăn cầm một chút ba đậu, ba đậu thực vật, rồ tổng mù dị cát tất là một loại thực vật có hoa trong họ đại kích, đủ để cho Khang Vân Vân tiêu chảy không chỉ, nhưng lại không đến mức tổn thương thân thể của nàng. Khang Vân Vân ăn những cái kia ba đậu, ba đậu thực vật, rồ tổng mù dị cát tất là một loại thực vật có hoa trong họ đại kích, sau đó liền bắt đầu không ngừng tiếu chạy, cuối cùng cả người đều có chút hư thoát, Dương Vĩ đã sớm chuẩn bị đem nàng lập tức đưa đến bệnh viện, tiếp xuống một dãy chuyện cũng đã sắp xếp xong xuôi sáu. Đợi đến Khang Vân Vân lúc tỉnh lại, hai tử đã sinh non, một hồi phong ba cứ như vậy tại Khang Vân Vân trong bì thương bị che. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Tần Lan đang đổi lấy Khang Vân Vân bên ngoài, liền Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm đều nghe tin chạy tới bệnh viện, ba người ngươi một câu ta một lời đang an ủi Khang Vân Vân, Dương Vĩ thì cùng Tô Tỉnh Chiết đứng tại bên ngoài phòng bệnh nhỏ giọng trò chuyện một ít gì. Còn tốt có phương pháp này, nếu không, e rằng nàng muốn so bây giờ càng tương tâm. Dương Vĩ liếc mắt nhìn trong phòng bệnh cảm xúc đã bình phục không ít khang vân vân, xem như yên tâm. Cũng không biết là ai nghiên cứu ra phương pháp như vậy, thật đúng là đủ tổn hại người, mặc dù nói đối với người cơ thể không có gì tổn thương, nhưng đối với nội tâm thương tích mãi mãi cũng khó mà bù đắp. Tô Tình chắc nhất định chính là có chút tức giận nghiên cứu ra loại này thuốc nhân, thật sự là quá âm hiểm mất quá. Cái này e rằng chờ sau này chúng ta treo tới trong lòng đất mới có thể hỏi tính từ rồi. Dương Vĩ lắc đầu, kỳ thực mấu chốt không ở chỗ nghiên cứu ra những thứ này người, mà ở tại đối với những đồ vật này người có yêu cầu. Cái này liền giống như xã hội bây giờ người người đều đối nhận hối lộ loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy, nhưng vẫn là có người không ngừng đút lót, cho nên thường thường có người nói muốn không có nhận hối lộ, mấu chốt nhất vẫn là nếu không cũng có người đút lót, nếu như cũng không có người nhu cầu, như vậy làm sao còn có thể tồn tại ở trên thế giới này đâu. Một hồi phong ba kết thúc đồng thời, tại mộ gia khách sạn năm sao trong phòng tổng thống, hai nam nhân đang đối mặt mặt ngồi xuống 6770. Chương 763, Triệu Tiên Sinh, lúc này còn có nhãn tâm hẹn ta đi ra nói chưa thiếng. Ngồi ở Triệu Đình đối diện trung niên nhân trong mắt lộ ra một tia kiêu căng. Từng có lúc Triệu Đình cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua hắn, chỉ bất quá bây giờ cảnh còn người mất, Triệu Đình đã bị tước đoạt kế thừa nhân tư cách, như vậy hắn cũng hợp lý đương nhiên giảm rất nhiều kính sợ. Ta nhớ được trước đó Trương Bộ trưởng thế nhưng là lấy theo ta gặp mặt vẻ vang. Triệu Đình tuyệt không ngoài ý muốn phía trước cái này có chút thực quyền nam nhân thế lực mắt, thậm chí hắn đều không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy đây quả thực quá bình thường mất quá, tại hắn quan niệm bên trong sao lại không phải như thế, không có giá trị lợi dụng nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn nhiều, chỉ bất quá hắn Triệu Đình bất kể như thế nào cũng là cái có giá trị người, điểm này hắn chưa bao giờ hoài nghi. Triệu Tiên Sinh cũng biết nói đó là trước kia. Đờ Sương Hồ vì Chương Bộ trưởng nam nhân sắc mặt có chút lúng túng, phản phất bị Triệu Đình nhắc lên trước đó một chút chuyện mất mặt, chính xác, tại Triệu Đình còn mang theo Triệu thị dự nghiệp kế thừa nhân thân phận thời điểm, vô luận đi đến nơi nào hắn đều có đầy đủ tư cách bị người nể mơ, mà bây giờ, Chương Bộ trưởng nhìn về phía Triệu Đình ánh mắt lộ ra một vẻ nghi ý. Chương Bộ trưởng cũng không cần nhìn ta như vậy, hôm nay tìm ngươi tới không vì cái gì khác là bởi vì ta biết Trương bộ trưởng gần nhất bị mất một kiện đồ cổ, mà ta trùng hợp cùng Trọng Trương bộ trưởng món kia tống đại ngươi chỗ chú ra hỏa náo loạn một chút không phải mái, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu câu nói này, cho nên mới tìm Trương bộ trưởng tới nói chuyện. Triệu Đình trực tiếp ném ra mồi nhử, tiếp đó an tâm chờ lấy con cá chính mình mắc câu. Về ba ever, quả nhiên Trương bộ trưởng vừa nghe đến tống đại ngươi chỗ chú mấy chữ này, hai con mắt biến lập tức toát ra tia sáng, lập tức nhìn giống Triệu Đình ánh mắt cũng không giống là trước kia nhẹ như vậy miệt. Triệu Đình lại tích cực lôi kéo người cùng Dương Vĩ đối nghịch, dư vị ra không có nhường rỗi, ngoại trừ Liêu Xuyên Còn có lão thái cái này viên lão tướng, lập tức liền thu lấy được hai cái, Dương vị ra xem như tiến triển mau. Mặc dù nói Dương vị nhất bắt đầu không có ý định muốn lão thái hỗ trợ, cũng không vừa ý lão thái người này, nhưng cũng còn tốt lão thái tự chui đầu vào lưới, đi tới Liêu Dương vị trận địa rảnh, mặt ngoài lão thái nhìn chẳng ra sao cả, chừng 40 tuổi số tuổi, toàn thân bẩn bất là kỳ, ánh mắt xem xét sẽ không giống như là người tốt, giống như là loại kia chỉ có thể duong nghịch một ít thông minh đồ đần, ngay từ đầu Dương vị chính là chỗ này sao cho lạ, nhưng lão thái so Dương vị tin tưởng muốn. Thông minh, dù sao tuổi đã đi đến đâu, mặc dù trước đó làm không phải chuyện đừng đắn. Nhưng tục ngữ nói ăn muối nhiều, Dương Vĩ chỉ có thể nhìn như vậy lão thái, bởi vì không, có mấy ngày, lão thái lại có thể điều tra đến một chút liền ung cửu gia tuấn lấy tiền đều không lấy được tin tức, đây không phải bản sự là cái gì? Mặc dù tư liệu không quá đầy đủ, nhưng cuối cùng có chỗ biết được. Ngươi như thế nào tra được điều này? Có thể tin được không? Ngươi lây cũng đừng quản, ta tự có bản sự, ngươi cứ yên tâm, ta lão thái cầm tiền của ngươi, tuyệt đối liền sẽ thay ngươi làm chuyện tốt." Lão thái cười hắc hắc liếu khởi tới, nếp nhăn trên mặt vì vậy mà rõ ràng rất nhiều. Dương Vĩ nhìn chằm chằm lão thái nhìn ra ngoài một hồi phía sau. Không chút do dự viết một tờ chi phiếu, đưa cho lão thái. Cầm đi đi, khổ cực. Cái này sáu. Lão thái liếc mắt nhìn chi phiếu, phía trên năm chữ số nhường lão thái hơi kinh ngạc. Ngươi lần trước không phải cho ta tiền sao? Lần trước là lần trước, lần này là lần này, chỉ cần ngươi thay ta làm chuyện tốt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Sáu. Lão thái không nói gì thêm, do dự một chút phía sau, đem chi phiếu thu liều khởi tới. Đợi đến lão thái đi về sau, Dương Vĩ mới nghiêm túc nhìn lên lão thái giao tới tư liệu, phía trên ghi chép trang nhị 15 tuổi sự tình trước kia, xem xong những thứ này, Dương Vĩ mới biết được Trang Nghị nguyên lai like không phải từ trên trời rơi xuống tới đích nhân, cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. 15 tuổi trước kia Trang Nghị sinh hoạt tại một cái bình thường gia đình, phụ mẫu và thân thích đều là bình thường dân chúng, nhìn không ra cái gì không bình thường, mặt ngoài chính là như vậy, còn tốt, Dương Vĩ cẩn thận, không phải vậy từ nơi này trong tư liệu nhìn, thật đúng là không thu hoạch được gì. 11 tuổi lúc sinh một hồi bệnh nặng. Bệnh viện xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, nhưng không biết là dị duyên cớ. Trang Nghị vậy mà tại trong thời gian ngắn không rõ khôi phục, Dương Vĩ nhớ tới trên tư liệu viết nội dung, nhíu mày. Giống như vậy sự tình không phải là không có phát sinh qua, nhưng cho dù là ở y học giới cũng sẽ dùng kỳ tích để hình dung, một khi là đi qua bệnh viện lớn phía dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo bệnh nhân, không có mấy cái có thể sống được rằng, dốc, nhanh đêm đó sẽ chết mất, trầm cũng liền như vậy một ple. Dương Vĩ cảm thấy đây có lẽ là trang nghị trên thân bí mật lớn nhất, đáng tiếc cũng không có khác dư thừa tư liệu có thể nhượng Dương Vĩ hiểu rõ càng nhiều. Xem xong tư liệu về sau, Dương Vĩ đem tư liệu bỏ vào một cái trong túi hồ sơ, để vào ngăn kéo, khóa Liêu Khởi tới. Vừa khóa kỹ, cửa văn phòng liền vang dội Liêu Khởi tới, phanh phanh phanh vài tiếng. Dương Vĩ hướng thanh phía sau, người ngoài cửa đẩy cửa vào. Dương Thầy thuốc một tiếng rụt rè gọi, nửa Dương Vĩ Long Tơ đều dựng ngược liêu khởi tới. An Hồng đóng cửa lại, đi từ từ hướng Liêu Dương Vĩ, mặc dù nói An Hồng tại bệnh viện thời gian cũng không ngắn, nhưng nàng vẫn là giống như trước kia, vừa nhìn thấy Dương Vĩ liền rụt rè, có lẽ là bởi vì trong lòng cái kia ti thầm mến tình cảm nguyên nhân, không để cho nàng dám nhìn thẳng Dương Vĩ ánh mắt. Dương Vĩ nhìn xem An Hồng, trên mặt mang bình dị gần gũi mỉm cười. "Thế nào? An Hồng, tìm ta có chuyện gì không?" "Không có. A không phải, là Lý Thầy thuốc để cho ta tới hỏi. Hỏi ngươi?" Trong phòng thí nghiệm chính là cái kia côn trùng, ngươi có muốn hay không?" Côn trùng Dương Vĩ trong đầu thoáng qua một cái để cho người ta nôn mửa chẳng cảnh. Những ngày này hắn đều mau đưa côn trùng chuyện làm cho đã quên, lần trước nhường Tô Tỉnh chết làm mấy cấp thí nghiệm về sau, liền đem đồ vật ném ở chỗ không để ý nó, ngược lại cũng là trong lọ chứa thủy tinh, Dương Vĩ tự nhiên không muốn sẽ ảnh hưởng đến ai, không nghĩ tới bây giờ An Hồng sẽ đến hỏi. Dương Vĩ nghĩ nghĩ về sau trả lời, nói cho lý thuyết phục, "Ta buổi chiều sẽ đi xử lý." "A còn có khác chuyện sao không có?" "Không có." An Hồng lắc đầu, xoay người rời đi, đi tới cửa có chút do dự. Sau khi dừng lại, chợt xoay người, chạy về phía Dương Vĩ, đem một thứ phóng tới Dương Vĩ trên mặt bàn phía sau vọt ra khỏi văn phòng. Dương Vĩ bị sợ một cái nhảy, đợi đến An Hồng sau khi rời đi, cầm lấy để ở trên bàn đồ vật xem xét, nguyên lai like là hai tấm vé xem phim. Kỳ quái là vì cái gì lại là hai tấm, nếu là một chương Dương Vĩ còn nghĩ thông nhưng mà cẩn thận vừa phân tích An Hồng tính cách, Dương Vĩ lập tức minh bạch, An Hồng nhất định là muốn hẹn Dương Vĩ xem phim, vốn là chỉ muốn cầm một chương vé xem phim cho Dương Vĩ, nhưng là không nghĩ đến vừa căng thẳng, đem hai tấm đều đặt ở trên mặt bàn. A, nhà đồ ngốc. Dương Vĩ cười lắc đầu. Hắn bây giờ đối với An Hồng đã không có loại kia ngay từ đầu mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không phải ưa thích, chỉ là bởi vì tiến tự phong chuyện, Dương Vĩ ra xem như lợi dụng An Hồng, cho nên hắn cảm thấy có lỗi với cái này đơn giản tiểu hồ sĩ, và lại, An Hồng ngoại trừ dáng dấp làn da đen một chút bên ngoài, cũng coi như là một cái hồn nhiên cô nương. Đáng tiếc, Dương Vĩ đối với An Hồng không có dư thừa tình cảm, điện ảnh hắn là chắc chắn không thể đi nhìn, nghĩ nghĩ về sau, Dương Vĩ đánh một cái nội tuyến điện thoại, đem Tô Tỉnh chết gọi vào liễu tự mấy văn phòng. Tô Tỉnh chết tới về sau, Dương Vĩ trực tiếp đem hai tấm vé xem phim ném cho Tô Tỉnh Chiết, Tô Tỉnh Chiết đối với cái này hơi kinh ngạc, đùa giỡn vấn đạo, có ý tứ gì? Không phải là ngươi muốn hẹn ta xem điện ảnh a? A, mời ngươi xem phim thật sự, bất quá không phải ta. Không phải ngươi. Tô Tỉnh Chiết sửng sốt một chút, vẫn thật không nghĩ tới Dương Vĩ lại trả lời như vậy, hắn còn tưởng rằng Dương Vĩ là cho chính mình khoe khoang một chút, nói hắn muốn cùng Tần Lan đi xem phim, để cho mình cái này độc thân hâm mộ một chút. Dương Vĩ cười trả lời, là một cái nữ hài tử. Nữ hài tử? Ân. Dương Vĩ Tô Tỉnh Chiết hậu nghi nhìn xem Dương Vĩ. Ngươi không phải là muốn thay ta ra mắt a? Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng có thể. Không được. Tô Tỉnh Thiết đem vé xem phim đẩy lên Liễu Dương Vy trước mặt. Mặc dù ta là một cái độc thân, nhưng mà bằng vào ta điều kiện, còn không đến mức để cho ngươi giúp ta giới thiệu ra mắt, hơn nữa, liền xem như ra mắt, ta ngay cả đối phương là ai cũng không biết, cứ như vậy cùng với nàng đi xem phim, khó tránh khỏi có chút quá đường đột. Tô Tỉnh Thiết một câu nói, làm cho Dương Vy nói phủ, hắn vốn là chỉ là chỉ đùa một chút, chuẩn bị đem an hồng sự tình nói cho Tô Tỉnh Thiết, không nghĩ tới Tô Tỉnh Thiết sẽ cho là mình là muốn giúp hắn ra mắt. Đây là một cái khôi hài hiểu lầm, nghĩ nghĩ về sau. Dương Vĩ căn cứ giải trí tinh thần nghiêm trang trả lời, nếu như hai người hữu duyên sẽ, không quan tâm lấy phương thức gì bắt đầu, ra mắt cũng tốt, tụ hội cũng tốt, tương ứng, cũng nên có một loại đường tắt nhường hai người nhận biết, đến nỗi có thể đi hay không đến cùng một chỗ, đó cũng là khảo nghiệm hai người duyên phận, ngươi như thế một tiếng tự truyện, vạn nhất ngươi thoái thác chính là một đoạn tốt đẹp nhân duyên, ngươi sẽ không sợ hối. Hắn của mình. 6. Tô Tỉnh Thiết bị nói đến không biết trả lời như thế nào, hắn kỳ thực cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhìn thấy Dương Vĩ cùng Tần Lan cùng Khang Vân vân phức tạp như vậy tình cảm đều có thể tiến tới cùng nhau, mà đã biết sao ưu tú, ngay cả một cái bạn lữ cũng không có. Có khi trời tối người yên, không, có chuyện gì hảo suy tính thời điểm, Tô Tỉnh Chất cũng sẽ giác đắc hiu chút cô đơn. Ma xui quỷ khiến, tại loại này tư tưởng tà hữu phía dưới, Tô Tỉnh Chất lại đem hai tấm vé xem phim cầm đi. Tan việc về sau, Dương Vĩ lập tức tắt điện thoại di động. Suốt cả một buổi tối không dám khởi động máy, tần lân hỏi, Dương Vĩ ra ấp ha ấp uống không nói nguyên nhân. Nhưng sự tình đến trên đầu, làm sao có thể liệt phải rõ ràng. Ngày thứ 2 đi đến bệnh viện, Dương Vĩ liền đối mặt Tô Tỉnh Chất bột phát, phía ngoài trong hành lang đều mơ hồ nghe được hai người tại tranh cãi, chỉ là nghe không rõ bên trong đang ồn ào cái gì. Dương Vĩ, ngươi quá bất hợp lý đi. Ta cho là ngươi cái này chỉ là bình thường có chút hay, không nghĩ tới chuyện như vậy ngươi cũng làm được ra." Tô Tỉnh Chất thanh âm to đến trấn hồng liễu tự mấy cổ. Dương Vĩ nghe Tô Tỉnh Chất mắng mỏ mấy phút, cảm thấy trong lỗ tai bông có chút không dùng được thời điểm, đem bông gọi đi ra. "Ai ngươi còn tốt có ý tứ ai? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không uống lộ thuốc?" Kỳ thực sáu. Kỳ thực cái gì kỳ thực? Ngươi không cảm thấy an hồn người rất tốt sao? 771. Chương 764, Dương Vĩ à, Dương Vĩ, ta thật không biết nên nói như thế nào, ngươi Tô Tỉnh Chất tức giận đến nơi nuối lòng cả vạn, mắng lâu như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Sau khi ngồi xuống, giống thẩm phạm nhân nhất dạng nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn. "26dBFS, nói thật, nói ngươi người này Giang Naga, ngươi người này có khi cũng rất hiền lành, nói ngươi người này tiệt lượng a, lại làm thất đức như vậy chuyện. Coi như ta Tô Tỉnh Chất là một cái độc thân, ngươi cũng không cần đem. Đem An Hồng rạng như cô nương giới thiệu cho ta đi." An Hồng nàng Dương Vĩ đương nhiên biết An Hồng không xứng với Tô Tỉnh Chất, hôm qua hắn chỉ là nhất thời cao hứng, không nghĩ tới Tô Tỉnh Chất phản ứng quả là thế kịch liệt. Nàng là một cái cô nương tốt Tô Tỉnh Chất cầm Dương Vĩ thật sự không có biện pháp, tức cũng không được, cười cũng không được, hắn chỉ có thể trợ khóc trợ cười Dương Vĩ coi như An Hồng là một cái cô nương tốt, có như ngươi vậy sao? Đem thích ngươi người cứng rắn giao cho ta, ngươi không cảm thấy loại hành vi này hơi quá phận? Ta kỳ thực ngươi đừng giải thích. Ngươi không biết hôm qua ta đi về sau, nghe nàng khóc một buổi tối. Ngươi làm như vậy, quá đau đớn lòng của nàng, ngươi coi như không đi, ngươi trực tiếp nói cho nàng không được sao? Tô Tỉnh chết nghĩ đến tối hôm qua tình hình, liền nghĩ đem Dương Vĩ đánh một trận. Hắn đêm qua sớm nửa giờ đến rồi dạp chiếu phim cửa ra vào, lòng tràn đầy mong đợi tìm kiếm lấy Dương Vĩ cho mình giới thiệu đối tượng, đợi hơn 10 phút mới nhớ, Dương Vĩ liền tại sao cùng cô bé kia nhận nhau đều không cùng chính mình nói, thế là Tô Tỉnh Thiết gọi điện thoại cho Dương Vĩ, có thể Dương Vĩ là tắt máy, không, có cách nào, Tô Tỉnh Thiết sợ nữ hài tử đợi đến không người sẽ cảm thấy không vui, cho nên quả thực là ở nơi đó ngốc chờ. Thang đến điện ảnh nhanh mở màn thời điểm, Tô Tỉnh Thiết mới trong đám người thấy được một cái hơi bóng người quen thuộc, cùng Tô Tỉnh Thiết một dạng, An Hồng nhìn thấy Tô Tỉnh Thiết hơi kinh ngạc, bởi vì cũng là một cái bệnh viện đồng sự, cho nên không đem bình thường sinh hoạt coi như một loại bí mật, Tô Tỉnh Thiết hào phóng nói Dương Vĩ cầm hai tấm vé xem phim cho hắn, ai ngờ, An Hồng nghe xong về sau, vậy mà không, coi ai ra gì khóc lớn, đem Tô Tỉnh Thiết làm cho sợ hãi, vội vàng kéo đến một bên giải Cái này mở giải, Tô tỉnh chết xem như minh bạch An Hồng tâm ý, cũng minh bạch liêu Dương Vĩ sở di cầm phiếu cho mình động cơ. Dương Vĩ nghe xong Tô tỉnh chết giảng thuật, mới biết được chính mình thật sự làm một kiện chuyện sai. Vì bù đắp tự mình làm quyết định, hắn dùng nhiều tiền mua cái nữ hải tự yêu thích đồ chơi nhường Tô tỉnh chết đưa cho An Hồng. Vốn là việc này Tô tỉnh chết phải không đáp ứng, nhưng không chịu nổi Dương Vĩ nhất trận tình cầu, không thể làm gì khác hơn là giúp Dương Vĩ đi giải quyết cái này thầm miến giả. Dương Vĩ biết Tô Tỉnh Chất là một cái người cẩn thận, cũng không phải một cái chỉ nhìn mặt ngoài người, cho nên hắn nhường Tô Tỉnh Chất đi anủi An, an Hùng, quyết định này hắn làm một chút cũng không hối hận, bởi vì Dương Vĩ bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy tới làm những chuyện khác, thường thường, lão thái liền giao ra mới liên quan tới trang nghị tư liệu, những tài liệu kia từng chút một điền vào liên quan tới trang nghị 15 tuổi trước kia chống chỗ, cũng không biết phải hay không ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, Dương Vĩ lại làm một cái giấc mơ kỳ quái, lần này, trong mộng xuất hiện là một cái tiểu nữ hài tử, tuổi chừng chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, là một cái lọ lị chan, tuổi tác không lớn, Nhưng tự hình dáng xem ra, liền biết trưởng thành nhất định là một mỹ nữ. Tiểu nữ Hải bị một người trung niên nam nhân ôm trong ngực, bàn mọi cách yêu thương lấy, xem ra, nam nhân kia giống như là cô bé phụ thân, một vài bức hình ảnh, nhìn đều giống như một cái ấm áp vô cùng tựa thơ. Nhưng ở hình ảnh như vậy sau đó, lập tức lại xuất hiện một cái cảnh tượng rất quỷ dị, ở một cái buổi tối, một đôi tay đưa về phía nằm ở trên giường tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải ngủ say lấy, một chút cũng không có phát giác, thẳng đến kim đâm tiến cánh tay của nàng, nàng mới đột nhiên mở mắt, mở mắt phản ứng đầu tiên chính là khóc. Bé gái tiếng khóc đưa tới cha mẹ của nàng, cũng đem Dương Vĩ Tử trong nệm khóc tỉnh lại. Dương Vĩ từ tại thần y môn thông qua thần y Giêp Tam cấp về sau liền sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái, những giấc mộng này cũng báo trước hay là ám hiệu thứ gì, Dương Vĩ hồi tưởng lại tự mình làm giấc mộng này, cảm thấy tựa hồ cùng Trang Nghị có liên quan. Nếu như Trang Nghị chính là cô bé kia lời nói, như vậy, người kia là ai Dương Vĩ chỉ hận giấc mộng kia cũng không cụ thể, ngoại trừ nhìn thấy cái kia hai tay, liền không có nhìn thấy người kia bộ dáng, nếu có thể nhìn thấy người kia bộ dáng, có thể, Dương Vĩ cảm thấy có thể liền sẽ tiết lộ một ít gì đáp án không biết, tỉ như, nhìn như thế khỏe mạnh tiểu nữ hài rốt cuộc là bị bệnh gì? Tại hơn 10 tuổi thời điểm liền bị bệnh viện xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nghĩ lại, Dương Vĩ cảm thấy cái kia không có rõ mặt người nói không chắc cùng trang nhị sinh bệnh có liên quan. Nhưng những này lại có thể chứng minh gì đây? Hết thảy đều không cách nào giải đáp, giống như là từng cái một đống ngắn, từ đầu đến cuối không thể góp thành một cái cố sự để xem. Đang lúc Dương Vĩ rất hoắn nghi ngờ thời điểm, Tô Tỉnh chết ôm một cái lọ thủy tinh đi đến, đặt ngông ngồi vào Dương Vĩ trước mặt, đem lọ thủy tinh bỏ lên bàn. Thật không biết ta đời trước là thiếu ngươi cái gì, lúc nào cũng giúp ngươi chùi đít. A, ai bảo chúng ta là sư huynh đệ đâu? Dương Vĩ cởi đưa tay sờ sờ cái kia lọ thủy tinh. Trong bình mật tiểu trùng đang bò tới bò đi, nhìn giống như rất vui vẻ, nếu như không có lọ thủy tinh bên trong đoàn kia thịt, Dương Vĩ có thể cảm thấy không có tấm người như vậy. Đây là lần trước từ lưu hại đường trong thân thể lấy ra côn trùng, Dương Vĩ vốn muốn nói cầm đồ vật đến hỏi trang nhị, xem trang nhị có thừa nhận hay không, nhưng về sau cân nhắc một chút phía sau, lại không đi. Bây giờ, nên xử lý như thế nào cái bình này đâu? Những thứ này bò sát bảo bối mỗi ngày còn phải dùng thịt nuôi nó lấy, Dương Vĩ thực sự không biết nên làm sao bây giờ, khó trách khắc bác sĩ nhìn không được, cần phải để cho người ta đem thứ này từ trong phòng thí nghiệm lấy đi. Ngươi định đem thứ này làm sao bây giờ? Tô Tỉnh Chiết biết lai lịch của vật này, cho nên cũng không dám tùy tiện xử lý, ai cũng sợ sơ ý một chút dính vào chứng trùng, bởi như vậy, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Dương Vĩ sờ lên cằm, nghĩ ngĩ về sau, nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết. Vật này xem ra không thể thả tại bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giữ lại? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ở lại cũng không xong. Kỳ thực ta hy vọng lưu, chính là không tiện, dù sao còn không có tra ra là ai ở sau lưng làm cho ám chiêu tổn thương Hải Đường. Ngươi không phải nhường Kỷ Tiên Vũ tra đi sao liền sợ hắn không tra được? Dương Vĩ trong lòng nghĩ càng nhiều hơn chính là sợ Kỷ Tiên Vũ điều tra ra, nếu là thật chính là cái tổ chức kia nhân, chỗ nào là Kỷ Tiên Vũ người thị trưởng này công tử Ca Nhi có thể ứng phó, cũng may Kỷ Tiên Vũ sau đó trở về, giống như một mực đắm chìm tại mừng đến quý tử trong vui sướng, không nhắc lại lên chuyện này, tiểu lưu bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Liên quan tới cái này côn trùng, Dương Vĩ suy nghĩ thật lâu, mới quyết định tiêu hủy, Tô Tình Chiết cùng đi Dương Vĩ đem cái này đồ vật tiêu hủy về sau, trong lòng không nói ra được thoải mái. Thượng đế, cuối cùng làm xong, như thế nào, ngươi rất sợ. Dương Vĩ chêu gẹo nhìn xem Tô Tình Chiết Tô tỉnh chết núi, đắc, không sợ mới là lạ, cũng không biết đó là một đồ vật gì, buồn nôn như vậy, lại có thể tại động vật thể nội sống sót hơn nữa xí sôi, nếu là những thứ khác tiểu vi khuẩn, ta còn có thể hiểu được, nhưng trưởng thành dạng này, còn phải dựa vào gặm ăn sống nhờ thể mà sống, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng là, ngươi xem đứng lên có vẻ giống như rất bình tĩnh. Giống như ngươi a, xử lý xong đó, ta không bình tĩnh, chẳng lẽ còn muốn sống tại trong khủng hoảng. Dương Vĩ cởi dùng cái xẻng đem đà hố đào ra thổ điển trở về, những cái kia đang chết côn trùng đều ở đây trong liệt hỏa lấy được dưỡng sinh, đã đã thí nghiệm qua ạ trải qua nhiệt độ cao như vậy phía sau, dù cho loại này côn trùng cũng sẽ không có bất luận cái gì may mắn khả năng sống sót, bao quát chúng trùng. Xử lý xong phía sau, Dương Vĩ cầm cái sện cùng Tô Tỉnh chết rời bệnh viện Hậu Hoa Viên, đi vào bệnh viện, đương nhiên, Dương Vĩ bất có thể khiêng cái sện trở về phòng làm việc của mình, cho nên nhường Tô Tỉnh chết buổi chính mình đem cái sện phóng tới người làm vườn phòng nghỉ phía sau, mới trở về riêng mình văn phòng thay quần áo. Thời gian này, những thầy thuốc khác đại bộ phận cũng đã tan việc, Dương Vĩ thay đổi trang đại quẻ, cầm lên điện thoại. "Uy, Trần Lan Tạ a, ta tan việc, ân, còn có nửa giờ là tới, hảo." đặt tới lại nói. "Cúp điện thoại, Dương Vĩ cầm lấy bao liền chuẩn bị đi." Lúc này, Tô so Dương Vĩ còn nhanh một bước thay quần áo xong Tô Tỉnh chết đã đứng ở Dương Vĩ cửa phòng làm việc. "A, ngươi còn không đi a?" "Cắt, không phải đợi ngươi sao?" "Chờ ta, đúng vậy a." Nghiêm Trang Tô Tỉnh chết đột nhiên cởi hướng đi Liễu Dương Vĩ, nắm tay đặt ở Liễu Dương Vĩ đầu vai. "Nhà của ta ống nước hỏng, kêu công nhân đi sửa chữa, có thể muốn ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt, cho nên buổi tối hôm nay chỉ có đi nhà ngươi chèn một chút." Dương Vĩ nghe, nghiêm mặt xuống dưới. "Vì cái gì nhất định phải đi nhà ta? Ai bảo ngươi là ta sư huynh đâu?" Dương Vĩ buồn bực nhìn xem Tô Tỉnh Chiết, nếu là Tô Tỉnh Chiết buổi tối ngủ lại trong nhà mình, cái kia cùng tần lan chẳng phải là tuyệt không thuận tiện, thế là Dương Vĩ cởi đề nghị, không phải vậy tốt như vậy, ta lái xe đưa ngươi đi sư phụ ngươi bên kia, rộng như vậy mở. Tô Tỉnh Chiết nhẹ nhàng lắc đầu, cười điều đáp, "Nọ, ta cư tuyệt, ngươi hôm nay buổi tối đem ta đưa qua về sau, sẽ làm thế nào đâu? Như vậy cách bệnh viện xa như vậy, buổi sáng ngày mai muốn đuổi tới làm, tuyệt không thuận tiện, ta lại không giống ngươi, có xe không sợ xa, ngươi cũng đừng bảo ngày mai buổi sáng lái xe tới đón ta, ta sợ ngươi vừa đi một lần sẽ tiêu rất nhiều thời gian, đến lúc đó ảnh hưởng ngươi ngủ đủ cảm giác." ta sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Dương Vĩ im lặng nhìn xem Tô Tỉnh Chiết, hắn đã không biết nên như thế nào cự tuyệt, Tô Tỉnh Chiết ở trong nước lại không có cái gì thân nhân, với hắn mà nói người thân nhất không gì bằng phụ thân của mình cùng mình. Dương Vĩ coi như không cho Tô Tỉnh Chiết mặt mũi, cũng phải cấp chính mình lão gia mặt mũi, đây thật là thần cũng tìm không thấy biện pháp tới cứu Dương Vĩ. Ngay lúc này, Dương Vĩ điện thoại di động trong túi xách vang dội liêu khởi tới. Chờ ta một chút, ta nhận cú điện thoại Dương Vĩ giống tìm được cứu tinh một dạng lấy điện thoại ra, hắn nghe. Cái này nghe xong, Dương Vĩ trên mặt càng không độ cười xấu. Lão thái đã xẻ ra chuyện Lão Thái bây giờ là Dương Vĩ Nhân, nghe được hắn xẻ ra chuyện, Dương Vĩ chỗ nào còn ngồi được vững. Cương Nghị đuổi Tô Tỉnh chết đi biệt thự bờ biển phía sau, Dương Vĩ lái xe, đi tới Lão Thái bên này. Chờ Dương Vĩ đến thời điểm, Lão Thái đã ngồi ở ven đường bên trên uống, đèn đường mở vàng phía dưới, Lão Thái cái kia chán nản hình tượng giống như bên đường kẻ lang thang. Dương Vĩ đến gần về sau mới phát hiện Lão Thái đầu con chảy máu, nhưng Lão Thái cũng không giống như để ý trên đầu có huyết đang chảy mờ dạng. "Lão Thái, chuyện gì xảy ra?" "Ha ha, việc nhỏ, việc nhỏ." Lão Thái ngẩng đầu, thấy là Dương Vĩ, cười đưa một bình bình thủy tinh địa cho Dương Vĩ. Dương Vĩ nhìn Lão Thái dáng vẻ không giống như là không có việc gì, nghĩ đến Lão Thái đang làm mình làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, Dương Vĩ liền bày không dậy nổi giá đỡ, theo Lão Thái ngồi chung đến rồi văn đường. Rung răng cắn ra nắp bình, Dương Vĩ cô đông cô đông uống hai ngụm. "Lão Thái, là ai đả thương ngươi?" "Đả thương?" Lão Thái liếc mắt nhìn Dương Vĩ, sờ lên đầu của mình, trên tay lập tức dính máu huyết, nhìn xem máu trên tay, Lão Thái cười hắc hắc, cười có chút tê lương. Sớm đã thành thói quen, không có cái gì chuyện lớn, không có cái gì đại sự, ngươi làm sao lại bảo ta tới?" Sáu Lão Thái ngụm lớn uống bảo địa, nửa ngày không có lên tiếng. Chờ một bình uống không sai biệt lắm thời điểm, thở dài. "Ai, ngươi tin không? Dương thầy thuốc, ta không có bằng hữu. Không có bằng hữu." Dương Vĩ tò mò nhìn lão thái, cái này bốn mươi mấy tuổi nam nhân vậy mà không có một cái nào bằng hữu, hắn Dương Vĩ là có chút không tin, nếu như nói một chút người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đa sầu đa cảm hoặc giả thuyết là xử lý bất đường, không có bằng hữu vẫn còn tương đối có khả năng. Lão thái gật đầu một cái, lại lắc đầu. "Đối với, không có, một cái cũng không có." Lão thái cho Dương Vĩ cảm giác giống như là có cái gì trọng tâm sự, Dương Vĩ đột nhiên rất nghĩ đến giải lão thái là một cái hạng người gì thế là uống một ngụm bia phía sau, nhẹ giọng vấn đạo, vì cái gì không, có bằng hữu đâu. Ai Lão Thái nhìn về phía bầu trời. Dương Vĩ bất biết hắn là đang nhìn cái gì, một lát sau, Lão Thái mới quay đầu nhìn về phía Liễu Dương Vĩ. Dương Thụy thúc, ta biết ngươi thời gian rất quý giá, nếu như ngươi không có thời gian mà nói, ngày khác lại nói cũng không cái gọi là. Lão Thái nói như vậy, rõ ràng chính là hắn muốn cùng Dương Vĩ nói lời cùng Dương Vĩ phân phó không có quan hệ gì, thế nhưng là, Dương Vĩ nghe xong về sau, ngược lại càng muốn lưu lại, thế là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trần Lan. "Uy, Trần Lan à, ta, ta có một chút việc." có thể muốn tối nay mới trở về, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Dương Vĩ chờ Tần Lan đáp ứng về sau, cúp điện thoại. Dương Vĩ làm là như vậy cho lão thái một phần thành ý, lão thái thông minh như vậy, đương nhiên minh bạch, thế là cảm kích nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. "Cảm tạ." "Cảm ơn cái gì, mặc dù chúng ta bây giờ còn không phải bằng hữu, nhưng mà ta có hứng thú cùng ngươi kết giao bằng hữu." Dương Vĩ cởi lấy ra khói, rút ra một chi đưa cho lão thái, hai người vừa uống rượu bên cạnh hút thuốc, ngồi 4-5 phút phía sau, lão thái đột nhiên nước nở liễu khởi tới. Mỗi người cũng đã có đi Mỗi người quá khứ đều sẽ khác biệt, cho nên thế giới này mới có đủ loại đủ kiểu người, những quá khứ kia đến cùng cho một người dạng gì ảnh hưởng, Dương Vĩ cuối cùng tại Lão Thái trên thân tìm được đáp án. Lịch ngay lật về phía trước cái mười mấy năm mà nói, Lão Thái có thể nói được là một cái vô cùng được hoan nghênh nhân, không có người nói phải tin tưởng hắn có dạng gì bối cảnh, hắn nhìn giống như là người bình thường nhưng hắn vẫn dựa vào vô cùng phức tạp quan hệ nhân mạch kiếm cơm, thường thường một cái công trình bản vẽ đi ra, còn chưa có bắt đầu chiêu phiếu, Lão Thái liền đã có biện pháp cùng mặt kia nhân cùng một tuyến, lợi dụng dạng này tài nguyên, Lão Thái kiếm để cho người ta hâm mộ. Thu vào trở thành một cái không công tác cao thu vào nhân viên, không chỉ có là công trình, chỉ cần là tin tức, đều có thể tại lao thái trong tay đầu cơ trục lợi, cho nên mấy vòng người bên trong cơ hồ không có người không biết lao thái, coi như hắn không ở bất kỳ đại công ty nào công ty nhỏ nhượm trước, người khác cũng sẽ lấy lòng gọi hắn một tiếng thái tổng.